trước một, đạn đạn, một vùng tăm tối cùng mông lung bên trong, roi giống như là một cái rất dài rất dài mộng, mộng giống như rất ly kỳ, cũng rất ngoan đường, mà sợ di biết dùng giống như để hình dung. đó là bởi vì làm run sợ một hồi truyền đến về sau, mộng cảnh liền lập tức tan đi. roi tỉnh, tại tỉnh lại trong nháy mắt đó, trước đó nằm mộng lập tức liền bị quên đi, căn bản nghĩ không ra rốt cuộc là nội dung gì. vừa tỉnh vậy, roi liền cảm thấy mình thân ở hoàn cảnh có điểm gì lạ lạ, hắn cảm giác cả người đều rút thành một đoàn, bị vây ở một cái không gian nho nhỏ bên trong, bên trong không gian này tràn đầy một loại mang theo mùi tinh chất lỏng, thậm chí còn có chút đặc dính. Bốn phía không có bất kỳ cái gì tia sáng, cho nên roi cũng không làm rõ ràng được mình bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra, xuất phát từ sợ hai bóng tối bản năng, hắn vô ý thức liền muốn há mồm la lên, kết quả lại kém chút không có bị hút vào chất lỏng cho sạt chết, như là chết chìm đồng dạng, Joy thất kinh thỏ tay nắm bắt loạn, kết quả hai tay lại đột nhiên đụng phải đồ vật, đó tựa hồ là tầng một vách tường, đưa tay sờ lên, cảm giác có chút mỏng, còn có một số ấm áp nhiệt độ. Không kịp nghĩ quá nhiều, đang tìm thấy tầng này vết tường về sau, Joy vô ý thức liền đưa tay đi đập, nhưng khi nắm đấm gõ sau khi đi lên, hắn mới phát hiện có chút không đúng. Khí lực của mình giống như nhỏ đi rất nhiều không nói, liền thân thể cũng có chút không đúng. Còn tốt chính là, liên tục đập mấy lần về sau, tầng kia vách tường rốt cục bị đánh vỡ, một trận soạt soạt tiếng vang truyền đến, vách tường xuất hiện vết nước, từ khe hở bên trong, cũng truyền tới lướt qua một cái ánh sáng yếu ớt. Hữu dụng. Joy lập tức tinh thần đại chấn, tranh thủ thời gian tiếp tục đập. Đợi đến hắn rốt cục đem vách tường nện đến tung bay một hối xuất hiện lỗ hổng về sau, tràn ngập ở bên cạnh hắn đặc dính chất lỏng, rốt cục tìm được lỗ lộ cửa ra, tranh tiên hùng hậu chạy ra ngoài, ngoại giới không khí chạy tiến đến, để Joy rốt cục lấy thỏa mãn bản thân hô hấp bản năng, hắn thật dài hít một hơi. Phổi tràn đầy cảm giác, để hắn có loại rốt cuộc cứu được may mắn cảm giác. Bất quá sau đó thở ra khẩu khí này sau, rồi lại bị bản thân phát ra tiếng quái khiếu giật nảy mình, cũng không biết có phải hay không là bởi vì thời gian dài dây thanh không có chấn động nguyên nhân, hắn vừa rồi phát ra thanh âm là như vậy. Anh, con mẹ nó, sẽ không biến thành anh anh quá đi. Rồi đầu đen rau muống mình một chút, sau đó nhanh chóng gỡ ra còn lại xuất hiện kẽ hở vết tường, đem lỗ hổng làm cho lớn hơn một chút, sau đó treo ở bên dưới, thân thể từ lỗ hổng bên trong chui ra ngoài. Chui ra về phía sau trước tiên, rồi liền ngẩng đầu nhìn đến rồi ngoại giới bầu trời. Sau đó trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Màu tím, mặt trăng. Ngây người biến thiên, rối rốt cục xác định, trên bầu trời treo cái kia vòng tàn ra tử sắc u quang, thật là một vòng huyền người sau, hắn có chút hoảng hốt mà túi thấp đầu đến, nhìn một chút bản thân vừa rồi chui ra ngoài địa phương. Ép đu cái vương đại truy, xong con nhế. Thật sự là một trứng. Kỳ thật vừa rồi chui lúc đi ra, rối liền có một loại dự cảm xấu, hiện tại phát hiện mình thật là từ một khỏa hắc sắc trứng bên trong lúc đi ra, rối trong lúc nhất thời có loại tam quan hủy hết, sẽ không lại yêu cảm giác. Vậy mà biến thành trứng. Mọi người tốt, về sau xin gọi ta đàn đàn là đàn đàn. Đằng bên trong làm vui một chút sau, rồi đưa hai tay ra, quả nhiên, nguyên vốn phải là còn có chút kén nhân loại hai tay, lúc này cũng thay đổi thành một đôi như trẻ con lớn nhỏ bàn tay, da thịt chẳng những là quỷ dị màu đỏ sẫm, hơn nữa mặt trên còn có lấy một chút kỳ quái hắc sắc đường vân, móng tay rất sắc nhọn, hai chân cũng là móng nuốt vậy hình dạng. Đưa tay sờ sờ trên mặt, con mắt, cái mũi, miệng đều còn tại, nhưng là chỗ trán giống như có hai cái nô lên túi dáng vẻ, đây sẽ không là một đôi sừng a. Sờ nữa sờ sau lưng, phát hiện lại là một đoạn hắc sắc núi tên trạng cái đôi. Chết tiệt, mình rốt cuộc biến thành quái vật gì rồi? Nếu là có cái tấm gương liền tốt. Ngay lúc này, Joey đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, tranh thủ thời gian túi đầu nhìn mình một chút giữa háng vị trí, sau đó rốt cục thật dài thở dài một hơi. Mịn tở dễ si ớt. Nguyên văn đấy, mặc dù không có mặc quần, có chút lạnh siêu siêu, nhưng là ngươi nếu khỏe mạnh, chính là tình tiên. Còn tốt. Giới tính không thay đổi, không phải liền thực sự chơi đại phát, không nói trước bản thân đã từng thân vì nhân loại hơn 20 năm sắt thép thẳng nam ký ức, chỉ từ bản thân mới vừa đẻ chứng trạng thái đến xem, đây nếu là thực biến thành giống cái thân thể, có phải hay không là mang ý nghĩa sau này mình sinh sôi hậu đại cũng phải nghẹn trái trứng đi ra. Loại này hình ảnh đơn giản, lắc đầu, đem những cái này làm cho người giận cả tóc gáy tưởng tượng từ trong đầu mình chạy xôi qua đuổi ra ngoài, trong đầu còn có chút hồ đồ roi, bắt đầu chảy vớt trong đầu mình ký ức. Roi tiền thân ngược lại là không có gì đáng nói, sinh trưởng tại hòa bình niên đại phật hệ thanh niên một cái, sau khi tốt nghiệp đại học, cố gắng tại thành phố lớn phấn đấu cùng làm việc, liền vì có thể trả rõ ràng cái kia kết sổ phòng vay mà thôi. Bình thường yêu thích nhất chính là đánh một chút trò chơi nhìn xem tiểu thuyết xoát xoát tạ niềm, tại kinh tế cho phép dưới tình huống, ngẫu nhiên địa cũng sẽ cùng bằng hữu đi ra lột cái xuyên cua cái đi, thuận tiện mượn cơ hội tại bằng hữu vòng. Đêm khuya phóng độc cái gì, mười phần nam hiểu đắng bên trong làm vui, tạm định mục tiêu cuộc sống, là để bộ kia làm hắn mắc nợ thật mệt mỏi 120 bằng phẳng phòng ở có thể đăng giá, có thể câu dẫn một cái nữ nhân tới cùng mình trả lại hết phòng bay. Như thế một lần nghĩ, do kỳ thật thực sự rất bình thường, muốn nói hắn duy nhất đáng giá ca ngợi, chỉ sợ cũng phải kể tới trong trí nhớ sau cùng cái kia đoạn ngắn. do nhớ kỹ, bản thân giống như cứu được một đôi mẹ con, đó là tại ngã tư đường qua vần thời điểm đi theo bên cạnh hắn một cái hùng hài tử vừa đi đường một bên chơi điện thoại chơi game, mà mẫu thân hắn thì là ở một bên lôi kéo cánh tay của hắn, một bên giang dậy hắn, đến mức đều không thể chú ý giao thông tình huống. Kết quả hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, một cô cũng không biết có phải hay không là rượu giá xe siêu siêu vẹo vẹo địa vượt đèn đỏ mà đến. Doi ngược lại là phát hiện, hắn lúc đầu có cơ hội tránh thoát, nhưng lại như vậy đối với không thấy đường xá mẹ con khả năng lại không được. Lúc ấy roi cũng không biết là nghĩ thế nào, đầu gốc nóng lên, dừng lại bước chân đem hai mẹ con này sau này đẩy một cái, lập tức một trận lực lượng khổng lồ chuyển đến, cảm giác mình cả người đều đánh lấy xoáy bay lên trời. Ký ức bay lại đến nơi đây, Roi cũng hiểu, bản thân sợ là thực sự bị đục chết. Về phần tại sao lại xuất hiện ở cái này ly kỳ địa phương, biến thành đi một lần kỳ sinh vật, cái này còn phải nghĩ sao? Chính là trọng sinh a. Bây giờ người trẻ tuổi, ngươi nếu là không biết trọng sinh, xuyên việt loại hình danh tử, ngươi đều không có ý tứ cùng người khác nói chuyện tiếm. Đối với cứu người đem mình cho bám bảo, Roi ngược lại là không có cái gì hối hận, cứu người một khắc này, ai sẽ nghĩ quá nhiều? Người cả đời này bình thường nhiều năm, nhưng chỉ cần có như vậy nhất huy hoàng trong nháy mắt cũng liền đủ. Đáng tiếc duy nhất chính là, cha mẹ của mình có thể sẽ rất thương tâm đi. Rồi nghĩ đến đây, toàn bộ người đều ảm đạm. Lan nửa đời trước của mình mặc niệm sau một lúc, rồi mới thở dài một hơi, tế điện xong hắn, điều chỉnh xong tâm tình của mình, ngẩng đầu lên đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Nhưng mà cái này xem xét, lại làm hắn có chút trống váng. Hắn vị trí địa phương, tựa hồ là một mảnh bãi biển, nhưng mà cùng hắn trong ấn tượng trời xanh mây trắng làm nổi bật hạ bãi biển bất đồng chính là nơi này Hải xa lại là màu đỏ thẫm, hạt tròn rất lớn, giống như là nung đỏ than đá hạt tròn bị nước tới qua một dạng, chẳng những tản ra khói xanh, còn dẫn đến không khí chung quanh đều tràn ngập cảm giác nóng bỏng. Càng đi về trước kéo dài, hồng sát Hải Sa thì càng nhiều tương phản, càng đến gần bờ biển, hắc sắc hải sa thì càng nhiều. Những cái này hải sa, giống như giống như là mới mẹ nham tương hình thành, oi bức cùng ấm bức, chính là mảnh này bãi biển đặc điểm lớn nhất khiến người ta kinh ngạc chính là, ở mảnh này trên bờ biển, không chỉ có lây roi đạn sinh ra mai này trứng, mà là hàng ngàn hàng vạn mai. Những cái này trứng có lớn có nhỏ, thể tích không đồng nhất, nhưng ít ra đều có đà điều trứng kích cỡ tương đương, nhan sắc cũng không giống nhau, có hắc sắc, có màu đỏ, cũng có tử sắc cùng ngân sắc, duy nhất giống nhau chính là trước mắt những cái này loạn đều an tính địa nằm trên bờ cát, bãi cát tẩm ướt cùng nóng bức hoàn cảnh đưa cho những cái này trứng thích hợp nhiệt độ, đang ở xúc tiến bọn chúng ấp trứng. Nơi này, tựa hồ là một mảnh bầu trời nhưng ấp trứng trận A Như vậy những cái này trứng lại là từ đâu tới đâu? Rồi quay đầu lại, nhìn về phía hậu phương, chỉ thấy tại bãi cát bên dưới, từng lớp từng lớp sóng biển đang ở cọ giữa bãi cát, dưới ánh trăng, cái kia nước biển nhan sắc thoạt nhìn là như vậy làm cho người không thoải mái, bởi vì cái kia nước biển lại là màu máu đỏ. Mà từng mai từng mai khác biệt lớn nhỏ cùng màu sắc trứng, liền phiêu phù ở cái này màu máu đỏ nước biển bên trên, luợn nhờ triều tích lực lượng, bị sóng biển đẩy hướng bãi cát bên này, đây là một bộ rất kỳ dị cảnh tượng để roi rốt cuộc minh bạch, mình là làm sao xuất hiện ở đây phiến trên bãi cát. Mỗi một đợt sóng biển cường độ cũng không phải là cố định, lúc lớn lúc nhỏ, điều này sẽ đưa đến có trứng bị sóng biển đẩy xa một chút, có thì bị đẩy gần một chút. Cách biển gần bãi cát, những cái kia biển rung nhang cắt bị nước biển cọ rửa, hạ nhiệt độ tự nhiên nhanh, mà cách biển xa là có thể thời gian dài bảo trì nhiệt độ, điều này cũng làm cho dẫn đến trứng bị ấp trứng tốc độ cũng tự nhiên mà vậy sinh ra khác biệt. Roi có thể nhìn thấy, khi hắn phía trước nhiệt độ khá cao khu vực, rất nhiều trứng đều xuất hiện động tĩnh, đang lắc lư lấy, mà ở hắn hậu phương nhiệt độ thấp khu, rất nhiều trứng lại là hoàn toàn tĩnh mịch bộ dáng. ở chỗ này. Vận khí cũng đã trở thành thiên nhiên khôn sống ngốn chết bên trong một hồ, tàn cốc làm cho người khác dùng mình, trên thực tế, có thể được sóng biển đẩy lên bãi cát, đã coi như là vận khí tương đối khá trứng, do thậm chí còn chứng kiến một chút trứng tại còn chưa lên bờ trước đó, ngay tại va chạm nhau bên trong, bị đụng nát vỏ trứng, dẫn đến bên trong trứng dịch chảy vào nước biển ở trong. Không cần nghĩ cũng biết, những cái này mới thật sự là thằng xui xẻo. Bên trong sinh vật thậm chí ngay cả ấp trứng cơ hội cũng không có. Thấy cảnh này rồi, nhìn không được âm thầm may mắn, còn tốt chỗ ở mình viên này trứng thành công lên bờ, nếu không mình sợ cũng sẽ trở thành những cái này thằng xui xẻo một thành viên trong số đó a. Vung biển này, mảnh này bãi cát, còn có trước mắt cái này ly kỳ chẳng cảnh, đều ở để roi điên cuồng má trong đầu đánh dấu hỏi, bản thân đây rốt cuộc là đi tới nơi quái quỷ gì? Loại này kiềm chế mà tàn khốc hoàn cảnh, để roi càng ngày càng có loại dự cảm không ổn. Còn nữa, ta tiếp xuống nên làm cái gì? Theo chứng xác bên trong đi ra đến bây giờ, đã qua 2-30 phút, hoàn cảnh chung quanh cũng quan sát được không sai biệt lắm, nhưng là đối với tiếp xuống nên đi nơi nào, roi lại là một trận mở miệng. Ngay lúc này, một trận ù ngủ cục to lớn ruột mình truyền đến, mà phát ra loại thanh âm này, chính là Joy bản thân. Đói bụng. Hơn nữa còn là điên cuồng đói bụng. Chương 2 Thế kỷ 21 cái gì trọng yếu nhất? Hắc. Cái này cảm giác đói bụng là như thế xảy ra bất ngờ, lại là như vậy mấy liệt, đơn giản để roi không kịp đề phòng. Dạ dày truyền đến tựa như lỗ đen đồng dạng cảm giác trống rỗng, kích thích roi khoang miệng điên cuồng mà bài tiết lấy nước bọt, những cái này nước bọt nhỏ xuống đi ra, rơi ở trên mặt đất, để mặt đất đều đã nổi lên bị ăn mòn khói xanh. Nhưng lúc này roi cũng không đói hoài tới đối với một màn này cảm thấy kinh ngạc, không cách nào kháng cự loại này thân thể bản năng, đói đến hai mắt xanh lét hắn, vừa quay đầu để mắt tới đem hắn ấp trứng đi ra vỏ trứng. Lúc này, cái kia nguyên bản tàn phá, xấu xí đen kịt vỏ trứng vậy mà đang phát tán ra một loại rất ăn ngon hương vị đối với roi tỏ rõ lấy sự tồn tại của mình có thể ăn a nhất định có thể ăn đúng không không phải nói một chút để trứng sinh vật lại ở ấp trứng sau gặp ăn bản thân vỏ trứng sao nhìn bốn phía hoàn cảnh này roi thực sự không nghĩ ra được dưới mắt còn có thứ gì có thể xem như đồ ăn làm dịu bản thân đói khác, thế là cũng sẽ không nghĩ quá nhiều nào tới ôm lấy một khối vỏ trứng mảnh vỡ nhét vào trong miệng bánh liền ai xoa xoa xoa ngươi đừng nói đợi đến cửa vào sau roi mới phát hiện vỏ trứng giống như cũng không phải khó ăn như vậy giống như là nhai miếng cháy tự như Hơn nữa cũng không biết có phải hay không là bởi vì dung nham bãi cắt nguyên nhân, nồi này dính vẫn còn có sợi sấy khô mùi vị, vô cùng thơm. Nuốt nuốt xuống vỏ trứng, rốt cục hóa giải dạ dày chuyển tới cảm giác đói bụng, nhưng mà, không đợi roi may mắn, một đoạn không giải thích được ký ức, đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, để hắn nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Đoạn này ký ức, lại là vỏ trứng mang tới một loại truyền thừa, rất ngắn chỉ nói cho hắn hai chuyện, một kiện là liên quan tới hắn thân phận, một kiện khác, thì là liên quan tới hắn danh tự Doi xứng xuất nguyên nhân liền ở ngay đây, bởi vì thông qua đoạn này chuyển thừa tới ký ức, hắn phát hiện mình sau khi sống lại thân phận lại là một cái ác ma. Cái này thật sự là quá khó mà để người tiếp nhận rồi. Trước đó phát hiện mình tình huống thân thể quái dị thời điểm, Doi căn bản là không có hướng ác ma cái phương hướng này đi lên nghĩ. Hắn lúc ấy còn suy đoán bản thân làm không tốt chỉ là trọng sinh thành một loại nào đó quái thú. tỉ như gỗ tiểu là cái gì, mặc dù rất thể ngoại, nhưng là cũng rất có cảm giác mới lạ. Mà bây giờ tình huống vậy mà so với hắn tưởng tượng càng hỏng bét. Con mẹ nó có lầm hay không? Anh em là cứu người mà chứ ta coi như cứu người công đức không đủ để để cho mình bên trên thiên quốc biến thành một cái béo ị manh manh đắt tiểu thiên sứ vượt qua cả ngày cầm đem tiểu cung tiễn nhìn thấy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ liền tới một phát cuộc sống vui vẻ cái kia cho một một lần nữa làm người cơ hội cũng toa làm sao sẽ để cho bạn thân biến thành một cái tiểu ác ma đó a cái này không thể thượng thiên quốc ngược lại hạ địa ngục nội tâm điên cuồng mà đậu đen rau mung lấy nhưng lại lại bất lực cho dù có chỗ đó sai lầm nhưng là doi bây giờ lại không có năng lực ấn nắn loại sai lầm này bà dọn xả ly dạ ke đi rộng sờ tản lưới lợn cái giáp muỗng dò xi điêm nương theo lấy muỗng vỏ trứng Rồi trong đầu còn nhiều ra một cái như vậy thật dài danh tự, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái tên này hẳn là hắn ác ma tên thật. Dựa theo trong trí nhớ thuyết pháp, mỗi một cái theo chứng sắc bên trong đạn sinh tiểu ác ma, cũng sẽ ở nuốt mất bản thân vợ chứng sau, thu hoạch được một cái tên, mà cái tên này, chính là ác ma tên thật, là lạc ẩn tại ác ma linh hồn bên trên đánh dấu, trừ mình ra biết được bên ngoài, tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết, mà nếu như cần đối ngoại xưng hô, bình thường đều là lấy ra danh tự bên trong đơn độc một chữ tiết xuyên đến sử dụng. Sở dĩ muốn đối với chính mình toàn bộ ác ma tên thật giữ bí mật, đó là bởi vì một khi bị người ta biết ác ma tên thật, liền có khả năng thông qua thủ đoạn đặc thủ, đối với cái này ác ma tạo thành to lớn không thể xóa nhòa tổn thương. Ác ma tên thật tiết lộ là biết nguy hiểm cho ác ma sinh tồn uy hiếp thật lớn. Là tất cả ác ma đều có chung được điểm. Cái này rất giống là dùng máy tính tự động biến thành văn bản tài liệu mở dạng, chương trình sẽ cho sinh thành văn bản tài liệu tự động đánh dấu số trang đánh dấu mở dạng, dù là có mênh mông nhiều văn bản tài liệu, một khi đã biết văn bản tài liệu tên đầy đủ, cũng có thể thông qua lục soát chuẩn xác định vị lên văn bản tài liệu. Mà ác ma tên thật chính là tạo vật chủ cho ác ma đánh dấu đánh dấu. Chuẩn xác định vị ác ma linh hồn đánh dấu. Nếu bây giờ minh bạch điểm này, Joy cũng liền không khả năng nhắc lại cùng tên thật của chính mình, hơn nữa dài như vậy danh tự, có bệnh mới sẽ đi đặc biệt nhắc tới, hắn còn chỉ dùng của mình kiếp trước danh tự là có thể. Chỉ là, chuyện này cũng đột nhiên để Joy tỉnh táo tới. Có ác ma tên thật, mang ý nghĩa bản thân biến thành một cái ác ma chuyện này, đã trở thành không cho phép sửa đổi sự thật, tại đối mặt một cái không biết thế giới, không biết hoàn cảnh sinh tồn lúc, bản thân đầu tiên phải làm, chính là thích ứng loại chuyện biến này, muôn ngàn lần không thể lấy nhân loại thân phận đến nhận biết ác ma này thế giới nếu không sơ ý một chút, bản thân chết như thế nào rơi cũng không biết. chỉ có chết qua một lần nhân tài rõ ràng, có thể trọng sinh một lần, là may mắn giường nào sự tình, ủy mới biết nếu là chết lại rơi mất, mình là còn có hay không lại một cơ hội duy nhất. cho nên, bất kể là xem như người vẫn là xem như ác mà hiểu được chân quý chính mình mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. vò trứng thể tích cũng không tính lớn, không có mất một lúc, liền bị roi gầm xong. ngay tại hắn nuốt xuống cuối cùng một khối vò trứng mảnh mỡ, cảm thụ được trong dạ dày chuyển tới hơi cảm giác thỏa mãn lúc, trong đầu đột nhiên lần nữa nhiều hơn một thanh âm. thư nhân đặt làm đại ma vương hệ thống đã kích hoạt. roi ngậm. Cái cái gì tới? Không đợi hắn kịp phản ứng, giữa tầm mắt nhiều hơn một cái hình ảnh hư ảo hiện ra ở ngay trước mặt, là một cái bảng. Tại bảng nhất vị trí giữa, đầu tiên là xuất hiện một cái quỷ dị con mắt, con mắt này đối mặt với Joey nháy một cái, phát ra một tiếng rắc rắc tiếng vang, thanh âm này lập tức liền để Joey nhớ tới điện thoại di động của mình chụp ảnh tiếng. Tại nháy xong mắt về sau, con mắt này liền biến mất, thay vào đó, là bảng vị trí chính giữa trống không chỗ, xuất hiện một chương hình ảnh. Trên hình ảnh, một cái làn da đỏ nhạt tiểu ác ma, nửa người lấy, đầy lốt hai, trên đầu trừ một đôi vừa mới lộ ra góc nhọn bên ngoài. Còn có một túm xúc xích sát sátopter, thoạt nhìn vậy mà ngoài ý muốn có chút manh. Cái này, đây là ta bây giờ bộ dáng. Giơ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy chương này tự chụp đi ra hình ảnh. Tốt ta, manh không manh tạm thời trước để ở một bên, giơ chú ý tới, tại bảng đỉnh chót vị trí, còn có một số công năng tuyển hạng. Hạng thứ nhất là làm đẹp, đưa tay đụng một cái sở, liền tại bảng bên trái bắn ra một loạt công cụ đến, những công cụ này theo thứ tự là bút gờ gỡ tì, tiêu trừ bút, tô sắc bút cùng với các một chút đặc thủ bút vẽ vân vân. Trừ làm đẹp công năng bên ngoài, bảng đỉnh chót còn có cắt thái, nhạc hiệu, văn tự, ghép hình Lọc kính, ba d, ae cùng chờ một chút rất nhiều cái công năng. Vừa nhìn thấy những công năng này, roi lập tức sẽ không bình tĩnh, không ngừng mà đưa tay đụng đến kiểm tra. Kết quả cuối cùng phát hiện, con mẹ nó, cái này cái gì đại ma vương hệ thống, thế nào thấy tựa như cùng ts ba d mặt cùng ae mấy loại phần mềm chỉnh hợp thể một dạng. Trọng sinh lấy được thật thượng tuyến, đây là chuyện tốt, nhưng vấn đề loại này quỷ dị công năng là xương chuyện gì. Cùng lúc đó, roi tấm kia tiểu ác ma tự chụp giống, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đoạn thuộc tính nói rõ. Thính danh, roi, chủng tộc, ác ma, huyết thống, chí ít bốn loại trở lên huyết. Ác Ma Chi Danh, bà dọn xong lì dạ ke đi rộng sở ta nè chỉ lờn nợ cái. Giáp Mút Rọ so, Si Jin, hình thái, ấu sinh thể, sinh non, gia vị, hạ vị tầng dưới chót, thuộc tính, ám, lực lượng, 14. tốc độ, 12. ma năng, 9. hoa tính, 13. ba. Đi vào tài liệu, không. Kỹ xảo năng lực, không. Năng lực Thiên Phú 1, tham dò linh hồn. Nói rõ, tại sinh vật tử vong về sau, ngươi có thể rất dễ dàng phát hiện linh hồn của bọn hắn vị trí. Năng lực Thiên Phú hai, Ác Ma Chi Huyết. Nói rõ, Ác Ma Nhất Tộc Thị Huyết yếu chiến mỗi khi ngươi tiến vào trạng thái chiến đấu, đều rất dễ dàng tiến vào cường nhiệt trạng thái. Ngoài ra, ác ma chi huyết cũng sẽ dẫn đến ngươi đối với mặt trái năng lượng có hơi tốt lực tương tác. Năng lực thiên phú 3, phệ hồn thành nghĩa chứng. Nói rõ, ác ma nhất tộc bản tính ham mê thôn phệ cùng đùa bỡn linh hồn, trầm mê thôn phệ linh hồn mang tới vui vẻ cùng quái cảm. Vật phẩm, không. Trước mắt nắm giữ linh hồn số, không. Đánh giá, quá phức tạp huyết thống, đem chế được tiềm lực của ngươi hạn mức tối đa. Ngươi thậm chí không có thể thu được được đến từ huyết mạch thiên phú lực lượng, mà quá sớm xuất sinh, càng làm cho ngươi trở thành cùng cấp bậc bên trong yếu nhất tồn tại. Phá hôi, không cứu nổi. Cáo tử. Đợi đến thấy rõ ràng đoạn này thuộc tính đánh giá về sau, Joy cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên bản trọng sinh là tiểu ác ma thời điểm, Joy còn mang theo một chút mới lạ cảm giác, nhưng không nghĩ đến hắn cái này tiểu ác ma vậy mà lại nhỏ yếu như vậy, cái này khiến hắn thậm chí có điểm khó mà tiếp nhận. Sinh non. Bản thân vậy mà thành cái sinh non đây. Khó trách xung quanh những cái kia ác ma chi non còn không có động tĩnh, bản thân trước hết một bước đi ra, đây là trời muốn diệt ta à? Mặc dù hệ thống đánh giá rằng không cứu nổi, nhưng là Joy vẫn là muốn giải rửa một chút, hắn cảm thấy bản thân đầu tiên muốn hiểu rõ. Hệ thống này đến cùng làm như thế nào dùng? Còn tốt chính là, hệ thống mặc dù coi như có chút phức tạp, nhưng trên thực tế thao tác vẫn tương đối đơn giản, cũng không lâu lắm, rồi cuối cùng là hiểu rõ hệ thống này đến cùng làm như thế nào dùng. Tại tờ thứ nhất rơi tự chụp dống, là một cái chủ thể, cho thấy rơi trước mặt tất cả trạng thái, mà rơi phải làm, là thông qua hội họa hình thành tài liệu, đem tài liệu tiến hành định nghĩa, kèm theo đặc hiệu cùng sắp thái chờ một chút thao tác, cuối cùng thông qua ghép hình để chỉnh hợp đến bản thân chủ thể bên trên, dùng cái này đến thăng cấp bản thân. Nhưng là phải hoàn thành những cái này thao tác, cần một chút dứt vật lực thủ, cái kia chính là linh hồn đánh cái so sánh, nếu như Joy muốn cho mình tăng thêm một đôi ác ma chi dực làm cánh, như vậy hắn đầu tiên cần, chính là sử dụng bút gỡ dạ phỉ ti, đem cái này ác ma chi dực cho vẽ ra đến, sau đó dùng văn tự công năng đối với hắn tiến hành định nghĩa, biểu thị đây là một đôi ác ma cánh, có thể dùng để phi hành, sau đó nếu như muốn cho ác ma chi dực kèm theo hỏa diễm hoặc là băng xương loại hình năng lực đặc tụ, như vậy thì tại đặc hiệu chức năng dưới sự trợ giúp tiến hành thực hiện, cuối cùng hoàn thành. thao tác, tiêu hao chờ đánh giá linh hồn tiến hành sau, Joy bản thể liền sẽ lập tức mọc ra một đôi cùng hắn thiết lập giống nhau như lúc ác ma chi dục tới. Trong quá trình này, hội họa tài liệu Đặc hiệu kèm theo cái gì, đều không, có cái gì tiêu hao, có thể tùy tâm sở dụng hoàn thành, nhưng ở một bước cuối cùng, cần phải tiến hành thời điểm, liền cần dùng đến linh hồn. Đối với tài liệu miêu tả càng tỉ mỉ gửi tới, định nghĩa càng phức tạp, đặc hiệu càng lập lẫy, như vậy ở thời điểm, cần tiêu hao linh hồn số lượng thì càng nhiều, linh hồn phẩm chất lại càng cao. Đơn giản mà nói, cái này cái gọi là tư nhân đặt làm đại ma vương hệ thống kỳ thật chính là Á Châu tứ đại Tà thuật một trong tờ S kỹ thuật, chỉ cần ngươi có thể tưởng tượng ra tới, đều có thể vẽ ra đến, sau đó thông qua linh hồn đồng giá trao đổi cụ hiện đi ra, cái cũng khó trách hệ thống này gọi là tư nhân đặt làm. Hội họa cái gì, roi ngược lại là không có vấn đề. Hắn trước khi trùng sinh làm việc, chính là mỹ thuật thiết kế, như thế không làm khó được hắn, bất quá linh hồn thu hoạch liền có chút phiền phức. Cái này bắt đầu có chút khó a. Bản thân từ chỗ nào đi làm đến viên thứ nhất linh hồn đâu? Ngay tại roi đang ở nghĩ như vậy thời điểm, trong bầu trời đêm màu tím ánh trăng, tại thời khắc này bắt đầu trở nên càng thêm sáng tỏ, quang phóng xạ bắt đầu trở nên máy liệt, đây tựa hồ là một cái tín hiệu mở rộng. Trên bờ biển nhóm lớn ác ma chi đoán bắt đầu tiếp nhị liền tam ấp trứng, trứng bên trong tiểu ác ma đập ra vỏ trứng, lần lượt địa chui ra, đến mức toàn bộ bãi biển đột nhiên từ yên tĩnh chuyển thành huyên náo khắp nơi đều là các loại quái dị tiếng gào thét. chương 3, ác ma phát tác Phản phất là đã đến giờ một dạng ác ma chi non bắt đầu tụ quần ấp trứng nói như thế nào đây dưới mắt cảnh tượng này thật giống như roi trước kia nhìn công viên kỷ du ra lúc trong phim ảnh khủng long ấp trứng lúc hình ảnh theo từng cái tiểu ác ma phá sát mà ra toàn bộ bãi biển lập tức biến thành quái vật nơi sinh ra tiểu ác ma nhóm lần lượt địa ấp trứng đi ra hình thái lại là không giống nhau có giống roi dạng này loại người hình tiểu ác ma cũng có cùng loại với gia thú tứ chi chạm đất tiểu ác ma trừ cái đó ra còn có cùng loại với côn trùng loại nhiều chân tiểu ác ma Cái này côn trùng hình thái tiểu ác ma, có một bộ phận cong lên vẫn còn có cánh vỏ. Thoạt nhìn là vừa ra đời liền có thể phi hành chủ loại. Chẳng những hình thái khác biệt, liền màu da cũng không hoàn toàn giống nhau, đại bộ phận là màu đỏ thấm da thịt, nhưng là cũng có màu sẩm cho, thanh sắc, thậm chí bao trùm lấy lớp biểu bì láng da. Xem ra, cái gọi là ác ma chỉ là một cái cách gọi, ma tộc nội bộ cũng hẳn là có chủng tộc phân chia. Cùng roi đạn sinh ra sau quan sát khắp nơi hoàn cảnh có chỗ bất đồng lạ, những cái này tiểu ác ma tựa hồ là đang bản năng điều khiển, vừa chui ra ngoài, liền không kịp chờ đợi bắt đầu gặm ăn thai nghén bản thân vỏ trứng cái này dẫn đến toàn bộ trên bờ biển đều vang lên tiếng xào sạc cùng xoa xoa âm thanh trên bờ biển hàng ngàn hàng vạn mai ác ma chi đốn lúc này ấp trứng ra chí ít 2 phần ba mấy ngàn con tiểu ác ma gặm ăn vỏ trứng thanh âm hội tụ vào một chỗ có thể làm cho có dày đặc sợ hai trứng người không rét mà run Rồi có chút cảnh giác nhìn qua trước mắt một màn này nhìn lấy những cái này tiểu ác ma hắn có thể không có chút nào đồng bảo khái niệm bất quá hắn lại chú ý tới một chút lúc này đàn sinh những cái này tiểu ác ma cùng chính hắn sinh ra thường có điểm khác biệt những cái này tiểu ác ma đại bộ phận truy lúc đi ra trên người đều so sánh khô giáo vỏ trứng bên trong chất nhầy căn bản không nhìn thấy bao nhiêu Không giống roi dạng này, vỏ trứng dưới đáy còn lưu lại không ít chất nhầy, đến mức lúc đi ra, trên người đều là ẩm ướt hồ hồ. Hơn nữa so sánh mấy con thoạt nhìn cùng hắn hình dạng màu da cực kỳ tương tự tiểu ác ma sau, roi phát hiện thân thể của mình giống như không có những cái này tiểu ác ma lớn như vậy, cũng không có bọn hắn cường tráng như vậy. Đây chính là sinh non mang tới gì chứng sao? Không đầy một lát, những cái kia đã trải qua gặm ăn xong đời xác tiểu ác ma nhón, lại làm một kiện để roi cảm thấy giận cả tóc gáy sự tỉnh. Tại roi phía bên phải lớn nước trừng hơn mười m ra, là một cái hắc sắc da thịt, khuôn mặt giữ tận tiểu ác ma. Trên trận của hắn có bốn con mắt, con ngươi cũng là dựng đứng trạng, ở phía sau hắn còn có một đoạn ngắn nhỏ cái đuôi, tại doe nhìn soi mói, cái này tiểu ác ma gặm xong đời sắc sau, vụ vụ cái bụng, khi hắn bên chân đưa tay nhặt lên một khối đã trải qua làm lạnh dung nham thạch, sau đó nhún nhảy một cái địa hướng phía sau gần biển bãi biển đi. Tại gần biển trên bờ biển, có không ít lưu lại, vẫn không có thể ấp trứng ác ma chi loãn, cái này tiểu ác ma ôm thạch đầu, tìm tới bên trong một cái còn không có ấp trứng trứng, hai tay đem thạch đầu giơ lên, sau đó hung hăng nện ở vỏ trứng phía trên. Bị thạch đầu một đập, cái kia vỏ trứng lập tức nứt ra. Ôm đá tiểu ác ma không buông tha địa, lại là ken két mấy lần đập lên, trực tiếp đem vỏ trứng đập bể. Vỏ trứng vừa vỡ, bên trong chất nhảy lập tức xoạt một chút lưu chảy ra ngoài, mà vỏ trứng bên trong một cái đã trải qua thành hình tiểu ác ma, giống như cảm nhận được sinh tồn nguy cơ, rãy rủa lấy muốn mở to mắt chui ra ngoài, nhưng không ngờ ôm đá tiểu ác ma thật là hung ác, vậy mà trực tiếp giơ lên đập đầu, hướng phía bên trong tiểu ác ma đập xuống. Đau đớn kịch liệt, để vỏ trứng bên trong cái kia tiểu ác ma phát ra bi thảm gào rít, nhưng là hắn nhưng bởi vì hành động bị hạn chế, căn bản bất lực ngăn cản bốn mắt tiểu ác ma đối với hắn hung ác, thế là theo đá không ngừng nện xuống vỏ trứng bên trong tiểu ác ma tiếng kêu rẽ cũng từ từ điệu nhỏ xuống, ý hắn biết đến bản thân không cách nào xuất sinh sẽ tử vong, không chỉ là cái này bốn mắt tiểu ác ma trên bờ biển đã trải qua ấp trứng đi ra đại bộ phận tiểu ác ma đều làm ra tương tự cử động, bọn hắn giống như là đã hẹn đồng dạng, ngao ngao từ dưới đất tìm đến thạch đầu xem như vũ khí, đem không có thể ấp trứng ác ma chi non tất cả đều đập bể, sau đó dần dần đem vỏ trứng bên trong tiểu ác ma giết chết, đây là tương đối tàn khốc một màn, thấy roi một trận hàn khí đánh thẳng tùy sống, đây chính là ác ma thế giới cách sinh tồn sao đừng nói roi cái này giả ác ma trong tiềm thức không có đem những cái này hình thù kỳ quái tiểu ác ma nhóm xem như đồng bào ngay cả bọn hắn những cái này chính hiệu ác ma cũng đồng dạng không có đem đồng bào làm đồng bào roi quay đầu nhìn lại phát hiện rất nhiều tiểu ác ma tại hoàn thành một máu đánh giết về sau thậm chí đắc ý vỗ tay đắc ý tại nguyên chỗ nhảy nhót, còn phát ra cặc cặc cười the the âm thanh phản phất là làm một cái chơi vui trò chơi Liên ấu sinh thể đều như vậy tàn nhẫn tị sát ác ma loại sinh vật này tập tính không phải bàn cái tại roi cách đó không xa cái kia bốn mắt tiểu ác ma lúc này cũng đồng dạng hoàn thành một máu đánh giết mà cái kia bị giết chết tiểu ác ma. Trong thân thể đột nhiên hiện ra một cái nho nhỏ quang đoàn, loạn trọng địa liền muốn tung bay bắt đầu, nhưng mà, quang đoàn còn chưa kịp phiêu khởi, liền bị bên cạnh hung thủ, cái kia bốn mắt tiểu ác ma mở bàn tay bắt lại. Bắt lấy quang đoàn sau, bốn mắt tiểu ác ma tướng cái kia quang đoàn hướng trong miệng ném một cái, từ ngữ một tiếng nuốt xuống. Lập tức, cái kia bốn mắt tiểu ác ma thân thể bắt đầu run rẩy lên, tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị, thậm chí ngay cả roi người đứng xem này, đều có thể nhìn ra được hắn. Rất phải mãi bộ dáng. Nhìn lấy hắn bộ biểu tình này, Giòi trong đầu đột nhiên hiện lên một ca khúc, hảo này nha, cảm giác nhân sinh đã đạt đến cao trào. Cái kia quang đoàn là linh hồn. Nhưng sau đó Djoy rất nhanh liền phản ứng lại, tranh thủ thời gian đánh giá chung quanh, lúc này mới phát hiện những cái kia trước cấp trứng đi ra tiểu ác ma, giờ phút này đều từ những cái kia bị bọn hắn giết chết tiểu ác ma trên thân thể, thu thập được linh hồn, hơn nữa trước tiên liền mất mất. Sau đó, đều lộ ra loại kia rất này biểu lộ. Đây cũng là ác ma trong thiên tính vệ hồn thành nghiện trứng đưa đến, khó trách tại rất nhiều trong truyền thuyết, linh hồn cũng sẽ cùng ác ma móc nối. Thấy cảnh này, Djoy phát hiện bản thân thu hoạch được viên thứ nhất linh hồn thời cơ giống như xuất hiện. Cái này thời cơ chính là những cái này vỏ trứng bên trong không thể chui ra ngoài tiểu ác ma là một cái suy nhược sinh môn mà, do trong lòng là có 10 phần cảm giác nguy cơ, từ xuất sinh đến bây giờ quan sát được đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, tại ác ma này thế giới, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn xuống tới, hắn không cách nào cam đoan trùng quanh tiểu ác ma sẽ hay không để mắt tới chính mình cái này thoạt nhìn nhỏ yếu ra hỏa, vì gia tăng hắn còn sống tỷ lệ, hắn nhất định phải không tiếc đại giới địa gia tăng vốn liếng của mình mới được. Thế là, doy lập tức cũng nhặt lên một khối nham thạch, hướng phía một cái ác ma chi loạn chạy tới. Không ác lên tâm, doy giơ lên thạch đầu đập vào mai nải vỏ trứng bên trên, lần thứ nhất liền đem vỏ trứng đập ra vết rạn tiếp tục đập, ken kết hai lần, vỏ trứng rốt cục bị nện phá, bên trong trứng dịch cũng theo đó lưu chảy ra ngoài, mà ở vỏ trứng bên trong, một cái toàn thân đen nhánh, nhuyễn trùng một dạng có bén nhọn giác hút ác ma, phản phất ý thức được sinh tồn nguy cơ, bắt đầu dây rủi lấy muốn leo ra, nhưng mà, hắn loại này giữ tận bộ dáng, lại làm cho roi càng thêm không có chút nào gánh nặng trong lòng địa, một thạch đầu đập vào trên đầu của hắn, nhuyễn trùng ác ma kỳ lạ thân thể, để người nhìn không ra ở đâu là đầu đến, nhưng chiếu vào cái kia bén nhọn ra hút phụ cận bị chí đập, cái kia là tuyệt đối sẽ không có lỗi, roi cắn răng ầm ầm ầm một trận đập loạn về sau, nhuyễn trùng ác ma trở nên toàn thân đều là màu trắng tương dịch những cái này tương dịch hỗn tạp tại màu tím ác ma chi huyết bên trong, thoạt nhìn để người rất là buồn nôn. cố nén buồn nôn cảm giác, roi hoàn thành bản thân một màu đánh giết. hắn sau đó cũng từ những trùng ác ma trên người thu thập được một cái linh hồn quan đoàn. nhưng là viên này linh hồn quan đoàn có chút thảm đạo, thể tích cũng có chút nhỏ, giống như phẩm chất cũng không tính tốt. nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại roi tới tay viên thứ nhất linh hồn, rốt cục thỏa mãn hội họa cùng yêu cầu, giống như có thể tiến hành tăng cường. chương bốn, xuống ổ quay. cái này viên thứ nhất linh hồn tới tương đối dễ dàng, đối thủ cơ hồ là không có chút nào sức chống cự cái trùng loại kia. Muốn đến kỳ ngộ như thế tuyệt đối không nhiều, doi lúc đầu muốn dành thời gian lại làm mấy quả linh hồn dự bị, nhưng mà hắn quay đầu trùng quanh, lại phát hiện một cái làm hắn có chút chuyện lúng túng, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Không có cách, trên bờ biển không thể ấp trứng ác ma chi ngoắn số lượng tương đối mà ấp trứng đi ra tiểu ác ma số lượng lại quá nhiều, ngắn như vậy ngắn không lâu sau, ác ma chi ngoắn vậy mà đều bị cướp xong. Doi mới vừa mới tìm được một quả này ác ma chi ngoắn, vẫn là chiếm cách gần đó tiện nghi mới tay, bây giờ chờ hắn còn muốn tìm thời điểm, lại nhìn thấy nơi xa thậm chí đã có mấy cái tiểu ác ma, vì tranh đoạt một cái ác ma chi ngoắn mà chấm giết. Thấy cảnh này Djoy đột nhiên một cái giật mình, ma tộc loại này nuôi cổ một dạng sinh ra phương thức, để hắn lần nữa có dự cảm không tốt, những cái kia không có thể cướp được các ma chi nuấn cường tráng tiểu ác ma nhóm, bước kế tiếp sẽ không đối với đã trải qua ấp trứng đi ra, nhưng nhìn tương đối kém ra tay đi. Nhìn xem bản thân cánh tay nhỏ bắp chân bộ dáng, djoy cảm thấy mình tiếp xuống sợ là phải xui xẹo. Không được, phải mau nghĩ biện pháp mới được. Djoy vội vàng gọi ra tư nhân đặt làm giới diện. Mặc dù sinh làm ác ma, nhưng djoy vẫn là nhân loại tư duy, hắn trước tiên nghĩ tới, chính là cho bản thân làm một thanh vũ khí. Mà nghĩ đến vũ khí, vậy dĩ nhiên là là súng ống, djoy ý niệm đầu tiên chính là tranh một cây súng lục nghĩ đến liền làm tại giới diện bên trong tuyển chọn mới xây một cái trống không trang sau roi liền ở cái này trống không trang bên trên thao tác bởi vì không có con chuột cho hắn thao tác hắn chỉ có thể điểm tuyển bút vẽ công cụ về sau trực tiếp lấy tay vẽ tiến hành thao tác doi vẫn đủ có ý tưởng hắn biết bản thân trừ trước kia học đại học huấn luyện quân sự thời điểm chơi qua một lần thương bên ngoài đối với súng ống hiểu rõ kỳ thật rất vần cùng, cho nên lần này vẽ ra là một cây súng ổ xoay súng ổ xoay chỗ tốt là máy móc kết cấu đơn giản chắc định tính năng ổn định không dễ dàng phát sinh trục trặc cũng sẽ không tạm ngừng, dù là xuất hiện đạn lép cũng sẽ không ảnh hưởng tiếp theo phát kích phát. Doi đương nhiên cũng muốn ngoại hình càng tinh mỹ hơn, càng đẹp trai hơn, càng hiện đại một chút súng ống, nhưng là vừa nghĩ tới thời khắc sống còn súng tiệt ngoài tình huống, Doi đã cảm thấy toàn bộ người cũng không tốt, cho nên vẫn là súng ổ quay đối với hắn loại này thái điều mà nói thích hợp hơn một chút. vô dụng bao lớn một lát, một cái súng ổ quay liền tại Doi miêu tả hạ hoàn thành, nhưng mà nhìn lấy thanh thương này Doi đã có loại muốn gặp trở lại xúc động. nguyên nhân là quá lâu không có vẽ tay qua, thanh này cơ hồ là một lần thành hình súng ống quay lộ ra siêu siêu vẻ vẻ, nên thẳng địa phương cong, nên cong địa phương thẳng không có chút nào bất kỳ mỹ cảm gì có thể nói, căn bản chính là một bộ rện bút họa vậy vẽ xấu chi tác. bất quá, là mỹ thuật thiết kế người đều rất rõ ràng, một bức tranh bản thảo bình thường cũng là muốn lặp đi lặp lại sửa chữa mới có thể hoàn thành, cho nên roi cũng không có nhục trí, tiếp xuống chỉ cần dùng một chút phụ trợ đường cong công cụ đối với hắn tiến hành cải biến, sau đó lên sắc bóng tối hoa văn tân trang một chút, một cây thương coi như chân chính hoàn thành. nhưng mà ngay tại roi đang chuẩn bị tiến hành thao tác thời điểm, đột nhiên một trận quái thanh sau lưng hắn vang lên. hoa nha, roi thân thể cứng đờ, tranh thủ thời gian xoay người lại. Sau đó hắn nhìn thấy khi hắn phía sau phát ra quái khiếu, lại chính là vừa rồi cái kia bốn mắt tiểu ác ma. Cái này bốn mắt tiểu ác ma đã trải qua từ thôn vệ linh hồn trong khoái cảm lấy lại tinh thần, hắn lúc đầu muốn tiếp tục đi giết chóc cái khác không có ấp trứng đi ra ác ma chi ngoãn, nhưng lại phát hiện đã trải qua không giành được, sinh khí sau khi lại không cẩn thận chú ý tới roi cái này kỳ quái đồng tộc, chuẩn xác điểm nói, hắn là bị roi bên người nổi lơ lửng viên kia linh hồn quang đoàn hấp dẫn. Tại cái khác tiểu ác ma nhóm đều ở tham lam kiếm ăn linh hồn thời điểm, roi cái này chiếm được linh hồn nhưng không có lập tức nuốt ra hỏa. Liền như là trong đêm tối đó một dạng bắt mắt, thế là cái này bốn mắt tiểu ác ma liền hướng lấy Joy bên này đến đây, bốn con mắt đều nhìn chằm chằm Joy bên người linh hồn, tràn đầy răng nhọn trong miệng rộng, nước bọt như nước chảy nhỏ xuống. Ác ma có cường đại hệ tiêu hóa, cho nên bọn hắn cần huyết thực, nhưng là nếu như linh hồn cùng huyết thực đồng thời bày ở trước mặt, tin tưởng đại bộ phận ác ma đều sẽ ưu tiên lựa chọn linh hồn. Mà Joy xoay người lại thời điểm, bốn mắt tiểu ác ma trong mắt ánh mắt tham lam càng phát rõ ràng, trực giác cùng bản năng nói cho hắn biết, trước mắt cái này đồng tộc rất nhỏ yếu, nếu như giết chết hắn, bản thân liền có thể đồng thời thu hoạch được hai cái linh hồn. Tựa như roi trước đó suy đoán như thế, trên bờ biển rất nhiều không thể cấp được linh hồn bữa ăn ngon cường tráng tiểu ác ma nhóm. Cái này lúc sau đã theo dõi những cái kia tương đối yếu ớt cá thể, không chỉ là roi cùng bốn mắt tiểu ác ma vị trí, địa phương khác cũng đồng dạng xảy ra giống nhau sự tình. Một vòng mới chém giết sắp bắt đầu, đây chính là ác ma thế giới phát tắc, chỉ có cường đại nhất cá thể mới có thể đi ra mảnh này ấp trứng chi địa. Roi vừa nhìn thấy bốn mắt tiểu ác ma biểu lộ, lập tức liền rõ ràng hắn muốn làm gì. Hắn ngược lại là muốn sửa chữa cùng hoàn thiện một chút, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ không có cơ hội. Thế là, roi một bên cảnh giác nhìn qua đối phương một bên nhanh chóng mà sử dụng văn tự công năng đối với mình vẽ ra xuống ổ quay tiến hành định nghĩa, mà hắn biết xuống định nghĩa là xuống ống tinh chuẩn vô hạn đạn dược, hắn mượn cùng bốn mắt tiểu ác ma rằng co ngắn ngủi này một lát sau hoàn thành công năng định nghĩa sau tranh thủ thời gian lợi dụng ghép hình công năng đem súng lục cái này tài liệu kéo đến chủ thể giao diện đặt ở bản thân tấm kia tự chụp giống trên tay cuối cùng lựa chọn lập tức phiêu phủ ở roi bên người viên kia linh hồn quan đoạn xoát điện một chút biến mất, nhưng mà để hắn tuyệt đối lung túng là trong tay mong muốn súng ống quay cũng không có cụ hiện đi ra hệ thống ngược lại chuyển đến một cái thanh âm nhấp nhọ linh hồn số lượng không đủ. Tiến độ trước mắt chỉ có thể hoàn thành 23%. Ngươi có thể lựa chọn hủy bỏ hoặc đối với tài liệu tiến hành sửa chữa. Linh hồn số lượng chưa đủ. Bản thân đối với cây súng này công năng định nghĩa, vượt ra khỏi một khỏa linh hồn có khả năng gánh chịu hạn mức tối đa. Cái ngoại ý muốn này, để roi không khỏi sừng sốt một chút, mà vừa lúc này, đối diện bốn mắt tiểu ác ma lại hướng phía hắn phát ra một trận phẫn nộ gào dí. Bốn mắt tiểu ác ma mới vừa ánh mắt, một mực là đặt ở roi bên cạnh viên kia linh hồn quang đoàn phía trên, kết quả roi ở một sát nát kia, linh hồn quang đoàn trực tiếp biến mất, nguyên bản mắt thấy liền muốn quằn quại tới tay không thấy, bốn mắt tiểu ác ma đương nhiên sẽ cảm thấy phẫn nộ. Hắn nhìn không thấy roi hệ thống giới diện, chỉ là coi là roi dùng phương pháp gì, đem linh hồn cho hẩn nấp rồi, thế là đạp xuống đất, đông nhiên hướng phía roi đánh tới. Hắn hình thể so roi lớn hơn một vòng, thể trọng tự nhiên cũng khác biệt, cái này một ở trên cao nhìn xuống đánh tới, lập tức liền đem roi theo ngược lại ở trên mặt đất, hé miệng liền hướng phía roi trên mặt tát tới. Roi làm sao dám bị hắn cắn được? Thế là cuống quýt vung tay lên, từ khía cạnh một cái tát đập vào bốn mắt tiểu ác ma trên mặt, đem đầu của hắn kích lệ ra. Hắn đây là theo bản năng phản ứng, ở đối phương nào sau khi đi lên, hắn chỉ muốn phản kích, nhưng có chút để người không nghĩ tới chính là hắn trên móng đuốt móng tay lại tương đối sắc bén một cái tát vỗ chúng bốn mắt tiểu ác ma đồng thời vậy mà tại trên mặt của đối phương móc ra mấy đạo vết máu hoa nha bốn mắt tiểu ác ma bị roi một móng đuốt tóm đến trên mặt máu me đầm địa trong cơn giận dữ cũng đồng dạng múa song chảo đối với roi tiến hành công kích mới vừa ấp trứng tiểu ác ma đều là ấu sinh thể không có khả năng có quá nhiều phương thức chiến đấu giữa song phương chiến đấu tự nhiên là chưa nói tới cái gì bố cục đều dựa vào thân thể lực lượng cùng răng lợi chảo đến tiến hành đánh giết nhưng mà roi không có bốn mắt tiểu ác ma cường tráng như vậy tại lẫn nhau trong công kích Rồi rất nhanh liền ăn phải cái lô vốn, nếu như nói lực lượng của hắn bị hệ thống định giá 14 điểm lợi nói, như vậy cái này tiểu ác ma lực lượng chí ít đều là 20 điểm, khí lực so với hắn lớn hơn. Tiếp tục như vậy đương nhiên không được, bị ép ngược lại trên đất rồi, nhìn chuẩn một cái khoảng cách, đột nhiên một cước từ dưới đi lên, đập ở bốn mắt tiểu ác ma giữa háng, đối với hắn sử xuất yếu hại đặc kích, nhược điểm đánh tan. Vừa rồi hắn liền chú ý tới, cái này bốn mắt tiểu ác ma cũng là giống được, hoặc có lẽ là, tại ác ma quần thể bên trong. Thùng tính số lượng cho tới bây giờ đều là chiếm đại đa số, mà tất cả mọi người là theo trứng bên trong mới vừa ấp trứng đi ra, không có khả năng có bất kỳ quần áo che chắn, muốn đa chúng thực sự quá đơn giản, khả năng này là do hiện tại duy nhất ưu thế, hắn chí ít tại trong chiến đấu, còn có thể bảo trì cơ bản tỉnh táo cùng suy nghĩ, mà không phải hoàn toàn dựa vào thân thể. Bản năng. Nhưng mà, trong tưởng tượng điểm bạo kích lại không có thể xuất hiện, bốn mắt tiểu ác ma cố nhiên bị doy cái này, một chân đạp được quái kêu một tiếng, nhưng lại không có đánh mất sức chiến đấu, ngược lại thừa cơ hội này, cắn một cái ở tại doy trên bờ vai. Xem ra đối với nhân loại nam tính rất hữu dụng nhược điểm đánh tan. Đối với nam ma cũng không có bao nhiêu tác dụng, bộ vị yếu hại của bọn hắn cũng không có yêu ớt như vậy. Mà Joy bị cắn một cái về sau, lập tức bị bốn mắt tiểu ác ma tháo ra một miếng thịt, trên bờ vai không có gì cảm giác đau đớn, ngược lại truyền đến một trận tê dại nhột cảm giác, cái này khiến Joy lập tức ý thức được, cái này bốn mắt tiểu ác ma khả năng nước bọn có độc. Dù sao ác ma loại sinh vật này đã trải qua vượt ra khỏi Joy tam quan nhận biết, có năng lực gì đều không đáng kỳ quái. Phát hiện mình càng ngày càng khí lực chống đỡ hết nổi, Joy cũng không có biện pháp cắn răng lần nữa gọi ra hệ thống giới diện dùng một cái tay tận lực chống đỡ lấy bốn mắt tiểu ác ma công kích một cái tay khác thì là cực nhanh tiến hành thao tác doi nên may mắn là hắn tại bốn mắt tiểu ác ma phát động công kích trước đó liền đem súng ngắn cho vẽ song nếu là không có vẽ song lời nói loại này đánh giết thời khắc hắn căn bản là không có cách hoàn thành hội họa, nhưng bây giờ hắn chỗ cần phải tiến hành thao tác nhưng chỉ là sửa chữa một chút văn tự định nghĩa mà thôi doi đã trải qua suy nghĩ minh bạch sở dĩ không cách nào hoàn thành đối với súng ổ quay cùng cụ hiện nhất định là cái kia vô hạn đạn dựa thuộc tính khoan lĩnh vượt mức lúc trước hắn vốn là bởi vì hỏa lực không đủ sợ hai trứng nghĩ đến để vũ khí của mình có thể không nhận viên đạn hạn chế địa tiến hành sử dụng, nhưng bây giờ nhìn xem đến muốn hoàn thành đối với vô hạn đạn dược chức năng cụ hiện, cần có linh hồn nhu cầu sẽ rất cao. Thế là lần này sửa chữa, hắn trực tiếp xóa đi vô hạn đạn dược định nghĩa, thậm chí ngay cả tinh chuẩn thuộc tính định nghĩa cũng cùng nhau hủy bỏ, chỉ là đổi thành đổ đầy viên đạn. Lần nữa tiến hành thời điểm, xoát một chút, doi tay phải đột nhiên có cảm giác một kiện vật lạnh như băng xuất hiện ở trong tay hắn. Thời khắc nguy cấp, doi mặc dù biết lần này cuối cùng là thành công, nhưng là cũng không lo được đi xem. Ngón tay vừa sờ đến, cò súng sau, lập tức đem họng súng chĩa vào ép ở trên người hắn điên cuồng công kích, bốn mắt tiểu ác ma bụng. Một giây sau, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ầm. Chương 5, ngũ mao tiền đặc hiệu. Cái này một tiếng súng vang, vang rội toàn bộ bãi biển, để phụ cận những cái kia đồng dạng tại cùng đối thủ chém giết tiểu ác ma nhóm, toàn bộ giật nảy mình. Bọn hắn không hẹn mà cùng đình chỉ chém giết, quay đầu hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, kết quả sau đó lập tức lại là liên tiếp hai tiếng súng vang truyền đến, lần nữa dọa đến bọn hắn một trận quá khiếu. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dạng này ly kỳ thanh âm nổ súng roi mình cũng bị giật nảy mình, bởi vì hắn phát hiện phần bụng chúng một thương bốn mắt tiểu ác ma, vậy mà không có lập tức chết, ngược lại bởi vì đau nhức duyên cớ, trực tiếp hắt đầu, đem roi cái kia dùng để chống đỡ cánh tay trái tháo ra một tảng lớn thịt, roi cũng đau đến muốn nổi điên, giết đỏ cả mắt hắn đem họng súng đẻ vào bốn mắt tiểu ác ma trên bụng, ầm ầm địa lại liền nổ hai phát súng. Lần này bốn mắt tiểu ác ma động tác rốt cục cứng lại rồi, bị roi dùng sức nết lên sau, hắn từ trên người roi rất xuống, vừa ngã vào bên cạnh, trên bụng ba cái bị viên đạn đánh ra lô lớn, chính liên tục không ngừng địa chảy xuống máu tươi, rất nhanh liền đem hắn dưới người bãi biển nhuộn thành một mảnh đỏ tía nhăn sắc đông dạng một thân máu tươi rầm rề roi từ dưới đất bò dậy, thở hổn hển nhìn qua dưới chân bốn mắt tiểu ác ma, phát hiện bốn mắt tiểu ác ma sinh mệnh lực thật đúng là có đủ ngang cường. đều như vậy, lại còn không có tắt thở, thế là sống sót sau hai nạn roi nhịn không được nổi giận phừng phừng, nhắm ngay bốn mắt tiểu ác ma cái chán, lần nữa khu động cò súng. lần này bốn mắt tiểu ác ma cũng không có tiếng thở nữa. trước đó vì có thể cam đoan súng ổ quay bị cùng cụ hiện xuất hiện, roi thậm chí ngay cả tinh chuẩn thuộc tính đều hủy bỏ. dù sao với hắn mà nói, loại này chống đỡ tới gần tiến hành công kích, có tinh chuẩn không tinh chuẩn cũng không sao cả, nhưng để hắn không có nghĩ tới là. Loại này đỉnh lấy bụng ôm hỏa dưới tình huống, bốn mắt tiểu ác ma vậy mà chọn vẹn chúng bốn thương mới đã chết, sinh mệnh lực mạnh kinh người, cùng giết vỏ trứng bên trong cái kia nhuyễn trùng ác ma căn bản là hai việc khác nhau. Ác ma loại sinh vật này ấp trứng trước cùng ấp trứng sau, căn bản chính là khác biệt to lớn. Ân, đương nhiên, cũng có thể là súng ống uy lực không đủ duyên cớ. Bốn mắt tiểu ác ma linh hồn từ thi thể của hắn bên trên hiện ra, cái này một khỏa linh hồn quan đoạn, cường độ liền so trước đó roi lấy được lớn, cũng sáng ngời nhiều, roi cũng không gấp đi lấy viên này linh hồn, ngẩng đầu lên xem xét, quả nhiên, phù cận một chút tiểu ác ma xuống lại. Vừa rồi bọn hắn bị liên tục tiếng súng cho kinh động, không khỏi muốn tới đây xem rõ ngọn ảnh, tại tăng thêm ác ma cốt tử bên trong tham lam bạn tính, để bọn hắn khi nhìn đến một quả cao chất lượng linh hồn sau, có càng tụ càng nhiều dấu hiệu. Doi tình huống lúc này có thể không hề tốt đẹp gì, hắn cả nửa người khắp nơi đều là vết thương, bên trái bả vai vị trí bị bắn một cái, bốn mắt tiểu ác ma mang độc nước bọt mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại để hắn nửa người đều cứng ngắc chết lặng, dùng để chống đỡ công kích tay trái cánh tay vị trí, càng là đã trải qua lộ ra xương trắng hếu. Nhưng cho dù là như thế một bộ thảm trạng, do lại rõ ràng lúc này tuyệt đối không thể sợ, vì lo lắng cho hắn một khi bản thân lộ ra vẻ mệt mỏi hoặc là khủng hoảng, những cái này tụ lại tới được Tiểu Ác Ma biết không chút do dự mà cùng nhau tiến lên đem chính mình sẽ thành mảnh nhỏ. Thế là hắn nâng họng súng lên, chỉ hướng một cái sát lại tương đối gần Tiểu Ác Ma, một thương đánh qua. ầm, một thương này không có thể trúng đích đối phương, nhưng lại đánh vào cái này Tiểu Ác Ma bên chân, cùng mặt đất cọ sát ra một chuôi hỏa hoa. Cái kia Tiểu Ác Ma giật mình, tranh thủ thời gian nhảy ra phía sau rời xa. Sau đó roi lại đem họng súng chỉ hướng một cái khác Tiểu Ác Ma, cái này Tiểu Ác Ma so sánh thông minh, xem xét họng súng chỉ tới, đều không cần roi nổ súng, chính hắn trước hết một bước chạy ra có vết xe trước, roi họng súng chỉ hướng chỗ đó, cái phương hướng này bên trên tiểu ác ma liền sẽ mau trốn mở, Nhưng cái này tiểu ác ma nhóm cũng không biết hắn giờ phút này chỉ còn một phát đạn, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy roi trong tay cái này vật kỳ quái vậy mà có thể giết chết một cái cường tráng tiểu ác ma là rất đáng sợ, căn bản không nguyện ý đi tìm cái chết, đều trông cậy vào khác tiểu ác ma lên trước đây. Về sau, roi thậm chí đều không cần họng súng chỉ, chỉ là hé miệng, thử ra trong miệng mình bé nhuận rằng, một chút tiến hành đe dọa, tiểu ác ma nhóm liền sẽ nảy ra, roi lập tức mục đích đã đạt đến, nhưng mà đáng tiếc là, hắn còn đánh giá thấp ác ma đối với linh hồn tham lam. Chỉ cần Joy không đem bốn mắt tiểu ác ma linh hồn thu hồi, những cái này tiểu ác ma dù là nẻa ra về sau, rất nhanh cũng sẽ cẩn thận lần nữa tụ tập tới. Phát phát hiện điểm này sau, Joy cũng rất là đau đầu, trên thực tế hắn cũng cảm thấy, thân thể của mình đang ở bản năng đối với linh hồn khát vọng, cái kia linh hồn quang đoàn ngay tại bên trần, dẫn tới trong miệng hắn nước bọt không cầm được chảy ra, đây chính là phệ hồn thành nghiện chứng đưa đến, mặc dù Joy cũng rất muốn nếm thử linh hồn rốt cuộc là cái mùi vị gì, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, linh hồn là hắn sinh tồn bảo hộ, cho nên hắn chỉ có thể cưỡng ép nhẫn mãi thân thể bản năng xuất Động, thử lấy xem có thể hay không dùng hệ thống đem viên này linh hồn thu nạp bắt đầu. Không nghĩ tới chính là, hắn thật vẫn thành công, linh hồn quan đoàn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này mới chú ý tới, tại hệ thống giới diện bản thân chủ thể thuộc tính nơi đó, trước mắt nắm giữ linh hồn số lượng nơi đó, đã trải qua từ không biến thành hoàn chỉnh cấp thấp linh hồn, một, sắp biến mất cấp thấp linh hồn, một, hoàn chỉnh cấp thấp linh hồn, hẳn là mới vừa lấy được 4 mắt tiểu ác ma linh hồn, mà viên kia sắp biến mất cấp thấp linh hồn là để giòi xử sự một chút, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, viên này linh hồn hẳn là hắn lấy được viên thứ nhất linh hồn, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là tại cụ hiện ra xuống ổ quay về sau viên này linh hồn vẫn còn có còn thừa không có hoàn toàn biến mất cái này khiến roi lại một lần nữa mà kinh ngạc tại định nghĩa thuộc tính khác biệt mang tới linh hồn lượng tiêu hao biến hóa phải biết trước đó tăng thêm cái vô hạn đạn dược thuộc tính viên này linh hồn thậm chí còn không đủ tiêu hao không biết đây coi là không tính là đồ trắng cùng lam trang tử trang khác biệt roi hiện tại có chút hối hận sớm biết hệ thống có thể thu nạp linh hồn cái kia trước đó liền nên đem cái kia nhuyễn trung ác ma linh hồn trước thu nạp vào cũng không trở thành làm hại bản thân cùng bốn mắt tiểu át ma làm một gung linh hồn quang đoàn vừa biến mất Những cái kia tụ tập tại phụ cận Tiểu Ác Ma nhóm lập tức một trận sao động, khiến cho Doi lại cảnh giác nâng họng súng lên đề phòng. Chỉ bất quá lần này Tiểu Ác Ma sao động về sao động, cuối cùng vẫn là thả ra, bọn hắn chạy tới cái khác đang ở chém giết địa phương, nhìn xem có thể hay không kiếm tiền nghi. Chờ nhìn thấy nguy cơ giải trừ, rốt cục có thể buông lòng một hơi Doi, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, kết quả nhưng bởi vì không có cái kia ý thức, vậy mà không có đem cái đuôi của mình dịch chuyển khỏi, dẫn đến lần ngồi xuống này xuống dưới, trước đem cái đuôi của mình để được đau nhất. Xem ra hình thái thay đổi biến về sau, trước kia thân là nhân loại lúc thật nhiều thói quen đều phải sửa đổi mới được cảm thán một chút một lần nữa rồi cái đuôi về sau, roi lúc này mới có thời gian dò xét bản thân vẽ ra thanh này xuống ổ quay. nhưng mà cái này xem xét, roi lập tức đầy đầu hất tuyến. thanh này bị hắn nắm ở trong tay thương, nói như thế nào đây, thật sự là quá quỷ dị. nếu như nhất định phải dùng một câu hình dung, cái kia chính là ngũ mau tiền đặt hiệu. thực sự nhiều một lông cũng không có, đơn giản giả được không được. đang vẽ thời điểm liền đã siêu siêu vèo vèo, mà phía sau lại bởi vì đẩy nhanh tốc độ khẩn cấp, dẫn đến căn bản không có cao cấp, thậm chí ngay cả chất liệu đều không có tiến hành định nghĩa, đến mức cụ hiện sau khi đi ra. Cầm ở trong tay thoạt nhìn chính là một cái màu trắng nhựa tợ lật thịt thương cảm giác, hội họa lúc bối cảnh sắc là màu trắng, hơn nữa còn là loại kia khuôn đúc làm mẫu, ngược lại mô hình sau khi ra ngoài khắp nơi đều là gờ giáp nhựa tợ lật thịt thương. Joy Giang thể, cái đồ chơi này nhỏ hơn mình thời điểm chơi đạn bi bi thương cũng không bằng. Nhưng kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này, ngày này qua ngày khác thanh này ngũ mau tiền đặc hiệu thường, vậy mà thực sự có thể kích phát, hơn nữa thật có uy lực, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là joy định nghĩa một cái súng ống thuộc tính đưa đến, cái này khiến joy lần thứ nhất ý thức được, cái này tư nhân định chế hệ thống, thật đúng là không phải tầm thường. Hệ thống loại này dùng văn tự định nghĩa nó chức năng lực lượng, có chút cùng loại với ngôn linh cảm giác, lại hoặc là doi trước kia thấy qua những cái kia tiểu thuyết ở trong nhắc tới thông tin, vật chất chuyển hóa kỹ thuật, hơn nữa còn là xọa qua thức thao tác. Vừa nghĩ tới di vang ở trong đêm, đều là đánh quái làm rơi đồ hoặc là làm nhiệm vụ được trang bị tình cảnh, doi liền không nhịn được có chút vui vẻ. Hiện tại bản thân đây là càng tiến một bước, biến thành bản thân sáng tạo trang bị a. Hiện tại lại được một khóa linh hồn, hơn nữa nhìn bộ dáng chất lượng cũng không tệ lắm, nhưng doi lại không gấp đưa trong tay xuống ổ quay thang cấp, mà là triệu hồi ra hệ thống giới diện, lần nữa bắt đầu hội họa bắt đầu. Lần này. Hắn vẽ là một cái ống nghiệm, sau đó đang thử quản vị trí trung tâm vẽ ra một đường kia, biểu thị đây là trạng thái bề mặt. Sau đó lựa chọn sử dụng màu lam đối với trong ống nghiệm bộ phận tiến hành cao cấp. Một ống chứa chất lỏng màu xanh lam ống nghiệm thành hình, rồi ở bên cạnh dùng văn tự đối với hắn làm ra định nghĩa thuốc giải độc. Đúng vậy, hắn hiện tại đầu tiên cũng muốn làm là đem chính mình trúng độc trạng thái bỏ mới được, mà làm tiết kiệm tiêu hao, hắn cũng không có đối với cái này quản thuốc giải độc làm ra quá nhiều định nghĩa, chỉ tính toán đem viên kia sắp biến mất linh hồn dùng xong là có thể. Muốn đến muốn mắt tiểu ác ma độc tố hẳn không phải là quá lợi hại độc, dạng này mới có thể giải trừ a. Tại sau khi hoàn thành, Roil vừa định muốn cụ hiện, nhưng sau đó nghĩ nghĩ, Roil đem ống nghiệm bên trong chất lỏng nhan sắc sửa lại một chút, đổi thành màu nâu đen. Đồng thời, hắn còn tại định nghĩa ở trong tăng thêm một đầu thuộc tính, có cả cỏ lạ vị. Tăng thêm hoàn tất về sau, Roil lúc này mới thỏa mãn tiến hành. Sau đó không ra ngoài dự liệu, viên kia sắp biến mất linh hồn lần này toàn bộ biến mất không thấy, mà Roil trong tay cũng nhiều một ống màu nâu đen rượu thủy. Đến, làm cái này quản mập trạch nhanh ngạc thủy. Roil nửa đầu uống xong. Chương sáu, địa chấn, núi lửa. Uống xong cái này quản có cả có lạ vị thuốc giải độc về sau. Chờ khoảng chờ đợi một chút, Joy liền phát giác được trên bờ vai chết lặng trạng thái có chỗ giảm bớt. Quả nhiên hữu dụng, mặc dù hiệu quả không tính rõ ràng, nhưng đích xác có thể giải độc. Cái này khiến Joy lập tức thở dài một hơi, hiện tại chỉ còn lại có vết thương. Hắn vốn là muốn làm ra thuốc cầm máu tệ cùng băng vải loại hình đối với vết thương tiến hành băng bó, nhưng là ngẫm lại đã có có chút đau lòng linh hồn tiêu hao, thế là không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía phụ cận những cái kia từng đôi chém giết tiểu ác ma nhóm, những cái này lẫn nhau chém giết tiểu ác ma, dù là chiến thắng đối thủ, trên người cũng chắc chắn sẽ không không bị thương chút nào, Joy muốn xem bọn hắn là xử lý như thế nào vết thương. Kết quả Hắn nhìn thấy đại bộ phận bị thương tiểu ác ma, cuối cùng đều là thông qua không ngừng mà dùng đầu lưỡi liếm láp vết thương đến tiến hành cầm máu. Loại này như là giã thú hành vi, để roi rất bất đắc dĩ, nhưng là chỉ có thể học theo, bởi vì hắn biết rõ, mất máu quá nhiều đối với bất cứ sinh vật nào đều không có chỗ tốt, cho dù là ác ma cũng giống vậy. Hảo trong tay roi nắm súng ổ quay, đưa cho phụ cận tiểu ác ma nhóm không nhỏ uy hiếp, cho nên đằng sau một mực không người đến quấy rầy hắn, dõi an tĩnh liếm láp vết thương, không có quá nhiều đại hội mà, bị thương lợi hại nhất cánh tay trái mặc dù vẫn như cũ đau đớn khó nhịn, nhưng hoàn toàn chính xác thời gian dần qua bắt đầu cầm máu trên bờ biển mạnh được yếu thua vẫn còn tiếp tục thỉnh thoảng lại có tương đối yếu ớt tiểu ác ma bị đối thủ giết chết nhưng mà những cái này chết đi tiểu ác ma trốn để lộ ra linh hồn lại ngay đầu tiên bị bọn hắn đối thủ thôn phệ căn bản không có khả năng cho hắn tiểu ác ma mơ được cơ hội thấy cảnh này roi cũng đã tắt lén lút đi chiếm tiện nghi ý nghĩ linh hồn đối với có được hệ thống roi mà nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết nhưng hết lần này tới lần khác ác ma loại sinh vật này đều có phệ hồn thành hiện chứng cái này vô hình ở trong để roi nhiều hơn số lớn người cạnh tranh mỗi lần nghĩ đến loại tình huống này roi liền không nhịn được muốn thở dài cầm máu sau Rồi mở ra hệ thống giới diện, lần này hắn vẽ ra một chút súng ổ quay viên đạn, sau đó tiêu hao một chút cái kia bốn mắt tiểu ác ma linh hồn, đem cụ hiện đi ra, lắp đến cái kia đem ngũ mao tiền đặc hiệu trong súng lục mặt. Đằng sau không biết lại còn gặp được cái gì, cho nên Cam Đoan vũ khí trạng thái với hắn mà nói rất trọng yếu. Chỉ là, khi hắn mới vừa lắp đầy ổ đạn thời điểm, tình huống hiện trường lại đột nhiên xảy ra biến hóa. Mặt đất lại đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt rung động. Cái này rung động là mãnh liệt như thế, đến mức liền đôi đứng tại trên mặt đất đều bị lắc một trận chao đầu. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Rung động kéo dài một trận, chấm dãi liền biến mất. Doi cũng lấy lại tinh thần đến, kết quả phát hiện chung quanh những cái kia mới vừa rồi còn đang điên cuồng chém giết tiểu ác ma nhóm. Lần này rung động về sau vậy mà tất cả đều cùng nhau địa dừng tay. bọn hắn như ở trong ngậm mới tỉnh đồng dạng, không có bất kỳ người nào chào hỏi. Đột nhiên lập tức tất cả đều phát ra một tiếng quách khiếu, sau đó liều mạng hướng phía trước chạy đi. Không có có cánh, dùng cả tay chân chạy băng băng trên mặt đất. Có cánh thì là bay lên bầu trời, dù là bay không cao, cũng vẫn còn đang liều mạng tiến lên. Vừa nhìn thấy tiểu ác ma nhóm hành động, Doi cũng không nói hai lời, cùng theo một lúc bắt đầu chạy. Mặc dù hắn không hề rõ ràng tại sao muốn hướng cái phương hướng này chạy cùng vì sao muốn chạy, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, nhiều như vậy tiểu ác ma làm ra đồng dạng hành động, tuyệt đối không phải tình cờ, nhất định là có chuyện gì sắp xảy ra. roi cánh tay trái thụ thương, nhưng cũng may hắn thói quen hai chân chạy, cho nên cũng không có ảnh hưởng hành động lực, điều này cũng làm cho roi âm thầm may mắn, còn tốt trước đó trong chiến đấu thương tổn không phải chân, không phải lúc này liền phiến toái. đi theo tiểu đại quân ác ma bên trong, một đường vượt qua chiếm diện tích rộng lớn bãi biển, đốt nhiệt mang tới khói xanh lượn lờ cũng dần dần tiêu tán, phía trước cảnh tượng cũng dần dần trở nên có chút rõ ràng. tiểu ác ma nhóm chỗ mục đích lại là phía trước một tòa hắt sắt, đỉnh chót bước lên khói dày đặc núi lửa. Chẳng lẽ nói, đây là núi lửa muốn phun trào? Joy kinh nghi bất định nghĩ đến lấy, nhưng nếu như là muốn phun trào, vì cái gì tiểu ác ma nhóm không mau thoát đi, ngược lại thẳng đến núi lửa mà đến đâu? Nhưng mặc kệ Joy nghĩ như thế nào, chạy vội tại trước mặt nhất những cái kia tiểu ác ma nhóm, lại nghĩa vô phản cố dọc theo chân núi sông lên núi lửa, bọn hắn tại dòng nham thạch trôi hình thành khe rãnh ở giữa nhạy cả từng, vượt qua hình thù kỳ quái hòn đá màu đen, một đường hướng đỉnh núi leo, mà những cái kia mọc ra cánh côn trùng hình cùng hình chim ác ma thì là bay thẳng đến núi lửa đỉnh chót, sau đó hướng về phun chỗ lối ra đâm thẳng đầu vào. Thật đúng là phải vào trong núi lửa mà đi. Rơi giật mình không thôi, nhưng là quay đầu nhìn xem sau lưng theo sát mà đến tiểu Ác Ma đại bộ đội, hắn cũng chỉ có thể theo đại lưu địa kiên trì chạy lên núi. Hắn biết bản thân đối với Ác Ma khắc ở trong xương bản năng cùng ký ức truyền thừa có thiếu thốn, cái khác tiểu Ác Ma biết đến đồ vật, hắn cũng không hiểu biết. Nếu tất cả tiểu Ác Ma đều ở hướng trong núi lửa mà chạy, vậy liền nhất định là có đạo lý của bọn hắn, luôn không khả năng tất cả tiểu Ác Ma đều đi tự tìm đường chết ta. Cho nên đi theo đám bọn hắn chạy liền xong việc. Vậy phần nói có thể hay không bởi vì núi lửa phun trào mà tám thân biện lửa loại chuyện này, Rơi cũng chỉ có thể chờ lấy nhìn cái khác tiểu Ác Ma làm thế nào. Bản thân liền làm như thế đó. Núi lửa độ cao so với mặt biển vẫn đủ cao, cũng may chủi lủi vừa xem hiểu ngay, không có khả năng có lạc đường loại thuyết pháp này, dọc theo đường thẳng leo lên, kỳ thật cũng không hề dùng rơi bao nhiêu thời gian, cũng không lâu lắm roi liền đi tới núi lửa đỉnh phun trào khẩu vị trí. Hắn còn là lần đầu tiên từ vị trí này quan sát đến trong núi lửa bộ tình huống, chỉ thấy một cái gần như thẳng thâm thủy cái hố nhỏ bên trong, khói đặc đang dần dần địa gia tăng, mà ở núi lửa dưới đáy, lúc này đã trải qua nổi lên sáng tỏ hỏa hứng sắc lần trước núi lửa phun trào sau khi kết thúc lưu tại dưới đáy ngưng kết xuống tầng một thật mỏng tầng nham thạch lúc này xuất hiện vô số bất quy tắc vết rách mà những cái kia sáng tỏ hỏa hồng sắc chính là từ nơi này chút vết rách hạ thầm ra chợt nhìn phía dưới thật giống như núi lửa dưới đáy xuất hiện vô số hỏa hồng như chất giật màn này thật là rất cường trắng xem hung vĩ ngược lại là nguy nga nhưng mà sau lưng ý nghĩa cũng là đáng sợ nhìn cái dạng này có lẽ muốn không được bao dài thời gian tầng này xuất hiện vết rách tầng nham thạch liền sẽ lại cũng không chịu nổi áp lực bị càng phía dưới sôi trào nham tương hoàn toàn đính phá Cuối cùng hình thành một lần núi lửa bộc phát, nếu như không nhanh chóng tìm được đường rời đi, như vậy đến lúc đó cũng sẽ bị nham tương phun đến, chết không có chỗ trôn. Mà đứng tại miệng núi lửa này đỉnh chót, doi trở lại trung quanh, lúc này mới phát hiện cái này ấp trứng chi địa nhưng thật ra là một tòa hải đảo. xa xa nhìn lại, tứ phía đều là hải dương màu đỏ như máu, mà căn cứ trước đó ấp trứng chi địa vậy mà một đường kéo dài đến bờ biển tình huống đến xem, nơi này núi lửa phun trào liên lụy phạm vi là tương đối to lớn, có thể nói toàn bộ hải đảo đều bị bao phủ đang phun trào phạm vi bên trong, trừ phi là hướng trên biển đi, nếu không căn bản tránh không khỏi núi lửa phun trào. Mà cái kia phiến quỷ dị đỏ như máu tri hải, quỷ mới biết trong nước có phải hay không là có nguy hiểm gì giống loại. cũng khó trách những cái này tiểu ác ma nhóm, tại núi lửa sắp phun trào trước đó, tất cả đều chạy tới miệng núi lửa này đến rồi, bọn hắn kỳ thật cũng không có địa phương có thể tị nạn. nhìn lấy từng cái tiểu ác ma bắt đầu dọc theo miệng núi lửa vách trong leo lên mà xuống, roi cũng bắt trước địa dùng tứ chi lợi trào móc gấp tầng nhem thạch, một đường hướng xuống, chỉ là cánh tay trái thụ thương, roi chỉ có thể đem dao cho cánh tay trái cầm, dùng cánh tay phải cùng hai chân đến phối hợp với leo lên hắn thận trọng hành động lấy mỗi lần một bước đều tận lực cam đoan bản thân cuốn chặt, bởi vì hắn nhìn thấy có không ít trượt chân rơi xuống dưới tiểu ác ma trực tiếp tại tầng kia thật mỏng tầng nham thạch phía trên rơi tan xương nát thịt trước 7, địa ngục thâm nguyên hàng ngàn hàng vạn tiểu ác ma từ miệng núi lửa ở trong chằn vào màn này thực sự có chút rung động bất quá chờ đi vào núi lửa phần đấy thời điểm roi mới phát hiện tới trước một bước nơi này tiểu ác ma cũng không có đến núi lửa dưới đấy đi ngược lại là tại ở gần phần đấy trong núi lửa trên vách đá tìm kiếm lấy cái gì bọn hắn dùng bản thân ngóng nuốt không ngừng mà động thử thăm dò trong núi lửa vách tưởng Không đợi roi nghi hoặc bọn hắn đến cùng đang làm cái gì thời điểm, đột nhiên một cái tiểu ác ma ngạc nhiên rít gào lên âm thanh. Sau đó khi hắn đánh cái chỗ kia bắt đầu liều mạng đào bóc, mấu chốt nhất là cái khác tiểu ác ma vậy mà cũng chạy tới hỗ trợ. Đây thật là kỳ quái tình cảnh, roi còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu ác ma nhóm phối hợp với nhau hợp tác đâu. Vô dụng bao lớn một lát, đám này tiểu ác ma vậy mà moi ra một cái đen nhánh cửa hàng đến, mà cửa hàng xuất hiện một sát kia, tiểu ác ma nhóm liền reo hò một tiếng, cùng nhau chen vào. Dạng này cửa hàng còn không chỉ một cái, tại trong núi lửa vách tường từng cái trên phương hướng đều có tiểu ác ma đảo tới ra cửa hàng, muội xuất hiện một cái cửa hàng, phụ cận một đám tiểu ác ma liền cùng một chỗ chui vào. Rồi cuối cùng là hiểu được, những cái này tiểu ác ma đảo móc, lại là trong núi lửa bộ phận bách tường yếu kém điểm. Núi lửa này bên trong, lại có vô số tất cả lớn nhỏ hang động, chỉ là mỗi một lần núi lửa phun trào sau, dung động nham tương liền sẽ đem những cái này hang động cho đóng lại, bởi vì hang động vị trí là tại mặt bên, đối với phát ra nham tương mà nói, đối với mặt bên áp lực cũng không lớn, điều này sẽ đưa đến hang động mặc dù mỗi một lần phun trào đều sẽ bị đóng lại, nhưng trên thực tế chắn rõ tình huống không nghiêm trọng lắm, thêm chút đảo móc, liền sẽ lại xuất hiện mà loại này đào móc hang động chạy trốn hành vi đã là ác ma nhất tộc ngàn vạn năm đến khấp dấu ở trong gen bản năng. Hiểu được sau, Joy không hề nghĩ ngợi, liền đi theo một đám tiểu ác ma sau lưng, hướng bọn hắn đào ra trong huyệt động chạy vào. Hàng ngàn hàng vạn tiểu ác ma như là con kiến về tổ đồng dạng, rất nhanh liền có tự địa biến mất ở từng cái trong độ cầu, mà ở tiểu ác ma nhóm tiến vào hang động về sau không bao lâu, đột nhiên một trận hủy thiên diệt địa tiếng nổ mạnh truyền đến, nóng bỏng nham tương liền xông phá phần đáy tầng nham thạch từ miệng núi lửa phóng lên tận trời. Roil ôm bạn phần cảnh giác tâm tình, đi theo một đám tiểu ác ma nhóm tiến lên tại không có chút nào tia sáng trong huyệt động ại loại này đen nhánh trong hoàn cảnh, hắn đương nhiên phải phòng bị cái khác tiểu ác ma đánh lén, nhưng mà kỳ quái là, rời đi ấp trứng chi địa sau, những cái này tiểu ác ma tính công kích liền giảm xuống rất nhiều, bọn hắn chỉ là nhanh chóng mà trong huyệt động chạy nhanh, không có chút nào bất luận cái gì tập kích người khác ý nghĩ. Làm núi lửa phun trào một khắc này, hậu phương đào ra chỗ động khẩu tràn vào không ít nham tương, đem cửa hang lần nữa ngăn chặn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tiểu ác ma bị nham tương xúc phạm tới, làm nham tương không còn trào vào, doy vốn đang coi là tiểu ác ma nhóm biết dừng bước lại, lại không nghĩ rằng trước mặt căn bản cũng không dừng lại, tiếp tục một mạch hướng phía trước. Nếu như vậy Roi cũng chỉ có thể đi theo tiếp tục đi, bởi vì hắn dừng lại, phía sau Tiểu Ác Ma liền sẽ đẩy hắn một cái, hướng hắn phát ra gào rít, để hắn tranh thủ thời gian tiến lên, đường chắn đường. Roi căn bản không nghĩ tới, núi lửa này nội bộ hang động vậy mà lại như vậy kéo dài, hắn cảm giác mình cái này một cùng đi theo, liền đi rất lâu. Hơn nữa căn cứ Roi cảm giác, huyệt động này tựa hồ là một đường nghiêng nghiêng địa hướng sâu trong lòng đất lan tràn. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại đang không ngừng hướng về chỗ càng sâu vào quả đất mà đến. Trong lòng Roi mặt một mực rất tâm thần bất định, hắn không biết Tiểu Ác Ma nhóm đến cùng muốn đi đâu, nhưng vẫn mơ hồ có chỗ dự cảm. Không thể nào chẳng lẽ nói bọn hắn hiện tại phải đi mới là đám ác ma chân chính sinh hoạt địa phương cũng không biết cuối cùng đến cùng đi được bao lâu đột nhiên một trận mang theo reo hò háo hức tiếng quái khiếu truyền đến đó là tiến lên ở phía trước tiểu ác ma nhóm phát ra tới một nghe được thanh âm này hậu phương tiểu ác ma nhóm cũng trở nên có chút sao động bắt đầu nhao nhao tăng nhanh tiến lên tốc độ mà roi cũng bị bọn hắn kéo theo đồng dạng tăng tốc về phía phía trước chạy tới quả nhiên một tia sáng từ tiền phương xuất hiện một mực hành tẩu tại bóng tối trong hang động roi con mắt lúc đầu đều thích tướng loại này hắc hiện tại trận nhìn đến ánh sáng này vậy mà cảm thấy rất là chói mắt nhưng trên thực tế phía trước truyền tới quang mang không có chút nào mãnh liệt, mà là một loại mở tối hồng sắc, đồng thời nương theo lấy một cỗ sóng nhiệt, càng không ngừng mở tới. Rốt cục, roi đi tới chỗ lối ra, cửa ra này là một cái to lớn động vật, roi cái kia không đến một phan tiểu dáng người, ở nơi này cửa hang lộ ra là nhỏ bé như vậy, có thể roi bây giờ căn bản không để ý tới cảm thán, ngược lại một mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua bên dưới hang động phương cảnh tượng. Nơi này lại là một cái to lớn vô cùng dưới mặt đất không gian, mảnh này dưới mặt đất không gian bên trong xuất hiện một cái thọt nhìn rất tối tăm thế giới, dưới đất là nám đen thổ nhưỡng. Dương đậm là quái dị vặn vèo hắc sắc, một đầu dung nham hình thành sông lớn, ở trong này chậm rãi chạy xuôi neo, mà cho con sông này rót vào động lực, là tới từ vách động mấy chục đầu nham tương thăng nước, bọn chúng từ trên cao rơi xuống, mang theo khói xanh cùng hỏa hoa, đảo động mảnh này thế giới dưới đất. Khí lưu để trong này thỉnh thoảng lại thổi lên nóng bỏng gió nóng, những cái này gió nóng lại cuốn lại từ mặt đất, thật nhỏ hắc sắc cho tàn, dẫn đến không khí cũng biến thành hết sức ô trọc. Nơi này còn có liên miên sơn mạch, những cái này núi cao có tất có, nhưng đều không khác mấy là giống nhau nhan sắc cùng nhặt dạo, có thể nói, cái này chính là một cái đen cùng hồng thế giới đen là cho bụi đen, đỏ là hỏa diễm đỏ. lấy roi bây giờ thị giác cũng chỉ có thể quan sát được mảnh này thế giới dưới lòng đất một phần nhỏ mà thôi. Tại càng xa rồi, còn có phát triển đi ra đường chân trời, đến mức roi căn bản không tưởng tượng ra được nơi này rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Dựa theo roi lý giải, mảnh này thế giới dưới đất hẳn là dưới đáy biển nham dung phía dưới. Tất nhiên sắc cùng lòng đất ở giữa hình thành quan trống. ở chỗ này bầu trời là từ cứng rắn nham thạch trống lên mái vòm, mặt đất thì là bởi vì bị địa, nhiệt độ làm nóng, cho nên mới sẽ thoạt nhìn là nóng bỏng. Vừa nghĩ tới bản thân tiết đó, liền muốn tại cái này như địa ngục thế giới bên trong sinh hoạt. Rồi đã cảm thấy một trận buồn từ đó đến, nhưng là ngày này qua ngày khác, bản thân Cố này ác ma thân thể, ra ra thịt đang cảm thụ đến nơi đây nóng rực không khí lúc, vậy mà mang đến cho hắn một loại tung tăng cảm xúc, để hắn có loại không kiềm chờ đợi muốn đi vào cái thế giới này xúc động, dạng này tư tưởng cùng thân thể hình thành tương phản, đơn giản để hắn dở khóc dở cười. Từ dõi sau lưng theo sát mà đến những cái kia tiểu ác ma, cái này lúc sau đã hưng phấn mà theo hang động vách đá bỏ lên xuống dưới, rồi đứng ngơ ngác một hồi, cuối cùng thở dài, cũng chỉ có thể học theo theo sát bỏ xuống đi. Mà những cái kia có cánh, càng là đã sớm bay ra ngoài. Từ ấp chứng chi điểm mà đến hàng ngàn hàng vạn con tiểu ác ma, từ từng cái như là hàng kiến vậy cửa ra vào bên trong rung manh tiến đến ra, phân tán đến nơi này cái thế giới dưới đất bên trong, cho người cảm giác lại giống như là ngay cả một bọt nước đều không lật lên. Bọn hắn không phải thứ nhất được chuẩn tiến vào cái thế giới này tiểu ác ma, cũng sẽ không là cuối cùng một nhóm, mảnh này thế giới dưới đất bên trong, đến tận cùng sinh hoạt bao nhiêu dạng này tiểu ác ma, lại có bao nhiêu thành niên thể ác ma. Mà lúc này chính là dọc theo tại lấy vách động hướng xuống leo lên rồi cũng không biết là, hắn chỗ tiến vào, còn vẹn vẹn chỉ là ma giới vô tận địa ngục thâm nguyên tầng cao nhất mà thôi. Chương 8 một cái tiểu ác ma bản thân tù dưỡng, chân đạp nóng bỏng mặt đất, dõi trên bờ vai khiêng một con thỏ kích cỡ tương đương sinh vật kỳ quái, một bên chạy vội, một bên cẩn thận đánh giá bốn phía. Đi xuyên qua đen kịt một màu trong rừng rậm, hắn cẩn thận đi vòng những cái kia vặn vẹo giữ tận thụ mục rũ xuống cành, bởi vì những cây tối này đều là ác ma chi thụ, cái kia rũ xuống cành một khi bị vật sống đụng chạm lấy, ngay lập tức sẽ điên cuồng mà cuốn lên đến bắt giữ con người. Đen nhánh thụ mục ở giữa, còn có không ít địa phương có rậm rạp chẳng chít màu trắng mạ nện, những cái này mạ nện càng là nhất định phải phải cẩn thận độ vật, nhìn thấy những cái này mạ nện thời điểm liền mang ý nghĩa đã trải qua tiến nhập chu ma bắt phạm vi săn thú. Dương dậm trên không, đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu quái dị, giòi tranh thủ thời gian nhào ngược lại ở trên mặt đất, đem chính mình khiêng sinh vật kỳ quái đặt ở trên lưng mình, sau đó không nhúc nhích nằm sấp. Một cái bóng đen to lớn từ hắn phía trên lướt qua, bất quá may mắn là nó giống như cũng không có phát hiện nằm sấp trên đất, rồi trực tiếp liền trực tiếp bay đi. Giòi may mắn không thôi, hắn lúc đầu đều đã làm tốt từ bỏ bản thân con người quyết định, nếu như bóng đen kia phát hiện hắn lao xuống, như vậy trước bắt đi nhất định là bị hắn đặt ở trên lưng con người. Thật vất vả tránh đi các loại nguy hiểm. Rồi cuối cùng đi đến ven rừng rậm một khoảng to lớn thụ một phía dưới, viên này đại thụ sớm đã tử vong mục nát, nhưng là tại gốc rễ của nó vị trí, đã có một cái tự nhiên hình thành lô lớn, nơi này đã trở thành nơi cư sở. Đi vào hốc cây vị trí sau, Joy cũng không có lập tức đi vào, mà là trước quan sát tỉ mỉ bản thân trước khi đi lưu lại nguy trang, phát hiện nguy trang không có bất kỳ cái gì bị dấu vết động tới về sau, hắn mới gỡ ra cửa hang tối giữa nhanh cây lá cây, sau đó khiêng con ngồi chui vào. Trong hoạt động, Joy đem trên bờ vai khiêng con ngồi bưng xuống, lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Đi đến nơi này ngọn nguồn thế giới đã trải qua hơn một tuần lễ. Hắn hiện tại cuối cùng thích ứng một chút cuộc sống ở nơi này. Mặc dù nơi này y nguyên có rất nhiều với hắn mà nói rất nguy hiểm hoàn cảnh cùng giống loài, nhưng là chỉ cần bạn sự cẩn thận quan sát, cũng vẫn là có thể tránh. Ở nơi này hơn một tuần lễ thời gian bên trong, roi lớn nhất tiến bộ chính là học xong đi săn, không có cách, bất luận cái gì sinh vật còn sống đều cần phải ăn uống để duy trì sinh tồn. Roi tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng liền trước mắt mà nói, hắn có thể bắt giữ con ngồi lại tương đối có hạn. Thế giới dưới lòng đất trừ sinh hoạt rác ma bên ngoài cũng không thiếu ma vật tồn tại. Những cái này ma vật thì tương đương với thế giới loài người giả thú mở dạng. Bất quá nói thật, chỉ xem ngoại hình lời nói, doi thực sự rất khó phân rõ ràng hạ vị ác ma cùng ma vật ở giữa khác nhau. Bởi vì căn cứ quan sát của hắn, rất nhiều hạ vị ác ma đại đa số thời điểm cũng là tại căn cứ thân thể bản năng làm việc, đi săn, giết chóc, phá hư, những hành vi này đặc thù căn bản biểu hiện không ra quá nhiều. Linh trí cùng ma vật giả thú căn bản không có gì khác biệt. Nói một cách khác, chính là ai quy thấp, nhưng ai quy thấp cũng không có nghĩa là dễ khi dễ. Trên thực tế ác ma nhất tộc mới là cái thế giới này chúa tể giả. Cho dù là hạ vị ác ma, khi bọn hắn từ ấu sinh thể dần dần hướng thành niên thể bước vào thời điểm, thân thể sẽ trở nên càng phát cường tráng, thực lực cũng sẽ co tăng lên trên diện rộng, còn nếu như có thể còn sống so sánh thời gian dài, bọn hắn biết thời gian dần qua biến thành đỉnh chuỗi thực vật vậy tồn tại. Nếu như nói ấu sinh thể ác ma, cũng chỉ là hạ vị tầng dưới chốt tồn tại, như vậy thành niên thể sẽ từ từ thăng cấp làm hạ vị trung tầng, cho đến cuối cùng biến thành thành thuộc thể, cái kia chính là hạ vị tầng cao nhất, lại hướng lên, nếu như ác ma huyết thống không tính quá phức tạp, so sánh tinh khiết lời nói, nói như vậy bất định còn có cơ hội tấn thăng làm trung vị ác ma. Rồi không biết trung vị ác ma là cái dạng gì, bởi vì cho tới bây giờ, hắn cũng chưa bao giờ gặp, cho nên hắn một mực tại hoài nghi, cái này thế giới dưới lòng đất còn có càng tầng dưới thế giới, có thể thông qua một ít cửa vào tiến vào bên trong, chỉ là Rồi hiện tại tham dò phạm vi có hạn, vẫn không có thể tìm tới qua những cái này cửa vào. Đây đều là Rồi vừa quan sát một bên suy đoán ra kết luận, xem chừng cho dù có sai lầm, cũng 8-9 phần mới ráng vẹ. Đồng dạng, trong đoạn thời gian này, Rồi thân thể đã ở trưởng thành bên trong, hắn hình thể hơi trở nên rắn chắc một chút Kích cỡ cũng dài cao không ít, mặc dù trước mắt vẫn là không có đột phá 1.2, nhưng là tại hệ thống giới diện thuộc tính phản hồi bên trong, lực lượng của hắn tăng lên 2 điểm, tốc độ tăng lên một chút, ma năng không có tăng trưởng, hoạt tính thì là tăng lên nhanh nhất, trọn vẹn tăng lên 5 điểm, đạt tới 18 điểm. Lực lượng, tốc độ cùng ma năng đều tốt lý giải, chủ yếu là hoạt tính cái này thuộc tính roi có chút mê hoặc, mà căn cứ hắn khoảng thời gian này trải nghiệm, hắn phát hiện việc này tính một hạng, khả năng chỉ chính là sinh mệnh lực của mình. Mà sinh mệnh lực cường đại, đại biểu cho mình có thể tiếp nhận trình độ gì tổn thương, cùng sau khi bị thương khôi phục khỏi hẳn thời gian cung trong tay xuống con ngồi, roi bắt đầu chuẩn bị từ bản thân bữa tối tới. hắn bắt được cái này sinh vật kỳ quái, roi bản thân cũng không biết nên gọi tên gì, nhưng hẳn là một loại nào đó ma vật, hơn nữa còn là ma vật ấu sinh thể, bởi vì roi là nhìn thấy nó từ lòng đất chui ra ngoài, muốn hướng trên cây bò thời điểm mới bắt được nó. trong ấn tượng, giống như chỉ có một ít côn trùng mới có tương tự hành vi. cái này kỳ quái ma vật ấu sinh thể, thoạt nhìn như là một cái béo mập côn trùng, nhưng là hết lần này tới lần khác có bốn cái câu chảo một dạng đuôi, giống như là một cái không có ngao kiềm con kiến tự như, nhưng đầu của nó vị trí bên trên bị đuổi một cái đốt lớn, đó là bị roi dùng súng bắn. Joy trong tay súng ổ quay cũng không có bị hắn thăng cấp, chỉ là bỏ ra chút thời gian, đem thân súng chi tiết làm miêu tả bổ sung, bây giờ thanh này súng ổ quay đã trải qua cùng Joy trong trí nhớ thấy qua quân cự mãng súng lục ổ quay ngoại hình rất tương tự, mà ở sửa đổi thân thương đường còn để nòng súng trở nên thẳng tắp về sau, Joy phát hiện mình dù là tại so sánh khoảng cách xa nổ súng, cũng có thể cam đoan nhất định độ chính xác, mà không phải giống trước đó ngũ mau tiền đặc hiệu khi đó, chỉ dám khoảng cách gần phát xạ. Về phần vì sao không còn tiếp tục thăng cấp thanh này vũ khí, đó là bởi vì Joy phát hiện không có lợi lắm. Trong đoạn thời gian này, Joy tao ngộ qua mấy con thành niên thể hạ vị ác ma mặc dù đều là xa xa quan sát đến, nhưng là hắn phát hiện những cái này thành niên thể ác ma phòng ngự đều được to lớn đề cao, nhất là hắn thấy qua một cái côn trùng hình hạ vị ác ma, bên ngoài thân bao trùm lấy chất xỉ tinh giáp xác, lại có loại tỏa sáng lấp lánh kim loại cảm giác, chỉ là bằng nhìn ra, roi đều cảm thấy viên đạn sợ là rất khó xuyên thấu dạng này giáp xác, trừ phi là roi bỏ được dùng nhiều tiền, tiêu hao linh hồn làm cho này thường kèm theo một chút như là phá giáp, xuyên thấu loại hình thô tính, bằng không mà nói, chỉ dựa vào như thế một tay thương, tại gặp được loại này loại hình phòng ngự ác ma thời điểm, hắn sẽ chết rất khó coi, làm ý thức được đơn thuần ngoại lực vũ khí. Tại sau này tác dụng bắt đầu trở nên có hạn về sau, Joy bắt đầu chuyển biến ý nghĩ, muốn thử nghiệm đối với thân thể của mình tiến hành cải tạo. Tự thân cường đại, mới thật sự là cường đại, đối với ác ma loại sinh vật này mà nói, nhất là như thế, nhưng bây giờ Joy, khoảng cách thành niên thể khả năng còn cần một chút thời gian, nếu như dựa theo hệ thống đối với hắn đánh giá, hắn đời này sợ là đạt tới hạ vị tầng cao nhất sẽ chấm dứt, tấn thăng cái gì, cùng hắn căn bản không quan hệ, bởi vì hắn ác ma huyết thống thực sự quá hổ tạp, không chỉ là hắn, thậm chí đại đa số đẻ trứng tiểu ác ma, cao nhất đều chỉ có thể là hạ vị tầng cao nhất nhưng bây giờ bởi vì có hệ thống tồn tại để roi nhiều một loại lựa chọn khác kỳ thật roi hoàn toàn có thể thông qua hội họa hình thức sau đó sử dụng linh hồn hối đói ra thịt kho tàu thịt bò đông pha giờ loại hình nhân loại đồ ăn đến ăn mà không phải giống như bây giờ bất chấp nguy hiểm ra ngoài đi săn nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố làm như vậy rồi nguyên nhân chính là hắn hiện tại đang ở góc nhặt linh hồn hắn tiếp xuống đối với thân thể mình cải tạo kế hoạch cần dùng đến đại lượng linh hồn bị săn giết ma vật cũng là có linh hồn nhưng là phẩm chất cũng không cao linh hồn thứ này phẩm chất giống như cùng giống loại khi còn sống có linh trí là quả cầu trí tuệ càng cao tình cảm càng phong phú sau khi chết hình thành linh hồn phẩm chất lại càng cao, chứa linh hồn trị số cũng càng nhiều, hiện tại roi có khả năng lấy được linh hồn, đều là tương đối cấp thấp, cho nên chỉ có thể là chất lượng không đủ, số lượng đến tiếp cận. cái này hơn một tuần lễ thời gian, roi bộ hoạch bốn cái con ngồi, lấy được linh hồn quang đoàn cũng coi bốn cái, nhưng là đều so trước đó lấy được bốn mắt tiểu ác ma thì nhỏ hơn nhiều, bất quá dù vậy, roi cảm thấy cũng kém không nhiều đủ, cố nén trong lòng khó chịu, roi đem cái này côn trùng ma vật tan hết, hắn căn bản không dám nhóm lượng nướng chín ăn đến nàn, vì lo lắng cho hắn nướng chín đồ ăn sau hương vị, biết dẫn tới địch nhân cường đại, ngược lại là mùi máu tươi không cần quá mức lo lắng. Bởi vì trong cánh rừng rậm này, khắp nơi đều có mùi máu tươi. Tại không có tự vệ vốn liếng trước, nên sợ nhất định phải được sợ. Trong bụng cảm giác đói bụng sau khi biến mất, do triệu hồi ra hệ thống giới diện, bắt đầu tiến hành bản thân lần thứ nhất thân thể cải tạo. Chương 9, cải tạo kế hoạch. Chư cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, quan sát cùng đi săn bên ngoài, do mấy ngày nay vẫn luôn tại thiết kế phê duyệt. Hắn hoàn thành bước thứ nhất phê duyệt, là lấy hai tay của mình là vật tham chiếu họa đồ đi ra, ở nơi này bức mô tả ra tranh bên trong, do cho mình toàn bộ bàn tay ngoại hình trở nên càng thêm to lớn cùng giữ tận, để bàn tay thoạt nhìn phảng phất là khoác lên một cái cốt chất sắc ngoài đồng dạng. Tràn đầy sốc xít như là cái đinh vậy nô ra có thứ, mà ngón tay phía trước, móng tay chiều dài bị hắn tăng dài, cũng biến thành càng thêm bén nhọn, mang tới câu chào đồng dạng độ con không nói, còn hiện ra kim loại con mang. Mà roi đối với cái này sửa đổi sơ bộ định nghĩa là như vậy, sắt thép chất liệu, linh hoạt. Đúng vậy, đây chính là roi thứ một cái thân thể phương án sửa chữa, vì tự mình chế tạo một đôi có thép thiết lợi chào hai tay. Đây chỉ là bước đầu ý nghĩ, tại roi tư tưởng bên trong, nếu như về sau linh hồn đầy đủ, hắn còn dự định đem móng tay của mình cải tạo là Adamantium, lấy đạt tới vô kiên bất tồi cường đại lực phá hoại đồng thời đem loại này cải tạo kéo dài đến toàn bộ cánh tay đi lên. Cái này tư tưởng, tự nhiên là tới từ họ vợ dìn móng vuốt. Chỉ bất quá doi suy đoán, mình bây giờ nắm giữ linh hồn số lượng cùng phẩm chất, khả năng không cách nào một bước đúng chỗ địa đổi đến A Da Men Sùn cấp độ, cho nên trước mắt nghĩ tới, chỉ là trước cải tạo thành có thể đạt tới thông thường sắt thép chất liệu là đủ rồi. Có như thế một đôi lợi trảo, trong chiến đấu ưu thế là không cần nói cũng biết, dù là gặp được lực phòng ngự đối thủ cường đại, mình cũng có thể dễ dàng sẽ mở bọn họ phòng hộ. Hơn nữa loại này bắt nguồn từ tự thân vũ khí, có thể sẽ không xuất hiện cái gì đạn dược chưa đủ tình huống. Về phần cái thứ hai phương án sửa chữa thì là tại roi trên đuôi. Bởi vì hiện tại cấu tạo thân thể bất đồng cho nên roi không cách nào giống như trước thân vị nhân loại thời điểm như thế, hoàn toàn đứng thẳng hành đầu. Hắn có thể đứng thẳng lên, nhưng lại không cách nào đánh thẳng thân thể. Biết hơi có chút còn xuống, mà cho đến trước mắt, roi sau lưng mũi tên kia đầu một dạng cái đuôi, đưa đến tác dụng chính là bảo trì hắn dạng này đứng thẳng lúc thân thể cân bằng. Trừ cái đó ra, không có tác dụng quá lớn. Nó không chỉ có không cách nào trợ giúp roi tiến hành chiến đấu, ngược lại trở thành roi trên người một cái nhược điểm, mẫn cảm mà yếu ớt. Một khi làm bị thương, biết mang đến may liệt đau lớn. Cho nên để trừ khử cái nhược điểm này doi cái thứ hai phương án sửa chữa chính là nhằm vào cái đuôi tới, hắn miêu tả một đầu dài lớn lên, như là dị hình một dạng cái đuôi, đầu này từ xương sườn kéo dài đến xương đuôi đôi dài, thuật nhìn là một đoạn một đoạn, từ tráng kiện đến bén nhọn chỉnh thể hiện lên xinh đẹp dáng vươn dài, mà ở cuối đuôi bộ phận, doi thiết kế ba mảnh có thể đóng mở cốt đao, cái này ba mảnh cốt đao tại mở ra thời điểm có thể dùng để bắt lấy vật thể, mà ở khép lại thời điểm có thể biến thành ba cạnh hình lưỡi đao, có thể dễ dàng đâm xuyên thật dày thép tấm. Dựa theo doi suy nghĩ, đầu này dị hình vậy đuôi dài, tại kết hợp đến trên thân thể của mình sau còn có thể cho xương sống bên trên mang đến lưỡi dao trạng trùng thiên lồi xương, để mình xem lộ ra càng thêm bá khí cùng dữ tận. Không có cách, hắn đã trải qua đối với cái này khắp nơi đều là xem mặt thế giới tuyệt vọng. Cho dù là cái này ác ma thế giới, cũng đồng dạng là xem mặt. Ở chỗ này, nhan trị định nghĩa chính là cường tráng. Đáng sợ, dữ tận, khủng bố. Nếu là ngươi bề ngoài không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp có thể nói, không cách nào làm cho người cảm thấy sợ hãi lời nói như vậy. Cho dù là thông thường ma vật cũng dám đến xò xét tham dò ngươi. Hiện tại roi đều đã biến thành tên ác ma, không có nhân loại hình thái, hắn dứt khoát hoàn toàn thả bản thân thoả thích phát huy trí tưởng tượng của mình muốn đổi thế nào liền đổi thế đó đối với đầu này cái đuôi tạo hình Joy vẫn là thật hài lòng hàm đối với cái đuôi định nghĩa là cốt chất linh hoạt tái sinh vững như sắt thép hơn nữa nếu như hậu kỳ linh hồn sung túc Joy cũng là dự định đem đầu này cái đuôi đồng dạng cải tạo thành ạ đam ấn sùm nếu như vậy liền có thể trở thành một đầu chân chính trên ý nghĩa sắt thép cái đuôi cái thứ ba phương án sửa chữa cũng là Joy gần nhất trong khoảng thời gian này thiết kế cái cuối cùng phương án sửa chữa cái phương án này cũng không phải là nhằm vào thân thể cục bộ tiến hành cải tạo mà là nhằm vào toàn thân bức họa thứ ba phía trên Roi miêu tả là một thanh tiêm vào thường, cùng một cây có thể súng đôi tiêm vào thường ống nghiệm. Cái này căn ống nghiệm rất có ý tứ. Trên dưới hai đầu là màu bạc trắng kim loại phong trang, mà trung gian bộ phận thì là hai cây đơn độc hiện lên hình dạng xoắn ốc giao thoa hoàn thể. Đang quản thể nội bộ phận thì là có màu xanh nhạt rực rỡ. Nhìn rất quen mắt đúng không? Không sai, bởi vì roi đối với cái này quản chất thuốc cái thứ nhất định nghĩa chính là vi duyện. Nếu là nhằm vào toàn thân như vậy roi đầu tiên nghĩ tới chính là cường hóa tề. Mà nói đến cường hóa tề, roi đầu tiên nghĩ tới chính là vi duyện cùng siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Bất quá vi duyện ngoại hình là cái bộ dáng gì? Doi có bắt nguồn từ trong điện ảnh ký ức, nhưng siêu cấp binh sĩ huyết thanh là dạng gì, Doi thì không rõ lắm. đương nhiên, hắn có thể tùy tiện tranh một cây ống nghiệm làm ra dự tề, sau đó lại tiến hành định nghĩa là cường hóa tề là có thể. Loại phương pháp này đương nhiên cũng được, nhưng là Doi đoán chừng loại này làng không sáng tạo một cái khái niệm, cần có linh hồn tiêu hao chỉ sợ cũng phải hơn rất nhiều, còn lâu mới có được trong trí nhớ. Mình đã trải qua hình thành khái niệm đến nhanh, tựa như lúc trước hắn làm ra súng ổ quay. Trên thực tế, thông qua hội họa ngoại hình thời điểm, liền đã giao phó bức họa này một cái cơ sở định nghĩa lớn nhỏ, thể tích chờ một chút ở mức văn tự định nghĩa, chỉ là hoàn thiện mà thôi, nhưng nếu như là lăng không tưởng tượng vật phẩm, như vậy đối với định nghĩa nội dung nhất định phải càng tỉ mỉ sát thực mới được, tiêu hao linh hồn tự nhiên cũng càng nhiều. Cho nên Joy cuối cùng dùng vị rút, vị rút bản thân liền có một cái khái niệm, cái kia chính là triệt để ưu hóa cùng tiến hóa gen, lấy đạt tới tăng cường thể chất tiêu trừ tật bệnh mục đích, đây là tới bắt nguồn từ truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng tiểu thuyết trong trò chơi giao phó nó khái niệm, hơn nữa đối với cái khác cao cấp hơn vị rút mà nói, tỉ như vị rút, vợ dần nhị cả loại hình, vị rút xem như trụ cột nhất cường hóa, vô cùng thích hợp Joy hiện tại nhỏ yếu thân thể, không sợ tạo thành quá bù không tiêu nổi loại hình tình huống. Bất quá bởi vì lo lắng nó tính ổn định, còn có đối với mình ác ma thân thể có thể thích ứng hay không loại vi khuẩn này lo lắng, doi còn đối với cái này, vị rụt ngoài định mức làm ra hai cái định nghĩa, hoàn mỹ dung hợp, không tác dụng phụ. Cứ như vậy, cũng không cần sợ bản thân biến thành ác ma zombie. Nếu như doi hiện hữu linh hồn, có thể đem cái này vị rụt cụ hiện đi ra, như vậy sau khi trích, doi liền có thể trở nên cường tráng hơn càng có lực lượng, thậm chí nếu như vận khí tốt, hắn còn có thể tiến hóa xuất siêu năng lực loại hình, quả thực là một công nhiều việc. Ba loại phương án sửa chữa, ba bức bích họa, tạo thành ba cái tài liệu Hiện tại thì nhìn cái nào tài liệu đại giới thấp nhất. Hiện trong tay Joy có một khỏa hạ vị ác ma linh hồn, còn có bốn khỏa ma vật linh hồn, cái này năm viên linh hồn, tại hệ thống đánh giá bên trong đều là hoàn chỉnh cấp thấp linh hồn, chỉ là thể tích và chỉ số có điều khác biệt mà thôi, thế là Joy bắt đầu một cái tài liệu một cái tài liệu thử. Hai tay cùng phân đuôi cải tạo bức họa, tại phong tới chủ thể giao diện bên trên sau, viết tự thích hứng địa cải biến đồ án lớn nhỏ, cùng Joy thân thể tiến hành xứng đôi, vì dù cũng là không cần xứng đôi, có thể trực tiếp tiến hành cụ hiện, nhưng mà, làm Joy từng cái thử xuống đến từ sau mới phát hiện, hắn hiện hữu linh hồn số lượng Duy nhất có thể hoàn chỉnh, cố hiện ra, lại là cái đuôi. Cái này khiến roi rất là có chút không nghĩ tới, bởi vì cái đuôi định nghĩa thuộc tính, ngược lại là nhiều nhất, dựa theo định nghĩa thuộc tính càng nhiều, tiêu hao càng nhiều quy tắc, vì sao ngược lại là cái đuôi đâu? Ba cái tài liệu bên trong, trừ cái đuôi là 100% bên ngoài, hai tay cải tạo chỉ có thể thực hiện 20%, virus thì càng ít, vậy mà chỉ có 5%. Nói cách khác, muốn cải tạo hai tay, roi nắm giữ linh hồn số lượng ít nhất phải lại nhiều gấp 5 lần mới được, mà cụ hiện virus thì phải nhiều gấp 20 lần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cẩn thận nghiên cứu một trận. Rồi mới đột nhiên kịp phản ứng, hai tay định nghĩa thuộc tính ít, tiêu hao ngược lại nhiều nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì hắn đem chất liệu định nghĩa là sắt thép duyên cớ. Đã muốn cải tạo thành kim loại, lại phải có sinh vật thể linh hoạt, cái này tự nhiên độ khó liền biến thành lớn, nhất định phải là có sinh vật hoạt tính kim loại mới có thể đạt thành loại này cải tạo, mà ngược lại, cái đuôi định nghĩa mặc dù nhiều, nhưng là chất liệu nhưng vẫn là cốt chất, nói cách khác, dựa vào joy tự thân xương cốt tế bào mọc thêm liền liền có thể hoàn thành, cái kia vững như sắt thép định nghĩa, chỉ là đối với xương cốt tiến hành tăng cường mà thôi, cho nên chỉnh thể đến xem. Cái đuôi cũ hiện ngược lại so hai tay dễ dàng nhiều. Về phần vị rút, Joy càng nghĩ đến hơn thông, thêm hai cái định nghĩa về sau, cái này vị rút biến thành hoàn mỹ nhất cường hóa chất thuốc, tiêu hao tăng vọt cũng là khẳng định. Đã như vậy, như vậy Joy cải tạo cũng liền không sai biệt lắm có thể quyết định, hoặc là trực tiếp cải tạo cái đuôi, hoặc là sửa chữa một chút đối với hai tay định nghĩa, sau đó cải tạo hai tay, vị rút lời nói, tạm thời đừng suy nghĩ. Cuối cùng suy tư một chút, hắn vẫn là lựa chọn trước cải tạo cái đuôi, trước trừ khử rơi tự thân nhược điểm lại nói. Đem dị hình cái đuôi kết hợp tại tự thân chủ thể bên trên, lựa chọn cụ hiện sau một loại chập loạn cảm rất đột, đột nhiên truyền khắp hắn toàn bộ xương sống, loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Doi hận không thể đem phần lưng rắn ở trên mặt đất dùng sức gõ, để có thể làm dịu loại này khó chịu, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, tốt nhất đừng động, cho nên cưỡng ép nhẫn lại lấy, cũng không biết qua bao lâu, ngay tại Doi ý thức đều có chút hoảng hốt thời điểm, loại kia cảm giác tê ngứa rốt cục biến mất, theo tới là một loại lực lượng kỳ lạ cảm giác. Trương Mười lãnh địa ký thức, nguyên bản Doi đầu kia múi trên cái đuôi mang đến cho hắn một cảm giác chính là yếu ớt bất lực, cũng bởi vì khuyết tự bảo vệ mình tiềm thức mà thường xuyên làm cho cái đuôi đau nhức. Nhưng mà. Bây giờ thì khác, một loại lực lượng từ trên đuôi sông tới cảm giác tự nhiên sinh ra, biết cải tạo hoàn thành, roi lập tức trong lòng hơi động, cảm thụ được xương đuôi chỗ chuyển tới kết kết, khớp xương vang động thanh âm. Sau đó một đầu giữ tận cái đuôi bị uốn lượn mang lên trước mắt của hắn, tâm vị ý động như cánh tay sai sử, không có chút nào ngưng trệ cùng trì hoãn, đây chính là thân thể một bộ phận, roi thỏa mãn thưởng thức tác phẩm của mình, có lẽ là bởi vì xứng đôi hắn bây giờ dáng duyên cỡ đi, cái đuôi tráng kiện trình độ có chỗ cắt giảm, nhưng thoạt nhìn lại càng thêm hợp lý hòa hợp điều, cái đuôi nhăn sắc, cùng roi lằn da nhăn sắc cũng là nhất trí đều là màu đỏ sẫm, mà bởi vì roi ngay lúc đó định nghĩa thiết lập, dẫn đến loại này đỏ nhạt nhăn sắc, như là như bảo thạch hiện ra ánh sáng, toàn bộ cái đuôi chẳng những độ cứng vượt quá tưởng tượng, hơn nữa mỗi lần vùng vây thời điểm, màu đỏ sẫm phản quang cũng theo đó lưu động, thật giống như có một vệ hỏa diễm tại trên đuôi chạy xuôi một dạng. Cuối đuôi bên trên ba mảnh lưỡi đao cũng tựa như đóng mở lấy, kỳ dị nhất chính là làm roi dùng sức vùng về cái đuôi thời điểm, cái này ba mảnh lưỡi đao lấy cao tốc cắt gọn không khí, vậy mà lại mang đến một loại đáng sợ tiếng rít. Roi nhìn chung quanh, đột nhiên đem cái đuôi bắn ra mà già, bắn về phía gốc cây nội bộ, một giây sau rày đến nửa thức trong hốc cây bộ phận, lại bị một kích bắn thủng. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái đuôi tầm bắn lại còn vượt qua bản thân chiều dài, đây là bởi vì cái đuôi từng cái khớp xương ở giữa là tồn tại khoảng cách, làm toàn lực mở rộng thời điểm, nhưng cái này khớp xương vậy mà có thể giống như là lò xo so một dạng bị kéo dài, cái này mới đưa đến tầm bắn kéo dài, cái này trong chiến đấu chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết, nếu như địch nhân dựa vào nhìn ra để phán đoán hắn cái đuôi phạm vi công kích, tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận. Joy hài lòng cực kỳ, hắn biết cái đuôi tráng kiện trình độ lại còn theo hắn dáng trưởng thành mà chuẩn thành, sẽ trở thành một kiện dùng rất tốt vũ khí. Mở ra hệ thống giới diện, Giới phát hiện chẳng những hắn chủ thể hình tượng cải biến, hơn nữa ngay cả thuộc tính cũng sản sinh biến hóa, lực lượng và tốc độ đều tăng lên năm điểm nhiều. Hiện tại Giới thuộc tính là lực lượng 21 điểm, tốc độ 18 điểm, cái này khiến Giới cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao cải tạo cái đuôi, vậy mà lại dẫn đến trên thuộc tính tăng. Chờ hắn nghiên cứu sau một hồi, mới mơ hồ đoán đến, chỉ sợ là vì thích tướng đầu này cái đuôi, hắn tự thân cơ bắp cũng theo đó được cường hóa một chút, dù sao đối với bất cứ sinh vật nào mà nói, toàn bộ thân thể là một cái chỉnh thể, dắt vừa chạy toàn thân nói chính là cái đạo lý này. Giới thử lấy đo thử mình một chút thân thể phát hiện quả là thế, biến hóa lớn nhất chính là phần eo cùng đùi phụ cận cơ bắp lực lượng, nơi này cơ bắp quần lạc được tăng cường, có thể để hắn tốt hơn sử dụng cái đuôi. cái này khiến roi càng phát ra cảm thán, cái này tư nhân định chế hệ thống quả nhiên là xóa qua thức thao tác, dù là bản thân không có cân nhắc đến địa phương, hệ thống cũng có thể giúp mình tự thích ứng địa bù đắp. đưa tay sờ sờ trên lưng, phát hiện cuộc sống của chính mình bên trên xương cốt cũng theo đó nhô lên, từng mảnh từng mảnh như lưỡi dao xương mấy cá, để roi chỉnh thể hình tượng trở nên càng phát đáng sợ, mà cái này cũng mang ý nghĩa từ nay về sau, roi đừng nghĩ nằm ngửa giấc ngủ. phát phát hiện điểm này sau, roi cũng có chút im lặng. Mà vừa nghĩ tới đi ngủ việc này, rồi đột nhiên phát hiện mình có chút buồn ngủ. Trước đó hơn một tuần lễ, hắn kỳ thật cũng không thế nào ngủ qua, mới tới hoàn cảnh xa lạ sau một mực quanh quẩn hắn cảm giác nguy cơ chưa từng có biến mất qua, dưới tình huống như vậy, rồi làm sao có thể ngủ được. Lại thêm ác ma thể chất mang đến cho hắn dư thừa tinh lực, cho nên hắn cơ bản vẫn luôn là trợn tròn mắt vượt qua, không phải đi đi săn, chính là đang nắm chặt họa đồ cải tạo tài liệu, có hoặc là cẩn thận từng ly từng tí thăm dò bản thân nơi ở tình huống xung quanh, không có một khắc có thể nhà hồn Cho tới bây giờ, lần thứ nhất cải tạo sau khi hoàn thành, tăng trưởng lực lượng cùng mạnh lên cảm giác mang đến cho hắn không ít cảm giác an toàn, tâm tình cũng hơi buông lòng một chút sau, bối rối bắt đầu đánh tới. Nhưng rồi cũng không gấp đi ngủ, mà là trước đêm vừa rồi ăn để thừa, cái kia ma vật còn sót lại bộ phận thanh trừ ra bản thân hang động đi, xua tán đi bên trong hốc cây mùi tanh, cuối cùng một lần nữa đem cửa hang dùng hòn đá cùng lá cây che dấu, cảm thấy làm được không sai biệt lắm, hắn mới trong hoạt động, buông xuống một cái thoạt nhìn có chút quái dị trái cây, cuối cùng tìm một cái tư thế thoải mái, nằm sấp ở trên mặt đất nhắm mắt lại. Cũng không biết vì sao, rồi cảm thấy mình cái này mờ giấc, có thể sẽ ngủ được tương đối dài, cho nên mới sẽ làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị cái này thế giới dưới lòng đất không có ban ngày đêm tối phân chia cũng không biết đến tuột cùng qua bao lâu rồi mới chậm rãi điệu từ trong ngủ mê tỉnh lại dùng sức duỗi lưng một cái nghe lấy từ các vị trí cơ thể chuyển tới đùng đùng khớp xương vang động thanh âm cảm giác cực kỳ thoải mái rồi phát hiện bản thân kích cỡ giống như lại thành dài một chút liền ngay cả bàn tay lớn nhỏ cũng so ngủ trước đó rõ ràng lớn hơn một vòng mình rốt cuộc ngủ bao lâu rồi nghi ngờ nhìn về phía bản thân trước đó để đặt hạ viên kia quái dị trái cây phát hiện viên này trái cây đã sớm hư thối được không còn hình dáng cái này tối thiểu là trừng hai tháng mới có thể đạt tới hư thối trình độ a nói như vậy bản thân cái này một giấc ngủ hai tháng, roi không có tính theo thời gian công cụ, cho nên chỉ có thể thông qua phương thức như vậy đến tính toán thời gian. đương nhiên, dạng này tính theo thời gian phương thức sẽ có xuất nhập, nhưng roi cũng không cần chính xác. dù sao bây giờ đối với tại thân là ác ma hắn mà nói, thời gian đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn lại không cần kẹp lấy về thời gian tao tầm. hai tháng lời nói, còn tốt, không tính quá lâu. roi lo lắng nhất chính là ác ma ngủ say cũng khiến cho giống trong tiểu thuyết những cái kia long tộc mở dạng, một ngủ chính là mấy năm. nói như vậy, toàn bộ người đều biết để không nổi tinh thần, trở nên lười biến lên. sở dĩ biết lo lắng biến lười đó là bởi vì Joy người này căn bản chính là dễ mini điển hình tính cách, tính cách hiếu động, thèm muốn mới mẻ, làm sinh tồn nguy cơ bắt đầu biến mất về sau. cái kia rồi rào lòng hiếu kỳ lại bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động. hắn thấy, nếu tiếp nhận rồi bản thân trở thành một cái ác ma thân phận, như vậy tự nhiên là muốn đối ác ma này thế giới có hiểu biết mới được. đơn giản mà nói, Joy muốn ra ngoài thăm dò, hắn không thích tại một châu ngốc thời gian quá lâu. nếu thực sự giống như long tộc một ngủ mấy năm, hắn biết cảm thấy mình sắp điên. đo lường mình một chút thân cao, Joy nhìn ra phát hiện, mình bây giờ thân cao đoán chừng đột phá một mét lập tức có chút cao hứng, bất quá. Trong bụng truyền tới ruột mình thanh lại nhắc nhở lấy hắn nên đi tìm kiếm thức ăn. Trước tiến đến hốc cây khẩu, nghiêng Lộ hai nghe một chút thanh âm bên ngoài, có phát hiện không dị thường gì về sau, roi mới gỡ ra ngăn ở cửa động tịch đầu, lần nữa đi ra hang động. Nhưng mà, đợi đến hắn ra hang động về sau, mới ngạc nhiên phát hiện, chỗ ở mình hốc cây phụ cận, vậy mà đã bị từng trương màu trắng mạng nhện chiếm lĩnh. Hắn đương nhiên biết, ở nơi này cách đó không xa có một đám chu ma tồn tại, cho nên trước đó mỗi một lần hồi hang động thời điểm, hắn đều cẩn thận không đi kinh động những cái này kết lưới đi săn ra hỏa, nhưng là roi không nghĩ tới chính là, ngắn ngủi gần 2 tháng mà thôi. Những cái này Chu Ma lại đem phạm vi săn thú mở rộng đến chỗ ở của hắn đến, đến rồi. Đi ra ngoài thiếu chút nữa đụng vào một chương mạng nện, cái này còn được. Joy kem chút không tức giận nổ, dương nằm bên mở để người khác ngủ say. Liên nhân loại đều có lãnh địa ý thức, huống chi là ác mà. Cho nên Joy làm ra hắn tỉnh ngủ về sau cái thứ nhất quyết định, cái kia chính là đem những cái này chết tiệt, xâm chiếm hắn lãnh địa Chu Ma cho xử lý. Chương 11, chọc cái đại phiên phái. Từng chương hoặc lớn hoặc nhỏ mạng nện, số xít giao thoa tại giường trầm tụm một ở giữa, để vùng này biến thành một cái cỡ nhỏ mê cung. Tại mê cung này ở trong, bất kỳ cái gì hoảng hốt chạy bừa chạy, lúc nào cũng có thể đụng vào trên lưới nện mặt, mà những cái này có mảnh liệt dính nghiêm tính mạng nện, một khi đụng vào liền sẽ toàn bộ bị dính chặt, cũng không còn cách nào tránh thoát. Đến lúc đó, loại này dây rùi liền sẽ dẫn tới tiềm phục tại chỗ tối cắt chú ma, bọn chúng biết ngay đầu tiên, đối với dính trên lưới nện con ngồi tiêm vào hòa tan độc tố, sau đó chờ đợi một thời gian ngắn, đợi đến con ngồi toàn bộ thân thể nội bộ đều hóa thành một đám bột nhão sau, bọn chúng mới có thể ung dung hưởng dụng cùng hút những con ngồi này. Joey trước đó đã từng quan sát được qua những cái này chu ma săn thức ăn quá trình, biết những cái này chu ma số lượng là rất khổng lồ, bọn chúng là một loại quần cư sinh vật, một khi một nơi nào đó xuất hiện chu ma, liền có khả năng đồng thời xuất hiện một đám. Mà thông qua quan sát, Joey phát hiện những cái này chu ma chỉ có thể coi là thông thường ma vật, bọn chúng cá thể trí tuệ không cao, sinh hoạt tập tính cũng rất cố định, trừ số lượng khổng lồ điểm này bên ngoài, đối với Joey mà nói không khó đối phó. Tay phải cầm lên bản thân quần cự mãng, Joey từ dưới đất nhặt lên một cây thật dài nhánh cây cầm tại tay trái bên trong, đi vào một trường mạng nện trước mặt sau, rồi đem nhánh cây vươn đi ra định trên lưới mạng sau đó dùng sức lay động, mô phỏng đi săn vật bị cuốn lấy hiệu quả. không có quá nhiều đại hội mà, một cái to bằng cái thất chúa ma, từ một gốc cây bên trên lặng yên hiển thân, nếu được xưng là ma vật, hình thể của nó tự nhiên không phải phổ thông nện có thể so sánh được. trên người quỷ dị hoa văn cùng nung lông, để nó thoạt nhìn là như vậy dữ tận cùng xấu xí, mang theo câu đâm chân leo lên tại trên cành cây, phát ra tất tất tốt tốt tiếng vang, to lớn bành trướng phần bụng, còn có trên trán cái kia đen nhánh mấy cái con mắt, dù là doi biết thị lực của bọn nó rất kém cỏi, nhưng là cái này bề ngoài thoạt nhìn cũng đồng dạng làm cho người dùng mình, những cái này chúa ma rất dào hạn. Bọn chúng sẽ thông qua mạng nhện chuyển tới chấn động để phán đoán bị cuốn lấy con mồi lớn nhỏ, nếu như chấn động rất mạnh liệt, vậy nói rõ con mồi quá to lớn, chẳng những không dễ trọng, hơn nữa khả năng rất nhanh liền tránh thoát mạng nhện trói buộc, loại tình huống này, bọn chúng chắc là sẽ không hiện thân đi ra, mà nếu như chấn động nhỏ bé, vậy nói rõ con mồi sẽ không quá lớn, không tránh thoát được mạng nhện liền chỉ có thể mặc cho bọn chúng xâm lược. Do loại này dùng nhánh cây mô phỏng ra chấn động, tự nhiên không so được chân chính con mồi bị cuốn lấy chấn động, cho nên cái này Chu mặc dù xuất hiện, nhưng là lại có chút nghi hoặc, nó cũng không có lập tức leo đến trên lưới nện tới. Nhưng, chỉ cần nó hiện thân là đủ rồi khi nó xuất hiện ở roi trong tầm mắt sau, roi giơ tay lên bên trong quần, nhắm ngay một chút sau, một thương tát ra, ầm, chu ma cái kia thân thể khổng lồ, lúc này biến thành rất tốt biem đấm, roi một thương này, trực tiếp đánh trúng đầu của nó, đem đầu của nó đánh ra một cái độc lớn, cái này chu ma trong miệng phát ra một trận thống khổ gào rít, một đầu từ trên cây ngã xuống, bất quá nó cũng không có lập tức chết đi, toàn bộ thân thể cùng chân đều còn đang co quắp mà run run lấy, roi đi ra phía trước, đứng ở nơi này chu ma trước mặt, sau lưng cái đuôi giơ lên, như thiểm điện điện một chút đâm vào chu ma bị súng bắn bên trong vị trí, hơi khuấy động hai lần liền đem chu ma náo bộ cái nát nhừ, cái này chu ma tất cả chân chi co rút lại, hoàn toàn tử vong. Một cái nho nhỏ linh hồn quan đoạn từ trong thân thể của nó nổi lên, bị roi một phát bắt được. Nếu như nói ban đầu giết chết cái kia bốn mắt tiểu ác ma linh hồn quan đoạn, thể tích có bóng bàn lớn như vậy lợi nói, như vậy dưới mắt cái này chu ma linh hồn quan đoạn cũng chỉ có đậu nành lớn như vậy, thậm chí so roi bắt được qua những cái kia ma vật càng nhỏ hơn. Roi cũng không hiểu rõ đây là có chuyện gì, nhưng vẫn là đem linh hồn này quang đoàn thu lại, ma thu nạp về sau hệ thống giới diện cho gia viên này linh hồn miêu tả lại là cấp thấp mảnh vụn linh hồn, một. Không phải linh hồn, mà là mảnh vụn linh hồn. Rồi có chút kinh ngạc, đây là ý gì? Không ai có thể cấp cho hắn giải thích, hắn mang theo nghi hoặc, tạm thời để trước hạ suy nghĩ, quay người hướng phía một cái khác trương mạng nện đi đến. Mỗi một trương mạng nện sẽ chỉ có một con chu ma chờ, những cái này chu ma lẫn nhau ở giữa, chắc là sẽ không hợp môn, cho nên một khi đem coi chừng chu ma giải quyết hết, như vậy mạng nện liền không có bất kỳ cái gì uy hiếp, rồi kế hoạch ban đầu là đem những cái này mạng nện tiêu hủy, nhưng là về sau ngẫm lại, những cái này đã mất đi chu ma mạng nện nếu như giữ lại, Nói không chừng còn có thể giúp hắn đỡ một chút xâm nhập hắn hang động phụ cận người xâm nhập, có thể xem như cửa trống. Trộm đến sử dụng, thế là liền lưu lại. Chỉ cần thanh lý mất tất cả chú ma, bọn chúng lưu lại mạng đệ, ngược lại sẽ trở thành bản thân hang động bảo hộ bình chứng, đây cũng là bọn chúng duy nhất có thể cho tự mình làm công hiến. Ôm ý nghĩ như vậy, rồi bắt đầu thanh lý từng cái xuất hiện trong tầm mắt hắn mạng nện, đầu tiên là dùng mô phòng chấn động đem dẫn dụ đi ra, sau đó lại dùng thương đưa nó nhóm đánh xuống, dạng này thanh lý quá chỉnh, vậy mà lộ ra hết sức nhẹ nhõm. Bất quá về sau, rồi phát hiện dạng này quá lãng phí đạn, thế là hắn tìm một chút tìm được một cái vừa mới bị cuốn đến trên lưới nện côn trùng ma vật. cái này côn trùng ma vật, thoạt nhìn có chút giống cái đại giáp trùng bộ dáng, nhưng là khi nó bị cuốn lấy về sau, bảo vệ tấm lưới này chu ma rất nhanh liền xuất hiện, đồng thời không chút do dự mà bỏ tới trên lưới nện tới. ngay lúc này, vẫn đứng ở phía dưới chờ roi, cái đuôi xoát địa một chút đâm ra ngoài, bén nhọn ba cạnh đau đuôi, đuổi tại chu ma vừa muốn căn cái kia giáp trùng ma vật trước đó, trực tiếp đâm thủng chu ma đầu. roi đối với thân thể cải tạo là sáng suốt, đầu này dị hình cái đuôi tại lúc này phát huy to lớn hiệu suất chém giết, không cần lãng phí bất kỳ viên đạn, tiết kiệm, hơn nữa bảo vệ môi trường mà ở xử lý cái này chu ma sau, roi dối ra cái đuôi, mở ra ba cạnh đau đuôi, nhẹ nhàng mà kẹp lấy cái kia giáp trùng, đưa nó từ trên lưới nện giật xuống đến, đến rồi. cái này giáp trùng ma vật không có cái gì linh trí, dù là roi giúp nó thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng là nó nhưng căn bản không linh tỉnh, bị roi cái đuôi kẹp lấy thời điểm, nó lại còn há miệng cắn xé roi cái đuôi, biểu hiện được hết sức hung tàn. nhưng mà, roi cái đuôi há lại nó có thể cắn động, lạnh lùng nhìn nó một chút, roi dùng cái đuôi vặn lấy nó, đi về phía một cái khác trương mặt nệm, sau đó dùng sức hất lên, đem giáp trùng lần nữa vung ra trên lưới nệm dán giáp trùng lại bắt đầu giằng co, thế là rất nhanh bảo vệ trương này mạng nện chú ma hiển thân, roi câu cá kế hoạch thành công, lợi dụng cái này giáp trùng ma vật làm mũi rụ, roi lần lượt giải quyết hết mấy chục cái chú ma, thẳng đến giáp trùng ma vật không còn có khí lực tiếp tục trên lưới nện dây rùa về sau, roi mới dùng cái đuôi đem kéo đoạn giết chết, đồng thời thu nhận nó cung cấp một khoa nho nhỏ linh hồn. về phần các chú ma cung cấp những cái kia linh hồn, vậy mà đều không ngoại lệ, tất cả đều là mảnh vụn linh hồn. phen này đổ sát kỳ thật chân chính coi như thu hoạch được linh hồn số lượng rất là đáng thương, chẳng những phẩm chất không cao, thể tích cũng rất nhỏ. Ngay tại nơi là thu hoạch của mình cảm thấy có chút buồn bực thời điểm, đột nhiên, hắn phát hiện mình đỉnh đầu tiên sáng bị thứ gì che khuất, mà trên mặt đất cũng xuất hiện một đoàn to lớn bóng tối. Đồng thời, một thanh âm vang lên, "Bắt được ngươi. Ngươi cái này hèn hạ tiểu côn trùng." Thanh âm này rất quỷ dị, quỷ dị địa phương ở chỗ, rõ ràng bên thái đó bên trong nghe là kỳ quái giọng điệu, nhưng là do hết lần này tới lần khác có thể trong đầu lý giải thanh âm này muốn truyền đạt ý tứ. Thật giống như, thanh âm này là trực tiếp tác dụng tại linh hồn của mình bên trên một dạng. Mà càng thêm kỳ quái là, nương theo lấy thanh âm này vang lên, Doi trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt liền biết đây là chuyện gì xảy ra. Đây là ác ma chi ngữ. Giật mình đồng thời, Doi phản ứng cũng không chậm, đung nhiên hai chân dùng sức đạp xuống đất, đồng thời thân thể lăn mình một cái, cút ra khỏi bị bóng tối phạm vi bao phủ. ầm! Ngay tại hắn mới vừa cút ngay thời điểm, lúc trước hắn vị trí đứng lập tức liền gặp phải công kích, một cái bóng đen to lớn mang theo không gì sánh nổi khí thế, trực tiếp đập vào chỗ này trên mặt đất. Đại lượng hắc sắc bùn đất văng từ phía, mặt đất bị nện ra một cái cái hố nhỏ. Doi lăn mình một cái bò người lên, lúc này mới thấy rõ người tập kích bộ dáng đó là một cái càng thêm to lớn. Chú ma chỉ là cùng trước đó hắn đánh chết những cái kia chú ma bất đồng chính là hiện tại hắn đối mặt là một cái nửa người nửa nện giống cái chú ma nàng từ phần eo trở xuống bộ phận là một cái con nện to lớn phần bụng mà lên nửa người là một cái hình người thân thể trần trùng lấy lộ ra một đôi bê chén nữ chính là tử nhưng mà trên da lại tràn đầy nện lông lông sẽ không cho người bất luận cái gì cám dỗ ý nghĩ trên đầu cũng là số đối với mắt ép trong miệng lao kìm dối ra chỉ có đỉnh đầu một đôi con xương ác ma biểu lộ nàng ác ma thân phận lại thêm hai bên dùng cho treo chống thân thể tám con cự hình chân, nàng toàn bộ thân thể như là xe tăng vậy đứng sừng sững ở dõi trước mặt. Nhìn trước mắt cái này, nửa người nửa nhện ra hỏa, dõi nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn biết bản thân lần này phiền phức lớn rồi. Từ đối phương hình thể đến xem, cái này chỉ sợ là một cái đã trải qua tiến nhập thành thục kỳ ám ma, giai vị ít nhất là hạ vị tầng cao nhất, về phần có hay không tấn thăng trở thành trung vị ám ma, vậy cũng không biết được. Dõi rốt cuộc minh mạch được, vì cái gì bản thân đánh chết chu ma về sau, lấy được đều là mảnh vụn linh hồn. Nguyên nhân rất đơn giản, những cái kia chu ma kỳ thật đều chỉ có thể coi là trước mắt cái này ác ma phân thân. Chú ma sợ dĩ quân cư, cũng không phải là bởi vì bọn chúng sinh vật tập tính, mà là bởi vì bọn chúng căn bản chính là trước mắt cái này nện chúa dùng để đi săn công cụ. Làm doi càng không ngừng săn giết chú ma, thu hoạch những cái kia mảnh vụn linh hồn thời điểm, mảnh vụn linh hồn biến mất, để cái này nện chúa cảm ứng được, tại là tìm được doi vị trí chỗ ở, giết tới cửa. Chương 12, đầu góc là cái thứ tốt, đối mặt loại này phía sau màn buột đột nhiên giết ra nội dung cốt truyện, theo đạo lý mà nói, doi ý niệm đầu tiên hẳn là mau trốn chạy. Nhưng mà không biết vì cái gì Doi nhìn lấy nện chúa cái kia xấu xí bộ dáng, trong đầu ý niệm đầu tiên lại là ép e u cái vương đại truy chết. Ta sau này lao bà nếu là trưởng thành dạng này, ta liền nuốt phân tự vận tính cầu. Vừa nghĩ tới về sau có khả năng bởi vì thẩm mỹ quan vấn đề, dẫn đến bản thân trở thành độc thân ma, Doi liền một trận buồn từ đó đến. Sau đó xoay người chạy, không chạy không được à? Chỉ xem nện chúa cái này hình thể, Doi liền biết đây là mình bây giờ không cách nào ứng phó. Nếu những cái kia chúa ma lại cùng theo một lúc vây quanh, đến lúc đó liền thực sự chìm hấp vào. Đặc biệt quá nguy hiểm. Ngươi nói ngươi một cái thành thụ ký ám ma chạy tới cùng ta cái này vị thành niên ác ma làm hàng xóm không nói, còn chơi phân thân một chiêu này. nhìn thấy roi chạy trốn, niệm chúa chẳng những không có tức giận, ngược lại phát ra một trận tiếng cười cắn rỡ. Bởi vì đây chính là nàng mong muốn, làm một cái săn thú hàng ngàn con con ngồi ác ma mà nói, nàng rất rõ ràng như thế nào mới có thể đủ để con ngồi linh hồn trở nên càng thêm mỹ vị. sợ hãi, sợ hãi, thống khổ. nếu như có thể một mực duy trì những tâm tình này, như vậy tại con ngồi sau khi chết, linh hồn vô luận là phẩm chất vẫn là hư vị, cũng có thể đạt được thăng hoa. trước mắt cái này tiểu ác ma, không thể nghi ngờ là một cái hạ vị tiểu ác ma mặc dù bộ dáng có chút kỳ quái, nhìn không ra là cái gì huyết thống ác ma, nhưng lại nện chúa không có chút nào để ý. trên thực tế, nàng bắt được qua hàng ngàn con con ngồi bên trong, tối thiểu có ba thành đều là như vậy hạ vị tiểu ác ma, cùng những gia thú kia vậy ma vật khác biệt. những cái này có được linh trí tiểu ác ma là dễ dàng nhất sinh ra phẩm chất cao linh hồn, chỉ cần đối bọn hắn làm áp lực, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi và sợ hãi là có thể. cho nên nhìn thấy roi chạy trốn, nàng không có chút nào cấp tốc di chuyển nàng thân thể, không nhanh không chậm truy ở hậu phương. từ bỏ đi, ngươi không trốn khỏi, cũng dám ăn cắp ta ạ lạn nhỉ ạ đồ vật ngươi kết quả duy nhất chính là tại trong bụng của ta trở thành đồ ăn. Ta biết cắn ngươi cái đuôi, kéo đầu lâu của ngươi, xé nát thân thể của ngươi. Ngươi biết thống khổ kêu rên, khẩn cầu ta mau sớm giết chết ngươi. Một bên đuổi theo roi, lệnh chủ Á Lạn Ỉ a một bên điệp điệp bất hưu la hét lấy, dùng âm điệu kỳ quái ác ma chi ngữ, nói cho phía trước trốn chạy roi sẽ có cái dạng gì thê thảm chết đi, ý đồ dùng cái này đến ra tăng roi sợ hãi trong lòng. Mà nương theo lấy những lời này, Á Lạn Ỉ ạ còn một bên tiến lên, vừa dùng nàng cái kia xe tăng vậy thân thể, càng không ngừng đem dọc đường thụ mục đâm đến ầm vang ngã xuống, tạo nên một loại khí thế không thể lị nổi. Nàng giống như là mèo hí con chuột đồng dạng, truy đuổi cùng treo đùa lấy roi, thậm chí những cái kia tại nàng dưới sự chỉ huy tụ lại tới chu ma, cũng không có triệt để đem roi đường chạy trốn cho phá hỏng, mà là như con chó săn, xua đuổi lấy roi cái này con mồi. Nhưng mà, nàng nhưng lại không biết, chính đang chạy trốn bên trong roi, kỳ thật cũng không có như nàng tưởng tượng kinh hoàng như vậy. Thân thể cải tạo kế hoạch bước đầu tiên thành công, cũng không có để hắn hoàn toàn bành trướng, hắn biết một cái đuôi còn chưa đủ lấy để hắn đánh đâu thằng đó cho nên lúc ban đầu dự định tiêu diệt toàn bộ chu ma thời điểm, mặc dù không có dự liệu được sẽ có niệm chúa một cái như vậy phía sau màn bột tồn tại, nhưng là cũng nghĩ qua nếu như tao ngộ vây công lợi nói nên làm cái gì. cho nên khi phát hiện niệm chúa ả lang nhì ả gái này ngoài ý liệu địch nhân sau, roi liền lập tức dự định chấp hành đặt trước đến tiếp sau phương án. hắn dọc theo lúc tới lộ tuyến bắt đầu chạy trốn, xuyên toa tại từng chương mạng niệm khoảng cách ở giữa, những cái này mạng niệm đã trải qua đã mất đi phòng thủ chu ma, chỉ cần cẩn thận không được đụng đến mạm niệm, không bị dính chặt lời nói, như vậy thì không có vấn đề gì lớn ngược lại là nện chúa ạ lạn nhỉ ả cái kia không nhanh không chậm truy đuổi bộ pháp để roi thật cao hứng hắn đương nhiên có thể phát giác được đối phương đang ở treo đuổi hắn có thể càng như vậy roi lại càng cao hứng tại xuyên qua chu ma lãnh địa nhìn không thấy những cái kia khắp nơi màu trắng mạng miệng sau roi cũng sẽ không cần lại con con quấn lượn quanh đi tránh đi trực tiếp nhận đúng tây nam phương hướng một đường phi nước đại nện chúa ạ lạn nhỉ ả còn chưa phát hiện không thích hợp nàng coi là roi cái này tiểu át ma chỉ là tại hoảng hốt chạy bừa địa đảo mệnh mà thôi nhưng mà làm song vương một đuổi một chạy xuyên qua rừng rậm về sau ạ lạn nhỉ ạ lập tức liền phát hiện không hợp lý cái này tiểu át ma Hắn phương hướng trốn chạy, tựa như là dung nham sông phương hướng A. Không sai. Doi lựa chọn phương hướng trốn chạy chính là sông dung nham vị trí. Hắn lúc trước từ ấp chứng chi điệu tiến vào cái này thế giới dưới lòng đất thời điểm, Doi liền đã từng quan sát từng tới con sông này, đương nhiên nhớ kỹ nó vị trí phương vị. Lúc đầu từ hắn ở lại hang động đến sông dung nham dọc theo con đường này có rất nhiều tính nguy hiểm, nhưng là lúc này bị đuổi giết bên trong, Doi tự nhiên cũng không quản được nhiều như vậy. Phát giác được Doi ý đồ về sau, Ah lập tức phẫn nộ rồi. Nàng kỳ thật cũng không biết Doi chạy đến dung nham sông nơi đó có thể làm cái gì. Nàng chân chính vẫn nộ nguyên nhân, là nàng phát hiện roi giống như không có như cùng nàng tưởng tượng như thế, sinh ra sợ hãi tâm lý. Loại cảm giác này mười phần không tốt, đấy cõi lòng chờ mong rơi xuống cái không. Vậy hắn lại, giết chết hắn. Dưới sự phẫn nộ, A Lan Nghị ả không có ý định chơi đùa, nàng những cái kia mảnh vụn linh hồn còn ở lại chỗ này chỉ tiểu ác ma trên người đâu, nếu là thật để hắn trốn, A Lan Nghị ả sẽ hối hận chết. Nhận được mệnh lệnh cắt chu ma, lập tức tăng thêm tốc độ, từ phía sau hướng phía rơi xuống lại. Rơi phát hiện cắt chu ma tới gần, đồng thời nhảy lên hướng phía hắn đánh tới, thế là nhìn đúng quấy đuôi một cái, đem những cái này chu ma trực tiếp rút về đi cái kia vững như sắt thép cái đuôi, tại đại lực vung vẩy phía dưới, các chu ma đập lấy cũng sẽ bị trọng thương. trong lúc nhất thời, để các chu ma cũng khó có thể tới gần. dù sao bây giờ không phải là địa bàn của bọn hắn, đã mất đi mạng nhện, những cái này các chu ma cũng không có biện pháp quá tốt ngăn cản roi tiến lên, mà roi cũng không phải địa biến đổi phương hướng. chu ma cái kia tám đầu chân nện phía trước tiến cùng lui lại hai cái trên phương hướng không có trở ngại gì, nhưng là tại lướt ngang phương diện, liền tương đối kém. bọn họ là nhện, không phải con cua. ạ lãn ỉ ạ cũng phát hiện, không có trước tiên dùng chu ma vây quanh cái này tiểu ắc ma, là một cái to lớn thất sắc hiện tại ngược lại có chút không tốt đổi, thế là dứt khoát tự mình ra trận. bây giờ không có trong rừng rậm cây cối ngăn cản, ạ lạn nhì ạ tốc độ có thể tăng lên, nàng di chuyển cùng với chính mình thân thể, liên tiếp giết chết cản đường mấy con chu ma từ phía sau đuổi theo tới. chết đi, tên đáng chết, ạ lạn nhì ạ gầm thét đối với roi quát, nhưng mà, roi đáp lại nàng, lại là vừa phát viên đạn, chạy bên trong xoay qua thân thể, roi trực tiếp hướng về phía ạ lạn nhì ạ bắn một phát súng, nàng gái kia thân thể cao lớn, lúc này để roi căn bản không cần phải tiến hành nhắm chuẩn, kết quả một thương này trực tiếp đánh vào ạ lạn nhì ạ trên bụng, viên đạn không có thể bắn thủng thân thể của nàng nhưng lại đánh cho nàng phần bụng sau này co dù lại, bước chân cũng không khỏi vì đó dừng lại. Đau. Cái tên chết tiệt tiểu ác ma, hắn giống như bắn thứ gì, đánh cho bản thân đau quá. A Lạn Nhỉ ạ giận, âm âm địa lần nữa ra tốc tiến lên, nhưng mà mới vừa chạy hai bước, lại là hai tiếng nổ mạnh truyền đến, thân thể lần nữa trúng đạn. Cứ như vậy trì hoãn A Lạn Nhỉ a bước chân, không có quá nhiều đại hội mà, r้อย rốt cục thấy được đầu kia sông dung nham. Thế là âm âm địa quay đầu đem trong súng viên đạn đánh hú sau, r้อย bắt đầu theo sông dung nham bên bờ chạy. Ha ha, hèn hạ tiểu côn trùng, ngươi chẳng lẽ muốn nhảy vào trong sông? A Lan Nhi A thấy cảnh này, nhịn không được cười ha ha. Tại dạng này dung nham bên trong, coi như là ác ma cũng khó có thể sinh tồn, trừ phi ngươi có viêm ma huyết thống, bằng không mà nói, ngươi nhảy vào đi vậy chỉ có chết. Cắt, lời nói thật nhiều. Rồi trong nội tâm kinh bị A Lan Nhi A một chút, sau đó đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Ở nơi này sông dung nham bên trong, chạy xuôi là nham tương, nhưng là nham tương thứ này kỳ thật liền hòa tan thạch đầu, cho nên đang chạy trong quá trình cũng sẽ xen lẫn một chút không thể hòa tan hoặc là làm lạnh hình thành nham thạch, những cái này nham thạch là không có căn cơ, thường thường đều là theo nham tương lưu động mà lưu động. Mà bây giờ. Zoi liền thấy một khối. Đoán chắc khoảng cách, Zoi đang chạy trốn đột nhiên cải biến phương hướng, tại bên bờ đột nhiên đạp xuống đất, hướng thẳng đến khối kia lơ lửng nham thạch nhảy tới. Sau đó, Zoi thoải mái mà rơi vào trên mặt đá. Nham thạch nhận áp lực, hướng xuống mặt trầm một chút, nhưng ở Zoi có chút khẩn trương ánh mắt bên trong, cuối cùng khối nham thạch này không có bị nham tương bao phủ, ngược lại lại chậm rãi tăng lên một chút. Mà đuổi tới bên bờ sông Alania, thấy cảnh này sau, lập tức liền trợn tròn mắt. Chết tiệt, cái này tiểu ác ma làm sao biết như vậy thông minh. Chương 13: Sơ sinh ác ma chi dự. Hoàn toàn chính xác. Roi không có khả năng hướng trong nham tương mặt nhẹ, nhưng là hắn tử vừa mới bắt đầu, cũng không có dự định đi trong nham tương mặt tắm rửa à? Hắn cái này mới sinh không bao lâu Tiểu Ác Ma, đương nhiên không thể nào cùng Ả Lạn Nhi Ác Ma như vậy so sánh, nhưng hắn cũng có ưu thế của hắn, cái kia chính là dáng người nhỏ, thể trọng nhẹ. Cho nên khi thấy hắn hướng trên mặt đá nhảy một cái sau, phía sau Ả Lạn Nhi Á lập tức liền trợn tròn mắt, lấy nàng cái kia xe tăng kích cỡ tương đương thân thể, nàng dám tiếp tục đuổi lấy hướng khối kia nham thạch bên trên ngã sao? Đó cùng tự tìm đường chết sợ là không có gì khác biệt. Nhìn lấy Roi ngồi ở kia khối trên mặt đá. Theo nham tương chậm rãi chạy xuống động, bên bờ ạ lạc nỉ ạ gấp đến độ đưa nàng chân nhện đập mạnh được thùng thùng văng lên. Nàng thật sự là không đoán ra được, cái này tiểu ác ma rốt cuộc là may mắn, còn là nói ngay từ đầu liền nghĩ đến loại này chạy trốn phương pháp, nếu như là người sau, vậy con này tiểu ác ma liền có chút đáng sợ, nhìn rõ ràng là mới sinh ra không bao lâu, lại giàu hoạt được giống như một chỉ lao ác ma một dạng, dạng này trí lực, làm sao có thể chỉ là một cái hạ vị ác ma. Không được, linh hồn của mình mảnh vỡ còn trong tay hắn, nếu như cứ như vậy bị hắn cho trốn. Hắn nhất định sẽ đem mảnh vụn linh hồn ăn. Đến lúc đó biết đối với linh hồn của mình chủ thể tạo thành thương tổn cực lớn. Xem đến phần sau phân thân của mình chu ma đổi tới. A lan y a cắn răng một cái, chỉ huy bọn chúng đi tới bên mở nhảy đều cho ta nhảy. A lan y a bản thân không dám nhảy, nhưng là hình thể không lớn lắm chu ma cuối cùng là có thể. Bất quá nếu như những cái này chu ma không cẩn thận nhảy vào nham tương ở trong bị đốt chết lời nói trên người bọn họ mang theo mảnh vụn linh hồn. A lan y a cũng đồng dạng không mò được. Nhưng bây giờ nàng đã bị tức nát đầu. Nàng không cách nào tưởng tượng bản thân vậy mà thực sự tại một cái tiểu ác ma trong tay kinh ngạc loại chuyện này liều mạng tổn thất mảnh vụn linh hồn cũng muốn đem roi giết chết. Nhưng mà nàng đều muốn lấy được sự tỉnh, roi làm sao có thể lại sẽ nghĩ không ra đâu. Cối này phiêu phù ở trong nham tương mặt nham thạch, bản thân thể tích liền không lớn, cũng liền chỉ ngẩn đến hạ roi một người mà thôi, không có cái khác có thể dung thân địa phương. Dưới tình huống như vậy, những cái kia chúa ma coi như nhảy quá đến, điểm rơi cũng chỉ có thể có một cái mà thôi. Thế là roi tại nham thạch bên trên đứng dậy, huy động cái đuôi, đem nhảy ở giữa không trung chúa ma, cái này tiếp theo cái kia cũng bay để chúng nó rơi vào nhám tương ở trong. Kết quả, lúc này mới mới vừa tát bay mấy con chu ma, ạ Lan Nhi ạ cũng không dám lại để cho chu ma nhóm lên, nàng cũng không nốc, loại này tặng đầu người tình thế, nàng làm sao có thể nhìn không ra? Hèn hạ tiểu côn trùng, rơi vào đường cùng, ạ Lan Nhi ạ bắt đầu dùng miệng pháo công kích, chỉ là nàng từ ngữ hiển nhiên có chút thiếu hụt, cho nên lật qua lật lại đối với roi đều là xương hô như vậy, coi như ngươi trốn tránh, lại có thể tránh bao lâu? Chỉ cần ta một mực đi theo ngươi, ngươi liền không khả năng lại đến mở, đến lúc đó ngươi cũng sẽ bị cái này sông dung nham một mực mang theo, rơi xuống càng tầng dưới trong thâm sơn đi, ở nơi đó, ngươi gặp được càng cường đại hơn ác ma, bọn hắn tùy tiện rỗi ra một ngón tay, đều có thể dễ dàng nghiền nát ngươi. Rồi nghe được sững sở, thật là có càng tầng dưới thế giới dưới lòng đất. Hơn nữa nghe, những cái này bản địa thổ dân đám ác ma, đem loại này thế giới dưới lòng đất xưng là Thâm Uyên. Đầu này sông dung nham cuối cùng, cũng là hướng chạy chỗ càng sâu sao? Rồi đương nhiên không thể nào để cho lấy dạng này một mực bay xuống đi, nhưng hạ Lạn nghĩ ả tại sau khi nói xong lời này, liền thay đổi hành động, một mực theo bờ sông đi theo rồi, mà quay đầu lại nhìn xem bên kia bờ sông khoảng cách còn rất xa đầu này sông dung nham xa so với hắn quan sát nhìn ra lúc tới được rộng một chút nói ít còn có 4-5 mét khoảng cách căn bản không có khả năng lẻ qua mặc dù có lòng muốn đem nham thạch xem như thuyền nhỏ trôi qua động nhưng doi bây giờ căn bản tìm không đến bất luận cái gì có thể xem như thuyền mái cheo đồ vật lại nói thông thường mái cheo ở nơi này dung nham bên trong đoán chừng lập tức liền bị nung chảy thế là doi thoạt nhìn giống như là bị nhốt rồi nhìn lấy doi có chút trừ trừ bộ dáng a lan lập tức một trận khoái ý đánh tới đắc ý phát ra tiếng cười nạo nhưng mà nàng chưa kịp cười xong lại nhìn thấy doi vô vô cái sau đó một cái móng đốt trong không khí bị hòa cái này chết tiệt tiểu côn trùng đang làm gì? ạ Lan Nhi ạ vẻ mặt nghi hoặc ta làm sao đã quên còn có không ít mảnh vụn linh hồn đâu ngồi ở nham thạch bên trên roi âm thầm cô đồng thời triệu hoán ra hệ thống giới diện xem xét quả là thế lúc trước hắn giết chết không ít chú ma lấy được mảnh vụn linh hồn số lượng chừng 450 cái nhiều nếu như những linh hồn này mảnh vỡ là tới bắt nguồn từ ạ Lan Nhi ạ linh hồn nói như vậy bất định cũng là có thể bị sử dụng nếu như có thể bị sử dụng nói như vậy bất định có thể làm cho mình phát huy nghĩ đến liền làm roi lập tức liền bắt đầu họa đồ bắt đầu mà lần này Doi vẽ là một đôi cánh, một đôi ác ma chi giữ. Không nhảy qua được đi, bơi không đi qua, vậy cũng chỉ có thể bay, cho nên Doi trước tiên nghĩ tới, chính là cho bản thân làm một đôi cánh, chỉ là trong tay hắn hiện tại nắm giữ chỉ là mảnh vụn linh hồn, Doi cũng không biết có đủ hay không thực hiện, cho nên đang vẽ sau khi đi ra, Doi cũng không dám đem cánh làm cho quá lớn, đừng nói gì đến phức tạp định nghĩa dự tính. Hắn đối với đây đối với ác ma chi dự định nghĩa chỉ có một cái, phi hành. Nhưng mà, làm Doi thử lấy tiến hành hồi đối cụ hiện thời điểm, lại phát hiện không được, hồi đối không ra. Linh hồn chỉ số chưa đủ chỉ có thể hoàn thành 80% mà thôi. Dù là chiếc cánh này chất liệu là cùng nục thân của mình nhất trí, cũng không được. Rồi có chút đau đầu, cái khác hắn cũng phát hiện, hệ thống cũng không biết đối với mỗi khỏa linh hồn biểu hiện kỳ cụ thể hồn lực giá trị, đồng dạng, từng cái định nghĩa thuộc tính cần bao nhiêu hồn lực giá trị, cũng không có minh xác đánh dấu, sẽ chỉ ở hối đoái cụ hiện thời điểm, biểu hiện độ hoàn thành tỷ lệ phần trăm, liền cần Roi tự mình tiến tới đối với định nghĩa thuộc tính tiến hành đánh giá. Roi suy đoán một chút, phi hành cái này thuộc tính lời nói, khả năng đôi cánh cường độ có chỗ yêu cầu, dù sao muốn triệt tiêu tự thân trọng lượng mới có thể bay lên. Cánh không có cường độ là không được, cái này làm không tốt cũng không cách nào đổi nguyên nhân. Thế là Joy nghĩ nghĩ, đem định nghĩa thuộc tính sửa lại một chút, đổi thành lướt đi. Kết quả cái này thay đổi động, lập tức thành công. Cái này cho Joy cảm giác chính là tựa như cánh trang một dạng, nhân loại mặc vào cánh trang, chưa chắc có thể phách động để cho mình bay lên, nhưng lại có thể mở ra cánh cất vào đi lướt đi. Hiện tại Joy khoảng cách bên kia bờ sông còn có như vậy 4-5 mét khoảng cách, chỉ cần thao tác được tốt, dựa vào lướt đi cũng không phải là không được vừa tới. Nếu làm xong, vậy liền hồi đối cụ hiện đi. Bên bờ, Alani ạ vốn đang kỳ quái Joy tại làm trò gì đâu? Kết quả ngay lúc này, linh hồn của nàng đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Loại này trực tiếp sinh ra tại về linh hồn kịch liệt đau nhức, tư vị thực sự khó mà hình dung, A Lạn Nhỉ ạ toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, trong miệng phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, linh hồn chủ thể cùng mảnh vỡ ở giữa liên hệ, đột nhiên bị chặt đứt, để cho nàng lập tức hiểu được, linh hồn của mình mảnh vỡ bị roi cho cắn nuốt hết. Nhưng mà kỳ quái liền ở ngay đây, nàng căn bản không nhìn thấy giòi xuất ra linh hồn của nàng mảnh vỡ tiến hành thôn phệ a, hắn là làm sao làm được điểm này? A Lạn Nhỉ ạ thân thể cao lớn Giờ phút này đã trải qua nằm sấp ở trên mặt đất, nàng nỗ lực ngẩng đầu đến, nhìn về phía dòng sông bên trong nham thạch bên trên linh roi, lại phát hiện roi lúc này thân thể cũng đồng dạng đang run rẩy. Nhưng là hắn run rẩy là không giống nhau, bởi vì A Lan Nhi A tinh tường nhìn thấy, tại roi phần lưng, đột nhiên chắp lên hai cái nổi mụn. Hai cái này nổi mụn, tại roi run rẩy bên trong, đột nhiên phá vách tường mà ra, sau đó mở rộng ra đến, sau một khắc, một đôi ác ma chi dực màu đỏ sẫm xuất hiện. A Lan Nhi A bị tự xem đến một màn này hình ảnh sợ ngây người. Ác ma chi dực, đó là chân chính ác ma chi dực a. Chẳng lẽ nói cái này chết tiệt tiểu côn trùng lại có thượng vị ma tộc huyết thống? Không đúng, nếu như hắn thật sự có thượng vị ma tộc huyết thống, làm sao lại xuất hiện ở đây trên vực sâu tầng? ạ là nhỉ ạ nghi hoặc là bình thường, tại ma giới trong vực sâu, huyết thống là đánh giá ác ma bản chất nhất điều kiện, hạ vị ma tộc bình thường đều là huyết thống hôn tạp ác ma, cái này ác ma bình thường đều là lấy đẻ trứng phương thức đản sinh, bọn hắn thậm chí sẽ không có cha mẹ khái niệm, giống được hạ vị ác ma căn bản không quản, mà giống cái hạ vị ác ma lại ở sinh hạ ác ma chi ngoạn về sau, trực tiếp đưa đến càng thượng tầng hơn thế giới, đem trứng đẻ vào ác ma chi hải bên trong, sau đó tùy ý. Nước biển đem những cái này trứng đẩy hướng trải rộng các nơi ấp trứng chi địa, cũng chính là những cái kia có núi lửa tồn tại trên hải đảo. Từ nóng rực núi lửa nham thạch giường đến tiến hành ấp trứng, cơ hồ tất cả hạ vị ác ma cơ hồ đều là dạng này tới. Nhưng nếu như là huyết thống so sánh tinh khiết trung vị ác ma cùng thượng vị ác ma cũng không giống nhau. Trung vị ác ma bên trong mặc dù cũng có đẻ trứng phương thức, nhưng lại có không ít là lấy đẻ con hình thức ra đời. Đến rồi thượng vị ác ma cái giai tầng này là càng là tất cả đều từ phôi thai đản sinh, đẻ con phương thức cũng dẫn đến thượng vị ác ma số lượng thừa thớt, thượng vị ác ma cũng sẽ trở nên đối với đời sau của mình càng thêm coi trọng từ lúc vừa ra đời liền sẽ đối với đời. sau của mình tiến hành giáo dục ma huyết thống tinh khiết hay không chính là nhìn ác ma có hay không có thể có được ác ma chi dực cùng những côn trùng kia hình ác ma cánh vò khác biệt do hiện tại cải tạo ra cánh chính là chân chính ác ma chi dực hình thái cho nên cũng khó trách ạ lan nhì ạ lại ở kinh ngạc đồng thời cảm thấy nghi hoặc dù sao có được ác ma chi dực huyết thống tinh khiết ác ma, ở cấp trên thâm viên là cực kỳ hiếm thấy tại ạ lan nhì ạ ánh mắt khiếp sợ bên trong doi thử nghiệm đập động mình một chút cánh cánh thuật nhìn rất nhỏ dương cánh biên độ không đủ lớn nhưng là nhưng cũng có thể điều khiển tự nhiên Thế là Djoy chuyển hướng đối mặt với bên kia bờ sông, ngồi xổm ở nham thạch bên trên bắt đầu tụ lực, đem tất cả lực lượng tập trung ở trên hai chân, thậm chí còn đem cái đuôi cũng cong đẻ vào trên tảng đá, làm tụ lực sau khi hoàn thành, Djoy hai chân cùng cái đuôi dõng nhiên vừa dùng lực, tại chỗ bắn lên. Cái nhảy này, trọn vẹn nhảy lên thật cao, nghĩ đến bờ bên kia phóng đi đồng thời, Djoy đem chính mình ác ma chi dực hoàn toàn mở rộng ra đến lớn rồi. Tại thời khắc này, sông dung nham bên trên nóng không khí, cũng mang cho hắn không nhỏ sức nổi, để hắn thuận lợi hướng phía bên kia bờ sông lướt đi mà đến, bất quá bởi vì là lướt đi, rơi độ cao một mực tại hướng xuống hẳn. Cuối cùng đến độ cao nhanh dùng tận thời điểm, hắn khó khăn lắm dùng móng đuốt bắt lấy ở tại bên kia bờ sông trên vách đá, lại dùng lực đạp hai lần chân, lập tức liền leo đi lên. Một cái còn chưa xong sinh đẹp chậm đất, rồi phát hiện mình thực sự thoát ly khốn cảnh về sau, liền hắn bản thân đều vui vẻ. Xoay người lại, rồi hướng về phía bên kia bờ sông ạ lan nghỉ ạ phất phất tay, sau đó thử nghiệm phát ra bản thân câu đầu tiên ác ma chỉ ngữ xem như cáo biệt. Không. Đưa. Ân, xem như ác ma nhất tộc tiếng mẹ đẻ, giống như không tính có học. Đem cánh sau lưng thu nạp đến, rồi liền tại A Lạn ni ạ trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói rời đi. Chương 14 Ma pháp đi nơi nào? Roi là lui về rời đi, hắn cũng phải phòng bị A Lani A Nghị quẩn, trực tiếp nhảy qua bên kia bờ sông Khả Nam tới. Nhưng về sau mới phát hiện, hoàn toàn là mình cả nghĩ quá rồi, A Lani A lúc này chính lâm vào khó mà chịu được trong thống khổ, căn bản bất lực lại tiếp tục đuổi giết, roi, chỉ có thể nhìn hắn rời đi mà phát ra phẫn nộ gào thét. Ác ma là đùa bỡn linh hồn người trong nghề, chơi đến nhiều, hiểu rõ tự nhiên cũng càng nhiều, bọn hắn có thể thông qua thủ đoạn đặc thủ, đem linh hồn của mình tách ra một bộ phận đến, nhưng lại lại không tổn thương tổn thương linh hồn của mình, dạng này hình thành, chính là mảnh vụn linh hồn, những linh hồn này mảnh vỡ có thể thông qua gửi lại phương thức, đặt ở sinh vật thể nội, mà bởi vì mảnh vụn linh hồn cũng mang theo ác ma khí tức, sở dĩ phải dẫn đến phổ thông sinh vật cũng thay đổi thành ma vật. Những cái này gửi lại mảnh vụn linh hồn ma vật, bình thường bị ác ma dùng để trợ giúp bản thân bắt được con mồi hoặc là tiến hành chiến đấu, bọn chúng tất cả cảm giác đều sẽ truyền đạt cho có được linh hồn thân thể ác ma biết được, nếu như tách ra đi mảnh vụn linh hồn càng nhiều, chẳng khác nào tiết điểm càng nhiều, cảm giác lại càng cường đại, đây coi như là một loại đặc thù linh hồn mà lưới. Từ một điểm này mà nói, ác ma cũng là một loại ưa thích lên mạng lớp sóng sinh vật mà trừ có thể gửi ở sinh vật thể nội bên ngoài, trên thực tế mảnh vụn linh hồn còn có thể gửi ở một ít vật phẩm bên trong. Cái này vật phẩm, bình thường xưng là ác ma tạo vật hoặc là ma khí, mà những vật phẩm này, thường thường sẽ có một chút rất tác dụng đặc biệt. Nhưng tách rời mảnh vụn linh hồn cũng không phải là không có tác dụng vụ. Một khi những cái này tách ra đi mảnh vụn linh hồn bị người khác thôn phệ hoặc là tịnh hóa rơi, như vậy thì sẽ đối với linh hồn bản thể tạo thành trọng thương, thậm chí còn có khả năng thông qua thủ đoạn đặc thù từ mảnh vụn linh hồn bên trên đọc đến đến át ma tiên thần. Linh hồn bị thương, có khả năng sẽ cho át ma mang đến tư duy sụp đổ, ma năng tiêu tán chờ một chút thương tổn nghiêm trọng sẽ khiến cho ác ma thực lực mức độ lớn hạ xuống. Do trước đó vì hối đoái cụ hiện bản thân ác ma chi dự, một hơi tiêu hao hết ạ lãng nhị ạ 450 mai mảnh vụn linh hồn, thương tổn như vậy thực sự rất nghiêm trọng. ạ lãng nhị ạ không có ngay tại chỗ điên mất, liền đã coi là tốt, làm sao có thể còn có khí lực nhảy qua bên kia bờ sông đuổi theo giết hắn? Hắn bây giờ đối với tại ạ lãng nhị ạ mà nói, đã là tử thủ đối tượng. đương nhiên, trước mắt đối với ác ma thế giới còn không hiểu nhiều roi, căn bản không biết mình rốt cuộc đã làm gì nhân ma cộng vẫn sự tình, rời đi bờ sông về sau, roi còn cảm thấy có chút buồn bực đây. đã nói xong xua đuổi ác lần cỡ đâu? Vì cái gì ngược lại là bản thân bị đuổi đi rồi. Thật là tuyệt đối không nghĩ tới a. Vương Đại Truy là tốt đồng chí, liền xuyên việt mà lại ý nguyên cùng ta cùng ở tại. Bản thân hang động nhất định là tạm thời trở về không được, chí ít tại chính mình có biện pháp xử lý A Lani ạ trước đó, là trở về không được. Thật đáng tiếc, như vậy hang động vẫn đủ khó tìm, bất quá cũng may do nguyên bản là hạ quyết tâm, phải từ từ đi thăm dò một chút cái này thế giới dưới lòng đất, hiện tại chỉ là kế hoạch trước thời hạn mà thôi, cho nên cũng không có phiền muộn bao lâu. Thế là, tiếp xuống doi liền tuyển một cái phương hướng, bắt đầu một đường tiến lên. Hắn bắt đầu không ngừng mà tìm kiếm con mồi bị nện chúa ạ lạn nghỉ ạ đuổi giết chuyện này để roi rõ ràng ở cái này không biết thế giới bên trong thường thường có thể sẽ phát sinh các loại các dạng ngoài ý muốn không đủ cẩn thận không đủ cơ trí cũng có thể để cho mình mất đi mạng nhỏ cho nên biện pháp tốt nhất chính là tận lực làm một chút linh hồn dự trữ dạng này dưới tình huống khẩn cấp mình còn có quay lại chỗ trống cho nên ở một bên du lịch đồng thời roi đã ở một bên xuất thủ săn giết những hắn đó có thể làm đến qua ma vận, sau đó thu hoạch linh hồn của bọn chúng hơn một tháng thời gian lặng lẽ đi qua trong thời gian này roi thời gian dần qua tổng kết ra một ít chuyện có lẽ chính như ạ lạn nghỉ ạ nói tới cường đại hơn ác ma đều chạy tới cảng tầng dưới thâm viên đi sinh sống ở lại đây thượng tầng thâm viên thế giới, cơ bản đều là hạ vị ác ma sinh vật ma chém giết săn thực ăn là cái thế giới này trọng chính ác ma săn giết ma vật cũng săn giết đồng loại của bọn hắn đồng dạng ma vật chẳng những săn giết đồng loại của mình cũng săn giết ác ma đây là bởi vì ma vật cũng có chuyển hóa làm ác ma khả năng chỉ cần nuốt ác ma nhiều ma vật cũng có thể tích lũy đầy đủ ác ma khí tức sau đó thuế biến thành ác ma điều này cũng làm cho giải thích vì sao hạ vị ác ma đều là như vậy thiên hình vạn trạng tạo hình huyết thống cũng hết sức phức tạp nguyên nhân chính là bởi vì có dạng này phát tác một chút hung mãnh cường đại ma vật thích nhất chính là săn giết roi dạng này tiểu ác ma roi tận mắt thấy qua một cái cùng hắn hình thể không sai biệt lắm tiểu ác ma bị một cái to lớn hình chim ma vật từ không trung lao xuống một chút ngã nhào xuống đất sau một khắc liền bị cái kia đại điểu quái một hơi bắt lấy sau đó trực tiếp bị ngửa đầu nuốt xuống thông qua biết hầu thời điểm thậm chí còn tại dây rùa động đậy đây lúc đó một màn này để roi thấy hào tâm lạnh cũng làm cho hắn hiểu được nếu như không thể nhanh chóng mà trưởng thành hắn làm không tốt có một ngày cũng sẽ bị ăn như vậy rơi Áp lực sinh tồn cùng cảm giác cấp bách, để Joy phát hiện, mình ở lần lựa săn giết bên trong, trở nên càng ngày càng lạnh máu, hắn hiện tại, dù là giết chết đồng loại, cũng có thể làm đến không có chút nào tâm tình chậm trơn. Quá mạnh mẽ ác ma cùng ma vật, Joy đánh không lại, nhưng là bởi vì có dị hình cái đuôi nguyên nhân, để Joy tại nhiều khi, cùng cùng cấp bậc đối thủ chém giết thời điểm, có thể rất dễ dàng điệu đánh giết đối thủ, vô luận là đánh lén cũng tốt, mãng làm cũng tốt, cái đuôi hiệu suất cao hiệu suất chém giết đều để Joy được ích lợi không nhỏ. Tại thu được đầy đủ linh hồn về sau, Joy đầu tiên làm chuyện làm thứ nhất, chính là trước đem ác ma chi dự tiến hành sửa chữa. Hắn đem cánh thể tích lần nữa cải biến gia tăng, bây giờ ác ma chi dục mở rộng ra đến sau có tới hơn 2 mét dương cánh, đồng thời tại phát hiện gánh chịu năng lực đầy đủ sau, Joy cũng đem lướt đi thổ tính, một lần nữa đổi thành phi hành. Hắn hiện tại rốt cục có thể thông qua đập hai cánh tại chỗ bay, cũng có thể tự do địa trên không trung làm ra động tác phi hành, chỉ là tốc độ không đủ nhanh mà thôi. Cho nên, Joy đều đã nghĩ kỹ ác ma chi dục bước kế tiếp cải tạo kế hoạch, cái kia chính là tăng thêm cao tốc phi hành thổ tính. Tại có thể phi hành thuật sau, Joy phạm vi săn thú biến lớn thêm không ít, hắn có thể cùng những cái kia phi hành loại ác ma cùng ma vật tiến hành chiến đấu. Thời gian từng ngày địa đi qua, dòi thăm dò phạm vi đã ở không ngừng kéo dài, nhưng trên thực tế cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ đi ra cách mình nơi ở bên ngoài hơn 100 km tả hữu mà thôi. Trong lúc đó kinh lịch không ít săn giết cũng bị săn giết, cũng làm cho dòi phát hiện một kiện làm hắn nghi ngờ sự tình. Hắn phát hiện, sinh hoạt tại cái này thượng tầng thâm viên thế giới sinh vật, bất kể là ma vật cũng tốt, vẫn là ác ma cũng được. Cơ bản cũng chỉ là sử dụng thân thể để chiến đấu, mặc dù cũng có sử dụng nọc độc hoặc là dịch axit loại hình thợ săn thủ đoạn, nhưng những thủ đoạn này cũng chỉ là bọn hắn thân thể bản thân sản phẩm mà thôi, phán đoán ác ma cùng ma vật cường đại hay không điều kiện, kỳ thật chỉ có hai cái, một cái hình thể, một cái khác chính là cơ bắp. Loại này quyền quyền đến thịt chém giết phương thức, thoạt nhìn cố nhiên rất kích thích, nhưng là để roi nghi hoặc không thôi. Ma pháp đâu? vì cái gì không có gặp có ác ma sử dụng ma pháp để chiến đấu? Chương 15, vị rụt cải tạo. Thành tục kỳ. Giới trong khoảng thời gian này một mực đang nghĩ nếu lúc ấy tại dung nhang trên sông thời điểm, nện chúa ạ lan nhì ạ đứng ở đằng xa cho mình tới một phát ám ảnh tiễn hoặc là mạng nện thuật lời nói, bản thân chỉ sợ cũng thực sự bàn giao ở nơi đó. nhưng mà ạ lan nhì ạ nhưng không có bắn ra dạng này ma pháp, không chỉ là nàng, đoạn đường này đi tới, roi thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì một cái ác ma sử dụng tới chân chính trên ý nghĩa ma pháp. nếu không phải tại thuộc tính của mình bên trong, tinh tưởng nhìn thấy có ma năng cái này một hạng thuộc tính lời nói, hắn thậm chí biết coi là thế giới này căn bản cũng không có ma pháp loại vật này. hiện tại vấn đề đến rồi, ma năng cái này thuộc tính, là roi một sinh ra sau thì mang theo, nói cách khác. Không chỉ hắn có, cái khác ác ma cũng phải có ma năng mới đúng, nhưng là vì sao có ma năng, lại không người phóng thích qua ma pháp. Không biết ma pháp hắn ma, cũng có thể gọi là ác ma sao ba. Rồi quan sát rất lâu, mới ẩn ẩn có một ít suy đoán. Cái thứ nhất suy đoán là, hạ vị ác ma ma năng dự trữ quá thấp, không đạt được ma pháp sử dụng điều kiện, mà cái thứ hai suy đoán thì là, coi như có thể bắn ra pháp thuật, nhưng là uy lực quá nhỏ, vô dụng thân thể chém giết tới hiệu suất cao, cho nên hạ vị ác ma đều không thích dùng. Về phần cái cuối cùng suy đoán, chính là thượng tầng thân bên thế giới đám ác ma, chỉ có ma năng nhưng lại bởi vì thiếu khuyết đối với ma pháp kiến thức truyền thừa, cho nên căn bản không biết sử dụng ma pháp. Đơn giản mà nói, chính là ít đọc sách, không học thức. Kỳ thật muốn nghĩ cũng biết, cái thứ ba suy đoán so sánh đáng tin cậy, cái này thượng tầng thâm nguyên thế giới hỗn loạn được không được, cả ngày đều là đánh nhau ẩu đả, căn bản chính là nhân loại khu dân nghèo một loại khác phiên bản, cho dù có ác ma chi ngữ, nhưng lại không có gặp có cái kia ác ma có thể viết ra ác ma văn chữ đến, dưới tình huống như vậy, có tri thức truyền thừa mới là gặp kỳ đây. Có lẽ chỉ có ở trên này tầng thâm nguyên thế giới góp nhặt đủ thực lực hoàn thành sau khi tấn thăng trổ hết tài năng mới có thể tiến vào càng tầng dưới thế giới bên trong đi thu hoạch liên quan tới ma pháp chi thức cùng truyền thừa nếu quả như thật là nếu như vậy cũng là có thể giải thích vì sao ở cấp trên thâm nguyên thế giới không gặp được cao cấp hơn ác ma nguyên nhân bởi vì cao gia ác ma đều là tinh anh là khinh thường ở tại khu dân nghèo cảm giác mình không cẩn thận chân tướng rồi lúc này tinh thần lập tức chấn động nếu thật cùng hắn đoán vậy như vậy bản thân cũng có hay không cũng có thể làm ra ma pháp kỹ năng đến cái này không phải không có khả năng dù sao roi căn bản chính là một cái xen lẫn trong ác ma quần thể ở trong dị loại có thể thông qua tư nhân định chế hệ thống đến cải tạo bản thân hắn cũng không cần đi ác ma tiến hóa thông thường lộ tiến a nếu như có thể ở cấp trên thâm viên trong thế giới đại bộ phận ác ma cũng không biết sử dụng ma pháp chiến đấu dưới tình huống doi trước có sử dụng năng lực ma pháp chỗ tốt này tự nhiên không cần nhiều lời đi đối với một đám trong đầu đều là bắp thịt hạ vị ác ma doi kỳ thật có nguồn gốc từ nhân loại trí lực bên trên cảm giác ưu việt vừa nghĩ tới bản thân sau này chẳng những quy nghiền ép bọn hắn thực lực cũng có thể nghiền ép bọn hắn doi lập tức liền đáp ý nghĩ đến liền làm là thời điểm lá gan một đợt mặc kệ kế hoạch làm sao định ưu tiên phải bảo đảm đều là linh hồn cung cấp Doi đầu tiên nghĩ tới là Vi Duẩn, cái này tài liệu hắn đã trải qua vẽ chế ra, khẳng định phải lợi dụng, mà hồi đói cụ hiện Vi Duẩn, Doi đánh giá một chút, ước chừng cần 100 trăm khỏa tả hữu hoàn chỉnh cấp thấp linh hồn. Hồi đói cụ hiện sau khi đi ra, Vi Duẩn chẳng những có thể trên phạm vi lớn gia tăng thân thể của hắn lực lượng, hơn nữa còn có cực lớn khả năng để hắn thu hoạch được niệm động lực loại này siêu năng lực. Dù sao Doi lúc trước đối với Vi Duẩn định nghĩa là hoàn mỹ dung hợp nhà. Mặc dù niệm động lực giống như không thể tính ma pháp, nhưng là Doi cũng không có như vậy quá nghiêm khắc, dùng tốt là được rồi, muốn cái gì xe đạp. Thế là tiếp đó tiến nhập găng đỉa kiểu mẫu Doi triển khai một trận đại đổ sát loại này không vì ăn cẩn mà là đơn thuần vì đi săn linh hồn mà tiến hành giết chóc để tất cả gặp roi những cái kia tương đối nhỏ yếu ác ma cùng ma vật lập tức liền gặp vận rủi lớn đánh lén mai phục bầy dập roi dùng bất cứ thủ đoạn nào liền vì thu hoạch linh hồn mà thôi kỳ thật cũng không ít ác ma là rất giàu hoạt nhưng cái này bình thường đều là chỉ những cái kia ở cấp trên thâm viên thế giới sinh sống tương đối lâu ma vật hoặc là bước vào thành thụ kỳ lâu ác ma bọn họ dào hoạt là tại lâu dài đi săn quá trình bên trong hình thành săn giết trí tuệ nhưng đối với những cái kia tương đối yếu ớt ác ma cùng ma vật mà nói bọn hắn sinh tồn thời gian còn chưa đủ dài. San giết trí tuệ cái gì vẫn không có thể hình thành, căn bản không tính là giả hoạt, bọn họ phương thức chiến đấu liền gặp được đối thủ mang đi qua, làm liền xong việc. Cho nên giai đoạn này cũng là những cái này ác ma cùng ma vật nguy hiểm nhất giai đoạn, vượt qua lời còn tốt, có thể thời gian dần qua trở nên thông minh bắt đầu, không độ qua được, vậy cũng chỉ có chết rồi. Đây cũng là lúc trước gã lảng ý ạ đối với roi thông minh trình độ cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân, tại nàng trong ấn tượng roi cái này dáng tiểu ác ma liền đang ở vào cái này nguy hiểm giai đoạn, làm sao lại giả hoạt như thế? Mà bây giờ roi chính là chuyên môn bắt lấy giai đoạn này ác ma cùng ma vật ra tay. Vì thu hoạch linh hồn, hắn ngay cả đánh hắc thương đầu người chó hình thức đều kéo ra, thử hỏi những cái kia nhỏ yếu ác ma cùng ma vật làm sao có thể ngăn cản được. Bỏ ra đại khái chừng 4 ngày, doi thu tập được ước chừng 120 khỏa cấp thấp linh hồn, bởi vì là bắt nguồn từ ác ma cùng ma vật, cho nên thể tích lớn nhỏ không đều, tại xem chừng đủ về sau, doi liền không kịp chờ đợi tìm một cái an toàn cứ sở, bắt đầu rồi bản thân vị ruột cải tạo kế hoạch. Mở ra hệ thống dưới diện, theo góc nhặt lên từng khỏa linh hồn không ngừng mà biến mất, do trong tay cuối cùng nhiều hơn một thanh tiêm và thương. Vì dù tối đối, cuối cùng tính được hết thể tiêu hao hắn 114 khỏa linh hồn xem như cho đến tận này roi hồi nói cụ hiện nhất đại thủ bút, nhưng mà chờ trong tay thực sự cầm tiêm vào thương lúc roi lại có chút do dự không có cách đây là một loại virus ta bản thân cho mình tiêm vào virus cái này đích xác là cần một chút dũng khí vạn nhất hệ thống tiết tháo xảy ra vấn đề làm sao bây giờ bất quá cuối cùng cụ kết sau một lúc roi vẫn là lựa chọn tin tưởng hệ thống đem tiêm vào thương đặt tại trên cánh tay bốc có đem màu xanh nhạt dược tề đánh đi vào tiêm vào sau khi hoàn thành roi đem tiêm vào thương tiện tay ném một cái bàn ngồi ở trên mặt đất lặng lặng bắt đầu chờ đợi bắt đầu không có quá nhiều đại hội mà một loại mãnh liệt cảm giác nóng dực từ trong cơ thể xuất hiện, đồng thời nhanh chóng lan tràn đến thân thể những bộ vị khác, tứ chi, cái đuôi, còn có đại não, tất cả đều xuất hiện loại này mãnh liệt cảm giác nóng rực. Sau đó, loại này cảm giác nóng rực nhanh chóng hóa thành to lớn đau đớn, roi gào lên đau đớn lên tiếng, hắn toàn bộ thân thể tất cả tế bào giờ phút này đều đang điên cuồng mọc thêm, cơ bắp, nội tạng, xương cốt tất cả đều tại bành trướng, huyết dịch đã ở lấy một loại điên cuồng tốc độ tại thân thể bốn phía chạy xuôi, loại này thân thể cấp tốc trưởng thành mang tươi thống khổ, để roi nhanh muốn điên, hai tay của hắn nhịn không được tại các vị trí cơ thể cào, đem ra của mình tóm đến máu tươi dầm dề cũng không biết qua bao lâu, đau đớn rốt cục thời gian dần qua bắt đầu giảm bớt, roi lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, tra nhìn thân thể của mình tình huống. tận đến giờ phút này, roi mới phát hiện bản thân giống như rốt cục thoát ly tiểu ác ma phàm vi, thân thể cấp tốc bành trướng, dẫn đến hắn bây giờ thân cao phát triển đến chừng 2 mét, so trước đó hình thể không sai biệt lắm tăng trưởng gấp đôi, hai tay, hai chân, còn có cái đuôi, các vị trí cơ thể bắp thịt của đều cao cao địa nâng lên, sau lưng ác ma chi rực cũng lần nữa được lợi, trở nên càng thêm rộng thùng thình, xương cánh cũng càng thêm cứng kiện, dương cánh trực tiếp tăng trưởng đến dồi hơn ba mét, đưa thay sờ sờ trên đầu. Rồi phát hiện liền trên đầu sừng ác ma cũng cùng nhau lớn lên, trực tiếp đột xuất sừng sọ, bảy biện ra con hình thái tới. Hai tay bàn tay biến lớn, phía trên móng tay cũng thay đổi giải biến sắc bén, bắt đầu lóe ra một vòng hàn quang đến, nhẹ nhàng mà trên tảng đá vạch một cái, lập tức tư tư điệu tại trên tảng đá khắc ra một đầu vết cắt. Dạng này lợi trảo, coi như thì không cần hệ thống cải tạo, giống như cũng đạt tới vững như sắt thép trình độ a. Vậy lần sau có phải hay không là trực tiếp bên trên ạ đạ mèn sủn thuộc tính được. Sau lưng cái đuôi cũng biến thành càng thêm trắng kiện, chiều dài cũng có gia tăng, bây giờ Joy chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể cảm giác được sự cường đại của hắn. Liên Joy bản thân cũng không nghĩ tới, một ống vị rụt mang cho hắn biến hóa, nhất định to lớn như thế, cảm giác chính là trực tiếp đem hắn từ ấu niên kỳ biến thành thành thục kỳ một dạng, hơn 100 khỏa linh hồn thực sự quá đáng giá. Mở ra hệ thống giới diện xem xét, Joy phát hiện thuộc tính của mình xuất hiện cự đại phúc độ tăng trưởng. Tên danh, Joy. Chủng tộc, Ác ma. Huyết thống, chỉ ít bốn loại trở lên huyết huyết. Ác ma chi danh, bà dọn xám lì dạ kẻ đi rộng sở ta nơ lần ở cái. Dạng muso sizit. Hình thái, thành thục thể. Gia vị, hạ vị tầng cao nhất. Thuộc tính, ám. Lực lượng, 66 tốc độ 35, ma năng 9, hoạt tính 74. Đi vào tài liệu, virus, dị hình đau vĩ, ác ma chi giữ, kỹ xảo năng lực, niệm động lực, virus cường hóa. Đánh giá, ngươi thật giống như bị cấp cứu lại được. Nhìn mình thuộc tính biến hóa, doi nhịn không được một trận sợ hai tháng phục, virus cường hóa, vậy mà mang đến cho hắn trọn vẹn 50 điểm lực lượng tăng trưởng. Tốc độ thì là 20 điểm tà hưu, mà hoạt tính mới là tăng trưởng được nhiều nhất, tối thiểu có 60 điểm. Khó trách bị bản thân bắt nát lần ra, cái này lúc sau đã hoàn toàn nhìn không ra dấu vết, nguyên lai là đã tại sức sống mảnh liệt hạ khép lại mà ở đánh giá bên trong, do vậy mà vượt qua hạ vị trung tầng giai vị, đi thẳng đến hạ vị tầng cao nhất không nói, liền trước đó sinh non trạng thái đều bị tiêu trừ, đây là đã hoàn toàn bù lại à? bất quá nhất làm cho roi cảm thấy vui chính là, hắn vậy mà thực sự tại kỹ xảo năng lực bên trong, thấy được niệm động lực xuất hiện. mặc dù lúc trước hắn cũng cảm thấy có khả năng thu hoạch được siêu năng lực, nhưng là thực sự xuất hiện, vẫn là để roi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế là hắn không kịp chờ đợi thử nghiệm sử dụng xuống. vươn tay, roi bén nhọn kia móng tay, theo ngón tay đông đưa, đi lên nhất cầu, trên mặt đất một hòn đá trường bằng nắm tay, lập tức dưới sự chỉ huy của hắn trôi nổi mà lên. Rơi ngón tay chỉ hướng chỗ nào, thạch đầu bên cạnh vèo một cái bay về phía chỗ đó. Loại này kỳ diệu cách không điều khiển kỹ xảo, để rơi chơi đến quên cả trời đất. Nhưng mà không có chơi bao lớn một lát, rơi đột nhiên cảm thấy đầu một trận đâm nhói cảm giác đánh tới, cũng không còn cách nào tập trung lực chú ý, hòn đá kia bột một tiếng rất xuống. Gặp quỷ. Rơi lúc này mới chú ý tới, bản thân ma năng lại bị tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Phát động niệm động lực, lại là phải tiêu hao ma năng sao? Mà ngày này qua ngày khác, mới vừa rồi từng cường hóa trình bên trong, vị ruột giống như cũng không có gia tăng hắn ma năng thủ tính. Rồi có chút động, cái kia ma năng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tăng lên. Chương 16, linh hồn mùi thơm. Suy tư nửa ngày, rồi cảm thấy, làm không tốt ma lực tăng trưởng, cùng ác ma phệ hồn thành nghiện chứng có quan hệ. Hắn hoài nghi, ác ma ưa thích nuốt linh hồn, là không phải là bởi vì dùng ăn linh hồn sau sẽ cho ác ma mang đến ma lực tăng trưởng, bằng không mà nói, nếu như chỉ là đơn thuần mùi ngon, ác ma không đến mức điên cuồng như vậy địa truy đuổi linh hồn. Cho nên muốn nghĩ, rồi đem chính mình còn giữ lại linh hồn lấy một cái đi ra. Có muốn ăn hay không một cái nhìn xem. Nói trở lại, bản thân tự sinh ra đến bây giờ Đạt được linh hồn đều cang tại hệ thống bên trong đến cường hóa mình, thật đúng là không có đường đường chính chính hưởng qua linh hồn hương vị, cũng không biết linh hồn đối với ác ma mà nói, có phải thật vậy hay không ăn ngon như vậy. Rơi lấy ra, là một khỏa thể tích nhỏ nhất linh hồn, làm rơi nhìn chằm chằm linh hồn này quang đoàn nhìn thời điểm, đột nhiên phát hiện trong miệng của mình không tự chủ được chảy ra nước bọt, đồng thời một loại cực độ khát vọng suy nghĩ tùy theo dâng lên, liền như là lúc trước thân là nhân loại lúc, nhìn thấy những cái kia sắc hương vị đều đủ mị thực lúc mở dạng, vô cùng muốn ăn. Ưng ngược một tiếng, rơi nuốt xuống trong miệng tràn đầy nước bọt, không kịp chờ đợi đem cái này linh hồn quang đoàn ném vào trong miệng mình. Đầu tám lớn nhỏ linh hồn quan đoàn, vừa tới trong miệng tiếp xúc đến nước bọn, đột nhiên lập tức hòa tan, không, là biến mất. Ác ma nước bọn là thật có thể phân giải linh hồn. Mà cùng lúc đó, giọt trên đầu lưỡi truyền đến một trận khó mà hình dung mỹ diệu tư vị, nương theo lấy loại này tuyệt vời tư vị, giọt toàn bộ thể xác tinh thần đều có một loại cực hạn cảm giác vui thích truyền đến, liền giống như đang ăn hạ linh hồn thời điểm, đại não điên cuồng mà là thân thể bài tiết nhiều dính án mồ dạng, liền thân thể đều cảm giác biến nhẹ. Quả nhiên là sung sướng đến mê đồng dạng. Loại cảm giác này, kéo dài một hồi lâu, mới chậm rãi điệu tiêu tán, giọt cũng mới thời gian dần qua lấy lại tinh thần không ngừng mà trở về chỗ mới vừa cái loại cảm giác này, mà càng là dư vị, đại não thì càng cho hắn truyền lại một loại còn muốn ăn tín hiệu. Dưới loại tình huống này, Djoy kém chút nhịn không được đem còn dư lại linh hồn tất cả đều đã lấy ra, cũng may hắn còn có chút tự chủ, cố kiềm nén lại loại này xúc động. Nguy hiểm thật. Thứ này thực sự biết nghiện. Djoy ngăn lại bản thân loại này đói khát xúc động sau, lòng còn sợ hai sở sở lồng ngực của mình. Tỉnh táo lại về sau, hắn mới phát hiện, đang ăn rơi mất viên này linh hồn sau, giống như phần lớn linh hồn đều tiêu tán, chỉ còn một phần nhỏ, hóa thành một loại cảm giác đặc thù, phảng phất nhiệt lưu một dạng đầu tiên là khuyết tán đến các vị trí cơ thể, sau đó từ từ các vị trí cơ thể tụ lại, sau đó hướng chạy tim mình vị trí, cuối cùng dừng lại bất động. Cái này nhiệt lưu có phải hay không là chính là ma lực? Doi cẩn thận thể hội một chút, có chút không nắm chắc được, thế là dứt khoát mở ra hệ thống giới diện tra nhìn thuộc tính của mình. Doi trước đó thí nghiệm niệm động lực thời điểm, liền đem mình ma năng tiêu hao sạch, nhưng mà lúc này lại nhìn, lại phát hiện ma năng thuộc tính lần này biến thành không. Không ba, đây là ý gì? Cái kia không. Ba ma năng tăng trưởng, là tự thân chậm chạp khôi phục như cũ ma năng, còn là nói là bản thân an viên kia linh hồn về sau tạo thành hạn mức tối đa tăng trưởng. Nếu như là người sau, vậy nói do ác ma thông qua thôn vệ linh hồn, thực sự có thể để ma lực của mình thu hoạch được tăng lên. Nhưng nếu quả như thật là loại tình huống này, roi cảm thấy đối với mình mà nói, sợ không tính tin tức tốt gì. Bởi vì ý vị này hắn về sau chẳng những muốn duy trì dùng hệ thống đến cho bản thân cường hóa, còn cần duy trì ma năng tăng trưởng, một tới hai đi, nhu cầu linh hồn liền sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải hiểu rõ ma năng tăng trưởng căn bản nguyên lý, sau đó nghĩ biện pháp đối với hắn tiến hành cải tiến mới được. Roi nghĩ như vậy, không phải lại là cả đời số nghèo. Tạm thời bỏ qua một bên thuộc tính, Joy mới xây một cái chống không trang, lại bắt đầu họa đồ bắt đầu. Đối với Joy mà nói, linh hồn dùng tại hệ thống tiêu hao, tuyệt đối so với trực tiếp thôn phệ dùng cho ma năng tăng trưởng tới hiệu suất cao, đồng dạng là tiêu hao hết linh hồn, hệ thống lại có thể mang cho nhiều thứ hơn, cũng tỷ như hiện tại Joy vẽ ra đầu này lớn quần cục một hư dạng. Đúng vậy, lớn quần cục. Nói đến các ngươi khả năng không tin, Joy đã trải qua trần trùng chạy thật lâu rồi. Cho tới bây giờ mới có có dư, có thể cho bản thân làm kiện che kín thân thể quần áo, lúc ấy vẫn là tiểu ác ma thời điểm, thân thể trần trùng ngược lại là không có gì. Nhưng bây giờ lập tức thân thể biến lớn sau, lại không che khuất cảm giác liền muốn 404. Loại kia giữa háng lạnh lẽo tư vị cũng không phải tươi đẹp như vậy. Quần củ nhăn sắc, bị roi định chế được cùng mình mở ra một dạng, hơn nữa còn là thuần cô tông phẩm chất, thông khí khô mát, ôm bản thân hai tắm kẹt lớn xuý cuốn sau, roi rốt cục hoàn toàn nhẹ nhàng tựa ra. Mặc dù không biết cái này gậy sắt ứng dụng tiền cảnh như thế nào, nhưng là bảo vệ tốt nó, là mỗi một cái hùng tính bản năng, thân là ác ma cũng không ngoại lệ. Đoán chừng mình là cái này tượng tầng thân bên mặc trước hết bên trên quần củ ác ma a. Roi nghĩ như vậy, lần nữa lên đường. Lần này Roi trực tiếp buốt bản thân ác ma chi rực bay lên, từ trên không bắt đầu thăm dò. Cái này địa ngục thâm viên rốt cuộc có bao nhiêu? Roi không thể nào biết được. Trước đó hắn dựa vào hai chân đi trên trăm cây số xa, nhưng trên thực tế sợ là liền lúc trước ánh mắt quan sát lúc phạm vi đều vẫn chưa ra khỏi đi, chớ nói chi là còn có càng tầng dưới thế giới. Ngược lại là hiện tại bay ở không trung, có thể nhìn thấy không ít trên mặt đất không thấy được cảnh sắc, ưn, còn có địch nhân. Cùng trên mặt đất khác biệt, bay ở không trung sau, Roi gặp phải địch nhân, tất cả đều là loại chim át ma cùng có cánh vỏ côn trùng hình át ma, nhưng mà tại cùng những cái này át ma thời điểm chiến đấu. Doi đã trải qua có thể thoải mái mà giải quyết bọn họ, tại vì ruột cường hòa dưới, Doi lực lượng và tốc độ thuộc tính y nguyên còn tại theo thời gian chậm rãi tăng trưởng, mà những cái này phi hành loại ác ma, lại vẫn cứ không lấy lực lượng sở trường, cho nên khi gặp được những cái này ác ma, thời điểm Doi có thể dễ dàng về mặt sức mạnh nghiền ép bọn hắn, một khi bị Doi bắt lấy, cái đuôi của hắn cùng móng vuốt sắc bén liền có thể trực tiếp xé mở thân thể của bọn hắn. Đồng thời Joey cũng học xong phi hành ác ma đi săn phương thức, nơi đó trên mặt xuất hiện con ngồi thời điểm, hắn thì sẽ từ không trung cực nhanh lao xuống, mượn nhờ loại này lao xuống lực lượng, liền một chút hình thể khổng lồ ác ma đều có thể bị trực tiếp áp đảo. Vi nghiệm chứng lực lượng của mình, Joey đều có ý thức lựa chọn những cái kia thành thục kỳ ác ma xem như đi săn đối tượng, cùng những cái này hạ vị tầng cao nhất ác ma chiến đấu, có thể so sánh đơn thuần khi dễ nhỏ yếu có ý tứ nhiều lắm, đối với Joey chém giết kỹ xảo tôi luyện là rất có ích lợi. So sánh phi hành loại ác ma mà nói, Joey sức mạnh to lớn, mà đối với mặt đất những lực lượng kia cường đại ác ma mà nói, Joey lại có thể phi hành. Cái này ở vô hình bên trong, để roi bất kể là đối đầu dạng gì ác ma, đều sẽ có ưu thế. Kết quả làm roi lục tục giết chết không ít hạ vị tầng cao nhất ác ma sau. Một chút hơi có trí không ác ma, khi nhìn đến roi sau khi xuất hiện vậy mà lại lựa chọn tránh. Bây giờ roi, vậy mà mơ hồ trở thành một cái ác ma tiểu ba vương. Có thể nói, hiện tại coi như roi giết trở về tìm nện chúa Ả Lan Nhi Ả Phiên Phước cũng có thể đưa nàng giết chết. Nhưng roi cũng không có lựa chọn trở về, bởi vì với hắn mà nói, xử lý Ả Lan Nhi Ả chuyện này đối với hắn cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn, bởi vì nắm giữ linh hồn số lượng đang gia tăng. Rồi phát hiện một việc, cái kia chính là linh hồn phẩm chất, cùng sinh vật cường đại hay không cũng không có, có liên quan gì. Hắn trong khoảng thời gian này hết thảy săn giết 23 con hạ vị tầng cao nhất ác mà, nhưng là đều không ngoại lệ. Những linh hồn này tại hệ thống giới diện bên trong biểu hiện đều là cấp thấp linh hồn, đơn giản là thể tích so sánh lớn một chút, hồn lực giá trị cao một chút mà thôi. Lại thêm thực lực bây giờ trở nên mạnh mẽ sau, rồi cũng không cần lại tìm hang động tránh né nguy hiểm, cho nên coi như hắn trở về xử lý Á Lani a, thu hoạch đơn giản cũng chỉ là một khoảng cấp thấp linh hồn mà thôi, lại không có ích lợi gì, đại giới lại là phải hao phí hắn đại lượng thời gian. Từ bỏ đã trải qua thăm dò qua khu vực bay trở về trên trăm cây số, này làm sao nghĩ cũng không có lợi lắm. Dù sao theo dõi, hắn đoán chừng còn muốn ở trên này tầng thâm nguyên ngốc thật lâu, cho nên chậm rãi báo bị ạ lạn nghỉ ạ đuổi giết thủ cũng là có thể. Thượng tầng thâm nguyên thế giới sinh hoạt, rất đơn điệu, cũng rất buồn thèm. Không chỉ là roi, cơ hồ tất cả sinh hoạt tại mảnh thế giới này ác mà đều là như thế. Mỗi ngày thời gian trừ chém giết săn mồi, vẫn là chém giết săn mồi, Roi đã trải qua học tận lực đi thích ứng, nhưng là một lúc sau cũng có chút khó mà nhấn mạnh, hắn luôn cảm thấy lại tiếp tục như thế, bản thân sẽ nổi điên. Hắn thậm chí đều đã sinh ra có phải hay không là mỗi ngày trở lại một hai khoảng nuốt một chút, dùng để làm làm tiêu. Khiến ý nghĩ như vậy. Nhưng mà, liền tại một ngày này, Joy bay ở không trung, chờ đợi lấy có địch nhân đụng vào tìm phiền toái cho mình thôi thời điểm. Đột nhiên, Joy phát hiện trên mặt đất xuất hiện mấy chục cái ác ma thân ảnh. Những cái này ác ma tập hợp một chỗ, vậy mà không có phát sinh bất kỳ xung đột nào, ngược lại hướng phía cùng một cái phương hướng, ngươi truy ta đổi địa liệu mạng chạy nhanh. Không ngừng lại trên mặt đất, không trung vậy mà cũng dần dần xuất hiện phi hành loại ác ma thân ảnh, vậy mà cũng là lấy cùng một cái phương hướng làm mục tiêu, càng không ngừng vỗ cánh bay đi. Tình cảnh này Để Joy nhớ tới mình ở ấp chứng chi địa khi đó, thế là lập tức kịp phản ứng, đây là đã xảy ra chuyện gì, chỉ có đang phát sinh một ít đặc thù chuyện thời điểm, đám ác ma mới có thể xuất hiện dạng này tập thể hành động tình huống. Thế là trên không trung xoay người một cái, đang ở nhàm chán Joy cũng hứng thú, đi theo chạy lên. Kết quả, là bay một khoảng cách về sau, đến gần rồi cái nào đó phạm vi về sau, Joy đột nhiên ngửi thấy một loại khó mà miêu tả mùi thơm. Mùi thơm này, có điểm giống Joy nuốt qua viên kia linh hồn hương vị, nhưng là viên kia linh hồn mùi thơm, nhưng không có nồng đậm như vậy, căn bản không có khả năng khuếch tán xa như vậy. Joy lập tức liền kịp phản ứng chẳng lẽ nói, đây là cao đẳng phẩm chất linh hồn hương vị. Hắn mừng rỡ, gấp rút hướng phía phía trước bay đi. Chương 17, được triệu hoán ác ma, ác ma khiu giác là đặc thủ. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể cách rất xa người được linh hồn khí tức, chỉ bất quá bởi vì bình thường có thể người được, cũng chỉ là phẩm cấp thấp chất linh hồn hương vị, cho nên đám ác ma có đôi khi người thấy, cũng lười chạy tới, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đó là khắc ác ma chém giết sau chiến lợi phẩm, khoảng cách quá xa, chạy tới cũng mất. Nhưng bây giờ lại bất đồng, có thể phát ra dạng này nồng đậm mùi thơm linh hồn, nhất định là phẩm chất cao linh hồn, cái này ở thượng tầng thâm nguyên thế giới tuyệt đối là khó gặp đồ tốt cho tới khi ngửi được mùi thơm sau kề bên này vậy mà có mấy trăm con ác ma chạy đến tại dạng này nồng nặc linh hồn mùi vị điều khiển rất nhiều ác ma nhưng thật ra là không tự chủ được tới bọn hắn đơn thuần chỉ là bị mùi thơm hấp dẫn nhưng căn bản không biết linh hồn này là thế nào xuất hiện làm roi đuổi lúc tới mới phát hiện mùi thơm lại là từ một ngọn núi lửa không hoạt động miệng núi lửa nội bộ truyền tới thượng tầng tâm nguyên thế giới có rất nhiều dạng này núi lửa nhưng đại bộ phận đều là núi lửa hoạt động tùy thời đều ở chảy ra nham tương, chính là bởi vì có những cái này núi lửa tồn tại, thâm niên ma giới mới có thể hình thành loại này dung nham cùng hỏa diễm cùng tồn tại thế giới. nhưng tương tự cũng có một chút núi lửa là núi lửa chết, chỉ là như vậy núi lửa chết số lượng cực ít mà thôi. hiện tại mấy trăm con các loại các dạng ác ma đang ở trùng trùng điệp điệp hương cái này ngọn núi lửa không hoạt động nội bộ phóng đi, hơn nữa còn có càng nhiều đang không ngừng chạy đến. đợi đến rơi từ không trung lao xuống, tiến nhập trong núi lửa bộ phận về sau mới phát hiện nơi này đã trải qua đánh nhau, hơn nữa chém giết được tương đối thảm liệt. trước một bước chạy đến ác ma cho thấy bọn hắn nhất diện mục dữ tợn, đang ở lẫn nhau từng đôi chém giết, nhưng là chiến trường của bọn họ đều ăn ý quay trung quanh ở một cái. Tế đàn trung quanh, roi giật mình không thôi, bởi vì hắn khi nhìn đến cái này tế đàn trước tiên liền xác nhận đây là nhân công kiến trúc, đây là hắn ở trên này tầng thâm viên trong thế giới từ chưa từng nhìn thấy. Người không thể trông cậy vào nơi này hạ vị đám ác ma biết tu phòng ở. Trên thực tế, bởi vì huyết thống hỗn loạn, đại đa số hạ vị ác ma liền phân loại cũng không tốt phân loại, cái gì vima, bị ma, ưu ánh ác ma loại hình xương hô, căn bản là không có cách bọc tại trên người bọn họ bao quát roi bản thân. Hắn đều không thể xác nhận mình rốt cuộc là cái gì chủng loại ác ma, rất nhiều hạ vị ác ma chỉ là hồn hồn ngạc ngạc trải qua thời gian, đơn thuần làm sinh tồn mà sinh tồn mà thôi, bọn hắn thậm chí ngay cả dụng cụ đơn sơ cùng vũ khí đều không biết chế tạo, làm sao lại tạo kiến trúc? Cho nên đôi khi nhìn đến cái này tế đàn thời điểm, đã cảm thấy cái này tuyệt đối không phải là nơi này hạ vị đám ác ma chế tạo. Nhưng ác ma thế giới lại không phải nhân loại có thể chỗ sống, như vậy cái này tế đàn rốt cuộc là ai kiến tạo đâu? Chẳng lẽ là những cái kia cao cấp hơn ác ma lưu lại? Tế đàn toát nhìn rất lớn, trừ bỏ bị lũy thế lên độ cao bên ngoài, đỉnh bình đại diện tích Chừng một trận bóng rổ lớn như vậy, hình tròn trên bình đài, một cái to lớn ma pháp trận khắc họa ở trong đó, ma pháp trận ở giữa là quy tắc lục mang tinh đồ án, lục mang tinh ở giữa có một bộ kỳ quái tranh, thoạt nhìn tựa hồ là một đầu cắn bản thân cái đuôi bám đu rắn, mà ở ma pháp trận phía ngoài nhất một vòng, là tràn đầy khó mà nhận văn tự, do nhận không ra, nhưng là trực giác lại nói cho hắn, biết, cái này làm không tốt là ác ma văn tự. Hiện tại, ma pháp trận này đang ở phát ra ánh sáng nhạn, những cái kia khó mà nhận ác ma văn tự, còn có đồ án, đều lóe lên chợt lóe rung động lấy, đồng thời phát ra một trận hơi vụ vụ âm thanh, giống như đã trải qua khởi động. Linh hồn mùi thơm chính là từ nơi này mà pháp trận bên trong truyền tới. Nhưng kỳ quái là, Roi cũng không nhìn thấy viên kia phẩm chất cao linh hồn quan đoạn. mà pháp trận bên trong lúc này không có vật gì. Đây là có chuyện gì? Linh hồn còn không có xuất hiện sao? Nhưng còn chưa có xuất hiện, làm sao lại có mùi thơm truyền đến? Nhìn phía dưới đám ác ma tựa như mất lý trí một dạng chém đứt. Roi biết, bọn hắn khả năng tại tranh đoạn sắp xuất hiện cao đẳng linh hồn quyền sở hữu. Mặc dù Roi nghe cái này truyền tới linh hồn ngửi thơm, trong miệng cũng đồng dạng tràn đầy nước bọt, nhưng là hắn lại không có gia nhập chém đứt, ngược lại nổi giữa không trung, chỉ tiến hành quan sát bởi vì Joy còn không có hiểu rõ cái này tế đàn rốt cuộc là cái cái tác dụng gì, tại không có hiểu rõ trước đó, Joy sẽ không tùy tiện hành động. Hắn thậm chí còn hơi cách xa một chút, phòng ngừa những cái kia bị làm đầu vóc choáng váng ác ma chủ động tới tìm hắn đánh nhau. Tình huống phía dưới, dùng máu chảy thành sông để hình dung cũng không đủ, theo chém giết tiến hành, không ngừng mà có ác ma mất mạng ở chỗ này, màu tím ác ma chi huyết từ thi thể của bọn hắn bên trong chảy ra, hội tụ vào một chỗ, thoạt nhìn là như vậy yêu diễm, mà ở trong chém giết còn sống sót ác ma, tại nuốt chừng đối thủ linh hồn về sau, lại không kịp chờ đợi đầu nhập vào trận tiếp theo giữa chém giết. Trang chém giết này bên trong một cái hung manh ác ma là nhất bắt mắt. Đó là một cái đạt đến 8 mét cường đại ác ma. Hắn có tại chỗ ác ma ở trong nhất hình thể khổng lồ, bốn chân đuôi dài, toàn thân bao trùm lấy thật dày chất sừng lân giáp, thoạt nhìn như là tê tê đồng dạng, nửa người trên đồng dạng là hình người, nhưng là chỉ xem đầu của hắn bên trên cái kia bốn lượng cao lớn sừng ác ma. Doi liền biết, cái này ác ma sợ là ở cấp trên thâm nguyên thế giới còn sống thời gian mấy chục năm. Sừng ác ma thường thường đều sẽ có như là vòng tuổi một dạng vân vòng, đây là phán đoán ác ma tuổi tác chủ yếu nhất căn cứ. Cái này lao ác ma lực lượng tại ác ma trong đám đơn giản không người có thể địch, nhưng quan trọng nhất là. Trong tay hắn còn mang theo một thanh vũ khí, đó là một thanh to lớn đại chùy, công nghệ rất thô ráp, nhưng lại bởi vì phía trên dính đầy ác ma chi huyết mà lộ ra rất là dữ tợn cùng huyết tình, hơn nữa cái này lao ác ma giống như còn đem linh hồn của mình mình vỡ. Dung nhập vào vũ khí ở trong đi, đến mức thanh này đáng sợ truy lại còn hiện ra một loại hắc sắc ngũ quang, có viện siêu tưởng tượng độ cứng. Ròi cân nhắc một chút, phát hiện coi như là bản thân cũng không khả năng đánh thắng cái này lao ác ma, cho nên càng là không nguyện ý dính vào. Vung vậy lên thanh này chùy đà lớn, cái này lao ác ma đại sát tứ phương, cũng không lâu lắm, liền tại cuộc hồn chiến này ở trong chỗ hết tài năng trở thành người thắng sau cùng. hắn phát ra một tiếng to lớn gào thét, trừng trong mắt vẫn nhìn chung quanh còn xuất lại ác ma, những cái này còn xuất lại xuống ác ma mặc dù không có cam lòng, nhưng là cũng bắt đầu chậm rãi lui về sau, thừa nhận lao ác ma người thắng thân phận. một màn này, cùng lúc trước cấp chứng chi điệu thời điểm biết bao tương tự, ác ma thế giới chính là như vậy, làm ngươi có được so cái khác ác ma lực lượng cường đại hơn sau, bọn hắn liền sẽ thừa nhận địa vị của ngươi. một tới, do nhìn lấy lao ác ma quay người di chuyển lấy bước chân nặng nghề đi lên tế đàn sau, lập tức không chớp mắt nhìn chằm chằm, muốn nhìn một chút đến cùng biết chuyện gì phát sinh. kết quả, sau đó một màn để roi kém chút cho là mình hóa mắt, làm cái kia lào ác ma đi lên tế đàn về sau, roi trong tưởng tượng phẩm chất cao linh hồn, vậy mà chưa từng xuất hiện. Ngược lại là bên trên tế đàn xuất hiện một cái điểm sáng màu đen, theo cái này điểm sáng màu đen xuất hiện, toàn bộ ma pháp trận bắt đầu quang mang đại thịnh, trong trận điểm sáng màu đen cũng từ từ mở rộng, hình thành một mảnh hình tròn đen kịt mê vụ những cái này đen nhánh mê vụ đem lào ác ma bao vào, khi tiếp xúc được những cái này mê vụ về sau, lào ác ma thân thể bắt đầu từng điểm một hư hóa, cuối cùng lào ác ma toàn bộ thân thể đột nhiên biến mất không thấy, ma pháp trận quang mang cũng theo đó ảm đạm xuống. Con mẹ nó, thực sự biến mất. Hắn đây là bị truyền tống đi rồi. Doi kinh ngạc nhìn lấy tế đàn, hắn cảm thấy cái kia phiến xương ngủ màu đen, thật giống như trong truyền thuyết cổng không gian hoặc là truyền tống môn một dạng, không phải không cách nào giải thích lao át ma vì sao lại toàn bộ địa biến mất chuyện này. Dự đoán ở trong phẩm chất cao linh hồn cũng không có bị truyền tống xuất hiện, ngược lại là bên này thắng được lao át ma bị truyền tống đi. Liên hệ trước đây sau toàn bộ quá trình, Doi trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, cái kia lao át ma, hắn là được triệu hoán đi qua. Không sai, triệu hoán nhất định là dạng này, có cái gì người chính thông qua phương thức đặt thủ từ địa ngục triệu hoán át ma đi qua. Đối phương hiến tế tế phẩm, chính là phẩm chất cao linh hồn, đám ác ma lẫn nhau giữa chém giết, chính là vì tranh đoạt cái này tế phẩm. Mà người thắng muốn thu hoạch được cái này tế phẩm, nhất định phải hưởng ứng cái này triệu hoán, tiến vào đối diện thế giới đi. Mà cái này tế đàn tác dụng cũng miêu tả sinh động, chính là câu thông thế giới khác cùng địa ngục thâm viên muối giới. Doi lập tức kích động lên, đây thật là một cái to lớn phát hiện, khó trách Di Vang thấy qua tiểu thuyết cùng điện ảnh bên trong, cuối cùng sẽ có triệu hoán ác ma loại hình tinh tiếc, nguyên lai loại chuyện này lại là thực sự. Được triệu hoán đi qua, lại là một thế giới như thế nào? Thế giới như vậy, là một cái hai cái vẫn là rất nhiều cái triệu hoán ác ma lại là người nào hắn triệu hoán ác ma đi qua dự định làm cái gì được triệu hoán ác ma muốn cùng triệu hoán giả ký kết khế ước sao vân vân vân vân roi có quá nhiều nghi vấn nhưng dưới mắt phát hiện này đối với roi cái này dễ mỉm mỉ tính nét người mà nói thật sự là quá mỹ diệu ý vị này buồn kẻ đơn điệu địa ngục sinh hoạt rốt cục trở nên thú vị còn sót lại ác ma tại linh hồn mùi thơm sau khi biến mất lần lượt rời đi chống rông tế đàn nơi này đối bọn hắn mà nói không có cái gì lứa hút nhưng roi lưu lại hắn muốn đợi đợi một thời gian ngắn nhìn xem nhìn loại này thông qua tế đàn triệu hoán ác ma sự tình. Tần suất cao bao nhiêu? Trừ cái đó ra, rồi còn có tất yếu đi địa phương khác nhìn xem, núi lửa chết số lượng mặc dù ít, nhưng dù sao cũng là có, cũng không biết những cái kia núi lửa chết bên trong có hay không cũng giống nơi này mở dạng, có có thể mở ra truyền tống môn tế đàn. Chương 18: Trở về Lao át Ma. Rối lúc đầu muốn thủ tại chỗ này, chờ lấy nhìn chỉ Lao át Ma lúc nào trở về, kết quả không nghĩ tới chính là, hắn cái này một thủ, liền đợi chừng 7 ngày thời gian. Đương nhiên, 7 ngày thời gian chỉ là tính ra, cụ thể rốt cuộc là bao lâu, rồi cũng không nắm chắc được, tóm lại thời gian rất dài là được. Mà trong lúc này, rối mới phát hiện Tế đàn mở ra, cũng không phải là ngẫu nhiên, hoàn toàn ngược lại là nó mở ra tần suất tương đối cao. Cái kia trên tế đài ma pháp trận, cách không được bao lâu, sẽ phát ra ánh sáng dịu dịu, sau đó liền sẽ trong hư không truyền đến các loại các dạng mùi. Loại hiện tượng này nhiều lần, Doy cũng thời gian dần qua hiểu được, ma pháp trận mỗi lần khởi động, vậy cũng là có người ở câu thông thâm viên ma giới, đồng thời dâng lên tế phẩm, y đồ triệu hoán ác ma, chỉ bất quá, giống lần thứ nhất loại kia, tế phẩm là phẩm chất cao linh hồn tình huống, lại cũng ít khí thấy, trong hư không truyền tới tế phẩm mùi, phần lớn đều là tràn đầy mùi máu tanh hư vị. Doy suy đoán Khả năng này là Triệu Hoán Giả sử dụng tế phẩm, chỉ là máu tươi hoặc là nội tạng loại hình mới có thể tạo thành loại tình huống này. Nhưng mà, mùi máu tanh mặc dù cũng có thể hấp dẫn đến ác ma, nhưng trên thực tế còn lâu mới có được linh hồn đối với ác ma lực hấp dẫn lớn, dù sao tại Thâm Nguyên Ma Giới, đám ác ma cũng đồng dạng tại đi săn huyết thực, mùi máu tươi loại vật này nghe được quá nhiều. Cho nên, làm Triệu Hoán Giả dâng lên chính là loại này tế phẩm thời điểm, bình thường đều không thể hấp dẫn đến cường đại ác ma, tới sẽ chỉ là một chút má vận, hoặc là tương đối yếu ác ma hơn nữa. Cái này còn phải là mùi máu tanh đầy đủ nồng đậm mới được, nếu mùi máu tanh không đủ nồng đậm, liền cái này ma vật đều sẽ đối với này chẳng thèm nó tới, cái này thì sẽ đưa đến ma pháp trận tại khởi động sau một khoảng thời gian, rất nhanh liền phai nhạt xuống. Đây chính là triệu hoán thất bại. Trừ tế phẩm không có lực hấp dẫn bên ngoài, còn có ma pháp trận khởi động thời gian quá ngắn loại tình huống này, tế phẩm khí tức mới vừa chuyển tới không bao lâu, cũng bởi vì ma pháp trận mà đột tuyệt, trong khoảng thời gian này quan sát bên trong, doi phát hiện tương tự triệu hoán thất bại tình huống khá nhiều. Nếu câu thông ma pháp trận cũng cần ma lực, như vậy loại tình huống này rất có thể chính là triệu hoán giả ma lực không đáng kể đưa đến. Cái này khiến roi ẩn ẩn phát giác được một việc, cái kia chính là đại bộ phận muốn triệu hoán ác ma người, chỉ sợ cũng chỉ là gà mờ. Bọn hắn chẳng những tự thân ma lực thấp, hơn nữa liền ác ma chân chính muốn thứ gì cũng không quá hiểu. Đương nhiên, khả năng này cũng không không trách những cái kia triệu hoán giả, bởi vì cho dù là gà mờ, cũng vẫn là có người thành công triệu hoán đến rồi ác ma, chí ít tại roi chờ đợi trong khoảng thời gian này bên trong, hết thảy có 12 con ma vật cùng 3 cái tiểu ác ma bị hấp dẫn sau bước vào ma pháp trận bên trong, được thành công truyền tống đi, nhất là cái kia 3 cái tiểu ác ma, làm không tốt khả năng vẫn là cùng Joy cùng một đám ấp trứng đám kia thành viên, Joy là bởi vì sử dụng vi rút vượt qua giải dòng trưởng thành kỳ, trực tiếp sớm một bước tiến vào thành thú thể. Cái khác tiểu ác ma lại không được, bọn hắn được đàng hoàng sinh trưởng. Nhưng là đang trưởng thành bên trong, tiểu ác ma bình thường đi săn đều tương đối khó khăn, sinh tồn đến độ mười phần gian nan, cho nên mới sẽ có du đáng tới đây tiểu ác ma bị mùi máu tanh hấp dẫn, hưởng ứng triệu hoán. Những cái kia bị hấp dẫn ma vật cũng là như thế, mà chính là bởi vì ngẫu nhiên có những cái này nhỏ yếu cái này ác ma cùng ma vật hưởng ứng triệu hoán, liền đưa đến triệu hoán ác ma xuất hiện sát xuất thành công loại tuyệt pháp này. Triệu Hoán thất bại gà mờ không cần phải nói, những cái kia động đại vận thành công gà mờ Triệu hoán giả, không chừng liền sẽ bởi vì lần này thành công, coi là nắm giữ được Triệu Hoán quyết thiếu, mà đem phương pháp của mình ghi chép lại, lưu truyền ra đi, dẫn đến người đến sau, đối với Triệu Hoán ác ma phương thức, càng ngày càng ngoài cuộc. Dù sao, đối với thâm uyên ma giới thực sự hiểu rõ người, tuyệt đối sẽ không nhiều. Mà bởi vậy suy luận một chút, cái kia lợi dụng phẩm chất cao linh hồn hấp dẫn ác ma, thậm chí còn khiến cho đám ác ma trước thông qua một phen chém giết quyết định người thắng Triệu Hoáng giả, mới thật sự là hiểu việc ác ma Triệu Hoán sư cũng không biết ác ma kia triệu hoán sư thế giới đang ở là cái bộ giá gì. tại doi thời gian chờ đợi bên trong, một chút được triệu hoán đi qua ma vật cùng tiểu ác ma đều lục tục đã trở về. nhưng cái này trở về người, bình thường đều là một mặt thỏa mãn biểu lộ, đoán chừng là thành công hưởng dụng đến rồi tế phẩm nguyên nhân đi. nhưng là có thoạt nhìn mười phần thê thảm. sau khi trở về mình đầy thương tích, thiếu cánh tay của chân cũng không ít gặp. nhưng cái này bị thương, đoán chừng là tao nộ địch nhân cường đại. mặc dù bảo mệnh chạy về, nhưng là giống bọn hắn. dạng này thương thế, đoán chừng tại thâm nguyên ma giới cũng sống không được bao lâu. chẳng mấy chốc sẽ trở thành cái khác các ác ma cùng ma vật ưu tiên săn đuổi đối tượng. Rồi cũng không nhịn được, xuất thủ đánh chết hai cái thụ thương trở về hạ vị tiểu ác ma, nhưng mà hắn thu hoạch đến linh hồn, tại trong hệ thống biểu hiện lại là không chọn vẹn cấp thấp linh hồn. Điều này nói rõ, những cái này ác ma khả năng đang triệu hoán trong quá trình, bởi vì thụ thương mà thiếu sót một bộ phận linh hồn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rồi âm thầm may mắn, còn tốt bản thân không có tùy tiện địa chạy vào cái kia ma pháp trận ở trong đi, loại tình huống này là hắn căn bản không có dự liệu đến. Hắn cảm thấy chờ cái kia lao ác ma trở về thời điểm nhìn nhìn lại, bởi vì cái kia lao ác ma là như là ạ lạn nhị ạ như thế đã trải qua nắm giữ ác ma chỉ ngữ có thể cầu thông đối tượng, hơn nữa nhìn hắn tiến vào ma pháp trận lúc cái kia thuần thục bộ dáng, sợ là không chỉ một lần hưởng ứng qua triệu hán, hắn tuyệt đối biết cái này ác ma triệu hán là cái tình huống như thế nào. Vê phân nói, muốn thế nào theo cái này lao ác ma tiến hành cầu thông, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Đến rồi ngày thứ 7 thời điểm, ma pháp trận bên trong không có dấu hiệu nào xuất hiện điểm đen, điểm đen cấp tốc mở rộng, xuất hiện chuyển tổng môn, sau đó, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở ma pháp trận ở trong. Cái kia lao ác ma rốt cục hiện thân đã trở về. Nhưng là khi hắn mới vừa xuất hiện, thân thể cao lớn liền lập tức một đầu vừa ngã vào ma pháp trận bên trong, nền đến ầm vang một tiếng thật lớn, trong núi lửa trên vách bụi núi lửa, cũng theo cái này chấn động to lớn tuôn rơi hướng xuống rơi. Lạc Ác Ma tình huống, thoạt nhìn tương đối thảm, có thể nói là doi trong khoảng thời gian này đến nay, gặp qua thảm nhất tình huống. Trên đầu của hắn Sương Ác Ma, có một cây đã trải qua triệt để cắt đứt, chảy ra từ sắc máu tươi đem hắn cả khuôn mặt đều nhuộm hoàn toàn mơ hồ, trong tay nguyên bản nắm thạch chủy vũ khí, cũng không thấy bóng dáng, đoán chừng bị làm mất đi, cái đôi cũng cắt đứt. Toàn thân trên dưới cái kia thật dày chất sừng lẫn vết, phủ đầy tất cả lớn nhỏ mấy trăm đạo vết thương, mà nghiêm trọng nhất thì là hắn phần bụng vị trí một đạo dài đến 2 mét vết thương, giống như là bị người trực tiếp dùng vũ khí sắc bén mổ bụng một dạng, liền nội tạng đều rơi ra ngoài, còn ở trên mặt đất một đồng lớn. Rồi khi nhìn đến cái này lao ác ma hình dạng lúc, đều bị dọa kêu to một tiếng, dạng này chí mệnh thương thế, con hàng này vậy mà còn có thể sống được trở về. Hắn có thể khẳng định, cái này lao ác ma được triệu hoán đi qua tuyệt đối là đã trải qua một trận ác chiến, nhưng hắn loại thương thế, ngược lại là dễ dàng roi cùng hắn câu thông, thế là roi từ trong núi lửa vách tường bò lên xuống tới, đi tới bên trên tế đàn. Trên thực tế, ở dưới hắn tới quá trình bên trong, lão ác ma đã trải qua rãy ruồi lấy, leo ra ngoài tế đàn ma pháp trận phạm vi, đoán chừng là hắn cảm thấy, nếu không tranh thủ thời gian leo ra, vạn nhất lúc này lại có người triệu hoán ác ma, lại đem lưu tại trong trận hắn triệu hoán đi qua, làm sao bây giờ? đã trải qua bị thương thành như vậy, lại bị triệu hoán đi qua, vậy liền thực sự không cứu nổi. khi hắn leo ra ma pháp trận phạm vi sau, tự nhiên cũng trước tiên đã nhận ra tới gần hắn roi là ác ma mặc dù khuôn mặt máu tươi, nhưng là y nguyên hung tận hướng phía roi phát ra uy hiếp gào thét. hắn coi là roi là tới sửa máy nhà ruột, đương nhiên không có khả năng đối với roi có sắc mặt tốt. nhưng mặc dù hung ác, tiếng hô của hắn bên trong lại cũng không nhịn được lộ ra một vòng thanh âm rung động, bại lộ bất an trong nội tâm hắn. roi đương nhiên nghe được, cho nên cũng không nói nhảm, vừa lên đến, sẽ dùng ác ma trì ngữ nói với hắn trả lời. vấn đề của ta không phải ngươi liền chết. có thể cùng hắn giao lưu câu thông ác ma rất ít, cho nên roi ác ma chi ngữ còn không tính thuận thụ, nhưng là ác ma loại này linh hồn chi ngữ có cái chỗ tốt chính là có thể làm cho đối phương rất nhanh biết được bản thân muốn biểu đạt ý tứ vừa nói roi còn vừa đem bản thân móng vuốt tại mặt đất cái kia cứng rắn trên tấm đá sẽ qua mặc dù không thể lưu lại vết cắt nhưng lại đã ở tư tư thanh bên trong đem phiến đá vẽ được hỏa hoa hứa ra hắn thông qua phương thức như vậy chứng minh mình bây giờ có tùy tiện giết chết lao ác ma năng lực nhìn lấy roi hiện tại cường kiện vô cùng bấp thịt và lợi chảo dù là roi thân cao kỳ thật chỉ có lao ác ma một phần tư nhưng lao ác ma bây giờ căn bản cũng chỉ là bị trọng thương năm a cho nên lao ác ma rất nhanh liền thỏa hiệp hắn dùng ác ma trì ngữ đối với roi nói ngươi muốn hỏi điều gì chương mười Ái cương kính nghiệp Hào Ác Ma. Nhìn thấy Lao Ác Ma rất phối hợp, Giới rất là hài lòng, liền hỏi: "Ngươi tên Tên là gì?" Hỏi ra cái này vấn đề thứ nhất về sau, doi phát hiện Lao Ác Ma có chút do dự, thế là nói tiếp: "Không phải hỏi ngươi Ác Ma tên thật." Nghe nói như thế, Lao Ác Ma rõ ràng thở dài một hơi, hồi đáp: "Ascarlo. Ngươi có thể gọi ta Ascarlo." "Ta, Ascarlo." Doi nhẹ gật đầu, chỉ tế đàn ma pháp trận hỏi: "Nơi này là chuyện gì xảy ra? Cái này tế đàn cùng ma pháp trận là truyền tống trận sao?" Ai kiến tạo? "Nơi này được xưng là Thâm Viên Chí Môn." Ascarlo hồi đáp: Ngươi nên còn không có được triệu hoàn quả. Chúng ta ma tộc nhiều đời đều là xương hô như vậy truyền tông môn. Về phần cái này tế đàn là ai kiến tạo, cái này ta cũng không hiểu biết. Trên thực tế, những cái này thâm nguyên chi môn đã trải qua tồn tại vài vạn và năm, chỉ là nghe nói, có thể là ở tại thâm nguyên tầng dưới chốt nhất đại ma vương nhóm kiến tạo. Liên Aska lo loại này không biết sống bao lâu lào ác ma, cũng không biết cái này tế đàn là ai kiến tạo, doi cũng chỉ có thể từ bỏ truy hỏi căn nguyên, ngược lại dò hỏi thâm nguyên chi môn liên thông ở đâu, là thế giới khác sao? Thế giới như vậy, là cùng một cái vẫn là rất nhiều cái, rất nhiều. Át Cả Lọ lúc này vừa đem bản thân lộ ra nội tạng hướng trong bụng nhét, một bên hồi đáp, ta hết thảy được triệu hoán qua 8 lần, cơ hội mỗi một lần đều là một cái thế giới mới. Thâm Nguyên Chi Môn nghe nói có thể liên thông vạn giới, chỉ cần hiểu được vận dụng ma lực thế giới, cũng có thể cùng Thâm Nguyên Chi Môn liên hệ với. A, ngươi biết ma lực? Doi lập tức hứng thú, hỏi, nói như vậy, ngươi hiểu được sử dụng ma pháp? Nhưng mà, Át Cả Lọ lại đong đưa cái kia khỏa đầu to sợ nói, không, không dùng đến. Hạ vị ác ma đều không thể đem ma lực chuyển hóa làm ma pháp, ta muốn là hiểu được sử dụng ma pháp, cũng không trở thành bị đánh thạm như vậy vì cái gì hạ vị ác ma không cách nào sử dụng ma pháp, Rồi không hiểu hỏi huyết thống, át cạ lọ giải thích nói, hạ vị ác ma huyết thống quá phức tạp đi, mà ma lực là thông qua huyết mạch tích lũy, chứa đựng tại ác ma trong tim, làm huyết thống quá mức tình huống phức tạp dưới, không cách nào tiến hành đảo ngược chuyển vận, cho nên không cách nào phóng xuất ra ma pháp, chỉ có thể hoàn thành tấn thăng, trưởng thành là trung vị ác ma thời điểm, mới có thể tiến vào càng tầng dưới thâm viễn thế giới, tìm kiếm rèn luyện chi địa đối với mình huyết mạch tiến hành rèn luyện, dạng này mới có thể xây dựng ma lực thâu suất con đường. nói xong, át lọ có chút kỳ quái nhìn lấy roi, nói đây đều là tại ấp trứng thời điểm từ ác ma vỏ trứng bên trong lấy được ký ức truyền thừa a ngươi làm sao lại không biết ngược lại tới hỏi ta roi trợn mắt ấp mồm vỏ trứng bên trong có những ký ức này sao vì cái gì ta không biết sẽ không lại là bởi vì sinh non nguyên nhân đi trí nhớ của ta truyền thừa thiếu sót roi không thể làm gì khác hơn nói nói một chút muốn như thế nào mới có thể hoàn thành tấn thăng ạt cã lo lại không có trả lời hắn mà là nhìn lấy roi sau lưng ác ma chi rực lộ ra một loại nụ cười cổ quái cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì, bởi vì biểu tình kia thoạt nhìn rất như là cười trên nỗi đau của người khác. Thế là roi nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể không trả lời, nhưng là ta có thể giết chết ngươi. Sau đó lại tìm cái khác hạ vị ác ma hỏi thăm. Tấn Thăng không có cái gì tiêu chuẩn. Ác gã lọt mở miệng nói, càng không ngừng săn giết, càng không ngừng cướp đoạt linh hồn chính là, nhưng trên thực tế, đại bộ phận hạ vị ác ma cuối cùng cả đời đều không thể hoàn thành loại này tấn thăng, cho nên ta cũng không cách nào nói cho ngươi làm sao tấn thăng. Được, roi cảm giác mình hỏi không, nếu là cái này lao ác ma biết rõ làm sao tấn thăng. Hắn chỉ sợ sớm đã trở thành trung vị ác ma. Thôi da, thay cái vấn đề. Rồi nói, ngươi được triệu hắn đi qua, đến cùng gặp cái gì? Làm sao sẽ bị đánh thành cái dạng này? Át cạ lò nghe được vấn đề này, trên mặt lập tức lộ ra một chút sợ hãi, nói, ta bị khu chủ kêu gọi ta đi qua, là một cái ác ma vô sư, nhưng là ta không nghĩ tới chính là hắn kêu gọi ta đi qua lại là vì để cho ta đối kháng một tên cường đại thánh kỵ sĩ, hắn bỏ lại ta cùng tên kia thánh kỵ sĩ chiến đấu, bản thân chạy mất, mà ta thì là đang chiến đấu sau một thời gian ngắn bị thánh kỵ sĩ giết chết đuổi, giết chết. Doi nhịn không được nhìn thoáng qua Atcà lọ phần bụng đầu kia vết thương thật lớn, nói: Ngươi đây không phải còn chưa có chết sao? Đó là bởi vì hàm vĩ xả ấn ký đối với ta bảo hộ. Atcà lọ tức giận nói: Được triệu hắn đến thế giới khác đi Alma, tại hàm vĩ xả ấn ký bảo vệ dưới là linh hồn bất diệt, tại bị giết chết trong nháy mắt cũng sẽ bị khu trục trở về, nhiều nhất chính là linh hồn cùng thân thể bị thương nặng mà thôi. Doi rốt cuộc hiểu rõ, khó trách trong khoảng thời gian này thấy được triệu hắn đi qua ác ma toàn bộ đều trở về, cho dù là thiếu cánh tay cụt chân cũng toàn bộ đã trở về cũng không có ác ma thực sự chết ở dị thế giới bên trong, không nghĩ tới lại là ma pháp trận bên trong cái kia hàm vi xà đồ án tác dụng đưa đến. bất quá cái này chỉ sợ cũng là bởi vì cùng Aska lò chiến đấu cái kia thánh kỵ sĩ, không biết Aska lò ác ma tên thật nguyên nhân đi. nếu như biết hắn ác ma tên thật, Aska lò sợ sẽ trốn không trở lại. dù là có hàm vi xà ấn ký bảo hộ, cũng đồng dạng chết chắc. biết được tin tức này, roi rốt cụ kiên tâm, xem ra được triệu hắn đi qua mặc dù có tính nguy hiểm, có thể sẽ tao ngộ cái gì thánh kỵ sĩ, khu ma nhân loại hình thiên địch, nhưng là đồng dạng. Chỉ cần bảo vệ tốt bản thân ác ma tên thật không bị người biết được, liền sẽ không chân chính tử vong. Aska Lọ lúc này dễ rủi lấy đứng lên, nói: "Vấn đề của ngươi hỏi xong a? Ta phải đi." Mặc dù không có chết, nhưng là Aska Lọ lúc này trạng thái có thể tính không lên tốt, hắn thật vất vả mới đưa nội tạng của chính mình lấp trở về, nhưng là đồng dạng cần thời gian tính dưỡng, lấy ác ma sức sống mãnh liệt, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn còn có thể khôi phục như cũ, lại thêm ác ma bản tính xảo trá đang nghi, hắn thực sự không dám cùng giói ngốc quá lâu, cho nên hắn đã trải qua không kịp chờ đợi muốn phải rời đi nơi này mà bây giờ một lần nữa đứng lên hắn, tự nhiên là ở trên cao nhìn xuống, loại này từ trên xuống dưới nhìn xuống, cũng mang cho hắn một chút lòng tin. đây cũng là lúc trước hắn vì sao biết như vậy phối hợp trả lời roi vấn đề nguyên nhân, hắn tại cho mình tranh thủ thời gian khôi phục mà thôi, bây giờ khôi phục hành động lực sau, lại đối mặt với roi cái này hình thể cùng hắn trên lệch to lớn ác ma lúc, ngựa khí của hắn cũng bắt đầu trở nên mạnh cứng rắn. Tệ mạnh, lăng lược, ác ma chính là như vậy một loại sinh vật. một vấn đề cuối cùng, ngươi lấy được tế phẩm đâu? chính là viên kia cao đẳng linh hồn. roi ngựa đầu hỏi hắn nói, đã sớm cắn nuốt hết. Haskalò mang theo chế giễu mà nói, "Nào có ác ma khi lấy được dạng này mỹ vị lúc, biết cất giữ lên." Dù mặc dù sớm có đốn trước, nhưng vẫn cảm thấy có chút tiếc hận, dù là hắn cũng chỉ là người thấy hương vị, cũng không thấy, có thể bất kể nói thế nào, dù sao cũng là bản thân lần thứ nhất gặp phải cao đẳng linh hồn a. Hắn tiếc rẻ lắc đầu, mở miệng nói, "Là thế này phải không? Được rồi, nếu là dạng này, như vậy đem linh hồn của ngươi lưu lại đi." Cái cái gì? Còn không đợi Haskalò kịp phản ứng, roi đột nhiên tại chỗ bạo khởi. Triển khai ác ma chi dục, từ dưới đi lên bay vút lên trời, chẳng đến Haskalò hết hồn mà đến. Trong một cái mắt Doi liền bay đến hạt cạ lõi huyết hầu chỗ, lập tức tay phải bỗng nhiên vung lên. Hạt cạ lõi huyết hầu lúc đầu cũng có chất sừng lân giáp bảo vệ, mà ở Doi móng đốt dưới, lại dễ dàng bị phá ra. Bốn đạo vết cào là sâu như thế, đến mức hạt cạ lõi cổ họng vị trí trong nháy mắt liền đã tuôn ra số lớn máu tươi, như là được mở ra vòi nước mở dạng. Hoa hoa ra bên ngoài bốc lên. Giống. Hạt cạ lõi phát ra gầm lên giận dữ, rồi ra cự trường liền chụp tới không trung Doi, nhưng mà Doi lại xoay người một cái, tránh khỏi hắn bàn tay. Lần nữa xông về đầu của hắn, nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi vào hắn chỉ còn một cái sừng trên trán. Một giây sau. Sợi cái đuôi trực tiếp đâm vào Aska lọ bên phải trong hốc mắt. Huyết thủy phun ra, roi cái đuôi kẹp lấy Aska lọ một con mắt cách rời ra, tại Aska lọ phản kích lại trước khi đến, roi vút cánh bay lên không trung. Aska lọ một cái tát đánh tới, không có đụng tới roi, ngược lại đem đầu của mình vỗ cái đầu góc chăn váng, trong hốc mắt kịch liệt vô cùng đau đớn, truyền thẳng đại não, làm hắn đau đến không muốn sống địa táo bạo điên cuồng hét lên. Nếu như hắn truy vũ khí vẫn còn, nói không chừng còn có thể bay qua cho roi tới một phát, nhưng bây giờ hắn lại đối với bay lên không trung roi không có chút nào biện pháp gì, vốn là chịu bị thương nặng hắn, giờ phút này hốc mắt cũng giết hầu lần nữa đại lượng mất máu không đầy một lát liền một trận cảm giác hôn mê truyền đến, lần nữa mới ngã xuống đất. nhìn lấy Ascallo nằm ở trên mặt đất có gắp, roi cũng không có rơi xuống đến. hắn sợ Ascallo giả chết, cho nên một mực chờ đến hắn linh hồn quang đoàn xuất hiện, xác nhận hắn chết vong sau, roi mới rơi xuống đất. một tay lấy Ascallo linh hồn nắm ở trong tay, roi nhịn không được thở dài. quả nhiên, vẫn là không chọn vẹn cấp thấp linh hồn, thể tích cũng không lớn, thật là thiếu sót một phần. kỳ thật roi tử vừa mới bắt đầu, liền không có tính toán buông tha Ascallo. nếu thân là ác ma, phải có làm ác ma dâm ngộ, đổi lại là hắn trọng thương, ở bên cạnh trông chính là Ascallo đoán chừng Atkall cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy xử lý roi, cho nên đối với giết chết Atkall, roi nghĩ cũng không sao cả nghĩ, liền thi hành. Chương 20 lần thứ nhất được triệu hoán, kỳ thật lựa chọn giết chết Atkall, roi càng nhiều hơn chính là muốn nghiệm chứng một chút, thôn phệ phẩm chất cao linh hồn về sau. Atkall tự thân linh hồn là có hay không chỗ lớn mạnh, sở dĩ sẽ muốn nghiệm chứng điểm này, là bởi vì Atkall nói qua, muốn đến càng tầng dưới thâm nguyên thế giới tìm kiếm rèn luyện chi địa, nhất định phải tấn thăng làm trung vị ác ma mới được. Atkall khả năng biết như thế nào tấn thăng, lại lựa chọn đối với roi nói láo đương nhiên cũng có khả năng hắn là thực sự không biết nhưng bất kể nói thế nào doi vẫn mơ hồ cảm thấy tấn thăng mấu chốt làm không tốt ý nguyên vẫn là cùng thôn phệ linh hồn có quan hệ hơn nữa rất có thể chính là chỉ linh hồn lớn mạnh chỉ có linh hồn hồn lực lớn mạnh tới trình độ nhất định mới có thể trở thành trung vị ác ma nhưng mà không may ạt cạ lõ đang bị triệu hoán quá trình bên trong tao nội địch nhân cường đại đến mức bị giết chết đuổi mặc dù về tới thâm nguyên ma giới nhưng là linh hồn lại bởi vậy bị hao tổn để doi căn bản nhìn không ra hắn linh hồn là có hay không mạnh lên qua dấu vết cho nên cũng tạm thời không thể nào biết được viên kia phẩm chất cao linh hồn tế phẩm đến cùng có hay không cho hạt cạ lọ mang đến về linh hồn tăng lên. Doi cũng không biết chính mình suy đoán đến cùng đúng hay không, nhưng là hắn cho rằng, ác ma sở dĩ biết chăm chỉ không ngừng địa truy đuổi linh hồn, tuyệt đối là có nó nguyên nhân, không chỉ có chỉ là vì ăn ngon nghiện đơn giản như vậy. Thuôn vệ linh hồn có thể giúp ác ma tích lũy ma lực, cái này thứ chỗ tốt đã bị xác nhận. Doi trong khoảng thời gian này, thuộc tính bên trong ma năng hạng đã trải qua lần nữa khôi phục đến rồi mát trị số, cái tiếc không. Ba gia tăng cũng không có thay đổi, cái này biểu thị trước đó thuôn vệ qua viên kia linh hồn, hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn hạn mức tối đa tăng lên. Mà căn cứ Aska lọt trong giọng nói tin tức đến xem, ác ma trái tim chính là ma lực tổn chữa khí, cái này cũng giải thích vì sao roi thôn vệ linh hồn thời điểm sẽ cảm thấy có một dòng nước nóng hướng chạy vị trí trái tim nguyên nhân. Ma Aska lọ nói tới, hạ vị ác ma huyết thống phức tạp, thể nội giống như không cách nào cấu trúc ma lực chuyển vận mạch kín, cho nên dẫn đến hạ vị ác ma chỉ có ma lực lại không cách nào sử dụng điểm này, đối với roi lại cũng không áp dụng, bởi vì hắn đã trải qua xác nhận mình có thể thông qua tiêu hao ma năng phát động niệm động lực. Cái này khiến roi hiểu một sự kiện tại hệ thống giới diện bên trong, hắn thuộc tính sở dĩ biết biểu hiện ma năng mà không phải ma lực, chỉ sợ là chỉ hắn ác ma này bên trong dị loại, có thể sử dụng không đơn giản chỉ có ma pháp, siêu năng lực, đấu khí, linh lực chờ một chút loại hình, không chừng roi cũng có thể sử dụng, cho nên thuộc tính bên trong ma năng kỳ thật chỉ là một cái cách gọi, chỉ thay mặt hết thể siêu tự nhiên năng lượng nơi phát ra, cái này cùng đám ác ma sử dụng ác ma hệ pháp thuật cần có ma lực, nhưng thật ra là bất đồng. hiểu rõ điểm này sau, roi lập tức cũng tới hứng thú, đúng không? nếu là tư nhân định chế hệ thống, chẳng phải là mang ý nghĩa mình có thể định chế chuyên thuộc tại ma pháp của mình cùng kỹ năng. Dù sao cuối cùng tiêu hao đều là ma năng, căn bản không cần cân nhắc cái gì hạ kỳ cùng trả cờ dạ kiêm không kiêm dung vấn đề mà. Như vậy kỹ năng muốn làm sao định chế đâu? Doi nhịn không được mở ra hệ thống giới diện, nhìn về phía 3 dê cùng AE hai cái công năng nhãn hiệu, trực giác nói cho hắn biết, cái này hai hạng công năng, khả năng chính là định chế kỹ năng ngẫu chốt, nhưng tiếp nối là hai chức năng này nhãn hiệu trước mắt lại là âm đạm, biểu thị tạm thời không cách nào sử dụng. Đây cũng là thiếu khuyết sử dụng điều kiện A. Doi không tự chủ bãi động cái đuôi tự hỏi, lấy hệ thống cái gì đều muốn tiêu hao linh hồn làm đại giá tình huống đến xem. Hai chức năng này sử dụng điều kiện, hẳn là cũng cùng linh hồn có quan hệ. Hơn nữa, không chừng khả năng chính là phẩm chất cao linh hồn. Đúng, chính là phẩm chất cao linh hồn. Doi lập tức vì đó mừng rỡ. Lúc trước hắn liền nghĩ hoặc, nếu cấp thấp linh hồn cũng có thể dùng đến tại hệ thống giới diện bên trong cải tạo thân thể của mình, vậy tại sao còn phải có cấp thấp cao đẳng phẩm chất phân chia? Hiện tại hắn cuối cùng là hiểu, cao đẳng phẩm chất linh hồn, tại trong hệ thống thuộc về cao cấp vận dụng. Thế là, Doi tiếp xuống liền có mục tiêu, cái kia chính là thu hoạch phẩm chất cao linh hồn đến nghiệm chứng một chút nhìn xem. Rồi ra móng nước, Doi bắt lấy Ash lọ thi thể có chút phí sức đem hắn từ bên trên tế đàn kéo xuống đến, ạt cả lọ trọng tải khổng lồ, không có khả năng để hắn ở trên tế đài chặn lấy chiếm chỗ. đang dọn dẹp tế đàn về sau, roi liền ở một bên bắt đầu đợi. từ lúc chứng đến bây giờ, roi ở trên này tầng thâm viên thế giới, bắt được đến tất cả đều là một chút cấp thấp linh hồn, xem ra muốn ở trên này tầng trong thâm viên lấy tới phẩm chất cao linh hồn, sợ là có chút hy vọng xa vời. dù là thật sự có tỷ lệ xuất hiện, đoán chừng cũng tương đối thấp, cho nên roi rước hoắt đem ánh mắt phóng tới thâm viên chi môn liên thông thế giới khác đi. roi cũng không có chờ quá lâu, trên tế đài ma pháp trận lần nữa phát ra ánh sáng nhạt, ông minh khởi động, trong hư không. Một vòng mùi máu tươi bắt đầu phiêu tán đi ra. Ân, rất tốt. Ý vị này thâm phiên chi môn đối diện thế giới triệu hoán giả, sử dụng vẫn là máu tươi đến dẫn dụ hấp dẫn ác ma, đây đối với Joy mà nói là một tin tức tốt. Đối với Joy mà nói, hắn hiện tại cũng không muốn một đầu tiến đụng vào một cái cao võ lực thế giới đi, rơi xuống hạc cạ lọ cái chủng loại kia bị rất chết khu trục trở về hạ tràng, ngược lại là loại này dùng máu tươi đến hấp dẫn ác ma mới là lựa chọn tốt nhất, bởi vì đối diện triệu hoán giả hoặc là gamer, ở vào thần bí học không phát đạt thế giới, hoặc là chính là đối với ác ma lực lượng nhu cầu không cao, chỉ muốn hấp dẫn desire ác ma để hoàn thành một chút chuyện nhỏ. Bất kể là loại nào, đối với lần đầu được triệu hoán roi mà nói, đều là lựa chọn rất tốt. Nhưng roi vẫn là lại chờ trong chốc lát. Hắn muốn căn cứ ma pháp trận chạy thời gian, để phán đoán một chút triệu hoán giả ma lực mạnh yếu. Kết quả tại roi chờ đợi trong khoảng thời gian này, lại có một cái tiểu ác ma bị mùi máu tươi hấp dẫn đến đến rồi. Cái này tiểu ác ma bò lên trên tế đàn thời điểm, thấy được roi cái này chờ ở bên cạnh người cạnh tranh sau, cũng không biết hai cho dụng khí của nó, lại còn hướng phía roi nhẹ răng phát ra nguy hiếp. Đối mặt loại này không biết sống chết tiểu át ma, roi rất dứt khoát một cái tác quát tới, đem cái này tiểu át ma đồ đều làm bể. Thuò tay nhặt được một khóa cấp thấp linh hồn, roi thu vào, cất bước tiến nhập ma pháp trận bên trong. Hắn nhìn thấy ma pháp trận quang mang nhanh biến mất, triệu hán giả ma lực không đủ. Lúc này mới yên lòng hưởng ứng triệu hán. Thâm viên chi môn mở ra, mê vụ bao phủ roi thân thể, mang đến cho hắn một loại rất kỳ diệu thể nghiệm. Thân ở thâm viên chi môn bên trong, bốn phía đều là bóng tối vô tận, chỉ có hướng trên đỉnh đầu truyền đến ánh sáng. Cái kia chính là một cái thế giới khác cửa ra vào, mà đứng tại chỗ roi thân thể bắt đầu trở nên hư vô bắt đầu. Thân thể của hắn phản phất hóa thành một vệt ánh sáng, hướng phía đỉnh đầu cửa ra bay đi. Khi đi tới địa điểm lối ra thời điểm, bốn phía toàn bộ đều biến thành nhức mắt một mảnh ánh sáng, thân thể cũng bắt đầu lại xuất hiện. Theo ánh sáng chói mắt tiêu tán, Doi phát hiện xuất hiện ở một nơi xa lạ, mà bên tai của hắn cũng truyền tới một trận hô to gọi nhỏ thanh âm. Thành, thành công, ác ma xuất hiện, được, thật đáng sợ, mau lui lại sau, loạn tao tao, các loại thanh âm truyền đến, để Doi nghe được một trận bực bội, hắn túi đầu nhìn xem, phát hiện mình chính bản thân một chỗ cái ma pháp trận bên trong, ma pháp trận này cùng thâm nguyên ma giới trên tế đài có chút tương tự, nhưng nó là bị khắc họa ở trên mặt đất vết lõm chạy xuôi ở nơi này chút vết lõm bên trong là màu đỏ máu tươi những máu tươi này như là mực nước đồng dạng đem ma pháp trận trò vẽ ra ma pháp trận trung quanh, thì là chờ khoảng cách địa đặt vào bốn khỏa nhân loại xương sọ những cái này xương sọ phía trên còn điểm đang cháy ngọn đến trừ cái đó ra xương sọ cùng xương sọ ở giữa còn đặt vào mấy cái tràn đầy nội tạng lọ thủy tinh tử một cỗ hôi thúi hương vị tràn ngập trong không khí một đám ăn mặc nón rộng vành màu đen người, xa xa đứng ở ma pháp trận bên ngoài trong lòng run sợ nhìn qua ma pháp trận bên trong xuất hiện rồi xem bọn hắn cái kia kinh hoàng bộ dáng Sợ là liền chính bọn hắn đều không thể tin được bản thân thực sự triệu hồi ra ác mà đến, đến rồi. Doi bây giờ cảm giác phi thường không tốt, được triệu hoán quá trình bên trong, hắn cảm giác trong linh hồn của mình giống như nhiều một chút đồ vật, giống như chính là cái kia hàm vị xà ấn ký, nhưng là cái này dùng cho bảo hộ linh hồn hắn bất diệt tân ký, lại làm cho hắn sinh ra hơi cảm giác hôn mê. Hiện tại cái này cảm giác hôn mê còn không có tiêu trừ đâu, chưa hết người thấy chán ghét mùi hôi thối, lại thêm chung quanh những người này loạn tao tao thanh âm, mười phần làm hắn tâm phiền. Cho nên Doi nhịn không được há miệng liền hướng về phía những người này phát ra một tiếng to lớn gào thét, im miệng rốt cuộc là ai đang triệu hóa ta. Chương 21, ác ma khế ước. Doi tiếng gào này, dùng lại ác ma nói, loại này trực tiếp tác dụng với linh hồn môn ngữ, có thể để ác ma cùng bất kỳ thế giới nào người đều có thể tiến hành giao lưu. Nhưng mà ác ma nói đối với chấn động linh hồn, lại là yếu ớt linh hồn nhân loại khó có thể chịu đựng, điều này sẽ đưa đến doi tiếng giống to này về sau, nhân loại ở chỗ này trong chốc lát đầu óc trống rỗng, loạn choạng địa đứng không vững, số ít người thậm chí trong lỗ mũi còn chảy ra máu tươi, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hiệu quả cũng là cực tốt, mặc dù sau khi tính hồi lại Người ở chỗ này nhìn lấy roi ánh mắt càng thêm hoảng sợ, nhưng lại không còn có người dám tùy tiện lên tiếng, hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Ngược lại là giữa đám người, một cái thoạt nhìn có chút méo ở vịn mật mại, đánh bạo tiến lên hai bước, sau đó lập tức quỳ lạy tại roi trước mặt, dùng một loại lộ vẻ kích động mà định nọt giọng nói, "Vĩ đại xạ tàn đại ma vương, là ta, ngài người hầu lũ sỉ ủ đang triệu hóa ngài, cảm tạ ngài nghe theo cầu nguyện của ta giáng lâm nhân gian." Giôi lúc này lúc đầu đang cảm giác đến, xuất hiện ở cái thế giới này sau, có một loại kỳ quái lực lượng đang ở tác dụng với thân thể của hắn, loại lực lượng này nói như thế nào đây, thật giống như đang ở bãi xích hắn như vậy. Hắn đang suy nghĩ đây là chuyện gì xảy ra chứ. Kết quả lúc này nghe được lũ gì ưu lời nói sau, lập tức liền một bước. Thần đặc biệt xạ tản đại ma vương. Ta làm sao không biết bản thân gọi cái tên này? Nhưng là sau đó, doi liền kịp phản ứng, những người này làm không tốt chỉ là học chút ác ma triệu hoán thuật ra lông, liền tự cho là đúng bắt đầu triệu hoán. Bọn hắn căn bản cũng không biết thâm viên ma giới bên trong tình huống, duy nhất biết đến ác ma danh tự, sợ sẽ là xạ tản, cho nên đang triệu hoán thời điểm, liền kêu gọi xạ tản danh tự. Đáng tiếc là, bọn hắn căn bản cũng không biết lấy bọn họ cái kia yêu ớt ma lực căn bản cũng không khả năng kêu gọi đến chân chính đại ma vương, ma pháp của bọn hắn trận cuối cùng liên thông đến, chỉ là doi vị trí thượng tầng thâm nguyên thế giới mà thôi, coi như hưởng ứng bọn hắn triệu hoán không phải roi, cũng chỉ có thể là cái khác hạ vị ác ma. đương nhiên, kỳ thật lũ sỉ u sưng hô cũng không thể tính sai quá bất hợp lý, bởi vì xạ tản cái từ này cũng có thể phiếm chỉ tất cả ác ma, trên bản chất, tại thâm nguyên ma giới ở trong là không có xạ tản như thế một vị đại ma vương, coi như là thật có như thế một vị đại ma vương, nhiều như vậy triệu hoán giả đều ở kêu gọi xạ tản chi danh, người ta cũng bận không qua nổi à. đối với loại sai lầm này, roi cũng không cần đi đồn án chỉ là tức giận mở miệng hỏi, ngươi kêu gọi ta muốn làm gì? Nghe nói như thế, Lucy U lập tức ngẩng đầu lên, một mặt cuồng nhiệt địa đối với Joey nói, ta chủ, xin ban cho ta lực lượng, ban cho ta vĩnh sinh, để cho ta trở thành cái này người thống trị thế giới đi. Để báo đáp lại, chúng ta sẽ vĩnh viễn phụng ngươi làm chủ." Không chỉ lá Lucy U, chúng quanh những cái kia ăn mặc đấu đồng đen ngợi, giờ phút này cũng toàn diện phủ phục ở trên mặt đất, cùng một chỗ hướng phía Joey quỳ lại. Nhưng mà, Joey lại nghe được trận mắt hồ mồm, hắn cảm thấy Lucy U gia hỏa này có phải hay không là đối với ác ma có cái gì hiểu lầm. Nghe nghe một chút yêu cầu của hắn, lực lượng Vĩnh sinh, trở thành thế giới kẻ thống trị. Mà hắn dự định trả ra đại giới, cũng chỉ là Phụng Gioi làm chủ. Con mẹ nó, chuyện tốt như vậy, liền ác ma đều muốn A. Làm sao có thể cho ngươi? Lần thứ nhất được triệu hoán, Gioi tam quan lại lần nữa bị đổi mới một lần. Đừng nói Gioi hiện tại chỉ là một hạ vị ác ma, coi như là chân chính đại ma vương đến đến rồi, chỉ sợ cũng phải bị lụ xì tham lam cho chấn kinh đến A. Kỳ thật Gioi không biết là, đây cũng là hắn bây giờ nhàn trị gây hoạ, đi qua vị ruột cường hóa cùng hệ thống cải tạo h Roi bây giờ thân thể rất là tràn đầy một loại lực lượng cảm giác căng cứng mà cường kiện bắp thịt của, nhanh buốt giữ tận, to lớn ác ma chi dự, thoạt nhìn hết sức phù hợp lũ si siu bọn hắn đối với đại ma vương tưởng tượng, đến mức đối với ác ma không ăn ý chính bọn họ, sai lầm địa đoán trưởng roi lực lượng, để bọn hắn coi là roi không gì làm cũng được, lúc này mới sẽ có như thế. Ngoại hạng tỉnh cầu, nhưng là ngày này qua ngày khác, roi phát hiện, theo lũ si siu tỉnh cầu nói ra sau, trước mặt hắn vậy mà xuất hiện một phần khế ước, ác ma khế ước, phần này ác ma khế ước là một chương lõi da đen kỵ quang mang quyển gia cựu, roi ở nơi này khế ước phía trên cảm nhận được giống như thâm viên chi môn lực lượng có thể là hắn xuyên toa thế giới bị thêm vào hình thành tại giấy khế ước phía trên đã trải qua dùng ác ma văn chữ viết hạ một phần ước định coi như roi cũng có thể tình tưởng lý giải hàng nghĩa trong đó mà phần này khế ước bên trong nâng lên nếu như hắn có thể cùng đưa ra nguyện vọng lục xì ưu đạt thành giao dịch như vậy roi liền có thể tại hoàn thành giao dịch trước đó hắn liền có thể không nhìn thế giới chi lực bài xích từ đó dừng lại ở cái thế giới này bằng không mà nói hắn sẽ kéo dài nhận thế giới chi lực khu trụ thế giới chi lực khế ước chi lực rất thần kỳ đổ vào ta đến cùng dạng này quy tắc là ai sáng tạo đâu Djoy cũng không làm sao ngoài ý muốn, hắn đều trọng sinh trở thành một cái ác ma, lại chuyện thần kỳ cũng có thể tiếp nhận. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ vì lưu ở cái thế giới này mà ký khế ước, bởi vì Lục Sỉ Vũ muốn ký kết khế ước thực sự quá bất hợp lý. Cho tới bây giờ đều chỉ nghe qua ác ma dụ hoặc nhân loại ký khế ước, khế ước cũng chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình đến mới được. Thế là, Djoy trong mắt đi lòng vòng, đột nhiên cười bắt đầu. Thân là ác ma, tiếng cười của hắn nghe tự nhiên rất quỷ dị, ngay tại Lục Sỉ Vũ bọn hắn nghe sợ nổi ra gà thời điểm, Djoy mới mở miệng nói, "Vĩnh sinh." Liên Thần Minh đều có vẫn lạc thời điểm. Ngươi dựa vào cái gì có thể kỳ vọng vĩnh sinh? Coi như có thể làm đến, ngươi biết muốn trả cái giá lớn đến đâu sao? Cái cái gì đại giới? Lucy úng nơ ngác nhìn qua rồi. là ta dâng lên 100 triệu khỏa linh hồn, ta liền để ngươi thu hoạch được vĩnh sinh. Roi trực tiếp công phu sư tử ngỏ nói, Lucy úng nghe được hít vào một ngụm khí lạnh, mắt trợn tròn mà nói, cái này, cái này sao có thể làm được? Giao dịch cho tới bây giờ đều rất là công bình. Roi cười gan nói, mà vĩnh sinh chính là cái này đại giới. Không phải ngươi cho rằng, chỉ là ngươi viên kia dơ bẩn mà tham lam linh hồn có thể đổi lấy cái gì? Nhìn lấy Lucy U một bộ rất được đả kích biểu lộ, Joy đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói: "Đương nhiên, kỳ thật cũng có một loại khác phương pháp, cái kia chính là mỗi cho ta 100 khỏa linh hồn, ta liền ban cho ngươi 100 năm tuổi thọ." Lucy U nghe nói như thế, lập tức mừng rỡ, lúc trước hắn bị Joy đòi hỏi nhiều 100 triệu khỏa linh hồn và sợ, hiện tại đột nhiên nghe được số lượng xuống đến 100 khỏa về sau, lập tức liền sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy 100 viên, bản thân không chừng có thể làm đến. Joy cũng mặc kệ hắn có phải là ảo giác hay không, tiếp tục hướng dẫn nói: "Thế nào?" Dùng cái phương pháp này lời nói, ngươi trước tiên có thể thu hoạch được 100 năm tuổi thọ, sau đó dùng cái này 100 năm chậm rãi góp nhặt linh hồn đến cùng ta hoàn thành giao dịch, 100 năm không đủ, vậy liền 200 năm, 300 năm, đợi đến ngươi thu hoạch được đầy đủ linh hồn sau, ngươi liền có thể giao dịch với ta, thu hoạch được vĩnh sinh. Được, sẽ dùng biện pháp này. Lô tu rộn ràng kích động lập tức từ dưới đất đứng lên. Khẳng định muốn dùng loại giao dịch này phương thức sao? Giỏi hỏi. Xác định, sẽ dùng loại giao dịch này phương thức. Lucy ủ không cần suy nghĩ, liền gật đầu nói. Lucy ủ hiện tại đầy trong đầu đều là cái kia 100 năm tuổi thọ. Dù sao đối với nhân loại mà nói, 100 năm đã trải qua đủ dài lâu, nhưng hắn vẫn không có chú ý tới là, doi đã trải qua thành công thông qua hướng dẫn phương thức, đem yêu cầu của hắn ban cho vĩnh sinh nguyện vọng, biến đổi thành giao dịch tuổi thọ nguyện vọng. Hai cái này từ ngữ, tại ác ma khế ước bên trên thế nhưng là hoàn toàn bất đồng hai cái hàng nghĩa. Mà đối với doi mà nói, hai cái này nguyện vọng khó dễ độ cũng là hoàn toàn bất đồng, chính hắn đều không cách nào vĩnh sinh, làm sao có thể để lũ sỉ ủy vĩnh sinh. Ngược lại là tuổi thọ điểm này, Joy còn có chút biện pháp có thể làm được, cùng lắm thì lại chế tạo một ống vị rụt đi ra, ân. Rèn xứng bản loại kia đến lúc đó một châm cho Lục Si đánh xuống, đến lúc đó coi như là hoàn thành khế ước. Dù sao, biến thành zombie cũng có thể công việc thật lâu nha. Rốt cuộc là quái nhân loại tham lam hay là trách ác ma xảo trá? Hiện tại liền doy mình cũng không nói rõ ràng. Chương 22, giờ dạ cụ lạ. Vì sao lại có người muốn triệu hoán ác ma? Đó là bởi vì người có nhu cầu, có dục vọng, bất kể là vì lực lượng cũng tốt, vì vĩnh bảo thanh xuân cũng tốt, bọn hắn thường thường đem tự thân không cách nào sánh bằng sự tình ngược lại tìm kiếm ngoại lai trợ giúp, thế là ác ma triệu hoán cũng liền thai nghén mà sinh. Nói như vậy, triệu hoán ác ma người Đều không phải là cái gì người tốt, nội tâm thuần khiết người thiệt lương, cũng sẽ không nghĩ tới đi tìm kiếm ác ma trợ giúp, chỉ có tâm lý âm mù, bản tính tà ác chi nhân, mới sẽ đem linh hồn bán cho ác ma. Lucy Hữu chính là loại người này, liền thân làm ác ma rồi, đều đối với hắn rất là chẳng ghét. Nhưng không thể không nói chính là, ác ma lại vẫn cứ cũng cần người như vậy, bởi vì cùng bọn hắn ký kết khế ước, là dị thế giới ác ma có thể lưu lại căn đoàn. Dòi muốn lưu ở cái thế giới này nhìn một chút, nhưng là hắn lại không thể cái gì đều do Lucy Hữu đến Cho nên chỉ có thể thông qua loại này dụ dỗ phương thức để Lục Sĩ Vũ sửa lại nội dung giao dịch, hiện tại Joy ngược lại là có chút lý giải, vì sao tại rất nhiều tôn giáo trong truyền thuyết ma quỷ dù sao cũng là tràn đầy lừa gạt cùng nói dối nguyên nhân, cũng không phải là ma quỷ bản tính như thế, mà là gặp gỡ những cái này tham lam vô độ người thời điểm, ma quỷ cũng làm không được a. Joy cảm thấy, Lục Sĩ Vũ hẳn là cảm tạm mình, nếu là lúc ấy tại Thâm Nguyên Chi môn bên kia, Joy không có xử lý cái kia tiểu ác ma, lựa chọn hưởng ứng lần này Triệu Hoán lời nói, như vậy Lục Sĩ Vũ bọn hắn gọi tới, chỉ sợ cũng lại là cái kia tiểu ác ma đến lúc đó lấy lũ sì út bọn hắn loại này chỉ dâng lên thật là ít hổi máu tươi cùng nội tạng, liền tự thân linh hồn đều không bỏ được bản đứng, chỉ tính toán dâng ra một chút trung thành xem như tế phẩm tình huống, lại dám nhắc tới ra vĩnh sinh cùng thống trị. thế giới cuồng vọng như vậy giao dịch tình cầu, cái kia đối mặt roi cũng dám trách móc tiểu ác ma đoán chừng lại ở trong cơn giận dữ trực tiếp xé bọn họ. chớ hoài nghi lại là tiểu ác ma cũng so nhân loại bình thường cường đại hơn nhiều, giết chết lũ sì u bọn hắn căn bản không cần tốn nhiều sức, loại này triệu hồi ra ác ma về sau bị cắn trả tình huống cũng không ít gặp, đại đa số ác ma bản tính là bạo ngược cùng hỗn loạn. Làm Ác Ma phát hiện mình không cách nào đạt thành khế ước thời điểm, dù là dựa vào sẽ bị thế giới chi lực bài xích khu trụ, cũng sẽ lựa chọn trực tiếp giết chết triệu hoán giả cướp đi linh hồn của bọn hắn. Cho nên đang triệu hoán người không có lực lượng phòng bị Ác Ma lúc, tuy tiện tiến hành Ác Ma triệu hoán vốn chính là một kiện chuyện rất nguy hiểm, cũng chỉ có roi, lại còn nhẫn nại tính tình, để Lucy siu sửa chữa khế ước. Tại thâm nguyên ma giới bên trong, Ác Ma cùng ma quỷ kỳ thật chính là cùng một chủng tộc, chỉ bất quá một bộ phận Ác Ma trí lực tương đối cao, hiểu được sử dụng thủ đoạn, mà không phải một vị lấy bạo lực đến giải quyết vấn đề, lộ ra càng thêm lý tính một chút. Cho nên tại nhân loại xương hô bên trong. Bọn hắn liền thành ma quỷ, nghiêm chỉnh mà nói, Joy cũng có thể bị mặc lên ma quỷ xưng hô. Làm Lucy ủ nguyện vọng sửa lại về sau, ác ma khế ước bên trên văn tự tự nhiên cũng theo đó cải biến, toàn bộ khế ước nội dung chính là, Lucy ủ là Joy cung cấp 100 khỏa linh hồn, đẳng cấp không hạn, mà để báo đáp lại, Joy đem để hắn có được 100 năm tuổi thọ, phần này khế ước tại Joy dưới thao tác, cũng không có thời gian quy định hạn chế, nói cách khác, tại Lucy U dựa theo khế ước vì hắn mang đến 100 khỏa linh hồn trước đó, Joy đều có thể dựa vào phần này khế ước đến đối kháng. Thế giới chi lực bài xích, từ đó lưu tại nơi này. Thậm chí Rồi còn chơi một chút văn tự trò chơi, khế ước quy định là để Lucy U có được 100 năm tuổi thọ, mà không phải để hắn ngoài định mức gia tăng 100 năm tuổi thọ. Lấy Lucy U bây giờ hơn 40 tuổi tuổi tác đến xem, coi như hắn thực sự hoàn thành ngấc định, rồi cuối cùng chỉ cần vì hắn gia tăng 6 chừng 10 năm tuổi thọ là được. Phần này ác ma khế ước, Lucy U cũng có thể nhìn thấy, dù sao cũng là song vương, nhưng bởi vì ác ma khế ước loại vật này là thâm viên chi môn lực lượng một loại thể hiện, cho nên tại trên bản chất là khuyên hướng ác ma nhất vương, cái này dẫn đến Lucy Vũ mặc dù có thể nhìn thấy ác ma khế ước, nhưng lại không biết phía trên ác ma văn chữ, nhìn lấy ác ma khế ước một mặt mở miệng. Cuối cùng vẫn là roi roi ra một cây sáng lấp loa móng tay, chỉ khế ước cái trước chống không địa phương, để hắn ký danh tự. Lúc này mới hoàn thành khế ước ký kết. Roi không cần ký tên, bởi vì ác ma khế ước bên trên ngay từ đầu liền cho thấy tên của hắn, nhưng là không phải roi toàn bộ ác ma tên thật, chỉ có tên thật một chữ cuối cùng tiết xuyên, cũng chính là họ Sijin. Làm lùi xì ủ ký tên một khắc này, cả chương ác ma khế ước lập tức lăng không giấy lên ngọn lửa rừng rực, bị thiêu hủy không còn. Cái này biểu thị khế ước chính thức có hiệu lực. Roi trên người loại kia bị bài xích cảm giác đã ở dần dần biến mất. Hôm nay trải qua sự tình, thật sự là để Lucy U đã khẩn trương lại kích động, đến mức cái khuôn mặt kia béo ụi địt trên mặt, tràn đầy mồ hôi cùng mỡ đông, tại trong ngọn lửa vậy mà lộ ra có chút hồng quang đầy mặt cảm giác. Hắn nhìn lấy đang ở tiêu hủy bên trong ác ma khế ước, hai mắt cuộn nhiệt, trong miệng lầm bầm thấp giọng nhắc tới nói, thực sự có thể, thực sự có thể, ta cũng cùng ác ma ký xuống khế ước. Cái này, ta rốt cục không cần lại e ngại cái kia chết tiệt vặt vãy. Lucy U lời này vốn phải là trong lòng nhắc tới, nhưng là dưới sự kích động bị hắn đọc lên tiếng đến, doi tự nhiên nghe được, hắn trong lòng hơi động, cúi đầu xuống, hỏi hắn nói, nghe ngươi ý tứ. Có những người khác cũng cùng ác ma ký xuống khế ước. Ngươi nói vạm bại lại là chuyện gì xảy ra? Lucy bị roi đột nhiên xích lại gần khuôn mặt dữ tợn giật nảy mình, không tự chủ lui về sau hai bước, lúc này mới sợ hãi nói, "Là là, ta chủ, ta nói chính là Dở DẠ Cù Lạ, vạm bại Dở DẠ Cù Lạ bá tước." Trên thị trấn mọi người truyền ôn, hắn đã từng là vã lệ gì ở gia tộc tổ tiên nhi tử, 400 năm trước, hắn đột nhiên biến thành vạm bại, nghe nói cũng là bởi vì cùng ác ma ký xuống khế ước, lúc này mới thu được vĩnh sinh cùng lực lượng. Vạm bại Dở DẠ Cù Lạ bà tước. Joy nghe được một trận ngạc nhiên, đây là có chuyện gì? Trong lòng kinh nghi nhưng là roi mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, mở miệng dùng loạn vị giọng nói, ồ, nói như vậy, ngươi ngay từ đầu hy vọng thu hoạch được vĩnh sinh, kỳ thật cũng là nghĩ biến thành vảm hại sao? không không, Lucy sĩ ủ tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói, vảm hại loại kia sinh vật căn bản chính là quái vật, ta cũng không muốn biến thành như thế, vẫn là như vậy dùng linh hồn đổi lấy tuổi thọ tốt, ta cũng không muốn bị giáo hội truy sát. roi lại nghe thấy một cái từ, giáo hội. lúc trước hắn liền hoài nghi, bản thân thông qua thâm nguyên chi môn được triệu hoán tới sau, là tới đến rồi một cái cùng loại địa cầu thế giới bên trong. Dù sao nhìn Lucy Hù hình dạng của bọn hắn, căn bản chính là nhân loại địa cầu bộ răng nha, cho nên trong lòng kỳ thật hết sức nghi hoặc, lúc này được nghe lại vàng hài, giờ dạ cụ lạ còn có giáo hội những mấu chốt này từ sau, doi nghi ngờ trong lòng cũng càng ngày càng đậm. Thế là, doi mở miệng lần nữa lời nói khách sáo, hỏi, xem các ngươi như thế sợ hãi, cái kia vàng có phải hay không là còn tại tập kích các ngươi? Là ta chủ. Lucy Hù lòng vẫn còn sợ hãi móc ra một khối khăn tay, lau lau hắn tạ đính trên nót mồ hôi, nói, trên thực tế cái này hơn 400 năm đến chúng ta tiểu chấn vẫn luôn nhận được quỷ hút máu tập kích quấy dối, nhưng là khi đó chỉ có dở dạ cụ là một cái vảm ái ma thôi coi như là hút máu người cũng sẽ không quá nhiều lấy chấn nhỏ nhân khẩu số lượng còn không tính cái vấn đề lớn hơn gì nhưng là mấy thập niên gần đây dở dạ cụ là nhiều ba vị vảm ái tân lương bọn hắn đối với chấn nhỏ nhiễu tập càng ngày càng thường xuyên mỗi ngày đều không ít người bị hút máu tươi mà chết chấn nhỏ nhân khẩu cũng biến thành càng ngày càng ít lại tiếp tục như thế tiểu chấn thật muốn xong các ngươi liền không có nghĩ qua đào tẩu sao? Doi hỏi không thể nào chạy trốn người cơ bản đều bị dở dạ cụ là giết chết hắn đã đem cái chấn nhỏ này người trên. Xem như nuôi nốt súc vật, làm sao có thể để cho chúng ta đảo đầu?" Lucy U cơ khổ nói, lại nói, "Trong chấn nhỏ người cơ hồ đều là dân nghèo, cũng không có tiền bộ bỏ chạy địa phương khác ca. Nhưng ngươi nhắc tới giáo hội tồn tại." Rồi trong lòng càng ngày càng kinh nghi nói, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi, "Giáo hội chẳng lẽ để lại đảm nhiệm vạm vỡ tàn phá bừa bãi sao?" Ngược lại cũng không phải. Lucy u lắc đầu nói, nhưng là tại giờ dạ cụ lại trở thành vạm bại về sau, vắt lệ gì ở gia tộc tổ tiên rất tự trách, hắn tại 400 năm trước đi qua giáo hội một lần, chính hắn không đành lòng giết chết con của hắn, nhưng hắn hướng thượng đế thệ, hắn hậu đại sẽ giết chết dạ dạ cụ lạ bằng không mà nói, bọn hắn cả gia tộc linh hồn đều không thể lên thiên đường, chính là bởi vì cái này lợi thể, giáo hội cũng chấp nhận để vã lệ dị ợt gia tộc tới đối phó giờ dạ cú lạ, cho nên mới không có phái người tới. Chỉ bất quá bây giờ tình huống có chút bất động. Lucy U nói tiếp, vã lệ dị ợt gia tộc người, cái này 400 năm đến không ngừng mà muốn giết chết giờ dạ cú lạ, lại từng cái chết tại trong tay giờ dạ cú lạ, gia tộc khổng lồ nhân khẩu cũng ngày càng thưa thớt, cho tới bây giờ, vã lệ dị ợt vậy mà chỉ còn lại có sau cùng hai cái huyết mạch, tiếp tục như vậy nữa, vã lệ dị ợt gia tộc liền sẽ tan thành mây khói, cho nên giáo hội tại biết được tình huống này sao? cũng đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, rốt cục đồng ý phái người đến, đến rồi. Nếu giáo hội phái người đến, ngươi còn dám tại giờ phút quan trọng này triệu hồn ác ma?" Joy cười gần nói, "Ngươi là cảm thấy mình bị chết không đủ nhanh sao?" Joy hiện tại thậm chí đang hoài nghi, Lucy hữu ra hỏa này sợ không phải tại Hố ác Ma. "Không không, ta chủ, ngài đừng hiểu lầm." Lucy hữu cũng nghe ra Joy trong giọng nói ý tứ, kinh hoàng giải thích nói, "Giáo hội thật là phái người đến, đến rồi, nhưng là ngài biết bọn hắn phái tới là ai chăng?" Lavan hệu xỉn. "Vậy căn bản chính là khác một cái quái vật." Người của trấn trên nhóm căn bản cũng không hy vọng hắn xuất hiện, bởi vì nếu như hắn thất bại, dở dạ cụ lạ biết giận cho đánh mèo đến toàn bộ trấn, thôn trấn cũng sẽ vì vậy mà triệt để hủy diệt đi. Hiện tại chúng ta đã trải qua không có biện pháp, cho nên mới cầu trợ ở lực lượng của ngài. Chương 23, phẩm chất cao linh hồn là như thế nào hình thành? Làm từ lũ ủ trong miệng nghe được dở dạ cụ lạ cùng ba cái cô dâu thời điểm, roi liền có chỗ dự cảm. Quả nhiên, cuối cùng khi hắn nghe được Van Helsing cái tên này thời điểm, rốt cục xác nhận bản thân chỉ sợ là đi tới điện ảnh Van Helsing thế giới giờ phút này, mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là roi khiếp sợ trong lòng lại là tột đỉnh. hắn vốn cho là mình chỉ là đơn thuần địa trọng sinh đến rồi một cái ác ma thế giới mà thôi, lúc ấy còn không có nghĩ quá nhiều, mà bây giờ được triệu hoán về sau, hắn mới phát hiện sự tình vậy mà không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Điện ảnh thứ này, căn bản chính là hư cấu à? Thế nhưng viễn tâm viên tri môn, vì sao biết cùng một người nhóm tưởng tượng ra tới thế giới liên thông bắt đầu, đã có điện ảnh ban hư xỉn thế giới, vậy có phải hay không còn có thể tồn tại cái khác tưởng tượng thế giới? Còn có ác ma vị trí tâm viên thế giới, nơi đó là không cũng là tưởng tượng. Cái gì là hư ảo? Cái gì mới là chân thực? Roi đầu gốc hỗn loạn, hơn nữa còn là loạn tung tung phèo, đến mức đằng sau Lục Sĩ Vũ nói cái gì, hắn đều không có nghe rõ. Lục Sĩ Vũ cũng đã nhận ra Roi giống như có chút không yên lòng dáng vẻ, thế là trong lòng càng thấp vọng, hắn nhưng thật ra là chèn sĩ vạn nghi ạ ngôi trấn nhỏ này chừng trấn, là trên thị trấn duy nhất còn giữ lại một cái lùi bại tiểu quý tộc, bởi vì thôn trấn thời khắc ở vào quỷ hút máu dưới bi hiếp, nhưng lại không thể chạy trốn, tham sống sợ chết hắn, trong mỗi ngày khẩn cầu thượng đế cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào, trong tuyệt vọng, cái này vừa nghĩ đến tìm kiếm ác ma trợ giúp. Kỳ thật ngay từ đầu Lucy ủ là dự định triệu hoán ác ma đến giết chết Vạm Hải giờ dạ cụ lạ bá tước, lấy ác ma tới đối phó ác ma, nhưng mà, khi hắn chân chính triệu hoán ra Joy ác ma này về sau, hắn lập tức nhớ tới vợ dạ cụ lạ phát tích lời đồn đãi kia, thế là tham lam trong lòng của hắn lần nữa nhanh chóng phát sinh, hắn đã trải qua không vừa lòng tại tiêu diệt Vạm Hải bảo vệ tính mạng, mà là muốn thu hoạch được giống như Vạm Hải vinh sinh. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, ở giáo hội đã trải qua phái người đến giải quyết quỷ hút máu thời gian này điểm bên trên, hắn vậy mà đem ác ma cho triệu hoán đi ra, cái này giống như có chút không ổn a. Vạn nhất trước mắt cái này ác ma thực sự hiểu lầm, cho làm mình hố hắn một cái dưới cơn nóng giận trái với khế ước, đem chính mình giết chết làm sao bây giờ? Lucy U cũng không biết doi giờ phút này suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là bản năng cảm giác được không khí hiện trường có chút ưng trọng, cho nên chỉ có thể tâm thần bất định bất an chờ đợi doi phán quyết. Ngay lúc này, Lucy U đột nhiên cảm thấy có một loại không nhìn thấy lực lượng nâng thân thể của hắn, để hắn lăng không lơ lửng, lập tức một trận thất kinh. Vận dụng niệm động lực, doi đem Lǔ Sĩ Vũ kéo đến trước mặt mình, một đôi ác ma thụ đồng nhìn chằm chằm hắn, để Lucy Vũ một trận dùng mình, sau một hồi lâu mới mở miệng hỏi, bên ngoài bây giờ là ban ngày hay là đêm tối? Là ban đêm, ban đêm. Lucy ủ toàn thân mồ hôi đầm địa, tranh thủ thời gian hồi đáp. ầm, roi triệt hồi niệm động lực, Lucy ủ mập mạp kia thân thể lập tức ngã rơi ở trên mặt đất, mà roi bỗng dưng rung lên đôi cánh, xông phá đỉnh đầu cái kia làm bằng gỗ trần nhà, hướng về phía trên bay đi. Lucy ủ bố trí ác ma triệu hoán nghi thức địa phương, là khi hắn trang viên tầng hầm bên trong, loại tà ác này nghi thức, đương nhiên là không thể để cho bất luận cái gì người biết. Nhìn thấy roi vậy mà thoang cái bay ra ngoài sau, Lucy ủ càng là hoảng sợ, sợ roi bay ra ngoài sau bị những người khác trông thấy, từ đó phát giác được hắn triệu hoán ác ma chuyện này, thế là cuốn quít từ cửa thang lầu bên trong đuổi theo. Nhưng mà, khi hắn mới vừa đạp vào thang lầu thời điểm, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lại đột nhiên quay người trở lại, từ áo choàng phía dưới móc ra hai thanh hỏa thương, chỉ hướng tham dự triệu hoang nghi thức mấy cái kia người áo choàng. "Xin lỗi các cô đương, ta không thể để cho chuyện này truyền đi, cho nên các người đi chết đi." Lucy Vũ nói xong, trực tiếp sẽ nổ súng. Lucy Vũ bản thân chỉ là người bình thường mà thôi, chính hắn là không có ma lực, nếu như chỉ là hắn mình, làm sao có thể khởi động được triệu hoang nghi thức? Cho nên kỳ thật khởi động ma pháp trận cũng không phải là hắn, mà là những cái này ăn mặc đấu bổng đền các nữ nhân, các nàng chính là mọi người thường nói đưa vụ những cái này nữ vu thể nội có yêu ớt ma lực tồn tại là các nàng liên thủ mới khởi động ma pháp trận. những cái này nữ vu vốn là lũ xì u lặng lẽ tìm đến bảo tiêu vì phòng bị vả hại giờ dại cụ lạ bá tức mà thôi nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến ác ma sau khi xuất hiện những cái này nữ vu nhóm liền không thể lại giữ lại cho nên lũ xì u không chút do dự mà bắt cỏ đưa các nàng giết chết dưới mặt đất thất ở trong. mà bởi vì lũ xì u đã trải qua cùng roi ký kết khế ước cho nên những cái này bị giết chết nữ vu sau khi chết hình thành linh hồn vậy mà trực tiếp trôi hướng roi xô ra cửa hàng kia tuấn phía roi vị trí bay đi. lũ xì vốn là người bình thường nhưng là giờ phút này hắn vậy mà cũng có thể nhìn thấy những linh hồn này quan đoạn, trận mắt hốc mồm một trận, hắn mới rốt cục nhớ tới, vội vàng lại chạy ra ngoài. tại lù xì ủ trang viên cái kia thật cao trên nóc nhà, doi giờ phút này chính ngồi sồn ở nơi đó, lúc này mùa đang đứng ở mùa đông, trên nóc nhà tràn đầy tuyết động trang xóa, tương đối rất lạnh, bầu trời âm u, cũng không nhìn thấy mặt trăng cùng đốm nhỏ con mang, nhưng là doi đưa tay hốt lên một nắm tuyết động sau mới phát hiện là chân thực như thế, cái kia tuyết động ở trong tay chính mình hóa tan, biến thành nước nhỏ rò xuống, mỗi một bước, từng cái tư thái đều là tự nhiên như vậy, chèn xì vang nhì ạ tiểu chấn là dựa vào sơn mạch thiết lập một cái trấn nhỏ, Lucy U bởi vì là trên trấn còn sót lại quý tộc, hắn trang viên cũng xây dựng ở khá cao trên địa thế, Joy ngồi xổm ở nóc nhà, có thể từ chỗ cao quan sát đến cả cái trấn nhỏ toàn cảnh, ban đêm dưới, tiểu trấn bốn phía đều là lấm tấm ánh lửa, thật mỏng hơi khói bao phủ cái trấn nhỏ này, đó là mọi người thiêu đốt vật liệu gỗ nhóm lửa sửa ấm tản mát ra sương ngủ. Joy có chút mê mang mà nhìn xem một màn này, rõ ràng trước mắt tất cả mọi chuyện vật đều là chân thực như thế, có thể ngày này qua ngày khác lại làm cho Joy sinh ra một loại cảm giác hư ảo, làm biết mình tiến vào cái thế giới này lại là cùng điện ảnh văn hư sĩ một dạng nội dung cốt truyện thế giới sau, Joy đã cảm thấy mình bây giờ kinh lịch cùng những cái kia vô hạn lưu tiểu thuyết rất tương tự. Nhưng mà, có chỗ bất đồng là, hắn không thấy cái gì chủ thần, cũng không có bất kỳ cái gì tuyên bố nhiệm vụ cho hắn, hắn đi vào cái thế giới này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một cái nhân loại tham lam tiến hành một lần ác ma triệu hắn mà thôi. Joy chân chính mê mang địa phương ở chỗ, hắn đột nhiên có chút không biết bản thân nên ở cái thế giới này làm cái gì. Bốn quả linh hồn quang đoàn xuyên thấu qua cách trở nhẹ nhàng đi lên, lơ lửng tại Joy bên người, Joy xem xét liền biết, đây là lục sĩ vũ dâng lên linh hồn không có nghĩ tới tên này lại đem dưới tay hắn tất cả đều giết chết. Tiện tay nắm qua một khỏa linh hồn, roi lập tức ném vào trong miệng, cảm thụ được thôn phệ linh hồn mang tới cảm giác vui thích. Hắn đột nhiên nghĩ thông, mẹ nó, quản hắn hư hào vẫn là chân thực, nếu bản thân xem như ác ma còn sống, vậy liền tạm thời trước dạng này còn sống là được rồi. Về phần nên làm gì loại chuyện này, còn cần suy nghĩ nhiều hả? Nhiệm vụ của hắn kỳ thật chính là thu hoạch linh hồn a. Một khỏa mỹ vị linh hồn, để roi lấy lại tinh thần, hắn nắm lên cái khác ba khỏa linh hồn nhìn một chút, phát hiện mặc dù là cấp thấp linh hồn, nhưng là cái này ba khỏa linh hồn thể tích lại so hắn trước kia lấy được, đều phải lớn hơn không ít. Thậm chí ngay cả hắn vừa rồi ăn hết viên kia cũng thế, tại hệ thống giới diện bên trong, viên này linh hồn vậy mà mang cho hắn 1.2 ma năng hạn mức tối đa tăng trưởng. A, nói như vậy, nhân loại linh hồn, kỳ thật so ác ma còn phải cường đại hơn một chút. Rồi có chút khó tin, đây chẳng lẽ là bởi vì nhân loại tình cảm so ác ma càng thêm phong phú không? Nghĩ tới chỗ này, rồi đột nhiên có chút rõ ràng, vì sao tại ác ma thế giới sẽ có thâm viên chi môn có thể liên thông đến thế giới khác đi, chẳng lẽ cũng là bởi vì liền ác ma cũng biết, nhân loại linh hồn càng tốt hơn, cho nên mới muốn đi thế giới khác đi săn linh hồn nhân loại. Rồi đang ở nghĩ như vậy thời điểm, Lucy Luciu cũng hô xích hô xích vọ lên trên nóc nhà đến, đến rồi, hắn như vậy mập mạp thân thể, cũng thực sự là làm khó hắn. Chủ nhân, Lucy Luciu muốn khuyên roi xuống dưới, nhưng là lại không biết nên làm sao mở miệng. Roi kỳ thật cũng biết hắn ý tứ, nhưng là hắn lại không có ý định làm theo. Lão tử là ác ma, cần quan tâm cảm thụ của người sao? Bất quá, ngay lúc này, Roi đột nhiên phát hiện, trên người Luciu vậy mà mơ hồ truyền đến một trận mùi thơm, mùi thơm này rất nhạt, nhưng lại đã có một loại để Roi thèm nhỏ dai cảm giác. Vừa mới bắt đầu, Roi còn cho là mình xuất hiện tác giác. Một cái béo ụt đầy người mồ hôi bẩn mập mạc, làm sao lại để cho mình sinh ra loại ý nghĩ này, nhưng sau đó doi phát hiện, loại mùi thơm này không phải trong thân thể của hắn truyền tới, mà là, linh hồn hắn bên trong truyền tới. Liên tưởng đến lũ sỉ ụ vừa rồi giết chết thủ hạ của mình cống hiến bốn khỏa linh hồn sự tỉnh doi lập tức có một loại minh ngộ. Hắn linh hồn biết truyền đến loại mùi thơm này, chẳng lẽ là bởi vì, hắn bắt đầu, rơi rụng rơi xuống nguyên nhân sao. Trưng 24, Vãng Hải xuất hiện. Do hiện tại giám trăm phần trăm xác định, lũy sĩ u linh hồn sát thực đang hướng về cao hơn phẩm chất chuyển biến, đến mức hiện tại lũy sĩ u dù là bây giờ còn còn sống, do ác ma này cách thân thể của hắn cũng có thể ngửi được linh hồn hắn mùi thơm. Mà nghe mùi thơm này, không kiềm hãm được. Doi trong miệng đã trải qua tràn đầy nước miếng, bản năng của thân thể tại nói cho hắn biết, nhanh, nhanh chiếm lấy viên này linh hồn. Nhưng mà, lý trí nhưng lại nói cho Doi, không, còn chưa tới thời điểm. Mình bây giờ còn cần lũy sĩ cái này khế ướt người, hắn linh hồn cũng còn chưa tới nhất thuần mỹ thời điểm chính là bởi vì bị linh hồn hương vị hấp dẫn, lúc này roi nhìn lấy lũy sì ủ ánh mắt, giờ phút này trở nên hết sức đói khát, lũy sì ủ ánh mắt tiếp xúc đến cái này ánh mắt lúc, kém chút sợ kẹt ra quần, hắn cuối cùng cảm giác mình giống như bị cái gì hung mãnh nguy hiểm giả thu theo dõi một dạng, đó là đến từ giác quan thứ 6 bản năng dự cảnh. thế là hắn vô ý thức liền muốn lui về sau, kết quả lại bị roi dội ra đại thủ một phát bắt được, đem hắn rút ngắn đến trước mắt. ngươi đang sợ cái gì? roi hiếp mắt hỏi hắn. không có, không có gì. lũy sì ủ ngoài miệng phủ nhận, nhưng không thể không nói, hắn bây giờ đích xác có chút hối hận, bởi vì hắn phát hiện cùng ác ma làm giao dịch so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nhưng mà, hiện tại roi lại hoàn mỹ diễn dịch cùng giải thích cái gì gọi là ác ma, hắn hiển hách địa cười lên, dùng châm thấp lư khí, phản phất đọc lên luật sĩ ủ trong lòng mở dạng, nói với hắn, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể quay đầu sao? Vô dụng, ký xuống khế ước về sau, trên người của ngươi đã trải qua dính đầy ác ma khí tức, ở giáo hội trong mắt những người kia, ngươi giống như là trong đêm tối đom đó một dạng chói mắt. Lucy ủ trong lòng phòng tuyến, trực tiếp lập tức liền bị đánh sụp. Kỳ thật hắn làm sao biết, roi căn bản chính là lấp lử hắn, ác ma khí tức có lẽ là thực sự nhưng là giáo hội người có hay không lợi hại như vậy, hắn cũng không biết. nhìn lấy lũy sĩ ủ trở nên nề vải, roi hừ lạnh một tiếng nói, yên tâm đi, có lẽ ác ma thật là tà ác, nhưng trên thực tế, ác ma so với ngươi tưởng tượng càng thêm có khế ước tinh thần. đã ngươi đem ta kêu gọi ra, cũng định ra rồi khế ước, như vậy ta liền nhất định sẽ thi hành. nói xong, hắn thả lũy sĩ ủ cũng tốt bụng địa dối ra máu vớt, thay lũy sĩ ủ chỉnh sửa một chút cổ áo, chỉ là cái kia sáng lấp ló lợi trảo, khả năng cho lũy sĩ ủ người sử dụng thể nghiệm tương đối kém đi. người này ánh mắt luôn tâm kinh đảm chiến theo roi móng tay di động mà di động. Ngươi liền nhanh như vậy là ta dâng lên bốn khỏa linh hồn, điểm này làm được rất tốt. Doi trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, như vậy ta cũng sẽ không keo kiệt cho ngươi một chút ban thưởng. Vừa nói, Doi một bên mở ra hệ thống giới diện. Đối với cái khác ác ma như thế nào thay khế ước của bọn hắn người đạt thành nguyện vọng, điểm này Doi không hề rõ ràng. Bất quá muốn đến những cái kia không hiểu được sử dụng ma lực hạ vị ác ma, bình thường cũng đều sẽ lấy bạo lực giải quyết vấn đề đi, nhưng là Doi lại khác, hắn có so sánh loại khác giải quyết đường tắt. Doi tại hệ thống giới diện bên trong tùy ý hội chế một cây ống nghiệm, vẽ ra trạng thái bề mặt sau đó bắt đầu làm cho này căn ống nghiệm bên trong dược tề tiến hành định nghĩa hắn là dạng này định nghĩa thuốc giảm cân nhanh chóng tiêu đốt 10kg mỡ như thế một ống dược tề định nghĩa rất đơn giản cũng không cần bao nhiêu hồn lực giá trị liền có thể hối đoái cụ hiện đi ra cho nên tại lũ sỉ u nhìn soi mói, roi chỉ là dùng ngón tay trong không khí tùy ý phát họa cùng chỉ chỗ không có quá nhiều đại hội mà một cây ống nghiệm liền xuất hiện ở trong tay hắn mà cái kia ống nghiệm bên trong giống như chứa nước một dạng chất lỏng đúng vậy roi thậm chí ngay cả cao cấp đều chẳng muốn bên trên hương vị cũng không có cứ như vậy đưa cho lũ xì u uống đi xuống đi Doi nói, thứ này có thể để ngươi sống được lâu hơn một chút. Lucy U cầm ống nghiệm, có chút do dự có nên tin hay không, nhưng nhìn doi nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể hơi ngửa đầu đem chất lỏng đổ xuống. Chép miệng một cái, Lucy U mùi vị gì đều không có nếm ra được, đang ở nghi hoặc đâu, kết quả một giây sau thân thể đột nhiên truyền đến một loại mãnh liệt cảm giác nóng rực, không biết chuyện gì xảy ra hắn, kinh hoàng kêu thành tiếng. Kỳ thật căn bản là chỉ là hắn cạ lộ gì đang thiêu đốt mà thôi. Tê một trận, Lucy U phát hiện ngược lại cũng không có cái gì cảm giác thống khổ. Chỉ là toàn thân trên dưới đều bị mảnh liệt cuộn trào ra mồ hôi đốt đấm, đợi đến loại nóng rực kia cảm giác sau khi biến mất, hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình vậy mà trở nên dễ dàng rất nhiều, một loại cảm giác như chút được gánh nặng truyền đến, giống như toàn bộ người đều trẻ ra. Lucy U lập tức liền kích động, không dám tin tại trên người mình sờ tới sờ lui, ngạc nhiên nói, "Trời ạ, ta, tính mạng của ta tăng lên sao?" "Không sai." Giới tử trên cao nhìn xuống nói, "Ngươi dâng lên linh hồn, mà ta ban cho ngươi tuổi thọ, rất công bình giao dịch, không phải sao?" "Đúng, đúng." Lucy Vũ hưng phấn mà liên tục gật đầu, thật rất công bình. Ròi một mặt việc nhỏ không đáng nhắc tới biểu lộ, nhưng trong nội tâm lại là cảm thán, quá tốt hơn du. Cái thế giới này thời đại bối cảnh, ước chừng là tại thế kỷ 19 cuối, khoa học vừa mới bắt đầu nảy sinh thời điểm, cho nên Lục Sỉ ủ hắn căn bản cũng không hiểu được cái gì gọi là nhân thể y học, càng không biết mập mạp là hắn khỏe mạnh địch nhân lớn nhất, ròi một ống thuốc giảm cân sụt dưới, để hắn nhanh chóng tiêu đốt mất 10 kg mỡ, người nhất thời liền gầy đi trông thấy, đây đối với trái tim của hắn, mạch máu thậm chí cả người gánh vác đều giảm nhẹ đi nhiều, lúc này mới biết đời hắn. Sinh ra toàn bộ người đều dễ dàng cảm giác, thậm chí đem loại cảm giác này ngộ nhận là bản thân tuổi thọ tăng lên ân cũng không thể nói ngộ nhận là giảm cân thực sự có thể để hắn sống lâu mấy năm nữa cho lũ sĩ u một chút ngon ngọt, để hắn càng thêm kiên định bản thân cùng ác ma giao dịch quyết tâm mà roi sở dĩ muốn làm như thế tự nhiên là bởi vì lũ sĩ u linh hồn đây coi như là roi gặp phải viên thứ nhất sắp trở thành phẩm chất cao linh hồn làm sao lại dễ dàng như vậy đem bơm tha nếu đoán được rơi dụng rơi là lũ sĩ u linh hồn tiến hóa nguyên nhân roi tự nhiên muốn để hắn rơi dụng rơi quá trình tiếp tục kéo dài mới được mà bởi vì hiến tế linh hồn đạt được lợi ích sau lũ sĩ u biết càng thêm cùng nhiệt địa đi thu thập linh hồn còn làm sao thu thập hừ hừ, tự nhiên là giết người, roi đều thay hắn nghĩ kỹ, dù sao cái này trên thị trấn có vạm phải ở hiện, đến lúc đó sắp tối nổi ném cho vạm phải đi lưng không là có thể sao? ai, bản thân trở nên càng ngày càng tệ a? roi mới vừa như thế cảm thán một câu, đột nhiên lấy lại tinh thần, không đúng, ta bây giờ là ác ma, lấy ác ma hành vi tiêu chuẩn đến xem, bản thân cái này nên tính là trở nên càng ngày càng ưu tú mới đúng a? ngay lúc này, roi đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một trận tiếng kêu thê lương, nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xa sang bên trong, một cái con rơi trạng phi hành sinh vật, xông phá âm trầm đồng vũ bay ra, thân là ác ma. Rồi có mắt nhìn được trong bóng tối, có thể rất rõ ràng địa tại không ánh sáng trong hoàn cảnh thấy rõ ràng đồ vật, khi con này con rơi trạng phi hành sinh vật sông phá mê vụ một khắc này, dõi nhìn thấy sau lưng nó giống như có một tòa đen nhánh thành bảo một dạng bóng tối. Ma Lucy U mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại cũng nghe đến nơi này thân gạc khét, lập tức run rẩy một dạng run rẩy lên, thất kinh mà nói, "Vạm ải, Là Vạm ải, Bọn chúng đi ra kiếm ăn. Không được, ta được nhanh tránh về trong nhà đi." Lucy U nghĩ như vậy, nhưng mà lại bị giòi một cái đẩy lại, nói, "Vội cái gì, ngươi bây giờ thế nhưng là tại ác ma che chở cho, Vạm bại làm sao có thể động được ngươi?" đúng đúng a Lucyu cũng kịp phản ứng lập tức dũng khí tăng lên một chút kỳ thật cái này cũng không trách hắn chèn sị vạn dị ạ cái chấn nhỏ này nhiều năm qua một mực ở vào quỷ hút máu dưới bóng tối cái này khiến trong chấn nhỏ mọi người đã sớm hình thành một loại phản xạ có điều kiện vậy sợ hãi nhất là Lucy Lucyu hắn thân là cái chấn nhỏ này trưởng chấn lại không thể dẫn đầu dân chấn trông cự quỷ hút máu thất kích một lúc sau liền dân chấn đối với hắn cũng mười phần mâu thuẫn đây càng là sâu hơn hắn đối với quỷ hút máu cảm giác bất lực nếu không phải là bởi vì dạng này hắn làm sao lại muốn đến cầu chợ ở Ác Ma cực đoan như vậy thủ đó đâu doi chỉ cái kia vảm ải bay ra ngoài phương hướng, hỏi Lucy xỉu nói cái hướng kia chính là vảm ải vị trí thành bảo. đúng. Lucy xỉu tranh thủ thời gian gật đầu nói giờ dạ cụ lạ cùng tân nương của hắn liền chiếm cứ ở nơi đó, toàn bộ chấn người đều biết tòa pháo đài này nhưng là trừ vạ lệ gì ở gia tộc người đến nay từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tới gần nơi đó. ngươi về trước đi, ta đi thành bảo nhìn xem. roi buông ra hắn sau lưng ác ma chi dực đống nhiên mở rộng ra đến phiến lên một trận của phong bay lên bầu trời. lục xỉu ngơ ngác nhìn roi phi hành thân ảnh hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại sợ run cả người. Từ nóc phòng bò lên xuống dưới. Chương 25, lưu hình cùng hỏa diễm hương vị. Sở Dĩ muốn đi quy hút máu thành bảo nhìn xem, là bởi vì roi thật tò mò. Hắn đối với Van Helsing bộ phim này có ấn tượng, dù sao người sói và còn có khoa học quái nhân đều xuất hiện, náo động thật lớn, quan trọng nhất là bên trong còn có sói thuốc, cho nên ấn tượng kỳ thật rất sâu khác. Nhưng thời gian dù sao trôi qua rất lâu, hắn đối với nội dung trong đó cũng nhớ không rõ lắm, chỉ là đại khái nhớ kỹ, bên trong vảm hoại giờ dạ cụ lại thật đáng thương, được không, có bầu không dục trứng, hai tử không sinh ra đến, thế là bắt đầu tìm kiếm khoa học phương pháp trị liệu là từ này triển khai một cái cố sự. Dơ dạ cụ là muốn làm sao làm, cùng roi không có có bao nhiêu liên hệ, roi cũng không có ý định can thiệp. hắn bây giờ mục đích chủ yếu đều là đặt ở lũ sỉ u viền kia sắp thăng hoa trên linh hồn. Bất quá hắn sở dị yếu kỳ là muốn nhìn một chút vạm hại dơ dạ cụ lạ rốt cuộc là cái dạng gì giống loài. Roi chính là từ thâm viên ma giới tới, mặc dù hạ vị ác ma huyết thống hỗn loạn dẫn đến cái dạng gì hình thái đều có, nhưng là hắn giống như cũng chưa từng gặp qua cùng loại quỷ hút máu hạ vị ác ma. Hơn nữa dựa theo lũ sỉ u thuyết pháp, dơ dạ cụ lạ đã trải qua tồn tại hơn bốn năm, nếu như là chân chính thâm viên thế giới ác ma như vậy tại không có khế ước người dưới tình huống, tuyệt đối không có khả năng tại một cái thế giới ngốc thời gian dài như vậy, cho nên Joy dám khẳng định, Dở dạ cụ là tuyệt đối không thể nào là ác ma. Hiện tại Joy tò mò là, nếu như Dở dạ cụ là không tính là ác ma, vậy hắn tính là cái gì đâu? Nếu hắn thật là cùng ác ma ký kết khế ước biến thành vắng ái, như vậy cái kia ác ma lại là thông qua phương pháp gì để hắn biến thành quỷ hút máu đâu? Ác ma một chút thủ đoạn, Joy cảm thấy vẫn là tất yếu rồi hiểu một chút mới được, bởi vì hắn về sau còn có thể sẽ bị Triệu Hoán đến nó no thế giới của hắn đi, đối mặt Triệu Hoán giả các loại bất đồng nguyện vọng tìm cầu doi nếu là nhiều lần đều vận dụng hệ thống tiêu hao linh hồn đến thỏa mãn bọn hắn, giống như có chút thua thiệt a. mà muốn biết lúc trước cái tia ác ma đối với dở dạ cụ lạ làm cái gì, chỉ có hỏi dở dạ cụ là người trong cuộc này mới rõ ràng. làm doi từ đen kịt không trăng trong bầu trời đêm lúc bay qua, phía dưới chèn xỉ vạn ạ trong trấn nhỏ cũng đang lâm vào một mảnh to lớn hỗn loạn ở trong. dở dạ cụ lạ trong đó một tên vạm phải tân lương, lúc này đi ra kiếm ăn, theo nói mấy trăm năm qua, những cái này vạm phải nhóm thỉnh thoảng liền đi ra một lần, trong trấn nhỏ mọi người đã sớm hẳn là quen thuộc rồi đúng nhưng trên thực tế, ai cũng không muốn trở thành cái kia bị bắt đi một người trong, điều này sẽ đưa đến mỗi một lần vảm quay qua lại thời điểm, người của chấn trên nhóm đều loạn tung tung kẹo, bọn hắn trước đem hải tử giấu đi, mà ở giấu đi hải tử sau muốn giấu phụ nữ, cuối cùng mới có thể đến phiên các nam nhân, mà tập kích thường thường tới rất ngắn, giấu đi phụ nữ cùng nhi tử đông sau, đại đa số thời điểm các nam nhân đã tới không kịp né tránh, cho nên bọn hắn chỉ có thể liều mạng ý đồ tránh ở những người khác sau lưng. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, nói chính là lúc này tình huống, người của chấn trên nhóm đều đã có kinh nghiệm, nếu như vảm tại chỗ kiếm ăn, như vậy một cái vảm hút vào một hai người máu tươi sau cũng liền không sai biệt lắm đã no đầy đủ. Nếu như là mang về thành bảo đi hưởng dụng, một cái vảm hại một lần tối đa cũng chỉ có thể bắt đi hai người mà thôi. Cho nên gặp được loại này vảm hại tân nương đơn độc đi ra kiếm ăn tình huống, chấn trên người hy sinh cũng nhiều nhất chính là như vậy mấy. Người mà thôi, bọn hắn phải làm, chính là không phải trở thành những người hy sinh này một trong là có thể. Nghe rất tan khốc, nhưng đây cũng là người của chấn trên nhóm còn không có bởi vì vảm hại mà chết hết, chính là bởi vì vảm hại đem bọn hắn nuôi nốt bắt đầu, không có hoàn toàn tát ao bắt cá nguyên nhân. Lần này đi ra kiếm ăn vảm hại tân lương, lựa chọn mang về hưởng dụng, nàng tại trên thị trấn không lượn vòng lấy. Nhìn phía dưới loạn tung tùng phèo đám người cười ha ha, đợi đến chơi chán mới lao xuống, dùng nàng chân chảo nắm lên một người vô gia cư bộ dáng nam tử, một lần nữa bay lên bầu trời, hướng phía lâu đài phương hướng bay đi. Nhưng cái này vạm tân nương không có chú ý tới là, liền ở trên nàng mới chỗ càng cao hơn, do chính từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng. Hóa thân thành vàng hình thái sau, cái này vạm tân nương thoạt nhìn dị thường xấu xí, ảm đạm đến thậm chí hiện xanh làn da nhăn sắc, còn có cái kia thoạt nhìn bất luân bất loại cánh, để nàng xem ra lại không giống người, lại không giống con côn trùng. Doi tại cao hơn không trung, không nhanh không chậm theo đôi vạm tân nương bay lên cũng không lâu lắm, liền tới đến rồi rợ dạ cụ lạ vị trí của bảo. Vàng Tân Nương trước nắm lấy con ngồi bay xuống, mà doy thì là chờ đợi sau một thời gian ngắn, mới hạ xuống. Đây là một tòa thoạt nhìn niên đại có chút lâu đời của bảo, bốn phía đều có đổ sụp rơi dấu vết, lâu đài gạch đá cùng khe hở bên trong, mọc ra thật dày rêu xanh, xem ra lâu đài chủ nhân giống như chưa từng có tu sửa lâu đài tâm tư. Ở ngoài pháo đài mặt, cũng không có cái gì thủ vệ, doy rất dễ dàng địa, liền theo thông đạo tiến vào. Nhưng mà, khi đi tới trong pháo đài về sau, doy mới phát hiện, tình huống bên trong cùng bên ngoài căn bản chính là khác biệt to lớn, thành bảo ở trong đèn đốt sáng trưng. Một cái trong đại sảnh bày khắp đắt tiền hạm, đỉnh chót cũng đầy là sa hoa tiểu dáng châu Âu đèn treo, một chi giàn nhạc chính lôi kéo đàn vỗ lồng cùng phong cầm, diễn tấu ra tiếng nhạc du dương, trong đại sảnh có nam có nữ, rất nhiều ăn mặc mỹ lệ phục sức người xuyên toa trong đó. Nơi này vậy mà đang ở cử hành một trận vũ hội. Joey bò lên trên bên trong nhà mái vòm, trong bóng đêm che giấu đi thân thể của mình, sau đó nhìn về phía đám người phía dưới, những cái này chính ở trên vũ hội chuyện trò vui vẻ nam nam nữ nữ, phần lớn trong tay đều bưng một chén nhan sắc đỏ tươi rượu ngon, mà nhiều như vậy chén rượu, để Joey người thấy một cố gay mũi mùi máu tươi, hắn lập tức hiểu được. Người ở đây vậy mà đều là vẩm bại, mà bọn hắn mừng cũng không phải là cái gì rượu ngon, mà là máu tươi. Vậy mà có nhiều như vậy vẩm bại tồn tại. Xem ra, dã dạ cụ là hút máu chuyển hóa đi ra vẩm bại số lượng rất khổng lồ đây. Rồi ở trong đám người, tìm được vị kia ra ngoài kiếm ăn tần nương, nàng giống như ưa máu mới, bị nàng chụp tới nam nhân kia, đang bị nàng hút ăn một trận máu tươi về sau, vậy mà cũng không có bị làm chết, mà là hấp hối địa bị cái khắc vẩm bại khiên xuống đi, xem bộ dáng là dự định xem như huyết nô cất giữ bắt đầu. Dạng này huyết nô làm không tốt còn có rất nhiều, nếu không Giờ giả cụ lạ muốn cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy và ngoài thủ hạng, sợ cũng quá sức Doi lúc đầu coi là giờ giả cụ lạ cũng sẽ tham gia vũ hội, thế là ở trong đám người tìm tòi, nhưng mà quan sát sau một lúc, hắn phát hiện giờ giả cụ lạ vậy mà không có ở trong đó, đang lúc hắn có chút thất vọng, muốn đi lâu đài địa phương khác tìm kiếm thời điểm, đột nhiên, đại sảnh đại môn bị nổ một cái đời ra. Người tiến vào chính là tóc đen giờ giả cụ lạ bá tước, chẳng qua là cho hắn thân phận quý tộc không tương xứng là. Lúc này Dở Dạ Cụ Lạ vậy mà lộ ra có chút chật vật, ống tay áo của hắn lộn xộn, cổ áo thậm chí đều không có cái tốt, liền tiến vào đại sảnh phương thức, đều là như vậy thô bạo, đại sảnh hai cánh cửa lớn thậm chí bị hắn làm hư, hắn mặt khác hai cái tân nương theo sau lưng hắn, cũng cùng một chỗ vào được, chỉ là nhìn các nàng biểu tình trên mặt, giống như cũng có chút mờ mịt. Đang ở tham dự vũ hội vạm bại nhỏ, kinh ngạc nhìn lấy xông vào Dở Dạ Cụ Lạ, không rõ chuyện gì xảy ra. Dở Dạ Cụ Lạ cũng không để ý đến bọn hắn, mà là hai mắt tại hiện trường liếc nhìn bắt đầu, một bên xem xét, hắn một bên co rút lấy cái mũi, dùng thanh âm chấm thấp nói, ta ngửi thấy lưu huỳnh cùng hỏa diễm hương vị mùi vị kia. Là chỉ có đến từ địa ngục, chân chính ác ma mới có hương vị. Vảm hải nhóm đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ai cũng không dám lên tiếng. Cuối cùng, dơ dạ cụ làng ngẩng đầu lên, đem ánh mắt nhìn về phía đại sảnh đỉnh chót, giống to, ra đi. Ác ma! Ta biết ngươi ở đó bên trong. Sách, vậy mà bị phát hiện. Rồi cũng không nghĩ tới, dơ dạ cụ là cái mũi vậy mà linh như vậy mẫn, thế là cũng chỉ có thể từ đỉnh trong bóng tối bỏ ra, sau đó bung ra móng đuốt nhảy xuống tới. Một tiếng ầm vang. Rơi rơi xuống đất làm cho cả đại sảnh đều run nhẹ lên, mà sự xuất hiện của hắn, để tại chỗ vạm bại nhóm giật mình tê lên, đối với cái này chút vạm bại nhóm mà nói, bọn hắn căn bản cũng không có gặp qua chân chính ác ma, bao quát rợ dạ cụ lạ ba cái kia tân nương cũng là như thế, bọn hắn hoảng sợ nhau nhau tối lui, sắp hiện ra trận trống đi một mảnh lớn đất trống đến, chỉ để lại rợ dạ cụ lạ đứng ở roi trước mặt. Khi nhìn đến roi trong nháy mắt đó, rợ dạ cụ lạ biểu lộ cũng lo sợ không yên một chút, con mắt đều trừng lớn thêm không ít. Thật là ác ma. Loại này đặc biệt ác ma khí tức, cùng năm đó cái kia giống như lúc. Chương 26, lại một cái bị hô sinh ra tại cái kia tràn đầy dung nham cùng hỏa diễm, liền hô hấp không khí đều là như thế nóng dực thâm nguyên ma giới, trên người roi tự nhiên tràn đầy lưu mình mùi vị. Loại vị đặc này không chỉ là roi có, tất cả từ thâm nguyên thế giới tới ám ma, trên người đều có dạng này hương vị, đến mức tại roi hiện thân trong nấy mắt, giờ dạng cụ là kém chút coi là lúc trước cùng mình định ra khế ước cái kia ám ma lại xuất hiện lần nữa. Nhưng là đợi đến thấy rõ ràng roi dáng vẻ sau, giờ dạng cụ là mới phát hiện, trước mắt cái này ám ma cũng không phải là năm đó một con kia, hai người bề ngoài căn bản khác biệt. Lúc trước cùng hắn ký kết khế ước cái kia ám dáng người muốn thấp bé được nhiều. Hơn nữa mặt mũi dị thường xấu xí, giống quái vật giống hơn là ác ma, mà bây giờ đứng ở trước mặt mình một cái này, chẳng những dáng người càng thêm cao lớn, thoắt nhìn tràn đầy quyết đoán không nói, chỉ xem đối phương cặp kia ác ma thụ đồng đều lộ ra càng thêm linh động. Đây cũng là một cái càng cường đại, càng có trí khôn ác ma. Giờ dở cụ lạ trong nội tâm nghĩ như vậy. Nhưng mà, dù vậy, giờ dở cụ lạ vẫn là không nhịn được một trận phẫn nộ, hắn ngẩng đầu lên, giang hai cánh tay đối mặt với roi, lớn tiếng gầm thét lên, ngươi là ai? Lần này, là ai triệu hoán ngươi? Ngươi lại vì sao đi vào ta trong thành bảo? Là bởi vì triệu hoán ngươi người? dự định để ngươi tới giết ta sao?" Joy cúi đầu nhìn lấy giờ dạ cụ lạ, lấy hắn hiện tại đứng thẳng lúc 2 mét độ cao, giờ dạ cụ cũ lạ cũng chỉ có thể đến cái tầm của hắn vị trí, từ trên ừ. cao nhìn xuống đánh giá hắn một lần, Joy rất xác định, bản thân là lần đầu tiên nhìn thấy giờ dạ cụ lạ, nhưng vấn đề là, gia hỏa này làm sao biết cảm xúc kích động như thế. Joy từ hắn lớn tiếng gào thét bên trong, nghe được một loại nồng nặng. Hoang trách cảm giác đến. Đúng vậy, hoang trách, gia hỏa này nghe càng giống là đang đối với Joy phát tiết hắn bất mãn của mình mà thôi, nghe ngữ khí kia, kỳ thật giống như là một cái bị vứt bỏ hại tử mở dạng. Hắc hắc, thú vị. Joey cảm thấy thật có ý tứ, hắn túi đầu xuống, khí hà giờ dạ cụ lạ trên người hương vị, phát hiện chỉ có một loại hôi thối khí tức, hơn nữa Joey nhìn lấy giờ dạ cụ lạ thời điểm, phát hiện hắn phản phất toàn bộ người đều mất đi sắc thái, biến thành hắc bạch sắc điệu đồng dạng. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đó là bởi vì Joey ác ma năng lực thiên phú thăm dò linh hồn duyên cớ, đang dòm ngó linh hồn ác ma chi nhãn bên trong, giờ dạ cụ lạ đã mất đi linh hồn quan huy. Nói cách khác, giờ dạ cụ lạ là một cái không có linh hồn. Người chết. Hắn linh hồn đã sớm bị ai cho cướp đi. Thế là, Joey trên mặt lộ ra một nụ cười, phối hợp hắn hình dạng toát nhìn rất là dữ tợn, hắn cười đối với Dở Dạ Cụ là nói, ngươi hướng phía ta đại hung đại khiếu, là tại hướng ta giận chó đánh mèo sao? Không sai. Dở Dạ Cụ là rỗi ra ngón tay lấy roi, giống to, chính là giận chó đánh mèo. Cũng là bởi vì ngươi đồng tộc, là hắn cướp đi linh hồn của ta, hết lần này tới lần khác lại để cho ta sống, ngươi biết loại tư vị này có bao nhiêu thống khổ sao? Hắn cúi đầu xuống, nhìn mình hai tay, sau đó lại đưa tay đặt ở trên ngực của chính mình, nói, không, có nhịp tim. Không có nhịp độ. Rõ ràng muốn rựa vào máu tươi mới có thể sinh tồn, nhưng là ta lại nếm không ra máu tươi là tư vị gì, ta thậm chí trong gương căn bản là không có cách soi sáng ra bộ dáng của ta. bây giờ ta, căn bản là chỉ là một cái còn sống người chết mà thôi. mà tạo thành đây hết thảy chính là các ngươi những cái này ác mà. giờ dã cụ lạ cuối cùng lại một lần nữa địa chỉ roi lớn tiếng gầm hét lên. nhưng mà đáp lại hắn lại là một cây cường tráng cái đuôi trực tiếp mang theo tiếng rít bay tới, đung nhiên quất vào giờ dã cụ lạ bụng, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước, một đường đụng nát các loại trứng ngại vật sau. giờ dã cụ lạ bị lực lượng khổng lồ đánh cho đứng vào đại sảnh trên tường, một màn này để trong đại sảnh cái khắc vạm ải nhóm phát ra một trận hoảng sợ thét lên. thực sự là buồn cười. Roi một cái đuôi tát bay dở dạ cụ lạ về sau, hừ lệnh nói, ngươi một cái cùng ác ma làm giao dịch người, giúp khí từ đâu tới dám đối với ác ma phát tiết bất mãn. Roi đã hiểu, rợ dạ cụ lạ cái này đoán chừng là đắp lên một lần cùng hắn đặt thành khế ước ác ma gài bẫy a, cho nên khi mới gặp lại bản thân cái này ác ma sau, đem tích toàn mấy trăm năm đoàn khí đều phát tiết đến trên đầu mình đến đến rồi. Nhưng roi cũng không phải cha hắn, làm sao có thể nuông chiều hắn, cho nên trực tiếp đánh bay hắn, để hắn thanh tỉnh xuống. Rợ dạ cụ lạ từ trên tường ngã xuống, mặc dù coi như nhận lấy trọng kích, nhưng lại không có chuyện gì hắn đống nhiên hé miệng lộ ra miệng đầy bén nhọn răng nanh sau đó bắt đầu biến thân đồng dạng là toàn thân ảm đạm hiện xanh vạm hại làng ra nhưng là dở dạ cụ là hình thể thoạt nhìn so với hắn ba cái tân nương lớn uy manh được nhiều hắn vạm hại cánh thoạt nhìn cũng có chút ác ma chi rực dáng vẻ hắn gào thét một tiếng vũ cánh hướng phía roi bay tới rồi ra móng nuốt liền muốn cùng roi chém giết nhưng mà roi cũng đồng dạng một cái bổ nhào nên đón tiếp lấy phát sau mà đến trước trực tiếp một cái tát đẽ xuống dở dạ cụ là đầu đem hắn từ không trung nhân xuống đến một tiếng ầm vang tiếng vang vũ hội đại sảnh mặt đất bị dở dạ cụ là trực tiếp đẽ ra vô số khe hở Giờ dạ cụ lạ chỉ là một cái bị ác ma không biết dùng phương pháp gì cải biến loại vật sinh vật, lực lượng của hắn bắt nguồn từ ác ma, làm sao có thể có thể cùng ác ma chống lại. Dù là chỉ là hạ vị giai tầng ác ma, ở nhân gian cũng thuộc về cực kỳ hung ác tồn tại, nếu như nói Joy bây giờ lực lượng thuộc tính tiếp cận 70 điểm, như vậy giờ dạ cụ lạ lực lượng nhiều nhất cũng chỉ có 40 điểm mà thôi, trực tiếp bị nghiền ép. Bị Joy một cái tay ép trên mặt đất, giờ dạ cụ lạ còn đang liều mạng giãy giụa, rỗi ra hắn móng đuôi muốn vặn bung ra giòi tay, kết quả một giây sau, Joy dùng một cái tay khác, bắt lấy sau lưng hắn một bên cánh, dùng sức xé ra vậy mà trực tiếp đem dở dạ cụ lạ một cái cánh cho tháo ra, không có máu tươi rụng manh tiến ra, nhưng là dở dạ cụ lạ lại đau đến têu to, Rồi cười nhạo nói, xem ra ngươi cũng không phải là cái gì cảm giác còn không có đi, chí ít còn có thể cảm giác được đau đớn. mà vũ hội trong đại sảnh, hắn những cái kia vảm thủ hạ cùng tân lương, thấy cảnh này càng là dọa đến run lẩy bẩy, bọn hắn cũng sớm đã tránh đến đại sảnh nơi hẻo lánh chỗ đi, chiến đấu như vậy căn bản chính là bọn hắn không cách nào tham dự. đúng, thật xin lỗi, xin bỏ qua cho ta. phát giác được lực lượng khổng lồ khác biệt, dở dạ cụ lạ rốt cục nằng hoàng, không còn dám dãi dọa. Thanh âm run rẩy đối với roi cầu khẩn nói, hừ, roi hừ lạnh một tiếng, ngược lại là buông hắn ra. Giờ dã cụ lạ sức khôi phục ngược lại là thật không tệ, bị roi kia kéo nửa bên cánh, vậy mà rất nhanh liền sống lại đi ra, nhưng là làm cánh tái sinh sau khi hoàn thành. Giờ dã cụ lạ lại khôi phục hình người, hắn một thân chật vật từ dưới đất bò dậy, túi đầu đập trên người mình cho bụi, không dám nói gì nữa. Ác ma khế đứt một khi ký kết, nhất định phải bị chấp hành, khế đứt nội dung cũng cùng bản thân ngươi ý nguyện là giống nhau. Roi cười lạnh nói với hắn. Ngươi biến thành loại này bất tử sinh vật, chỉ có thể trách chính ngươi nói lên nguyện vọng có lỗ thủng mà thôi, bị khế ước ác ma chui chỗ trống, có thể trách được ai? Không, không chỉ là lần này. Giờ Dạ cụ lại nghe được đôi lời nói, có chút tức giận mà nói, còn có một lần. Ừm. Ngươi liên tục hai lần cùng ác ma làm giao dịch. Giòi hơi kinh ngạc. Không phải ý tứ này. Giờ Dạ cụ là sửa sang lại bản thân dung nhan, lúc này mới lên tiếng nói, 1462 năm thời điểm, ta bị người mưu sát, tại trước khi chết, là ta chủ động bán đứng linh hồn cho ác ma, đổi lấy sống lại cơ hội, cái kia ác ma cướp đi linh hồn của ta đem ta biến thành vởm ái, đây là ta tự nguyện, nói đến cũng không trách bất luận kẻ nào, nhưng là tại thời gian qua đi 100 năm về sau, vã lệ gì ợt ra tộc hậu nhân vì giết chết ta, lại có người lại một lần nữa điệp tìm kiếm ác ma trợ giúp. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy roi nói, ta tốt xấu cũng coi là tín ngưỡng ác ma người, chẳng lẽ các ngươi ác ma chính là như thế đối đối tín đổ của các ngươi? Ngươi có biết hay không? Một lần kia ta thực sự thiếu chút nữa thì bị giết chết. Đây là có chuyện gì? Roi nghe được cũng hơi nghi hoặc một chút, ngươi nói là về sau có người triệu hoán ác ma, mượn dùng ác ma lực lượng tới đối phó ngươi, không sai. Dơ dả cụ là không cam lòng mà nói, vã lệ gì ở gia tộc một đời nào đó hậu nhân, làm ác ma đưa ra yêu cầu, yêu cầu thu hoạch được có thể giết chết ta lực lượng. Kết quả ác ma kia đem hắn biến thành người sói, mà sói bên trong cơ thể nọc độc, cũng đúng lúc khát chế ta cái này vậm ái, một lần kia ta thiếu chút nữa thì chết rồi, nếu không phải quyết định thật nhanh, sẽ bị cắn được tay trái kéo lời nói, Đoan Trừng đã bị nọc độc huyết tán đến toàn thân. Nguyên lai là chuyện như vậy, Doi lập tức giật mình, khó trách dơ dả cụ là ngay từ đầu đối với mình đại hống đại thiếu, còn hỏi mình là không phải là bị triệu hoán đến giết chết hắn, hóa ra là lúc trước hắn liền từng có một lần tương tự đã trải qua nói một chút, khế ước của ngươi ác ma là thế nào đưa ngươi biến thành quỷ hút máu? Roi bất động thanh sắc hỏi, còn có người sói kia đâu? Cũng giống như nhau phương thức sao? hẳn là là giống nhau. Dơ dã cụ là nhìn lấy roi, ánh mắt của hắn chăm chú vào roi trên cổ, nói, là ác ma chi huyết. Ta lúc ấy trước khi chết uống vào, là cái kia ác ma ác ma chi huyết, loại kia màu đỏ tím máu tươi. Ta xem qua liền không còn cách nào quên. chương 27, cao quý chính là linh hồn, ác ma chi huyết, thật sự chính là dạng này à? Từ dơ dã cụ là trong miệng, Roi cuối cùng là nghe được mấu chốt nhất tin tức. Đây chính là hắn tìm đến dở dạ cụ là căn bản nhất mục đích. Dở dạ cụ là mặc dù biến thành vảm bại về sau, có thể tàn phá bừa bãi ở nơi này trong trấn nhỏ, nhưng là sự cường đại của hắn vẹn vẹn chỉ là châm đối với người bình thường mà nói, liền chính hắn đều hiểu. Hắn cái gọi là lực lượng kỳ thật không tính là cái gì, nếu không, hắn làm sao lại ở một cái đông âu biên thủy trấn nhỏ vắng vẻ bên trên chọn vẹn ngây người hơn 400 năm mà không đem thế lực mở rộng? Tỏi, thánh thủy, ngân cái cuồng, e ngại ánh nắng, đây đều là có thể xúc phạm tới quy hút máu đồ vật. Hắn chỉ là một cái bị hạ vị ác ma chuyển hóa đi ra vảm bại mà thôi. Huyết mạch bên trên có tiên tiên nổi điểm. Không cách nào sử dụng ma lực hạ vị ác ma, vậy mà có thể dùng ác ma chi huyết đến ban cho nhân loại siêu phàm lực lượng. Điểm này là doi trước đó không nghĩ tới, nhưng bây giờ nghe dở dạ cụ lạ vừa nói như thế, doi đột nhiên lại cảm thấy đương nhiên. Ngươi coi trọng tầng thâm nguyên thế giới những cái kia bộ dáng thiên hình vạn trạng hạ vị ác ma liền sẽ rõ ràng. Ác ma chi huyết giống như coffee thường cường đại kiêm dung tính, có thể cùng bất luận cái gì huyết mạch tiến hành kết hợp, thậm chí đều đến có thể xem nhẹ cách ly sinh sản cấp độ, liền côn trùng cùng loài chim ác ma đều xuất hiện, cùng chỉ là nhân loại huyết mạch kết hợp, chẳng phải là càng thêm đơn giản, không chừng liền cùng tiên sứ huyết mạch cũng có thể kết hợp, do thế nhưng là nghe qua không ít tiên sứ cùng ác ma con lai truyền thuyết đây. Ác ma thiên sinh cường đại, là một nhân loại trong mạch máu bắt đầu chảy xuôi ác ma chi huyết thời điểm, ác ma chi huyết liền sẽ với thân thể người tiến hành cải tạo, nhưng cụ thể lại biến thành dạng gì quái vật vẫn có khác biệt. Khả năng này là ban cho máu tươi đám ác ma huyết thống cũng rất phức tạp duyên cơ đi, cuối cùng biểu hiện ra tính trạng cũng không hoàn toàn giống nhau. Như thế một cái rất tốt thủ đoạn, do kỳ thật cũng không muốn tiêu hao linh hồn đến thay khế ước giả hoàn thành nguyện vọng, bởi vì với hắn mà nói, linh hồn tác dụng thực sự quá lớn không những có thể lợi dụng hệ thống đến cải tạo bản thân, thậm chí thôn vệ linh hồn cũng có thể tăng trưởng bản thân ma năng, lại muốn ăn lại muốn dùng, luôn cảm giác thời gian trôi qua căng thẳng, mỗi một lần hao phí tại khế ước giả trên người, hắn đều cảm thấy thua thiệt. Hiện tại nếu biết được các ma chi huyết có tác dụng kỳ diệu như thế, thế thì dễ nói chuyện rồi. Khởi động triệu hoán nghi thức triệu hoán ác ma người, cầu nguyện cầu đơn giản chính là lực lượng, sinh mệnh, một số nhỏ khả năng mới có thể là triệu hoán ác ma hỗ trợ chiến đấu, đối với cái này chút cầu nguyện lực lượng cùng sinh mạng người Doi về sau chỉ cần đưa ra một chút bản thân ác ma chi huyết liền có thể hoàn thành, bởi như vậy linh hồn cũng không cần tiêu hao tại khế ước giả trên thân, chiếm được bản thân muốn biết nhất đồ vật sau. Giờ Dạ Cự Lạ đối với Doi liền không có tác dụng gì, một cái liền linh hồn đều bị người cướp đi ra hỏa. Doi thậm chí đều không có giết chết hứng thú của hắn, chỉ là mở miệng nói, yên tâm đi, tiêu gọi ta đi ra cũng không phải là vã lệ gì ở gia tộc hậu nhân, ta cũng không phải tới đối phó ngươi. Nói xong, Doi trực tiếp nhảy lên vũ hội đại sảnh lầu hai, hướng phía mái võm cửa sổ bỏ đi, liền muốn rời khỏi. Giờ Dạ Cự nhìn lấy Doi muốn đi, lập tức liền ngây dại, lớn tiếng nói chờ chờ một chút, ngươi cứ đi như thế, không đi lưu tại nơi này làm cái gì? roi cũng không quay đầu lại nói, chờ một chút, ác ma đại nhân. dở dạ cụ lạ hoảng hốt vội nói, mời ngàn vạn chờ một chút. mặc kệ triệu hóa ngươi người là ai, ngươi nếu lại tới đây, có thể hay không lại cùng ta lá thăm một cái khế ước? roi dừng lại động tác, quay đầu nhìn qua dở dạ cụ lạ nói, khế ước? ngươi nghĩ lá thăm cái gì khế ước? không phải là muốn khôi phục nhân loại thân thể à? không, không phải. dở dạ cụ lạ có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thật trước đó thật chỉ là ta tại tàu nhỏ mà thôi, chính ta cũng rõ ràng, mặc dù không có nhịp tim đã mất đi đại bộ phận cảm giác, nhưng đây đều là đối với ta lực lượng cam đoan. Nếu thật là khôi phục nhân loại thân thể, ta liền thực sự chết chắc. Ồ, nói như vậy, ngươi còn không tính quá ngu. Rồi cười nhạo nói, ta muốn cùng ngươi ký khế ước, không phải liên quan tới ta. Dơ dã cụ là nói, mà là liên quan tới con của ta. Khả năng bởi vì là người chết sống lại nguyên nhân đi, ta và ta tân nương sinh hạ hải tử, vậy mà tất cả đều không cách nào đản sinh ra. Mấy trăm năm ta nếm thử qua vô số phương pháp, lại như cũ bất lực. Hiện tại đã ngây từ địa ngục thâm viên đến nơi này, có thể không thể giúp một chút ta. Ác ma chi huyết nếu có thể cho ta khởi tử hoàn sinh, như vậy hẳn là cũng có thể cho các hải tử của ta sống sót. Rồi cái đuôi không tự chủ lay động, trầm ngâm một chút sau, mới mở miệng nói, "Như vậy, đại giới là cái gì? Dở dạ cụ lạ, ngươi có thể nỗ lực cái gì?" "Đây hết thảy." Dở dạ cụ lạ phát hiện dõi ý động sau, lập tức cũng kích động, nhịn không được há mồm liền lên ra, "Linh hồn, mau tươi, chỉ cần là ta có, ta đều có thể làm giá trao đổi cho ngươi." "Linh hồn, ngươi chẳng lẽ còn có linh hồn của mình sao?" Rồi cười lạnh nói, "Linh hồn của ngươi đã sớm hiến tặng cho cái kia cùng ngươi ký kết khế ước ác ma a." vậy chỉ dùng người khác. giờ dã cụ lạ nói, nếu như ngài cần, ta thậm chí có thể đổ sát rơi toàn bộ thôn trấn đến vì ngươi hiến tế linh hồn. ha ha, ha ha ha. nghe nói như thế, roi nhịn không được cười ha ha. nói, không thể nào. giờ dã cụ lạ, đừng nói cho ngươi hơn 400 năm mà lại còn chưa phát hiện, bị các ngươi vảm ái giết chết người, cũng sẽ không có linh hồn xuất hiện. đúng vậy, roi sớm liền phát hiện, không chỉ là giờ dã cụ lạ, tại chỗ tất cả vảm ái, tại ác ma chi nhãn trông được đến, đều là hắc bạch sắp liệu, bọn hắn tất cả đều đã mất đi linh hồn quan huy. nếu như chỉ là giờ dã cụ lạ lời nói, còn muốn đau nhức. Dù sao cũng là hắn cùng ác ma đạt thành khế đước người, nhưng hắn vảm hại vì sao cũng sẽ là dạng này, đã làm cho mọi bị. Doi suy đoán, giờ dạ cụ lạ cùng ác ma định ra khế đước thời điểm, khả năng cũng là chúng bấy dập, trừ đem hắn biến thành bất tử sinh vật bên ngoài, chỉ cần là bị vảm hại giết chết người, linh hồn đều sẽ bị hiến tế cho cái kia cùng giờ dạ cụ lạ ký khế đước các ma. Nói cách khác, cái kia chỉ không biết tên ác ma, tại giờ dạ cụ lạ nơi này là một vố làm ăn lớn, cùng loại với nắm giữ giờ dạ cụ lạ chi này cổ phiếu sau, liền có thể liên tục không ngừng địa thu hoạch được linh hồn chia hoa hồng. Xem ra cái kia ác ma mặc dù cũng là hạ vị ác ma, nhưng tuyệt đối là một cái trí lực khá cao gia hỏa. Dưới tình huống như vậy, giờ giả cụ lạ là làm sao có thể có thể cho mình hiến tế linh hồn đâu? Dù là ký xuống khế ước, hắn cũng cần phải ưu tiên chấp hành trước một cái ác ma khế ước mới đúng. Về phần nói, để hắn những cái kia nhân loại tôi tớ tới giết người, thì càng tặng hắn những cái kia nhân loại tôi tớ nhưng không có cùng doi ký khế ước, bọn hắn giết chết người sau, doi được không đến bất luận cái gì linh hồn. Cho nên theo doi, giờ giả cụ lạ gia hỏa này căn bản là bất lực chấp hành cái thứ hai ác ma khế ước, nếu không, hắn đã sớm có thể triệu hoán ác ma đến giúp hắn đạt thành nguyện vọng mà không phải đợi đến bản thân xuất hiện mới đưa ra thỉnh cầu, làm không tốt, hắn sợ là muốn từ ác ma trong tay tay không bắt sói, cũng chơi khế ước bay dập một chiêu này, nếu roi không biết nội tình, dần đột mà thật cùng hắn ký khế ước, đến lúc đó roi khả năng hưởng phí dâng ra ác ma chi huyết, đến cuối cùng lại một khoả linh hồn hồi báo đều không thu được. Roi hiện tại không ngại bằng lớn ác ý, đến suy đoán những cái này triệu hoán ác ma tâm tư người, nhưng mà roi vốn cho rằng dở dạ cụ là bị bản thân điểm phá về sau, biết thú liễm, kết quả lại không nghĩ rằng dở dạ cụ là vậy mà lòng tin tràn đầy mà nói, không, đại nhân, ta có biện pháp vì ngươi cung cấp linh hồn. Tuần nữa còn là một khỏa cao quý chính là linh hồn." "Ồ." Oh. Rồi nghe xong, lập tức hứng thú, một lần nữa nhảy xuống tới, đứng ở trước mặt giờ giả cũ lạ, "Cao quý chính là linh hồn. Ngươi thật sự có biện pháp." "Cao quý chính là linh hồn. Đây là chỉ phẩm chất cao linh hồn, một loại khác loại hình 3. Sa đoạ linh hồn, cao quý chính là linh hồn, hai cái này xưng hô, nghe hẳn là ở vào cùng một tài nghệ linh hồn mới đúng. Djoy trước đó tại trên người Lusihu, người thấy sa đoạ linh hồn hư vị, cái kia cao quý chính là linh hồn lại là mùi vị gì đâu? Có mang nghĩ, làm ra việc ác, linh hồn biết sa đoạ, cao quý như vậy linh hồn lại là làm sao hình thành đâu. nhìn thấy roi rốt cục sinh ra hứng thú, giờ dạ cụ lạ cũng lên tinh thần, giải thích nói, là vã lệ gì ớt gia tộc hậu nhân, hiện nay, vã lệ gì ớt gia tộc vẹn vẹn chỉ còn lại có hai cái hậu duệ, một cái là Anna, một cái là ca ca của nàng vải kẹn, nhưng là bây giờ vải kẹn rơi vào trong tay ta, đồng thời đã bị người sói cắn bị thương mà biến thành người sói. nếu như ta dùng vải kẹn đến uy hiếp Anna, nói cho nàng, chỉ cần nàng bản thân hy sinh, ta liền bỏ qua ca ca hắn, lấy ta đối với Anna hiểu rõ, nàng rất có thể sẽ làm như vậy, đem nàng bản thân hy sinh một khắc này, bảnh một khỏa cao quý chính là linh hồn liền sẽ ra đời. Thế nào, đại nhân? Giờ giả cụ là hưng phấn nói, loại này cao quý chính là linh hồn, sẽ chỉ ở thuần khiết thiện lương bản thân hy sinh cùng tính dâng nhân thân bên trên sinh ra, không có đi qua tay của ta, linh hồn của nàng liền sẽ không bị hiến tế. Hơn nữa quan trọng nhất là, bởi vì vã lệ gì ở gia tộc tổ tiên lập hạ lời thề, tại không có giết chết ta trước đó, vã lệ gì ở gia tộc người sau khi chết linh hồn liền không cách nào đăng nhập thiên đường, cho nên cho dù là cao quý chính là linh hồn, cũng sẽ không bị thiên đường thu hồi, ngược lại sẽ dừng lại ở thế gian đến lúc đó ngươi chỉ cần xuất hiện liền có thể thuận lợi lấy đi viên này cao quý chính là linh hồn. giờ dạng cụ lạ vốn cho rằng bản thân phen này sau khi giải thích do yên lòng đồng ý nhưng mà không nghĩ tới chính là doi ngược lại rơi vào trầm tư. không đúng. sau một lát doi lắc đầu nói nếu như vã lệ gì ớt gia tộc lời thề là nói thật như vậy đừng nói chiếm lấy cao quý chính là linh hồn nếu ngươi một khi chết rồi tất cả vã lệ gì ớt gia tộc sau linh hồn của con người đều sẽ bị thiên đường tiếp dẫn đi lên bao quát những cái kia đã bị ngươi hiến tế cho ác ma linh hồn đến lúc đó khả năng đều muốn phản phun ra làm sao có thể chỉ cần sau khi Anna chết, ta đem và kẻn cũng giết rơi vạn lệ gì ợt gia tộc người liền tuyệt chủng, không cách nào hoàn thành lời thể, đương nhiên sẽ không quấy nhiêu được ngươi thu hoạch linh hồn. Giờ dã cụ lạ cười nói, lại nói, cũng không phải tất cả vạn lệ gì ợt gia tộc người đều có thể lên thiên đường, chỉ ít ta vốn người, còn có cái kia triệu hóa ác ma, thu hoạch được ác ma lực lượng biến thành người sói tới giết vạn lệ gì ợt của ta hậu duệ liền không khả năng, thượng đế không cách nào dễ dàng tha thứ loại này, mượn nhờ ác ma lực lượng hành vi. Vạn lệ gì ợt gia tộc tổ tiên, lợi thể có lỗ thủng. thật sao? rồi có chút cười nhác mà nói, loại kia ngươi trước có thể làm đến rồi nói sau bây giờ nói lại nhiều đều là vô dụng. nói xong, roi lần nữa bỏ lên lầu hai cửa thông đạo, chuẩn bị rời đi. đại nhân, vậy nếu như ta làm được, ta nên làm sao tìm được ngươi? giờ dã cụ lại tranh thủ thời gian lớn tiếng do hỏi. đi tìm trển xi si và ni ạ chấn nhỏ trưởng chấn, tiêu gọi ta người, chính là hắn. roi không chút do dự mà liền đem lũ xi u bán đi. ta nhất định có thể làm được, ta thể. giờ dã cụ lại nhìn lấy roi bóng lưng rời đi, gầm lên, tỏ rõ cõi lòng của chính mình. chương 28, chân tướng. đợi đến roi sau khi rời đi hảo một hai ngày, trốn ở nơi hẻo lánh chỗ vắng ai nhóm lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng dậy giờ dạ cụ là ba cái tân lương tụ lại đến giờ dạ cụ là bên cạnh có chút bận tâm hỏi hắn nói chủ nhân ngươi thực sự dự định lần nữa xin giúp đỡ ác ma sao giờ dạ cụ là đưa tay ôm các nàng nói chỉ có thể nói làm hai tay chuẩn bị đi y quả nơi đó đang ở phục hồi như cũ sợ rằng kẹn tiền dụng cụ nếu như những cái kia dụng cụ khoa học thật sự có thể để con của chúng ta thu hoạch được tân sinh như vậy chúng ta cũng không cần xin giúp đỡ ác ma nhưng nếu như dụng cụ xảy ra vấn đề cái này ác ma chính là chúng ta hy vọng cuối cùng giờ dạ cụ là nói tới là nhà khoa học phở rằng kẽn tiền dùng để phục sinh khoa học quái nhân lúc sử dụng dụng cụ, những dụng cụ này nếu có thể cho một cái từ thi thể chấp vá đi ra quái vật phục sinh, nói như vậy bất định cũng có thể để tiểu vảm ai nhóm thuận lợi xuất sinh. Chỉ là đáng tiếc là cái kia sống lại quái vật khoa học quái nhân, tại một trận đại hỏa ở trong đã mất đi tung tích, giờ dạ cụ là một mực không có có thể tìm được hắn. Nếu là có khoa học quái nhân cái này thí nghiệm hàng mẫu tại, giờ dạ cụ đã Năm chắc biết lớn hơn rất nhiều. Ba cái tân lương tự nhiên đối với giờ dạ cụ là nói gì nghe đấy, công nhận giờ dạ cụ là hai tay chuẩn bị bên trong một cái tân lương chủ động mở miệng nói, như vậy chủ nhân. Không cần mấy ngày chính là đêm trăng tròn. đến lúc đó chúng ta liền đi đem Anna chỗ tới, để cho nàng nhìn nàng một cái ca ca và kẹt lần đầu tiên người sói biến thân. Đem nàng tận mắt nhìn mình ca ca biến thành một cái quái vật thời điểm, không lo nàng sẽ không đi vào khuôn khổ. Chứ Anna, còn có một người. Giờ giả cụ là một mặt âm trầm nói, chèn xì vạn y à chấn nhỏ chừng chấn, cái kia lù xì u nam tước. Chết tiệt, ta cũng không nghĩ tới, lại là hắn triệu hắn ác ma, mặc dù không biết hắn cùng cái kia ác ma khế ước nội dung rốt cuộc là cái gì, nhưng là chúng ta nhất định phải cảnh giác. Vạn nhất hắn cũng yêu cầu ác ma ban cho hắn lực lượng, biến thành một cái cùng loại người sói quái vật làm sao bây giờ? Toàn này thôn chấn chỉ có thể có một cái kẻ thống trị, kia chính là ta dở dã cụ lạ. Tìm tới hắn, bắt trở lại, sau đó tại thích hợp thời điểm giết chết hắn. Dở dã cụ lạ đối với ba cái tân nương phân phó nói, để hắn không cách nào hoàn thành ác ma khế ước. Đúng, chủ nhân. Ba cái vạm hai tân nương lập tức không người linh mệnh. Dở dã cụ lạ cũng không biết, Lucy Lucyu danh tự chính là lúc rời đi dở tờ địa tiết lộ cho hắn, mà phản ứng của hắn cũng chính là doi mong muốn. Lucyu loại này nhân loại tham lam, liền ác ma cũng không chào đón hắn cho nên từ vừa mới bắt đầu, roi đều chỉ là vì có thể lưu ở cái thế giới này mới cùng hắn ký khế ước, nhưng roi cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, biết để lùi xỉu hoàn thành khế ước. Ác ma khế ước ở trong có một cái quy định, cái kia chính là làm định ra khế ước người, không cách nào hoàn thành cùng ác ma giao dịch lúc, ác ma có quyền lợi lấy đi khế ước giả linh hồn. Lùi xỉu linh hồn đã trải qua xa đoạn, so với cái khác cấp thấp linh hồn, roi tự nhiên càng hy vọng đạt được lùi xỉu, cho nên hắn dứt khoát đem lùi xỉu cái này triệu hoán ác ma người tiết lộ cho dở dạ cụ lạ biết được, mà dở dạ cụ lạ bởi vì có vết xe đổ có rất lớn tỷ lệ sẽ ra tay với lũ xì u. Nếu như hắn giết chết lũ xì u, tương đương với để lũ xì u ác ma khế ước chấm dứt, Joy cũng liền có thể thuận lý thành trương thu lấy lũ xì u viên kia sa đoạn linh hồn, ký khế ước về sau, ác ma không thể đối với khế ước giả xuất thủ, nhưng là không có nghĩa là không thể mượn đao giết người. Bay lượn tại bầu trời đêm bên trong, Joy suy tư kế hoạch của mình, cảm thấy giờ dạ cụ là nếu như không lốc, như vậy có thể sẽ trước bắt lấy lũ xì u, cầm tù lấy hắn, không cho hắn có chấp hành ác ma khế ước cơ hội, lũ xì u tạm thời không chết được. Như vậy Joy cũng liền tạm thời sẽ không bị khu trục hồi Thâm Uyên Ma giới đi, sau đó giờ Dạ Cụ Lạ liền có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, nghĩ biện pháp cùng Joy tiến hành giao dịch. Nhưng, đối với giờ Dạ Cụ Lạ nhắc tới, Anna Viên kia cao quý linh hồn, Joy lại cảm thấy sợ là có chút không thực tế, giờ Dạ Cụ Lạ ngược lại là nói lòng tin chân đấy, nhưng là hắn nhưng lại không biết, giáo hội đã trải qua phái Van Helsing đến đến rồi. Vạn nhất Van Helsing như là điện ảnh ở trong như thế, trái lại đem giờ Dạ Cụ Lạ cho xử lý, cái kia tất cả về hắn ý nghĩ đều sẽ ngâm nước nóng. Đây cũng là vì sao Joy không có đối với Dở Dạ Cụ Lạ làm ra bất kỳ cam kết gì nguyên nhân chỉ là để hắn trước hết nghĩ làm đến An Na viên kia cao quý linh hồn lại nói, nhưng có một cái tin tức để Joy rất là để ý, giống như trừ ác ma tại thu hoạch linh hồn bên ngoài, thiên đường cũng đồng dạng đang thu thập lấy linh hồn. Không có nghe dở dạ cụ là nói sao, cao quý phẩm chất linh hồn lại ở linh hồn chủ nhân tử vong về sau, bị thiên đường chủ động thu lấy, mà không phải giống những cái kia cấp thấp linh hồn một dạng, trên thế gian phiêu dãng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cao quý phẩm chất linh hồn cũng là thiên đường đồ cần. Joy còn chưa từng nhìn thấy thiên sứ Nhưng là nếu ác ma đều đã tồn tại, thiên sứ cũng tự nhiên là tồn tại, đã có ma giới thâm nguyên, đồng dạng cũng sẽ có cao giai thiên đường. Hơn nữa cả hai đều ở khát cầu linh hồn. Kết hợp với bản thân tư nhân định chế hệ thống, cũng là thông qua tiêu hao linh hồn làm đại giá cơ chế, doi không khỏi hoài nghi, linh hồn thứ này làm không tốt là một loại năng lượng đặc thù nguyên, ác ma thông qua thôn vẽ linh hồn đến thu hoạch ma lực, thiên sứ cũng thông qua linh hồn đến thu hoạch được thần lực. Cái gì sau khi chết lên thiên đường xuống địa ngục loạn điệu, căn bản chính là giả, đơn giản chỉ là gia đoạn linh hồn càng bị ác ma ưu ái, cao quý chính là linh hồn càng bị thiên đường cần thiết cầu mà thôi. Ân, dừng lại dừng lại bản thân giống như biết được nhiều lắm, do nghĩ như vậy, tranh thủ thời gian ngừng bản thân giống như đã biết một cái to lớn âm như suy nghĩ lung tung. như vậy, nếu như giờ giả cụ lạ từ trên người Anna thực sự chiếm được một khoa cao quý chính là linh hồn, như vậy đối với mình cái này ác ma mà nói, viên này cao quý chính là linh hồn có hay không có thể lợi dụng đâu. nếu như nói ác ma càng lưu hái xa đoạn trong linh hồn mặt trái năng lượng, nói như vậy bất định cao quý trong linh hồn ẩn chứa, liền hẳn là chính diện năng lượng, dưới tình huống như vậy, Atma có hay không có thể thôn phệ cao quý linh hồn. giờ giả cụ lạ không phải Atma, hắn cũng không hiểu Atma nu cầu linh hồn là cái nguyên nhân gì. Chỉ là đơn thuần địa cảm thấy, một khỏa cao quý linh hồn hẳn là là đồ tốt, nhưng doy thân là ác ma, thì không khỏi không cân nhắc có thể hay không dẫn đến ngộ độc thức ăn có khả năng. Không có quá nhiều đại hội mà, doy đã trải qua một lần nữa bay trở về lũ xì hữu vị trí trang viên, tại hạ xuống thời điểm, doy đã trải qua đưa ra kết luận. Cao quý chính là linh hồn, ác ma khả năng thực sự không thể tồn vệ, bất quá, bản thân lại có thể lợi dụng hệ thống vừa đi vừa về thu, đồng dạng cũng có thể tăng cường bản thân. Cho nên, doy tại thời khắc này làm ra quyết định, nếu như có thể mà nói vẫn là ở sau lưng đẩy giờ giả cụ là một cái nếu thực sự có thể thu hoạch được một khoa cao quý chính là linh hồn chẳng khác nào bản thân ở cái thế giới này lập tức thu hoạch được hai khoa phẩm chất cao linh hồn cũng không buồn tự mình tiến tới một chuyến thế là khi nhìn đến nên đón bản thân trở về lùi siu sau Rồi gọi hắn tới ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng dặn dò vài câu Lucy siu một bên nghe lấy một bên liên tiếp gật đầu sau đó roi liền tại trang viên tầng hầm ở trong giàn xếp lại mà Lucy siu thì là dựa theo phân phó của hắn đi làm việc roi ra không được hắn đồng dạng cũng chỉ có thể tại ban đêm hành động một chút ban này Bất kỳ cái gì nhìn thấy hắn người đều sẽ biết có ác ma xuất hiện, doi không có ý định bại lộ bản thân, cho nên cơ bản đều là ngốc ở phòng hầm bên trong, nghiên cứu hệ thống công năng. Chương 29, van hẹo sinh đến. Hắn hiện tại trong tay tích toàn không ít linh hồn, trong đó đại bộ phận là thâm nguyên ma giới đi săn có được, còn có 3 khỏa lục sĩ hữu dâng lên linh hồn nhân loại, cộng lại, doy hiện tại trong tay có 54 khỏa cấp thấp linh hồn. Hiện tại nếu suy đoán linh hồn là một loại năng lượng đặc thú nguyên sau, doy liền bắt đầu truy tìm ác thôn phệ linh hồn thu hoạch ma lực nguyên nhân căn bản. Hắn cảm thấy, ác thôn phệ linh hồn hẳn là lợi dụng chỉ là trong linh hồn ẩn chứa tâm tình tiêu cực năng lượng mới đúng, tâm tình tiêu cực năng lượng là chỉ sinh vật khi còn sống sinh ra, sợ hãi, sợ hãi, thống khổ, tham lam trở một chút cảm giác, mà bởi vì ác ma thường thường rất khó sinh ra cái này cảm xúc, cho nên doy từ thâm viên ma giới bên trong đi săn cái khác các ma lấy được linh hồn, thể tích đều sẽ tương đối nhỏ, ẩn chứa tâm tình tiêu cực năng lượng tự nhiên cũng tương đối ít, thôn. Phệ sau lấy được ma năng tăng trưởng cũng rất thấp. Mà tương phản, nhân loại bởi vì tự thân so sánh nhiều hơn, tình cảm tương đối phong phú, cho nên lại càng dễ tại thời điểm tử vong sinh ra càng nhiều tâm tình tiêu cực năng lượng, cái này cũng là loài người linh hồn thể tích tương đối lớn nguyên nhân. căn cứ vào những lý luận này, Doi tư tưởng một loại phương pháp. Hắn cho rằng, ác ma đơn thuần thông qua thôn vệ linh hồn để tăng trưởng ma lực, khả năng đối với trong linh hồn tâm tình tiêu cực năng lượng lợi dụng được không hề hoàn chỉnh. Cho nên, nó ở phòng hầm cái này 2 ngày thời gian bên trong, Doi lấy ra bản thân nắm giữ tất cả linh hồn, sau đó đem những linh hồn này dựa theo thể tích quy thuật loại, hắn chọn lựa thể tích cùng hồn lực không sai biệt lắm mấy viên linh hồn, sau đó bắt đầu thí nghiệm. Những linh hồn này bị hắn chia làm hai tổ, trong đó một tổ. Bị roi dùng để tiến hành trực tiếp thôn phệ. Thông qua thôn phệ những linh hồn này, quan sát hệ thống bảng bên trong, bản thân ma năng thuộc tính tăng trưởng, roi phát hiện đến tăng trưởng biên độ, phần lớn cũng chỉ là tại không, ba cũng không, bốn tại hưu bồi hồi, số ít hai khỏa có thể đạt tới 0.5 dạng này. Đi chép lại số liệu này sau, roi bắt đầu ở trong hệ thống tiến hành hóa độ. Hắn vẽ, y nguyên vẫn là dược tề đồ án, bất quá hắn lần này đối với chất thuốc định nghĩa có chút khác biệt, hắn định nghĩa chính là ma năng tăng phúc dược tề, tinh luyện tùy lấy linh hồn sản phẩm. Hơn nữa vì bảo hiểm, roi cuối cùng nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một đầu trình độ lớn nhất lợi dụng khi làm ra cái này ba cái định nghĩa về sau, rồi đem dùng để đối đầu chiếu cái kia tổ linh hồn, toàn diện đầu nhập vào đi vào, dùng cho cụ hiện, cùng dĩ vạn hối bái cụ hiện vật phẩm bất đồng chính là, rồi chế luyện ma năng tăng phúc dược tề, có thể trăm phần trăm địa chế ra, bởi vì dược tề này bản thân chính là linh hồn tinh luyện cùng chất lọc, một khỏa linh hồn có thể tinh luyện, mấy chục khỏa linh hồn cũng đồng dạng có thể tinh luyện, khác nhau chỉ là số lượng khác biệt, lấy ra dược tề thể tích cũng khác biệt mà thôi. rất nhanh, rồi trong tay nhiều hơn một bình dược tề, rồi cũng chỉ là nhìn một chút, sau đó liền ngửa đầu uống xong. Lúc trước hắn thông qua trực tiếp thôn vẹn một tổ 12 viên linh hồn, cộng lại hết thể thu được 4. Hai ma năng thuộc tính tăng trưởng, nhưng mà bình này từ giống nhau thể tích lớn tiểu 12 viên linh hồn tụ tập lấy ra ma năng tăng phúc dự tệ, đang uống xuống dưới về sau, vậy mà chọn vẹn mang cho hắn 10 điểm ma năng thuộc tính tăng trưởng. Nói cách khác, dạng này thông qua hệ thống chế luyện linh hồn chất lọc dự tệ, đối với ma năng tăng phúc hiệu suất là trực tiếp thôn vẹn linh hồn gấp đôi còn nhiều hơn. Rồi suy nghĩ thành lập, hắn cảm thấy mình về sau sợ là muốn khống chế bản thân thôn vệ linh hồn loại hành vi này, thôn vệ linh hồn mặc dù có thể cho hắn hưởng thụ mỹ vị Nhưng trên thực tế đối với trong linh hồn năng lượng tỷ lệ lợi dụng ngược lại hơi thấp, nếu như muốn thu hoạch được mau hơn ma năng tăng trưởng, như vậy phương pháp tốt nhất vẫn là lợi dụng hệ thống đến chế tác chất lọc dược thể. Hiện tại, Giòi ma năng thuộc tính tăng trưởng đến rồi 23.5 số này đang giá, khi hắn thử nghiệm sử dụng niệm động lực thời điểm, có thể kéo dài thời gian cũng tăng lên gấp đôi nhiều. Vì rút cường hóa mang tới lực lượng tốc độ tăng trưởng, bây giờ đã trải qua ngưng lại, điều này nói rõ ác ma thân thể trước mắt tiềm lực đã trải qua khai phát hoàn tất, tại không có tốt hơn thân thể khai phát dược thể chế tác được trước đó, lực lượng và tốc độ hai cái thuộc tính cũng tạm thời chấm dứt. Hai cái này thuộc tính vẹn vẹn chỉ là bảo đảm doị vật lộn năng lực chiến đấu mà thôi. Loại tình huống này, doị tự nhiên muốn tìm kiếm cái khác đường tắt, hắn còn cần khai phát ra công kích từ xa thủ đoạn chờ một chút. Mà công kích từ xa thủ đoạn, cần hắn sử dụng phẩm chất cao linh hồn tiến hành kỹ năng định chế, mà cao hơn ma năng thủ tính, cũng là chế tác được kỹ năng sau căn bản căn bản. Mà ở doị nóc ở phòng hầm làm nghiên cứu trong hai ngày này, chèn xỉ vạn nhị ạ trong chấn nhỏ cũng lần lượt xuất hiện lấy quái sự. Hai ngày thời gian bên trong, liên tiếp có mấy người mất tích. Những người này đều là trên chấn những cái kia không nhà để về kẻ lang thang. Bọn hắn tại sau khi mất tích không bao lâu, liền bị người phát hiện thi thể của bọn hắn. Mới vừa lúc mới bắt đầu, mọi người còn cho là bọn họ là bị vảm hại bắt đi đâu. Kết quả phát hiện thi thể của bọn hắn sau mới ý thức tới, bọn họ là bị người mưu sát. Không cần hỏi, những cái này kẻ lang thang chính là bị lù xì ủ cho mưu sát. Do nhận được linh hồn chính là chứng cứ rõ ràng, nhưng vấn đề là người của chấn trên nhóm không biết à, lù xì ủ làm được rất là bí ẩn, cho nên trong lúc nhất thời, người của chấn trên nhóm lòng người bàng hoàng, thảo luận hung thủ rốt cuộc là ai. Ngày này qua ngày khác, tại giờ phút quan trọng này. Van Helsing cùng trợ thủ của hắn, giáo hội Tu sĩ Kat, tới nơi này cái trấn chốn. Bị phong bế nhiều năm chẹn thị và nhị ạ tiểu trấn, mọi người đã sớm quen thuộc với nhau gương mặt, cho nên khi Van Helsing cùng các mới vừa xuất hiện, người của trấn trên liền phát hiện bọn hắn hai cái này người xa lạ. Cầm trong tay vũ khí, mọi người tự động liền đem hai người cho bao vây lại. Cái trấn nhỏ này ở vào quỷ hút máu dưới bóng tối, cho nên đối với người xa lạ cũng cực độ không tín nhiệm. Đây là bởi vì, thường xuyên đều có tự nói là quái vật thợ săn hỏa, không biết tự lượng sức mình mà nghĩ muốn đến đây thảo phạt vạm bại bá tước Zagacula. Bọn gia hỏa này đều không ngoại lệ địa, đều bị dở dạ cụ lạ cho xử lý không nói, thường thường còn dẫn tới dở dạ cụ lạ cùng tân nương của hắn nhóm giận chó đánh mèo đến chúng dân trong chấn trên đầu, cấp mọi người mang đến tai nạn. Van Hề Sỉn cùng cả không biết điểm này, cho nên bị bao vây lại sau, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn lấy chúng dân trong chấn lạnh lùng và chết lặng ánh mắt, Van Hề Sỉn không chút nghi ngờ những người này biết cùng nhau tiến lên, đem bọn hắn cho đánh chết, cho nên hắn đã đem bàn tay đến phía sau, muốn lấy ra vũ khí chuẩn bị tự vệ. Ngươi, xoay người lại. Ngay lúc này, sau lưng của Van Hề truyền đến một cái thanh âm dễ nghe, hắn nghiêng đầu lại phát hiện lại là một người mặc trang phục quý tộc xinh đẹp tóc vàng mỹ nhân nữ nhân này dĩ nhiên chính là vả lệ di ớt gia tộc còn xuất lại hậu nhân một trong anna vả lệ di ớt mặc dù nàng sớm đã không còn quý tộc đầu hàm nhưng vả lệ di ớt gia tộc tổ tiên đã từng cũng giàu cho nên nàng xuyên qua cùng trên chấn những cái kia nghèo khổ bình dân hoàn toàn không giống nhất là những cái kia khắp khuôn mặt là vết bẩn các nữ nhân như thế so sánh anna tự nhiên lộ ra sặc sỡ lóa mắt gỡ xuống ngươi mũ anna chống lạnh ngửa ra một chút cái cảm đối với van hiệu xin nói lộ ra ngươi mặt vì cái gì van hiệu xin hỏi Bởi vì chúng ta không tin người xa lạ." Anna hồi đáp, "Hơn nữa các tiên sinh, các ngươi được giải trừ các ngươi vũ trang. Đến thử xem a." Van Helsing làm sao lại đồng ý, cầm súng tay chặt hơn. Không khí hiện trường lập tức trở nên khẩn trương lên, nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên lại là một thanh âm truyền đến, "Ta biết hắn là ai." Mọi người hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lại phát hiện lại là rất lâu đều không có ra mặt trượng trấn, là Lucy ủ nam tước. Hắn không phải một mực trốn ở bản thân trang viên, trốn tránh quỷ hút mau sao? Vì sao hiện tại hắn lại đi ra? Xem ra, còn giống như gầy khô Không để ý tới mọi người xì xào bàn tán, luật sư U một bên từ trong đám người hướng phía Van Hở Xỉm đi đến, một bên lớn tiếng nói: "Các tiên sinh, ta biết các ngươi là ai. London, Paris, khắp nơi đều giáng ngươi lệnh truy nã không phải sao? Van Hở Xỉm, ngươi cái mưu này giễu phạm. Đây chính là ngươi không dám tháo cái nón xuống lộ ra chân dung nguyên nhân, ta nói có đúng hay không?" Nghe được luật sư U lời nói sau, chúng dân trong trấn lập tức một trận xôn xao, "Lệnh truy nã, gia hỏa này là cái tội phạm giết người." Thế là, mọi người lập tức đem đoạn thời gian trước, trong trấn rất nhiều kẻ lang thang bị mưu sát sự tình, cùng Van Hở Xỉm liên hệ. Chết tiệt, chẳng lẽ nói là hắn giết chúng ta người của trấn trên? Chắc chắn sẽ không sai, Lucy ủ nam tức mặc dù là gan nhỏ một chút, nhưng là hắn là quý tộc, tin tức rất linh thông, hắn nếu nói đối phương là tội phạm giết người, vậy liền chắc chắn sẽ không sai. Hung thủ, hắn chính là hung thủ. Bắt hắn lại, dùng hỏa thiêu chết hắn. Nhìn lấy dần dần trở nên cảm xúc kích động chúng dân trong chấn, Van Helsing cũng không nhịn được cười khổ một hồi, lệnh truy nã là thật, trên thực tế Van Helsing săn giết qua rất nhiều quái vật, kỳ thật đều là do nhân loại biến thành, nên giết chết những quái vật này sau, bọn hắn lại sẽ biến trở về nhân loại bộ dạng. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều không rõ chân tướng người, đem hắn xem như tội phạm giết người, lấy mưu sát cấp một tội danh, tại từng cái trong thành thị truy nã hắn. Đối với cái này một chút, Van Helsing liền cái lại cơ hội đều không có. Chương 30, bị thay đổi nội dung cốt truyện. Lucy Wu ở chỗ này, trở thành một cái to lớn biến số, chính là bởi vì sự xuất hiện của hắn, đem người của trấn trên nhóm cho phi động. Không có người biết nguyện ý tiếp nhận một cái bị truy nã mưu sát phạm tiến vào bản thân thành trấn, vì an nguy của người nhà, dù là lại nhắc an, bọn hắn cũng sẽ đứng ra. Bắt hắn lại. Lucy ủ lớn tiếng hướng về phía chúng nhân nói, "Ta lấy chấn trưởng danh nghĩa, tuyên bố bắt cái này tội phạm giết người, hắn truy nã tiền thưởng, ta hứa hẹn sẽ dùng để kiến thiết thành trấn, cho cô nhi quả mẫu phương diện sinh hoạt cứu trợ." Câu này cam kết uy lực, không được. Vừa nghe thấy lời ấy, lập tức liền có mấy cái nam nhân hướng phía Van Helsing nhào tới, muốn bắt lấy hắn. Van Helsing làm sao lại đi vào khuất khổ? Hắn vốn là cái bướng bình người, dù là bị không rõ chân tướng mọi người truy nã, hắn cũng xưa nay không mảnh giải thích cái gì, hơn nữa hắn cũng không phải lần đầu tiên đối mặt loại này bị vây công tình huống, thế là lập tức rút ra sau thắt lưng đương suống về phía bầu trời ẩm ẩm địa nổ hai phát súng, no âm tiếng súng, chấn nhiếp rồi chúng dân trong chấn, trong tay bọn họ cầm cũng chỉ là bữa liêm đao xiên phân những vật này, nhưng bọn hắn rõ Bạch Thương giới bi lực, đương nhiên không dám tùy tiện tiến lên. Dĩ Vang Van Hẹo Xỉn bị vây công thời điểm, chính là dùng loại phương pháp này giải vây, hắn vốn cho là lần này cũng không ngoại lệ, nhưng mà, không nghĩ tới chính là, lần này hết lần này tới lần khác xảy ra ngoài ý muốn, cái kia trưởng chấn Lũ Sĩ hữu vậy mà cũng lấy ra một cây súng lục, nhắm ngay Van Hẹo Xỉn. Dám phản kháng, liền đánh chết tại chỗ người. Lũ Sĩ ủ âm chắc chắn nói, Van Helsing lập tức liền cụ kết, chẳng lẽ nói, thật cùng những cái này, chúng dân trong chấn nổ súng súng mái với nhau, giết ra một đường máu lao ra. Vậy hắn liền thực sự tọa thật người phạm tội giết người thân phận. Hắn tới nơi này, là bị giáo hội thần thánh trật tự kỵ sĩ đoàn hủy thác đến tiêu diệt vảm ái giờ dại cú lạ. Nếu như bị toàn bộ người của chấn trên đuổi bắt, hắn còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Tu sĩ cắt đã trải qua không trông tệ nổi, đối mặt loại chàng diện này, cắt cũng sớm đã co lại làm một đoàn, cho nên do dự một hồi, Van Helsing vẫn là làm ra thỏa hiệp, hắn vung xuống súng trong tay của chính mình, nhấc tay đầu hàng, mặc cho nhào lên bọn đại hắn, đem hắn hai tay và ngược, theo lấy quỷ dạp xuống đất đem hắn trói lại. Lucy úng người chấn trường này chỉ cảm thấy hôm nay đại xuất danh tiếng. Thế là Dương Dương đáp ý phân phó nói. Nhưng mà ngay lúc này một mực im lặng Anna đột nhiên mở miệng nói chờ một chút các ngươi không thể bắt hắn. Van Hề Sỉn có chút kinh ngạc quay đầu nhìn qua Anna hắn không biết nữ nhân này vì sao lại lên tiếng giúp mình. Lucy ú một mặt tâm trầm hỏi vì cái gì. Anna nói nếu như hắn thực sự giống ngươi nói tên là Van Hề Sỉn lợi nói như vậy hắn hẳn không phải là tội phạm truy nã mà là rất nổi danh quái vật tợ săn mới đúng. Ta nghe qua tên của hắn nghe nói hắn tại một năm trước đã từng giết chết qua một cái vầng ái. Trung quanh chúng dân trong chấn lập tức dối loạn tương bừng, vãi vật thợ săn, vầng hải thợ săn. Lucy Vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn nhưng là nhớ kỹ roi dặn dò qua lời nói, nói: "Anna tiểu thư, ngươi lấy cái gì đến vì hắn căn đoan?" Không đợi Anna nói chuyện, hắn lại đoạt lấy nói ra: "Anna tiểu thư, mặc dù rất không muốn nói, nhưng là ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một chút, mặc dù ta rất bội phục các ngươi gia tộc đối thượng đế lập hạ lợi thể, cũng kính nể các ngươi gia tộc cái này mấy trăm năm qua thảo phạt rở dạ cụ lại hải bi, nhưng ngươi có nghĩ tới không?" chính là bởi vì các ngươi gia tộc người không có có thể một mực không có thể giết chết dở dại cụ lạ cái này mới đưa đến chèn xỉ vạn nghi ạ tiểu chấn mấy trăm năm qua một nụ thừa nhận quy hút máu thai nạn cái này trên chấn mỗi một nhà mỗi một nhà đều có thân nhân bị chết trong tay vặn ải đây hết thảy đều là các ngươi gia tộc không thể trốn tránh trách nhiệm ngôn ngữ là nhất môn vĩ đại nghệ thuật hơn nữa lũ xỉ ủ nói tới tình huống cũng đúng là như thế xem như vạ lệ gì ớt gia tộc hậu nhân anna cùng kaka hắn bại kền vẫn luôn tại trên chấn được hưởng lấy không ít đặc quyền đây là mọi người kính nể gia tộc bọn họ cùng vặn ải đối kháng dũng khí mà cho bọn họ nhưng trên thực tế, chẳng thai nạn này nguyên nhân chân chính cũng chính là tại gia tộc bọn họ trên người. làm Lucy sì u dựa theo roi căn dặn, đem cái này chân tướng bóc trần về sau. những người ở chỗ này nhìn lấy Anna ánh mắt lập tức trở nên lé lên. Lucy u lời nói, khơi gợi lên mọi người đối với mất đi thân nhân thống khổ hối ức, mà ngày này qua ngày khác, rất nhiều người bình thường lại không cách nào tìm tới thổ lộ con đường. phi. đột nhiên, trong đám người có một nữ nhân nhịn không được hướng trên mặt đất nổ nước miếng. cái này ngụm nước bọt, giống như là mắt xích hiệu ứng đồng dạng, khiến mọi người cái kia bắt đầu đối với Anna chỉ trỏ bắt đầu. Lucy u nam tức nói đúng. Quỷ hút máu tai nạn, xét đến cùng liền tại bọn hắn gia tộc trên người a. Ta có chút không rõ, vì sao gia tộc bọn họ người tiêu diệt vãng hải, linh hồn liền có thể tiến vào thiên đường? Chính là a, vậy chúng ta những cái này bị vãng hải gieo họa người sẽ làm thế nào? Bị vãng hải giết chết người đâu, linh hồn sẽ chỉ xuống địa ngục. Không công bằng. Luận tín ngưỡng, chúng ta cũng không thể so với gia tộc bọn họ kém a. Thượng đế dựa vào cái gì cho gia tộc bọn họ đặc quyền? Nhỏ giọng nghị luận, thời gian dần qua trở nên muôn người mắng mỏ, nhìn lấy mọi người trở nên ánh mắt chằng rét, Anna làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ vì sao bản thân chỉ là mở miệng nói một câu mà thôi làm sao đột nhiên thì trở thành như vậy ba Van hiệp nghe lấy cũng đồng dạng cảm thấy vấn đề phiền phức lớn rồi chính hắn kỳ thật cũng rõ ràng giáo hội tại phái trước khi hắn tới liền đã từng đã nói với hắn chính là bởi vì vã lệ gì ợt gia tộc một mực tại đông âu thay giáo hội phòng vệ bọn họ canh trái tại tranh đoạt tín ngưỡng trong chiến tranh giáo hội mới có thể có thể bảo đảm thắng lợi vì không cho vã lệ gì ợt gia tộc cái này tiêu chí sụp đổ giáo hội nhất định phải ra tay giúp đỡ nói một cách khác là bởi vì vã lệ gì ớt gia tộc có giá trị mà người bình thường không có công tích có hay không liền mang ý nghĩa đáng đợi bọn họ đâu Van Helsing cũng không biết trả lời như thế nào vấn đề này, một ít quy tắc ngầm sở dĩ là quy tắc ngầm, cũng là bởi vì không thể để cho những quy tắc này nổi lên mặt nước. Cho nên, Anna tiểu thư, Lucy Vũ cầm thương cười lạnh nói, nếu như ta là người, liền sẽ đem càng nhiều tâm tư đặt ở như thế nào tiêu diệt dở dạ cụ lại trong chuyện này, mà không phải giống như bây giờ, chạy tới làm liên quan chấn trên pháp luật, đem bọn hắn trói lại mang đi. Lucy Vũ nói xong, vung tay lên chỉ huy dân chấn động tác. Van Helsing không có cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho đám người đem hắn đẩy đi, trên trăm cái chèn xỉ vạn nhỉ ạ chấn nhỏ dân chấn, áp tại Van Helsing cùng cả hai người thướng phía ngoài trấn đất hoang bên trong mà đến trên thị trấn không có chuyên môn giam giữ phạm nhân ngục giam bình thường đều là bị trói bắt đầu đặt ở rã ngoại Van Helsing bị giải đi quá trình bên trong còn liên tiếp địa quay đầu nhìn Anna hắn đã biết Anna thân phận trong nội tâm đã trải qua đang suy nghĩ cái gì đến lúc đó muốn thế nào đảo tẩu, sau đó tới tìm Anna cái này vạn lệ gì ở gia tộc hậu duệ mà nhìn lấy Van Helsing rời đi thân ảnh Anna biết từ nay về sau gia tộc bọn họ người tại cái trấn này bên trên sợ là đã trải qua mất đi căn cơ ngay tại Anna lo được lo mất thời điểm một thanh em đột nhiên tại sau lưng nàng vang lên ha ha, thật yêu Anna, ngươi bây giờ cũng thay đổi thành một cái nhóc đáng thương a. Anna trong lòng giật mình, quay đầu trong ném mắt, đã trải qua rút ra chủ thủ bên hồng, nhưng mà nàng giơ tay lên động tác lại bị ngăn lại, giờ ra cụ là một tên tân nương liền hóa thành hình người đứng ở sau lưng nàng. Kèm ở Anna tay cầm đao, người này vạm cái tân nương một mặt đắc ý, nàng trước đó giấu ở trong đám người, toàn bộ hành trình thấy được chuyện đã xảy ra, tự nhiên cảm thấy thoải mái lẫn ra. Thế nào? Mất đi ủng hộ tư vị như thế nào a? Người này tân nương cười hì hì nói, mấy trăm năm qua, các ngươi gia tộc tại cái trấn trên này đều giống như anh hùng một dạng, nhưng là bây giờ Các ngươi lại thành kẻ cầm đầu, cái này xuất diễn, thật là làm cho ta nhìn đến rất khai tâm a. Các ngươi muốn thế nào? Anna một bên dùng sức muốn tranh thoát, một bên tức giận nói, ta tới nơi này là muốn chuyển cáo ngươi một tin tức. Tiên kia Tân Nương nói, ca ca của ngươi còn chưa chết. Cái cái gì? Anna nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Ngươi không có nghe lầm, hắn không có chết. Tân Nương thả tay của nàng, vòng quanh nàng đi lại, vừa đi động, một bên tham lam ngửi ngửi trên người nàng khí mùi máu, nói, bất quá, tình huống của hắn có thể không hề tốt đẹp gì, hắn bị người sói tấn bị thương. Anna nghe được câu này sau Cảm xúc kém chút mất không chế, nhưng mà nàng chưa kịp xuất thủ, cái kia tân nương liền từ phía sau ôm chặt lấy nàng, cười tại bên thai nàng nói, "Bất quá ngươi không cần lo lắng, chỉ cần tại tháng thứ nhất cầu trước đó, giải trừ hết người sói độc độc, như vậy hắn liền sẽ không biến thành lục thân không nhận quái vật, mà loại giải dược này, giờ dạ cụ là chủ nhân trong tay vừa vặn còn có một chi, ngươi nếu như muốn, vậy liền đến trong thành bảo, cùng chủ nhân làm một cái giao dịch đi." Nói xong, không đợi Anna hồi phục, tân nương liền bung ra nàng, cười gần hóa thành vạm vỡ bay lên bầu trời, do đến thấy cảnh này người, thất kinh địa khắp nơi chánh né. "Giao dịch sao?" Anna chăm chú mà cắn môi. Trong lòng càng không ngừng dở dĩ. Chương 31, hát thủ sau màn, để Lǔ Xỉ ra mặt, bắt Van Hiểu Xỉn, kích động dân chấn đối với Anna cực kỳ gia tộc đối lập cảm xúc, những cái này tự nhiên đều là xuất từ Joy chủ ý. Nếu quyết định đem Anna viên kia có thể trở thành cao quý phẩm chất linh hồn bỏ vào trong túi, như vậy Joy tự nhiên muốn xứng hợp đức cổ lạm hành động, thậm chí đẩy giờ dạ cụ là một cái, mà đem Van Hiểu Xỉn cùng Anna cách biệt chính là tốt nhất phương thức. Joy mục tiêu có hai cái, một cái là Anna linh hồn, để giờ dạ cụ là xuất thủ tham dò Anna, nếu Anna vì ca, ca hắn nguyện ý bản thân hy sinh. Cao quý như vậy linh hồn khả năng thật sự có thể thành hình, nhưng ngược lại, nếu như Anna không nguyện ý làm như vậy, như vậy khả năng cuối cùng coi như Anna tử vong, cũng chỉ là một khỏa thông thường cấp thấp linh hồn mà thôi, cũng không đáng được doi để ý nữa. Về phần cái thứ hai mục tiêu, đương nhiên chính là Lucy Hữu, đã trải qua xa đoạ Lucy Hữu linh hồn, là năm chắc lớn nhất, doi mặc dù trở ngại ác ma khế ước, không thể trực tiếp ra tay với Lucy Hữu, nhưng là hắn có thể mượn nhờ giờ giả cũ lạ, thậm chí mượn nhờ van hẻo xình tay, để cho bọn họ tới xử lý Mà để Lucy Hữu cùng Van Helsing gặp mặt việc này, chính là một cái chuẩn bị ở sau cam đoan, thân là quái vật tợ săn, Van Helsing không có khả năng nghe không ra Lucy Hữu trên người dính ác ma khí tức Mặc kệ đến cuối cùng là ai xử lý Lucy Hữu, roi đều có thể đặt thành mục tiêu của mình, hắn phát hiện mình vẫn rất ưa thích loại này làm hát thủ sau màn cảm giác. Về phần nói Van Helsing linh hồn, sẽ không tại roi kế hoạch nhóm, hắn mặc dù không quá nhớ kỹ kịch tình, nhưng là cũng mơ hồ nhớ kỹ. Van Helsing tựa như là rất ngưu bức một cái tồn tại, là cái thiên sứ hóa thân vẫn là cái gì, cho nên xuất Phát từ cẩn thận cân nhắc, Joy cũng không có nghĩ qua mưu đoạt Van Helsing linh hồn, Lucy U ra mặt có thể sẽ bại lộ hắn cùng với ác ma giao dịch sự tình, nhưng là chỉ cần Joy không ở Van Helsing xuất hiện trước mặt, liền sẽ không có vấn đề gì. Van Hẹo xing tại, không cách nào truy đuổi ác ma dưới tình huống, sẽ chỉ ra tay với Lucy Vũ, Lucy U vừa chết, Joy rời đi trở lại thâm nguyên liền có thể đi. Đương nhiên, Lucy U người này tâm tư cũng rất nặng, ai cũng không dám cam đoan, hắn vì không bại lộ bản thân cùng ác ma giao dịch sự tình có thể hay không ra tay với Van Hẹo Xỉn, dù sao Van Hẹo Xỉn là giáo hội phái tới nhà. Lucy ủ xuất thủ hay không, đối với Joy mà nói đều không quá quan trọng, hắn nếu quả như thật có thể giết chết Van Hẹo Xỉn, như vậy đối với Joy mà nói ngược lại kiếm lời. Hiện tại mấu chốt của vấn đề chính là Joy cần một chút thời gian, lưu cho giờ giả cụ lại chấp hành kế hoạch thời gian. Van Hẹo Xỉn cùng các hai người, bị chúng dân trong trấn đặt ở bên ngoài trấn mặt rừng núi hoang vắng bên trong, hai người bị trói ở tại thập tự giá trên mặt có gỗ, hai tay hai chân đều bị trói lại sau đó chúng dân trong trấn rời đi, đây là tiểu trấn nhiều năm qua xử tử phạm nhân thường xài thủ đoạn, đến rồi ban đêm về sau, cực đói giả thu sẽ đến nơi này tìm kiếm thức ăn. chúng dân trong trấn phải làm, chính là ngày thứ 2 đến là Van Helsing ngắt xác, sau đó dùng đầu của hắn đi lĩnh thưởng là có thể. tại rời đi thời điểm, Luciu đặc biệt tại lưu tại cuối cùng, hắn đợi đến đều không có người nào sau, mới đối Van Helsing nói, ta đoán, giáo hội người nhìn thấy thi thể của ngươi thời điểm, biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Van Helsing trên mặt không có biểu tình gì, tỉnh táo đối với Luciu nói, trên người ngươi ác ma hương vị. Cách thật xa ta đều có thể ngự lượng, không nghĩ tới ở nơi này và mãi chiếm cứ địa phương, vậy mà lại tăng thêm một cái cung ác ma làm giao dịch người, giáo hội để cho ta tới thanh tẩy nơi này, thật đúng là đến đúng rồi. Hừ, biết thì thế nào? Lucy sĩ ú mặt béo bên trên một mặt hung ác, nói, qua nhiều năm như vậy, giáo hội liền căn bản không có quản qua sống chết của chúng ta, bây giờ lại lại chạy tới giả bộ làm người tốt rồi. Ta vì tự vệ, tìm kiếm ác ma trợ giúp lại sai chỗ nào? Đây không phải ngươi xa đoạn lý do? Van Hẻo xin nói, mặc kệ ngươi là cung dạng gì, ác ma làm dạng gì giao dịch. Ta đều sẽ giết chết ngươi, đem cái kia ác ma khu trục trở về." Lại là này loại đạo mạo nghiêm trang sắc mặt, Lucy ủ lắc đầu nói, bất quá, cũng phải ngươi có thể làm đến mới được, ngươi chính là cầu nguyện buổi tối hôm nay tới nơi này kiếm ăn, là một cái dã thú hung manh đi, nói như vậy, các ngươi ít nhất có thể đủ sẽ nhanh chết một chút." Nói xong, Lucy ủ cũng không quay đầu lại rời đi. "Văn Hẹo Xỉn, chúng ta nên làm cái gì? Ta cũng không muốn ở chỗ này cho ăn sói a." Các đợi đến Lucy ủ rời đi về sau, mới một mặt chán nản hỏi Văn Hẹo Xỉn nói, Van Hề dùng sức vùng vây mấy lần, lại phát hiện mình bị trói hết sức gấp, căn bản là không có cách tránh thoát. Bất quá hắn cũng không có làm sao về bài. Đối với Cát nói, đừng lo lắng, hôm nay cái kia tóc vàng mỹ nhân chính là vã lệ dì ớt gia tộc hậu nhân. Hắn nếu biết thân phận của ta, nên rõ ràng chúng ta là giáo hội phái tới trợ giúp nàng, nàng sẽ không xem chúng ta bị giã thu ăn hết. Có lẽ sau khi trời tối, nàng liền sẽ tới cứu chúng ta. Vậy vạn nhất nàng không có tới đâu, Cát lo âu hỏi. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu. Van Hề thở dài nói. Theo thời gian trôi qua, màn đêm cũng từ từ phủ xuống. Một bóng người cũng rốt cục xuất hiện. Khi thấy Anna tới thật về sau, Van Hẹ Xỉm cũng lập tức thở dài một hơi, xem ra bản thân đánh cuộc đúng. Anna ngược lại cũng không đốc, nàng cũng rõ ràng, giờ dạ cụ lạ phái tân nương của hắn đến truy lời, tuy nói là vì mình ca ca, nhưng là tuyệt đối là không có hảo ý, nàng nếu là thật dần độn mà đưa đi lên cửa, làm không tốt cuối cùng chẳng những cứu không được ca ca của nàng, ngược lại sẽ đem bọn hắn tất cả đều góp đi vào. Thế là suy tư hồi lâu, nàng chạy tới cứu Van Hẹ Xỉm, dự định cứu được Van Hẹ Xỉm về sau, để hắn cùng mình cùng một chỗ lại đi cứu nàng ca ca và Anna giơ bó đuốc tiến lên đây rất nhanh cắt đứt dây thừng, đem Van Helsing cùng các hai người từ trên thập tự giá để xuống. Nhưng là, ngay lúc này, phát sinh ngoại ý muốn, trong đêm tối đột nhiên truyền đến hai tiếng súng vang, Van Helsing thân thể chấn động, chậm rãi ngực lại ở trên mặt đất. A không. Anna nhào vào Van Helsing trên người, nhìn lấy lồng ngực của hắn sông ra máu tươi, một mặt tuyệt vọng. Lucy ủ từ chỗ tối đi ra, tại trong ngọn lửa, hắn mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình ngắc ý, nói: "Anna tiểu thư, ta liền đoán được ngươi có thể sẽ đến phóng thích những tù phạm này, cho nên đã sớm xin đợi đã lâu. Ngươi tại sao phải giết hắn?" Anna hướng phía Lucy U giống to chất vấn vì cái gì ta không thể giết hắn? Lưu Sĩ U hỏi ngược lại, hắn là tội phạm truy nã, giết hắn cần lý do sao? ngược lại là ngươi, Anna tiểu thư, ngươi một mình chạy tới phóng thích tù phạm, là dự định cùng hắn thông đồng làm vậy sao? Van Helsing cung lấy máu, đối với Anna nói, đừng nghe hắn, hắn là cung ác ma làm giao dịch người, đã sớm hư hỏng. Anna nghe xong, lập tức móc xuống ra, chỉ Lưu sỉ U, đùng đùng hai phát đánh qua. mặc dù cách xa, Anna thương pháp không được tốt lắm, không có đụng tới Lưu Sĩ U, nhưng vẫn là đem hắn giận nảy mình, tranh thủ thời gian ngồi sủng người xuống trốn đi. Ta chủ, cứu ta. Lucy ồ kêu lên. Vừa dứt lời, Lucy ủ thân thể liền bị một cỗ chống rông xuất hiện lực lượng, kéo lấy kéo xa. Không sai, Joy cũng tới, chỉ là hắn không có hiện thân, núp trong bóng tối chỉ làm cho Lucy ủ ra mặt mạt thôi. Cho dù đối với Lucy ủ ra hỏa này tham sống sợ chết tính cách không biết nói gì, nhưng là Joy tạm thời còn không thể để Lucy ủ bị đánh chết, thế là đem hắn lôi ra ngoài. Đây hết thảy đều che giấu ở dưới bóng đêm, Anna bọn hắn không có thể nhìn thấy, bọn hắn chỉ là coi là Lucy ủ chạy mất. Anna có chút tuyệt vọng. Nàng vốn là muốn cho Van Helsing cùng một chỗ cùng mình đi cứu ca ca của mình, kết quả Lucy ủ biến số này vừa xuất hiện, Van Helsing ngược lại trước bị đả thương, coi như tạm thời còn chưa chết, dưới tình huống như vậy, Van Helsing cũng không cách nào cùng với nàng đi cứu người, cho nên do dự một hồi về sau, Anna đứng dậy, đối với hắn nói, ngươi lưu lại chiếu cố hắn, ta đi trước. Nàng cũng định một mình phó ước. Chương 32, ta sẽ nhìn một chút không nói lời nào. Đừng đi. Nhìn thấy Anna muốn rời khỏi, Van Helsing tranh thủ thời gian giữ chặt nàng nói, trừ rợ dạ kula, hiện tại lại thêm một cái ẩn nút trong bóng tối ác ma, ngươi chuyến đi này, tuyệt đối là giữ nhiều lại nhỉ? Nhưng ta có thể làm sao? Anna hướng phía hắn quát, ta cũng chỉ còn lại có ca, ca như thế cái cuối cùng thân nhân, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn biến thành một cái hào giã thú không lý trí? Bi thông phía dưới, Anna lập tức quỳ dạp xuống đất, bưng lấy mặt khóc ra thành tiếng, nói, Thượng đế à, ta đến tột cùng phạm vào dạng gì sai lầm, ngươi muốn như vậy trả tân ta. Van Helsing không phản bắt được, giáo hội hiện tại mặc dù muốn mất bỏ mới lo làm chuồng, nhưng mấy trăm năm qua đối với vã lệ gì ở gia tộc bông tay bất kể cũng là thực sự, nếu không phải là bởi vì dạng này. Hiện tại vã lệ gì ở gia tộc cũng sẽ không trở nên như vậy nhân khẩu tàn lụi, hắn bây giờ căn bản không có bất cứ lý do nào ngăn cản Anna đi cứu bản thân thân nhân duy nhất. Phát tiết sau một lúc, Anna một lần nữa đứng lên, xóa sạch khỏe mắt nước mắt, cầm lấy vũ khí của nàng, cũng không quay đầu lại lên đường, thậm chí đều không có cùng Van Helsing cắt hai người lưu lại bất luận cái gì một câu. Van Helsing nằm ở trên mặt đất, cắt lúc đầu chính đang nóng nảy ý đồ vì hắn cầm máu, nhưng mà đột nhiên phát hiện, Van Helsing trên ngực trúng thương vị trí, vậy mà chậm rãi đem Lâm vào viên đạn cho gật ra. Hắn kinh ngạc vừa định muốn kêu thành tiếng, Van Helsing lại đưa tay một tay bịt miệng của hắn. Thấp giọng nói, suy, làm bộ ta sắp không được, cắt ngược lại cũng không đơn. Thấy thế lập tức lấy lại tinh thần, sau đó rất có vua màn ảnh tiêm chất địa lớn tiếng nói, trời ạ, ta, ta không cách nào vì ngươi cầm máu, chết tiệt, tên hỗn đản kia đã thương ngươi động mạch mạch máu, ngoài miệng một bên kêu như vậy lấy, cắt còn một bên luôn cuốn tay chân tại van heo xình trên người đảo cổ, không, không cần uổng phí sức lực, cắt, van heo xình đồng dạng một bộ hơi thở mong manh dáng vẻ, đối với cắt nói, chờ sau khi trời sáng, ngươi, ngươi liền hồi giáo hội đi, thua bọn hắn, báo cáo chuyện nơi đây đi, ta, ta lạnh quá ra trước, nghỉ một chút. Nhưng mà Van Helsing lập tức túi đầu xuống, nhắm mắt lại, không động đậy nữa. Nhưng tại trong đêm tối, lại có thể phát hiện Van Helsing trên tay đã trải qua nắm thật chặt một bình thánh thủy. Giờ ký ức ngược lại là không sai, Van Helsing đích thật là thiên sứ hóa thân, chỉ là có một chút sai lầm địa phương là, Van Helsing chẳng những là thiên sứ hóa thân, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh đại thiên sứ trưởng Gabriel hóa thân một trong. Một mực được xưng là thượng đế tay trái. Truyền thuyết hắn vì cự tuyệt đối với Roma chế tải, cùng thượng đế cái nhau bị giáng chức đến nhân gian tôi luyện tâm trí. Hơn 400 năm trước, giờ Dạ Cụ Lạ còn không có đem linh hồn bán cho ác Ma trước đó, hóa thân thành nhân loại Van Helsing còn cùng Dạ Cụ Lạ là, là bạn tốt. Ngay lúc đó, Dạ Cụ Lạ cũng vẫn là thượng đế tín đồ, nhưng mà bởi vì thay giáo hội tại bên ngoài trinh phạt dị đoan thời điểm, địch nhân lại giải lời đồn, danh hiệu Dạ Cụ Lạ đã trải qua chiến tử, dẫn đến thê tử của hắn tự sát tự tử. Đợi đến Dạ Cụ Lạ thắng lợi trở về, thấy lại là vợ mình thi thể, mà ngày này qua ngày khác, tại trong bi thống giáo hội người lại nói cho hắn biết, vợ hắn bởi vì là tự sát, cho nên linh hồn không cách nào thăng nhập thiên đường. Cái này sao có thể còn có thể chịu? Dạ Cụ Lạ dưới cơn nóng giận. Tại chỗ giết chết giáo hội người, hắn cho là mình rõ ràng thay thượng đế làm việc, thượng đế lại không cách nào che chở mình thế tử, liền chết rồi đều đưa nó cự tuyệt ở ngoài cửa, dạng này thượng đế tin tới làm gì? Kể từ ngày đó, Dở Dạ Cụ Lạ liền trở thành giáo hội địch nhân, hắn mang theo quân đội của hắn, phát khởi chống cự giáo hội chiến tranh. Sau đó, đứng đội ở giáo hội một bên Van Helsing cũng chỉ có thể trở thành đối thủ của hắn, đồng thời tại đã trải qua một trận thảm thiết chiến tranh về sau, Van Helsing tự tay giết chết Dở Dạ Cụ Lạ, cúp đi trên ngón tay của Dở Dạ Cụ Lạ kỵ sĩ đoàn huy hiệu, cũng chính là tại thời khắc hấp Dở Dạ Cụ Lạ dùng máu tươi của mình, đưa tới ác đem linh hồn của mình bán cho ác ma để đổi lấy một lần nữa phục sinh, cái kia ác ma dùng bản thân máu, đem giờ dạ cụ lại biến thành một cái vọng phại. Mà van hẻo xin đâu, hắn mặc dù thắng được chiến dịch dịch, nhưng vẫn là không có thắng được thượng đế tâm, cho nên tôi luyện vẫn phải tiếp tục, kết quả bởi vì tại cùng giờ dạ cụ lại trong lúc giao thủ cũng chịu trọng thương, chờ hắn khôi phục lại về sau, lại đã mất đi ký ức, cũng không biết bị ai ném vào giáo hội môn cậu, bị giáo hội tiếp nhận về sau, hắn liền trở thành giáo hội thần thánh trật tự kỵ sĩ đoàn một viên, ngự dụng đả thủ, chuyên môn thay giáo hội tại các nơi trên thế giới thảo phạt quái vật. Mặc dù hóa thân thành nhân loại, nhưng Van Helsing trên người y nguyên có thuộc về thiên sứ lực lượng, trừ thân thủ nhanh nhẹn mạnh mẽ bất phàm bên ngoài, Van Helsing còn có kéo dài tuổi thọ, cùng một bộ có thể bị thương sau khôi phục nhanh chóng thân thể, nếu không, hắn sợ là đã sớm tại nhiều năm như vậy thảo phạt quái vật quá trình bên trong bị hại chết. Lucy ủ tại dưới sự sai sử, mai phục tại nơi này, đột nhiên bắn Van Helsing hai phát, mặc dù đánh trúng hắn, nhưng lại không giết được hắn, nằm trên đất trong khoảng thời gian này, Van Helsing chỗ bị thương đã bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhưng là, Van Helsing lại nghe đến rồi không khí chúng quanh bên trong truyền tới, độc chúc tại ác ma khí tức hơn nữa do lũ xì u đơn độc lúc xuất hiện muốn nồng nạp nhiều cho nên dù là tại ban đêm thấy không rõ lắm van Helsing cũng đồng ý hoài nghi trốn ở lũ xì u sau lưng cái kia ác ma liền tại phụ cận hắn hoài nghi cái kia ác ma chân chính mục tiêu có thể là bản thân thế là để cát phối hợp với hắn bắt đầu diễn kịch muốn giả chết đem cái kia ác ma dẫn dụ đi ra đến lúc đó hắn biết dùng trong tay thánh thủy hảo hảo mà dạy dỗ một chút cái kia ác ma nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua các khóc ròng ròng diễn kỹ thời gian dần qua cũng diễn không nổi nữa cái kia ác ma cũng không có xuất hiện Trang diện một lần hết sức khó xử, Van Helsing đã ở hoài nghi, mình là không phải đã đoán sai. Hắn không biết là, doi đích thật là ở, nhưng vấn đề là, doi căn bản cũng không có mắt lựa. Cũng không phải cật diễn kia vấn đề, mà là doi căn bản không tin tưởng, Van Helsing biết dễ dàng như vậy liền bị hai khỏa viên đạn đánh chết, cho nên hắn liền trốn ở phụ cận trên một cây đại thụ nhìn lấy, có mắt nhìn được trong bóng tối hắn, tại ban đêm thị lực hảo không bị ngăn trở, mặc kệ Van Helsing lại thế nào diễn, hắn dù sao cũng là muốn hô hấp, lồng ngực chập trùng là không lừa được người. Ngươi nghĩ diễn liền diễn đi, dù sao ta sẽ nhìn một chút không nói lời nào, Joy thậm chí đều muốn làm đem hạt giữa đến làm. Hắn chỉ muốn ở chỗ này treo, ác ma khí tức liền tồn tại, Van Herseim liền không dám rời đi, một lúc sau, rời đi Anna cùng Van Herseim khoảng cách thì sẽ tăng xa, muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Về phần nói lao xuống thử xem có thể không thể giết chết Van Herseim loại chuyện này, doi ngược lại là tạm thời không có nghi qua, hai ngày này ở tại Lũ Xỉ ủ trang viên bên trong, hắn thí nghiệm một ít gì đó, tỏi, ngân cái quọc, thập tự giá, những vật này đối với ác ma có hữu dụng hay không, doi không biết, nhưng đối với hắn ác ma này đích thật là không có tác dụng, chỉ có thánh thủy thứ này, đối với ác ma mà nói, đơn giản giống như là axit sụn vị dịch một dạng. Chú ý là chân chính thánh thủy, mà không phải giáo hội lắc lư tín đồ lúc dùng loại kia vẹn vẹn chỉ là thêm chút muối thánh thủy. Chân chính thánh thủy là mang theo chúc phúc cùng tịnh hóa, ẩn chứa thánh quang lực lượng thánh thủy. Doi để lùi U lấy được thánh thủy là tiểu chấn giáo đường nơi đó có được, có lẽ là bởi vì cái chấn nhỏ này đám người bên trên bình thường gặp vạn quấy nhiều nguyên nhân đi. Người nơi này bình thường đối thượng đế tín ngưỡng vẫn là tương đối thành tín, đến mức nơi này trong giáo đường sản xuất thánh thủy hiệu quả tương đối tốt. Doi lúc ấy vẹn vẹn chỉ là dính một điểm nhỏ, liền bị thiêu đến đau đến không muốn sống. Không có cách, đây là thân là ác ma có chung nhược điểm, Doi cũng tránh không khỏi. Cho nên. Đối với Van Herse trên người vũ khí khác, Joy cũng không sợ, nhưng là đối với hắn có khả năng mang theo thánh thủy, Joy vẫn đủ sợ hãi, tại không có nắm chắc dưới tình huống, Joy không có khả năng tùy tiện xuất thủ. Thế là, hắn chỉ là lẳng lặng ở trong này cùng Van Herse hao thời gian 2 tiếng mà thôi, sau đó liền lặng yên mang theo Lục Sỉ Vũ rời đi, tiến về giờ dạ cụ lạ lâu đài. Thang đến trong không khí ác ma mùi trầm dãi trở thành nhạt tiêu tán, Van Herse mới đột nhiên động thân mà lên, ngược lại là đem cặt giật lại mình. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao biết dạ chết thời gian dài như vậy? Ta cũng họng đều khốc câm. Cắt nghi ngờ hỏi có một con đã ma, hắn một mực ở tại phụ cận. Van Hề Sỉn vẻ mặt nghi hoặc, trả lời hắn nói: a, tất cả kinh không được, tranh thủ thời gian móc ra một cái tập tự giá nắm ở trong tay. đừng lo lắng, hắn đã trải qua rồi đi. Van Hề Sỉn vứt tay một cái nói: ta vốn đến coi là mục tiêu của hắn là ta, cho nên giả chết muốn dụ hắn xuất hiện, nhưng không nghĩ đến hắn một mực bảo vệ không có hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại càng là trực tiếp ngay cả mặt mũi đều không có lộ rồi rời đi. thật sao? Cắt nhẹ nhàng thở ra, hỏi, đúng rồi, thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra? ta xem ngươi thụ vết thương đạn bắn đã trải qua tốt. Bình thường quái vật là không giết chết được ta. Van Helsing giải thích một câu, nói, mau ra phát đi, cái kia ác ma ở trong này treo hai chúng ta giờ, tuyệt đối không phải không có nguyên nhân. Anna có phiền thoái, chúng ta phải mau đi giúp nàng. Chương 33, có tồn tại hay không giọng chính. Bởi vì nhiều roi trong bóng tối tham gia, giờ Dạ Cụ Lạ kế hoạch tiến hành hết sức thuận lợi, làm Anna đuổi tới giờ Dạ Cụ Lạ thành bảo lúc, vừa lúc là trăng lên giữa trời thời điểm, nàng cơ hồ là một đội tới, liền mắt thấy ca ca của mình và kẹn biến thân người sói là tình cảnh, loại này biến thân là tương đối thống khổ một sự kiện kịch liệt bành trướng bắp thịt và xương cốt sẽ tăng phá nguyên bản nhân loại bên ngoài thân da thịt cho nên tại toàn bộ biến thân quá trình bên trong vải kèn đều tại gào thống khổ lấy Anna lúc đầu không đành lòng nhìn nhưng lại bị dở dạ cụ lạ nắm cầm của nàng đem tầm mắt của nàng cưỡng ép quay lại làm biến thân sau khi kết thúc vải kèn cũng thay đổi thành một cái to con người sói triệt để đã mất đi lý trí bị xích sắt thô to buộc lấy khi hắn mỗi lần gầm thét muốn tránh thoát xích sắt thời điểm dở dạ cụ lạ trung thực người hầu ý quả liền sẽ xuất ra một cây thật dài điện diên hung hăng hướng phía hắn đâm tới dùng loại này vẫn dã thu phương thức đến để vải kẹn trung thực xuống tới nhìn thấy không, Anna, nếu như ngươi không cứu hắn, hắn về sau liền sẽ tại loại huấn luyện này dưới từng bước biến thành một cái nghe lời dã thú. Giờ Dạ Cụ là tại Anna bên tai thấp giọng nói, dưới mệnh lệnh của ta, muốn hắn làm cái gì hắn liền phải làm cái gì, sẽ trở nên cùng một cái ngoan cầu cầu không có có bất kỳ khác biệt gì. Không, đừng như vậy. Anna thống khổ lắc đầu nói, ta đích xác có thể cứu hắn. Giờ Dạ Cụ la mỉm cười nói, ta còn có một chi dược tề, có thể giải trừ hết loại này người sói virus, để hắn một lần nữa biến trở về nhân loại, nhưng là ta đã trải qua nói, có thể hay không để cho ta cho ra chi này giải dược, thì nhìn ngươi. Ngươi muốn ta làm thế nào? Anna hỏi. Ngươi tự vận đi. Dơ dã cụ làm một mặt mỉm cười nói làm cho người giận cả tóc gãy chủ đề, nói, chỉ cần ngươi dâng ra sinh mệnh của ngươi, liền có thể cứu vãn ca ca ngươi vài kẻn. Chỉ cần ngươi có thể làm được, ta liền cho hắn sử dụng giải dược. Nhưng mà Anna căn bản cũng không tin tưởng, nói, ngươi dùng cái gì đến cam đoan? Ngươi cái này và cái có dạng này tín dự sao? Ta làm sao biết ngươi có hay không tại sau khi ta chết ngay cả ta ca ca cùng một chỗ giết chết. Đừng quên, ta và hắn là vạ lệ gì ở gia tộc sau cùng tộc duệ. Nếu là chúng ta đều đã chết, ngươi sẽ thấy không có địch nhân rồi. Không không, ta có thể đối với ác ma thể." Dở dạ cụ Lạ lắc đầu nói, "Xin tin tưởng ta, giết chết hai người các ngươi, ta kỳ thật cái gì cũng không chiếm được, nhưng nếu như bỏ qua ngươi, ca ca đạt được linh hồn của ngươi, ta đã có hy vọng để con của ta xuất sinh, cái này đối với ta mà nói, tuyệt đối là đáng giá lập xuống lời thế." "Ngươi vậy mà thực sự lại cùng ác ma làm giao dịch?" Anna mắt tròn tròn nhìn lấy Dở dạ cụ Lạ. "Đây có cái gì kỳ quái đâu?" Dở dạ cụ Lạ buông tay nói, "Ta cái này vằm ở trong mắt các ngươi, cũng là tội ác tẩy trời ác ma a." Anna khấp khuôn mặt là do dự, xoắn xuýt, một hồi lâu về sau, nàng mới mở miệng nói: Ta không tin được ngươi, trừ phi, trừ phi ngươi trước hết để cho và kẻ biến trở về đến. Không đợi giờ dã cụ lạ nói chuyện, nàng lại vội vàng nói: Dù sao hiện tại ta và hắn đều trong tay ngươi không phải sao? Ngươi muốn để cho ta vì hắn dâng ra sinh mệnh, vậy ít nhất để cho ta tại trước khi chết tận mắt thấy hắn biến trở về đến a. Lần này đổi thành giờ dã cụ lạ do dự, hắn suy tính hồi lâu, cảm thấy Anna nói không sai, hiện tại hai người đều trong tay hắn, cũng không sợ Anna chạy mất, thế là nghĩ nghĩ, hắn vẫn đồng ý Anna yêu cầu hướng phía hắn một tên tân nương vậy vây tay để cho nàng đi cầm giải dược không có quá nhiều đại hội mà cái kia tân nương đem đưa giải dược ra đây đó là một cây thật dài ống tiêm dược tề liền chứa ở bên trong cho hắn tiêm vào đi giờ dã cụ là ra hiệu cái kia tân nương nói cái kia tân nương nở nụ cười xinh đẹp cầm dược tề hướng phía bị cái chốt lấy và kẹn đi đến nhưng mà nàng chưa kịp đi đến và kẹn trước mặt thời điểm một cái bóng đen to lớn đột nhiên từ bên trên nhảy xuống tới sau khi rơi xuống đất bắt lại tân nương nằm ống tiêm tay giờ dã cụ là đầu tiên là giật mình chờ thấy rõ ràng bóng đen bộ dáng sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói đại nhân sao ngươi lại tới đây? Rồi không để ý tới hắn, đoạt lấy cái kia ống tiêm, nắm ở trong tay xòa xòa một tiếng, liền đem nó bóp nát. không, thấy cảnh này, Anna nhịn không được kêu to lên tiếng. đại nhân, ngươi làm gì? giờ dã cụ lạ cũng cả kinh kêu lên. đó là dùng đến dẫn dụ Anna tự vận đồ vào ta, không có thuốc giải độc, Anna làm sao có thể lại còn sinh ra cao quý chính là linh hồn. nhưng mà, roi lại cười lạnh nói, giờ dã cụ lạ, ngươi là ngu si sao? ta từ một nơi bí mật gần đó nhìn hồi lâu, ngay cả ta đều nhìn ra, nàng đã trải qua ôn cùng ngươi đồng quy vu tận ý nghĩ, ngươi vậy mà ngược lại nhìn không ra. Không sai, một đường mang theo lũ sỉu bay tới rồi, cùng Anna cơ hội là một đường tiến vào lâu đài. nút trong bóng tối từ đầu tới đuôi nhìn toàn bộ quá trình. roi, trước tiên liền phát hiện Anna điểm tiểu tâm tư kia. Hắn đã trải qua đã nhìn ra, bởi vì dở dạ cụ lạ bức bách, Anna đối với dở dạ cụ lạ hận ý đã sớm đạt đến đỉnh phong. Nàng mặc dù không biết dở dạ cụ lạ vì sao muốn buộc nàng dâng ra sinh mệnh cứu nàng Kaka, nhưng là nàng cũng rõ ràng, không thể để cho dở dạ cụ lạ được, cho nên nàng làm bộ đồng ý, dự định để dở dạ cụ lạ trước đêm Kaka của nàng và kẻ biến trở về đến, đến lúc đó lại cùng Kaka hắn cùng một chỗ cùng giờ dã cụ lạ liệu mạng một lần, coi như là song song chiến tử, để vã lệ gì ở gia tộc tuyệt hậu, cũng không thể tiện nghi giờ dã cụ lạ. hết lần này tới lần khác chính là giờ dã cụ lạ người trong cuộc này bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà không có phát giác được điểm này, thật vẫn tin Anna lời nói, đem giải dược lấy ra, làm ý thức được Anna tâm thái thay đổi về sau, rồi không xuất thủ không được. Kỳ thật lúc trước hắn liền đối với giờ dã cụ lạ kế hoạch không quá xem trọng, chỉ là ôm có táo không có táo đánh một cây thái độ, buông tay để giờ dã cụ lạ tiến hành mà thôi, nhưng tâm tư người là cực kỳ phức tạp, Anna có lẽ mới vừa lúc mới bắt đầu. Hoàn toàn chính xác có dám ra sinh mệnh cứu van và kẹn ý nghĩ, nhưng mà có lẽ là nghĩ đến, dù là cứu được Kaka hắn, còn lại Kaka hắn một người đoán chừng cũng vô pháp báo thủ, cho nên dứt khoát sinh ra đồng quy vu tận ý nghĩ, muốn tại trước khi chết thử lấy, cùng dở dạ cụ lại chém giết một lần. Dở dạ cụ là muốn cho Anna sáng tạo một hy vọng, nhưng không ngờ ngược lại biến thành tuyệt vọng. Quả nhiên a, đối với nhân loại mà nói, sa đoạn tương đối dễ dàng, nhưng muốn thành tựu cao quý, liền có chút khó khăn. Làm ý thức được coi như mình đủ kiều phối hợp, dở dạ cụ là kế hoạch cũng vô pháp thành công thời điểm, doi dứt khoát không còn nhớ thương, hắn dự định chấp hành bản thân khác một cái kế hoạch ngay tại giờ dã cụ lạ còn đang bởi vì hắn, một mặt xoắn xuy lúc, roi đột nhiên quay người lại, rồi ra móng vuốt, đâm vào biến thân làm người sói và kèn lồng ngực. Ngươi, ngươi làm cái gì? Lần này biến cố, để dở dã cụ lạ bất ngờ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, roi vậy mà lại ra tay giết chết vài kèn. Không chỉ như vậy, làm roi rút tay về, đem và kèn viên kia linh hồn một cái soạn trong tay sau, lập tức liền hướng lấy dở dã cụ lạ phương hướng lao đến. Dở dã cụ lạ giật mình, tranh thủ thời gian tránh ra, nhưng mà lại không nghĩ rằng roi mục tiêu căn bản cũng không phải là hắn, mà là bị hắn vừa rồi khống chế Anna. Roi một mặt biểu tình lạnh nhạt còn mang theo máu tươi móng nuốt nhẹ nhàng mà cầm Anna cổ, sau đó nhẹ nhàng bóp. xoát xoát một tiếng, Anna cổ bảy biện ra một loại hình trạng kỳ dị, trên mặt còn mang theo kinh ngạc biểu lộ, chết đi như thế. người, người, giờ giả cụt lạ tức giận tới mức phát run, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, doi vậy mà lại liên tiếp đem Anna cùng và kẻn đều giết chết, thế là hắn nhịn không được biến thân thành vạm hướng phía roi đánh tới, trong miệng hét lớn, chết tiệt, ta liền biết, ngươi từ đầu tới đuôi, liền không có nghĩ qua muốn cùng ta làm giao dịch đúng không? hắn coi là roi giết chết Anna cùng và kẻn, chỉ là không muốn cùng hắn làm giao dịch, lại hoặc là thèm muốn linh hồn hai người này bằng với để hắn muốn phục sinh hắn và mọi hải từ sự tỉnh triệt để phao thăng, thế là dưới xung động liều mạng cùng doi khai chiến. Nhưng mà doi nhưng căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp quay đôi một cái, đem nào tới dở dạ cụ lạ lăng không quét bay. Dở dạ cụ lạ thân thể cao lớn, lan lộn đập bay ra ngoài, điểm rơi đúng lúc là lũy sĩ ủ vị trí, lũy sĩ ủ lúc đầu nơm nớp lo sợ trốn ở góc, làm sao lại muốn đến đột nhiên ra loại biến cố này, lập tức bị đập ngay chính giữa. Dở dạ cụ lạ kỳ thật thật cũng không đoán sai, doi kỳ thật cũng chưa từng có nghĩ tới cùng hắn giao dịch, hắn cũng không muốn giúp dở dạ cụ lạ phục sinh cái kia chút làm cho người chán ghét tiểu quái vật nhưng đó cũng không phải doi ra tay giết chết Anna cùng và kẹn nguyên nhân thực sự. Tắt bay dở dạ cụ lạ về sau, doi liền vỗ cánh bay lên. Từ giờ dạ cụ lạ trong thành bảo tìm một cái có thể ẩn nút thân hình địa phương giấu đi. Trong bóng tối, doi ác ma thụ đồng phát ra ánh sáng yếu đớt. Tới đi, cho ta xem nhìn tiếp đó sẽ làm sao phát triển. Chính nghĩa có hay không thật sự có thể chiến thắng tà ác. Đúng vậy, đây mới là doi mục đích cuối cùng nhất. Hắn rất muốn biết, ở cái này cùng loại điện ảnh vậy thế giới bên trong, phải chăng còn biết tồn tại loại này giọng chính? Nếu đúng vậy, vậy đối với thân lại ác ma hắn mà nói, thực sự quá bất lợi. Dù sao hắn ác ma thân phận, căn bản chính là trời sinh đại phản vai, là thuộc về tà ác một phương. Nếu loại tình huống này không cách nào thay đổi lời nói, vậy hắn về sau liền rút khoát nút ở thâm nguyên ma giới bên trong, không cần tiến vào tương tự thế. Giới bên trong đến rồi, mà muốn nghiệm chứng điểm này, liền muốn nhìn đã mất đi vạ lệ gì ở gia tộc trợ rút sau, van hoa xỉn còn có thể hay không giết chết dở dạ củ lạ. Nguyên bản có trăng sáng sáng tỏ bầu trời đêm, lúc này đột nhiên trở nên đen kịt một màu, phảng phất như là bởi vì vạ lệ gì ở gia tộc triệt để tiêu vong, đưa tới thượng đế tức giận đồng dạng, vô số mây đen bắt đầu tụ lại. Từng đạo từng đạo thiểm điện bắt đầu ở tầng mây bên trong trang lập, nổ ầm tiếng sấm cũng bắt đầu vang lên. Một tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, chiếu sáng cổ bảo nơi cửa, tia chớp ánh sáng chiếu dọi ra một cái bóng đen khuôn mặt. Van Hảo Xỉn, rốt cuộc đã đến. Chương 34, địch nhân vốn có chi chiến. Van Hảo Xỉn là kiên trì đến cùng. Mặc dù Di Vang hắn đối phó những quái vật kia thời điểm, cũng phần lớn là đơn thương độc mã điệu giải quyết, nhưng là lần này, nói thật trong lòng của hắn không chắc. Chứ một cái hơn bốn tuổi vắng ải, bây giờ lại lại thêm một cái tiềm phục tại chỗ tối ám mà, hai cái này vô luận cái nào đều là cực kỳ khó có thể đối phó. Hắn cũng không biết bản thân chuyến đi này kết cục sẽ như thế nào, cho nên liền cả hắn đều không mang, chỉ làm cho cật chú ý chú ý tin tức. Nếu như mình chết rồi, liền để cật đi giáo hội báo tin. Nhưng mà, chờ hắn chân chính tiến nhập thành bảo bên trong, tìm được giờ dạ cụ lạ vị trí sau, mới phát hiện sự tình so với hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Hắn thấy được Anna cùng và kén thi thể, khi hắn bị chỉ hoang ngắn ngủi này hai canh giờ bên trong, vã lệ gì ợt gia tộc người vậy mà thực sự chết hết. Tại thời khắc này, lôi minh tiệm điện bên trong, Van Nhị Sỉ từ nơi sâu xa cảm nhận được một loại to lớn uy áp, đây phảng phất là đến từ thần linh nhìn chăm chú đồng dạng, nhìn trầm trầm nơi này. Trong thành bảo, giờ Dạ Cụ Lạc đang ở hào náo đâu, hắn hướng roi phát động công kích, kết quả lại một lần nữa bị nhẹ nhõm đánh bay, chờ hắn từ gạch ngói trong đá vụn sau khi bỏ dậy, lại phát hiện roi rốt cuộc lại không thấy, mặc dù có thể ẩn ẩn người được các ma khí tức, chứng minh roi còn không hề rời đi thành bảo, nhưng là roi loại này cử động cá thường, để Dở Dạ Cụ Lạc rất là có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, sau đó Van Hẹo Xỉn liền xuất hiện, khi nhìn đến Van Hẹo Xỉn lần đầu tiên, Dở Dạ Cụ Lạc liền đem chính mình cái này đã từng địch nhân vốn có nhận ra, hắn rốt cuộc mình bắt được, roi là dự định để hắn tới đối phó Van Hẹo Xỉn a. Lại là mặt, Gaberien Giờ Dạ Cụ La ngược lại là không có chút nào hoảng. Một mặt thân sĩ mỉm cười nhìn qua Van Hẹo Lẽ ra hắn một cái như vậy theo ác Ma làm giao dịch mới có thể biến thành quái vật gia hỏa, làm sao dám cùng trong truyền thuyết Đại Thiên sứ trưởng Gabriel dùng dạng này ngự khí đối thoại? Cái này kỳ thật cũng không phải là Giờ Dạ Cụ La trăm bước, mà là hắn rõ ràng, lai lịch của Van Hẹo mặc dù nghe lấy rất lớn, nhưng trên thực tế hắn chỉ là Gabriel ngàn vạn hóa thân một trong số đó. Hơn nữa còn là lực lượng tương đối kém loại kia hóa thân. Nếu không Giờ Dạ Cụ La sợ là tại bốn năm trước khi đó liền đã chết, làm sao có thể có thể cậu thả sống lâu như thế? người kêu ta cái gì? Van Helsing một mặt mờ mịt, hắn căn bản nhớ không nổi thân phận của mình đến rồi. Thế là, giờ Dạ Cụ là hảo hảo mà là Van Helsing nói mình một chút thân thế, cùng lai lịch thực sự của Van Helsing, một cái đã mất đi cánh thiên sứ hóa thân. Đối với tại thân phận chân thật của mình, Van Helsing ngược lại là không hề làm sao quan tâm. Hắn đi đến Anna thi thể trước mặt, nhẹ nhàng mà vươn tay, khép lại Anna con mắt, sau đó dùng lạnh lùng ngựa khí hỏi giờ Dạ Cụ là nói, bọn hắn là người giết chết sao? Không không không. Giờ Dạ Cụ là đong đưa ngón tay nói, công lao của người khác ta sẽ không mạo hiểm lĩnh, giết chết bọn hắn là chân chính ngắt mà ngươi nên cũng có thể ngửi được, hắn ngay tại trong tòa thành bảo này, có lẽ còn đang một nơi nào đó xem chúng ta. Nói đến đây, giờ dạ cụ lạ cũng hết sức phiền muộn, doi có thể là hắn thấy qua, quái dị nhất ác ma. Nếu là đổi lại khác ác ma, tại một khỏa cao quý linh hồn trước mặt, làm sao đều khó có khả năng khắc chế lòng tham lam, coi như hy vọng đã trải qua không lớn, cũng không khả năng biết như vậy dứt khoát giết chết tana, có thể hết lần này tới lần khác doi cái này ác ma liền làm như vậy rồi. Mà bây giờ cái này ác ma lại không nói hai lời trốn đi, lưu mình ở nơi này và tới trước van hề xỉn mặt đối mặt, giờ dã cụ lạ căn bản là không hiểu rõ. Cái này ác ma đến cùng muốn làm gì? Tất cả về hắn hành vi đều lộ ra là như thế thần bí khó lường. Van xỉn cẩn thận hít hà trong không khí hương vị, nhưng rất là tiếc nuối, bên ngoài giờ phút này mưa to đã đổ xuống, nước mưa mùi tanh hỗn hợp có gió lớn thổi vào thành bảo, hòa tan loại vị đạo này, hắn có thể ngửi được, chỉ có vách tường nơi hẻo lánh đống kia trong đá vụn truyền tới một chút nhàn nhạt ác ma khí tức mà thôi. Đó là bị roi quất bay rở dạ cụ lạ lúc, xui xẻo đập phải Lú sĩ hữu chuy tới. Một cái ẩn nút trong bóng tối ác ma, cho Van Helsing một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, nhưng là hắn cũng chỉ có thể hít thở sâu một chút đông nhiên rút ra phía sau cất dấu liên phát nỏ hướng phía dở dạ cụ lạ khai hỏa siêu siêu siêu từng cây bằng bạc tiễn nỏ mang theo tiếng rít bắn về phía dở dạ cụ lạ mà dở dạ cụ lạ tại van Helsing động thủ một khắc này cũng cực nhanh hóa thành quỷ hút máu bộ dáng vỗ cánh bay lên van Helsing bắn ra tiễn nỏ đi theo dở dạ cụ lạ động tác không ngừng mà điều chỉnh phương hướng nhưng dù sao cũng là chậm hơn như vậy một bước không có thể bắn trúng dở dạ cụ lạ một lát sau trong tay tiễn nỏ phát ra ken kết tiếng vang không có mùi tên van hề nhanh lên đem nỏ cơ ném một cái rút súng lục ra đầu tới nào tới dở dạ cụ lạ bị Van Hẹo Xỉn viên đạn đánh vội vặn, thuần ngân đạn bắn vào trên người hắn chìm háo vào, để Dở Dạ Cụ lạ phát ra một tiếng gào lên đau đớn, nhưng Van Hẹo Xỉn súng trong tay cũng bị Dở Dạ Cụ lạ một móng vuốt quét bay. Rơi vào trong thân thể viên đạn, chậm rãi bị lặn ra, Dở Dạ Cụ lạ rũi ra móng vuốt, một cái nắm được Van Hẹo Xỉn cổ, đem hắn rút ngắn đến trước mắt, hét lớn, "Ngươi cho rằng vã lệ gì ở gia tộc người chưa từng dùng qua những vật này sao?" Buồn cười. Nói xong, trên tay vừa dùng lực, Dở Dạ Cụ Lão đem Van Hẹo Xỉn hung hăng văng ra ngoài. Dở Dạ Cụ Lão kỳ thật không hề lấy lực lượng sở trường, chỉ ít trong tay giòi Hắn không có chút nào sức chống cự, nhưng đối mặt Van Helsing thời điểm, lực lượng của hắn lại có vẻ rất đáng sợ, đây là quái vật cùng nhân loại bản chất khác nhau, Van Helsing bị hắn cái này hất lên, trực tiếp nện vào góc tường đồng kia toái thạch ở trong. Bùi băng tràn ngập ở giữa, Van Helsing chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới xương cốt đều ở thấy đau, nhưng mà, để ý hắn bên ngoài là, còn có một cái so với hắn càng đau. Còn không đợi hắn đứng dậy, chỉ nghe thấy một cái hơi thở mong manh vậy thanh âm từ bên thai truyền đến, nói, "Cứu, mau cứu ta." Quay đầu nhìn lại, Van Helsing lại phát hiện lại là Lucy ự da hoàn này, Lucy U lúc này tình huống có thể không hề tốt đẹp gì. Phía bên phải của hắn ngực bị va sượt xung, dưới, gãy mất xương sườn trực tiếp đâm vào phổi, cho nên lụ sĩ trong miệng vẫn luôn đang không ngừng tuôn ra b máu. Nghe được lụ sĩ cầu cứu, Van Helsing nhíu nhíu mày, căn bản không có để ý tới hắn, cùng ác ma làm giao dịch người, Van Helsing làm sao lại cứu? Hắn bỏ dậy, từ trong túi áo móc ra một cái bánh xe chạm lưỡi đao, mặt trên còn có lấy thần thánh trật tự kỵ sĩ đoàn huy chương, cái này đao tròn cực nhanh chuyển động bắt đầu, Van Helsing nắm no hướng phía dở dạ cụ lạ đánh tới. Huy động lưỡi dao, Van Helsing phát khởi công kích, rợ dạ cụ lạ giống như cũng có chút kiêng kỵ cái kia dao tròn, né hai lần về sau, lại không cẩn thận bị vết cắt phần bụng nhưng là chỉ thế thôi, mặc dù thương tổn tới giờ Dạ Cú Lạ, nhưng là Van Helsing cũng bị hung hăng một cước đá bay. Giờ Dạ Cú Lạ miệng vết thương ở bụng bắt đầu chậm rãi khép lại, hắn trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chậm rãi hướng phía Van Helsing đi đến. Van Helsing không người ho kịch liền lấy, nhưng là đợi đến giờ Dạ Cú Lạ lúc tới, hắn đống nhiên móc ra một cái thập tự giá, theo ở tại giờ Dạ Cú Lạ trên ngực, thập tự giá cùng giờ Dạ Cú Lạ tiếp xúc, liền toát ra ngọn lửa rừng rực, thiêu đốt lấy giờ Dạ Cú Lạ thân thể, để giờ Dạ Cú Lạ phát ra gào thẫn khổ. nhưng mà đợi đến hỏa diễm chậm rãi tán đi. Cái kia thập tự giá vậy mà cũng mềm hóa rơi mất, rợ dạ cụ lạ gào thét cũng thời gian dần qua nhỏ xuống, dùng cái kia song tà ác con mắt, đáp ý nhìn chằm chằm van hẻo xĩnh. Những cái này thường xài trừ ma đạo cụ, tối đa chỉ có thể cho rợ dạ cụ lạ mang đến thống khổ mà thôi, nhưng là muốn dựa vào những vật này giết chết rợ dạ cụ lạ, vậy thật là quá ngây thơ rồi. Đốt một tiếng rất nhỏ, rợ dạ cụ lạ rũi ra một đầu ngón tay, dùng tới mặt thật dài bén nhọn ngón tay, dễ dàng đâm xuyên qua van hẻo xĩnh sườn quai xanh phía dưới, đồng thời đem hắn theo ở trên vết tường. Hoắc hoắc năm tới tâm nguyện, hôm nay rốt cuộc phải thực hiện. Giờ Dạ Cụ lạ hướng về phía Van Hèo xin nói, ta nói qua, một ngày nào đó biết giết chết ngươi, Gaborian. Trốn ở trong tối nhìn lấy cuộc chiến đấu này rồi. Nghe được Giờ Dạ Cụ lạ lời này, thật sự là có chút nhớ mắt trợn trắng xúc động, có thể động thủ cũng đừng bi bi a. Chết bởi nói nhiều nhân vật phản diện, liên bắt đầu đều có thể quấn địa cầu một vòng, làm sao cả đám đều không hấp thụ giáo hơn đâu? Quả nhiên, có lẽ là bởi vì mặt của Giờ Dạ Cụ lạ gom góp quá gần đi. Một giây sau còn tại thống khổ gào thảm Van Hèo xin, một cái tay khác đột nhiên móc ra một vật, đung nhiên nhét vào Giờ Dạ Cụ lạ tâm kia miệng rộng bên trong. Đó là một bình thánh thủy. Chương 35, làm cái đại tử. Cái bình tại giờ dạ cụ lạ trong miệng bị bóc nát, chảy ra chất lỏng trong nháy mắt để giờ dạ cụ lạ trong miệng bốc lên khói xanh. Cái này chân chính Thánh Thủy liền roi loại này chính quy ác Ma đều có chút không chịu được nổi, chúng chi là giờ dạ cụ lạ. Cho nên cơ hội là trong nháy mắt, giờ dạ cụ lạ nửa cái cái cảm liền đã bị tan hủy. Giờ dạ cụ lạ liền kêu thảm đều không phát ra được, Thánh Thủy có một ít thậm chí trôi tiến cổ họng của hắn bên trong đi. Van hề xỉn trốn ra giờ dạ cụ lạ không chế, nhưng là hắn giờ phút này có thể sử dụng vũ khí, đều đã dùng gần hết rồi, chỉ có thể chờ đợi lấy nhìn Thánh Thủy kết quả. Một bình Thánh Thủy. Để giờ giả cụ lạ bị thương nặng, nhưng là dù sao chỉ có một bình, số lượng ít một chút, đợi đến giờ giả cụ lạ sẽ bị tan hủy bộ vị kéo sau, thương thế của hắn rốt cuộc lại bắt đầu chậm rãi khôi phục Tình cảnh như vậy, để Van Helsing chỉ có thể cười khổ, hắn đã đến cùng đổ mặt lộ. Đây chính là doi giết chết và kèn cùng ăn nang nguyên nhân, hắn muốn nhìn một chút, tại không có và kèn có thể cắn bị thương Van Helsing, để hắn đạt được biến thân người sói năng lực dưới tình huống, hắn đối mặt giờ giả cụ lạ còn có thể có biện pháp nào. Nếu thật tồn tại dọng chính, cũng chính là cái gọi là nhân vật chính hào quang lời nói, như vậy Van Hia Xing hẳn là sẽ tại tối hậu quan đầu bảo loại, dùng phương pháp gì xử lý dở dạ cũ là mới đúng. Nếu quả như thật xuất hiện tình huống như vậy lời nói, như vậy Joy nhất định phải cẩn thận rồi, về sau lại tiến vào thế giới khác, tốt nhất ít đi treo chọc những cái này nhân vật chính. Hiện tại Van Hia Xing đã trải qua không có chiêu, thế là, Joy lực chú ý cũng liền càng thêm tập trung, muốn nhìn một chút tối hậu quan đầu là tình cảnh gì. Nhưng mà, để Joy căn bản không có nghĩ tới là, một lần nữa phục hồi như cũ tới được rợ dạ Cú Lạ, trong cơn giận dữ bỗng nhiên nhào tới, ôm lấy Van Hẹo Xỉm, lộ ra dữ tận rằng một hơi hướng phía trên cổ của Han cắn Van Helsing không có thể tránh mở, bị một hớp này cắn vội vặn, theo giờ dạ cụ lạ tư tư bắt đầu hút máu, Van Helsing cả người đều mềm nhũn ra. Roi thấy cảnh này, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, cái này, liền song làm sao không độ loại. Đem Van Helsing ném một cái, giờ dạ cụ lạ giơ lên cánh, tại nguyên chỗ phát ra ha ha tiếng cười thiếu, tựa hồ là đang tuyên bố thắng lợi của mình. Roi lại chờ trong chốc lát, cũng không có phát hiện Van Helsing lại đứng lên, nhịn không được cũng có chút nộ. Nhưng mà, ngay lúc này, dị biến lại sinh. Ở ngoài pháo đại mặt, đang ở đổ mưa to đen kịt bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, vòng xoáy này khuấy động, xua đổi mây đen, cuối cùng lộ ra hình một vòng tròn cửa hàng, một sợi ánh sáng màu vàng từ trong động khẩu bắn thẳng đến mà xuống, xuyên qua lâu đài nóc nhà, bắn thẳng đến đến trên người Van Hạo Xỉn. Theo trên người bao phủ đạo kia sáng này, một cái lục dược thiên sứ hư ảo quang ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu của Van Hạo Xỉn. Một màn này, thấy roi vong hồn đại mạo, hắn coi là thực sự xuất hiện cái gì thiên sứ thủ hộ, chuyển thế trùng sinh dạng này đại chiêu. Giờ giả cụ là cũng đồng dạng dọa cho phát sợ, hắn cách gần nhất cái tia đạo bắn thẳng đến mà hạ kim sắc quang mang, để hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp tính mạng nhìn không được vỗ cánh liền muốn bay đi, nhưng hai người trong tưởng tượng Van Helsing đầy máu sống lại tình huống cũng không có xuất hiện. Van Helsing trên thi thể xuất hiện một cái điểm sáng màu vàng nóng như là đom đóm kích cỡ tương đương, cơ hồ thấy không rõ lắm. Cái này điểm sáng màu vàng nóng xuất hiện sau liền theo đạo kim quang kia bắt đầu chậm chậm lên cao, hơn nữa tốc độ đã ở dần dần tăng tốc bên trong. Doi thấy cảnh này trong đầu ầm vang một chút, thoáng qua một đạo linh quang, linh hồn, cái kia điểm sáng màu vàng nóng là linh hồn. Van Helsing thật đã chết rồi, kim sắc, đây là thiên sứ linh hồn, không chỉ là hắn giờ dạ cụ lạ cũng nghĩ đến làm viên này kim sắc linh hồn xuất hiện thời điểm giờ dạ cụ lạ liền biết bản thân thực sự giết chết van hiệu xỉn nhưng là giấu ở van hiệu xỉn trong thân thể thuộc về thiên sứ linh hồn giờ phút này đang bị thiên quốc thu hồi tại thời khắc này giờ dạ cụ lạ tham lam làm cho hôn mê đầu góc của hắn hắn vậy mà không lùi mà tiến tới vươn tay ra muốn bắt lấy viên kia kim sắc linh hồn kết quả khi hắn tay mới vừa đụng phải viên kia kim sắc linh hồn lúc hắn toàn bộ cánh tay liền hóa thành từng mảnh cho bụi ánh sáng màu vàng theo cánh tay của hắn một đường lan tràn đến toàn thân Tốc độ này là nhanh như vậy, giờ dạ cụ lạ vậy mà liền phản ứng cũng không kịp, liền tại gào thống khổ bên trong, toàn bộ người đều bị dung thành cho tàn. Thiên quốc muốn thu về thiên sứ linh hồn, cái kia ha có thể là giờ dạ cụ lạ có thể nhúng trảm. Tận mắt thấy giờ dạ cụ lạ tan thành mây khói toàn bộ quá trình, theo nói doi cũng khẳng định không dám đánh viên này linh hồn chú ý, nhưng mà không biết vì sao, hắn phát hiện mình ác ma thân thể lúc này vậy mà truyền đến một loại mãnh liệt bản năng xúc động, một cái ý niệm trong đầu một mực tại trong đầu hắn quấn quẩn, nói cho hắn biết, muốn lấy được, muốn lấy được viên này linh hồn. Bản năng của thân thể cùng lý trí đang không ngừng xung đột lấy, để roi do dự không hề động. Kết quả viên kia kim sắc linh hồn, tại trong ánh sáng càng lên càng nhanh, đã trải qua chạy ra lâu đài nóc nhà, hướng phía bên ngoài bay đi. Thế là, thấy cảnh này rồi, cũng nhịn không được nữa, vỗ cánh từ trong bóng tối bay ra ngoài, xông phá nóc phòng lao thẳng tới viên kia kim sắc linh hồn. Giờ này khắc này, toàn bộ chiến sĩ vạn nghỉ ạ trong chấn nhỏ mọi người, đều bị bầu trời luồng hào quang màu vàng nóng này hấp dẫn, mọi người nhao nhao từ trong phòng đi ra, đội mưa, dần độn mà ngẩng đầu nhìn đạo ánh sáng kia, một chút người làm dấu thánh giá ở ngực, một chút người thậm chí đã trải qua thành kính té quỳ trên đất. Nhưng mà, sau đó bọn hắn liền thấy, một cái thể hình to lớn ác ma Đột nhiên xuất hiện tại trong giữa không trung, tại cột ánh sáng chiếu dọi xuống, mọi người rõ ràng thấy rõ đôi thân ảnh. Áma, đó là Áma. Nó, nó muốn làm gì? Mọi người trợn mắt há hốc một mà, nhìn lấy đôi đánh về phía có sáng, sau đó giữa không trung bắt lại cái gì. Kim sắc linh hồn mới vừa vào tay, đôi liền đau đến kêu to lên, trong cột ánh sáng ẩn chứa thánh lực đang ở tác dụng với đôi thân thể, trong tay linh hồn cũng đang sáng rực nóng lên, nhưng kỳ dị là, đôi vậy mà cũng không có giống giờ dạ cụ lạ như thế, bị thiêu đến hôi phiên liệt, ngược lại, hắn bỗng nhiên co rụt lại tay vậy mà thực sự đem viên kia kim sắc linh hồn kéo ra ngoài của sáng tại điểm sáng bị kéo ra một khắc này trên bầu trời của sáng cũng trong nháy mắt biến mất bầu trời lần nữa khôi phục thành đen kịt một màu roi tay tản ra khét lẹ khói xanh nhưng là viên kia kim sắc linh hồn lại hảo hảo mà nằm lòng bàn tay của hắn bên trong cái này liền roi chính mình cũng không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì sao ta thật sự có thể cầm tới viên này linh hồn roi không biết là thân thể của hắn chuyển tới bản năng xúc động cũng không phải là không có nguyên nhân thế gian vì sao dù sao cũng là truyền thuyết thiên sứ cung ác ma là chân chính tự địch cái này cũng là bởi vì chỉ có thiên sứ mới có thể chân chính tiêu diệt ác ma, mà đồng dạng cũng chỉ có ác ma mới có thể cướp đi thiên sứ linh hồn. làm roi cái này chân chính ác ma xuất thủ cướp đoạt viên này thiên sứ linh hồn lúc tay hắn nắm lấy đi một khắc này tương đương với cắt đứt linh hồn cùng thiên quốc liên hệ ẩn chứa thánh lực quang mang cơ hồ là chỉ kéo dài trong một giây lát liền không có, cho nên hắn không có giống giờ dạ cụ là như thế bị thánh lực tiêu đến toàn bộ người đều biến mất. đây là ác ma một loại ẩn nút thiên phú, cho nên roi có loại kia bản năng xúc động không hề kỳ quái, có thể nói từng cái ác ma khi nhìn đến thiên sứ linh hồn thời điểm đều sẽ sinh ra loại này xúc động. đương nhiên. Rồi có thể từ trong cột ánh sáng cấp đi viên này linh hồn, còn một nguyên nhân khác là viên này linh hồn không đủ cường đại nguyên nhân. Rồi ngược lại cũng không đơn, tranh thủ thời gian dùng hệ thống đem viên này điểm sáng màu vàng nóng thu nạp bắt đầu. Tại hệ thống giới diện bên trong, viên này linh hồn biểu hiện là thần thánh mảnh vụn linh hồn. Đúng vậy, thiên sứ linh hồn đều là lấy thần thánh là tiền tố để biểu hiện, nhưng viên này linh hồn cũng không phải là hoàn chỉnh linh hồn, mà là mảnh vụn linh hồn, là đại thiên sứ trưởng Gaberjien chia ra ngàn vạn mảnh vụn linh hồn bên trong trong đó một khỏa mà thôi. Tách rời linh hồn hình thành mảnh vỡ, năng lực này cũng không phải là ác ma độc hưu, thiên sứ cũng biết. Cùng ác ma thông qua thâm viên chỉ môn, tại vô số thế giới truy đuổi linh hồn một dạng, thiên quốc các thiên sứ cũng đồng dạng trà trộn ở nơi này vô số thế giới bên trong, có chỗ bất đồng là, bởi vì thiên sứ số lượng không cách nào cùng khổng lồ ác ma quần thể so sánh, cho nên các thiên sứ thường thường đều sẽ vận dụng mảnh vụn linh hồn phương thức, chế tác bản thân hóa thân đến thảo phạt ác ma. Có ác ma tồn tại địa phương, liền tất nhiên có thiên sứ tồn tại, cái này vô số thế giới, kỳ thật căn bản chính là thiên sứ cùng ác ma dùng để làm làm chiến trường. Giờ lúc này, còn không biết hắn đến cùng được chỗ tốt lớn bao nhiêu, coi như viên này mảnh vỡ nhỏ nữa Nó cũng là đại thiên sứ trưởng Gaberiel mảnh vụn linh hồn một trong, nếu như hắn đem viên này mảnh vỡ mang về Thâm Nguyên Thế Giới, đồng thời bị những đại ma vương đó nhóm biết được, đại ma vương nhóm đoán chừng biết trả một cái giá thật là lớn, hướng hắn giao dịch viên này mảnh vụn linh hồn. Đương nhiên, đồng dạng, cũng có khả năng cho roi mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Không phải sao, hắn thứ một cái phiền toái đã đến gần. Đương nhiên đã mất đi cùng mình mảnh vụn linh hồn liên hệ, đại thiên sứ Gaberiel làm sao lại không biết được. Thế là, tại chiến sĩ Vani ạ tiểu trấn mọi người kinh ngạc vô cùng nhìn chăm chú bên trong. Trên bầu trời mưa to đột nhiên im bặt mà dừng, thật cao trong bầu trời đêm, một cái kim sắc ma pháp trận đột nhiên xuất hiện, theo ma pháp trận chậm rãi chuyển động, một sợi thần thánh mà uy nghiêm cũng theo đó lộ ra. Chương 36, đại Lao Giáng Lâm. Thật ở giữa không trung, Djoy tự nhiên là trước hết nhất cảm nhận được cố này thần thánh khí tức, trong chốc lát, Djoy phản phất thân thể bị điện giật đồng dạng một cái giật mình, bản năng đối với hắn khởi xướng cảnh cáo. Thiên địch, cực kỳ nguy hiểm. Djoy quay người muốn bay khỏi đảo tẩu, nhưng tiếc nối là, hắn đã trải qua bao phủ ở tại uy thế như vậy bên trong, liền cánh phất động, cũng đều trở nên cứng ngắc. Thật vất vả có chút hoàng hốt địa một lần nữa rơi xuống dở rạc cụ lạ tòa thành bên trên, roi liền muốn hướng thành bảo bên trong chui. Nhưng là lúc này, kim sát truyền tống trận đã trải qua hoàn toàn vận chuyển, một cái to lớn quang ảnh xuất hiện ở trên không trung. Chèn sĩ và nghi ả trong chấn nhỏ mọi người, vô luận nam, nữ già trẻ, nghèo khó phú quý, lúc này đã sớm tất cả đều quỳ dạp xuống đất, bọn hắn trong miệng la lên thánh phụ thánh tử chi danh, một mặt cuồng nhiệt địa nhìn lên bầu trời bên trong quang ảnh. Đó là một vị đại thiên sứ, thân ăn mặc một thân trắng tinh chiến bào, chiến bào bên trên có đại lượng màu đỏ băng rùa, còn có lấy kim sát sợi tơ thêu ra hoa bạch hồ vân, toạt nhìn 10 phần trang nghiêm cùng hoa lệ. Không ai có thể thấy rõ ràng thần khuôn mặt, bởi vì thần trên đầu mang theo một đỉnh áo choàng, đem trọn cái khuôn mặt che khuất, duy nhất có thể thấy chỉ là tối đen như mực mà thôi, cũng không có người có thể nhìn ra thần là nam hay là nữ, rộng thùng thình chiến bào chạm những che khuất thần dáng người, phía dưới váy liền thần chân cũng che phủ hơn phân nữa, chỉ có thể nhìn thấy thần một đôi chân trần. Tại thần sau lưng, sáu cái từ kim sắc hỏa diễm tạo thành dược thiên sứ chi dự, chính chậm rãi phiêu động, mấy trăm thước dương cánh cho người ta một loại che khuất bầu trời cảm giác, trong tay còn nắm lấy một thanh hình chữ thập trường kiếm, toàn bộ thân kiếm thiêu đốt lên ngọn lửa rừng, rực rỡ, tản ra vô cùng uy năng. Từ thần vừa xuất hiện, Joy liền trợn tròn mắt, con mẹ nó. tới thật là Gaberzien chân thân. Tại thời khắc này, Joy đột nhiên nghĩ đến lúc ấy thâm nguyên thế giới nện trú Alania, ngay lúc đó Alania là tại linh hồn của mình mảnh vỡ bị Joy cướp đi không ít sau, mới tự mình hiện thân đến đuổi giết hắn, nhưng là bây giờ, Joy vẹn vẹn chỉ là chiếm được Gaberzien như vậy một ít nho nhỏ khóa mảnh vụn linh hồn, vậy mà liền dẫn tới Gaberzien chân thân không tiết hao phí lực lượng khổng lồ, chủ động xuyên qua thế giới tới tìm hắn. Ta chính là cái hạ vị ác ma mà, mà thôi à, ngươi động can qua lớn như vậy không khỏi quá độc ác ga đại lao. Không có chơi qua linh hồn chia ra Joy Nơi nào sẽ biết mảnh vụn linh hồn đối với bản thể tầm quan trọng. Nhất là Gaberzien dạng này thiên sứ trưởng, hắn mảnh vụn linh hồn đến ngàn vạn mà tính, những linh hồn này mảnh vỡ phân tán tại vô số thế giới ở trong tạo thành hóa thân, có thể nói mỗi một khỏa mảnh vụn linh hồn cũng sẽ là đám ác ma mơ ước đối tượng, nếu bị đám ác ma ngươi cướp đi một khỏa ta cướp đi một khỏa, cái kia mặt mũi của Gaberzien đặt ở nơi nào. Cho nên, như vậy là cực nhỏ một khỏa mảnh vụn linh hồn, đối với Gaberzien mà nói đều không thể sai sót, đối với chân chính giám đối với hắn mảnh vụn linh hồn xuất thủ, hắn đều nhất định phải cho nghiêm trị. Giòi toàn bộ thân thể Giờ phút này đã trải qua không cách nào nhúc đích, bị Gaborian cho phong tỏa lại. Khi phát hiện tranh đoạt hắn mảnh vụn linh hồn, cũng chỉ là một cái hạ vị ác ma sau. Gaborian thậm chí đều khinh thường nói cái gì, trong tay nắm liệt diễm chi kiếm, xa xa mà đối với doi vị trí một chỉ, thật cao dưới tinh không. Đột nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ hình chữ thập quang kiếm, tựa như lưu tinh truy lạc đường dạng, hướng phía toàn bộ thành bão cắm xuống. Doi nơi nào sẽ nghi đến, đoạt một khỏa mảnh vụn linh hồn, vậy mà lại dẫn tới ác liệt như vậy hậu quả, thanh này thật là chơi đùa hỏng rồi. Nhìn lấy quang kiếm đánh tới, doi nhịn không được một trận tuyệt vọng. Lực lượng của hắn cùng Gabriel lượng trên lệnh thật sự là quá lớn. Lần này dù là có hàm vị xà ân ký bảo hộ, làm không tốt cũng không có tác dụng, muốn luân lạc tới tan thành mây khói trình độ. Tất cả thấy cảnh này người chỉ sợ cũng sẽ không hoài nghi điểm này, nhưng mà đang lúc liền roi đều cảm thấy mình phải chết thời điểm. Một khỏa đen nhánh tản ra u quang linh hồn, lại vừa vận hảo ở thời điểm này nhẹ nhàng đi lên, trôi giặt đến roi bên cạnh. Roi còn chưa kịp phản ứng linh hồn này là từ đâu tới đâu, kết quả một giây sau, lúc trước vừa mới đến cái thế giới này lúc quen thuộc kia thế giới lực bại xích, rốt cuộc lại xuất hiện ở trên người hắn. Joey trong đầu linh quang lóe lên, lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra, thế là hắn quả quyết lựa chọn không đi chống cự cái này thế giới chi lực. Thế là, làm Gaberzien quang chi kiếm còn không có hoàn toàn đáp xuống thời điểm, dưới chân của Joey lại đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh vòng xoáy, vòng xoáy cực nhanh khuyết tán ra, đem Joey cả người đều vây lại, sau đó một trận hấp lực cường đại truyền đến, đem Joey tính cả viên kia đen nhánh linh hồn cùng một chỗ, tất cả đều kéo giật vào. Không! Bất thình lình một màn, thật là nằm ngoài dự đoán của Gaberzien, hắn căn bản không nghĩ tới, khi hắn đã trải qua khóa được Joey dưới tình huống, thân biến chi môn vậy mà lại đột nhiên mở ra đem cái này hạ vị ác ma cho lôi trở lại thâm viên thế giới ở trong. Đây hết thảy, thực sự quá xảo hợp, trùng hợp đến làm cho người khó có thể tin. Nhưng sự thật chính là như thế, bởi vì tại giờ dạ cụ lại trong thành bảo, Lucy Vũ vừa vận tại Gaberien triệu hồi ra quang kiếm một khắc này, nuốt xuống một miếng cuối cùng khí. Rồi lúc trước đem hắn đưa đến giờ dạ cụ lại thành bảo bên trong, chính là định mượn giờ dạ cụ lại hoặc là Van Helsing tay xử lý lũ Lucy, Hữu, để hắn không cách nào lại hoàn thành khế ước, bởi vì lúc kia, Joy đã trải qua đối với Anna linh hồn đã trải qua không báo hy vọng gì, cho nên giành lũ Lucy sa đọa linh hồn mới là trọng yếu nhất. Giờ giả cụ là bị đánh bay thời điểm, mấy trăm cân thể trọng đặt ở Lucy Hữu trên người, dẫn đến Lucy Hữu phổi bị xương sườn đâm xuyên, mà Van Helsing cũng không có bất kỳ cái gì cứu ý nghĩ của hắn, thế là đang không ngừng mất máu bên trong, Lucy Hữu triệt để cách thí. Cái này kỳ thật đều là doi kế hoạch tốt, nhưng là Gaber JN xuất hiện là doi cũng không có nghĩ tới, kết quả cái này để Lucy Hữu mãn tính tử vong chuẩn bị ở sau, vậy mà may mắn tại thời khắc mấu chốt cứu được hắn một mạng. Quang Chi kiếm rơi xuống, cắm vào giờ giả cụ là trong thành bạo, giờ giả cụ là ngược lại là chết trước nhưng là thành bảo bên trong còn có hắn ba cái tân lương, cùng cái kia một đám vàng để tôi tơ tồn tại, làm quang chi kiếm bùng nổ trong nháy mắt đó, những cái này bất tử sinh vật tất cả đều tại kim sắt thánh quang trùng kích vào, tiêu thảm hóa thành từng hạt bụi bậm. nếu là thâm viên chi môn mở ra chậm thêm bên trên như vậy 2 giây, đoán chừng roi cũng khó trốn số phận như vậy. tiêu diệt tà ác vậm ải, gabriel nhưng căn bản cao hứng không nổi, hắn có thể cảm giác được bản thân viên kia mảnh vụn linh hồn đã bị cái kia hạ vị ác ma mang về thâm viên thế giới bên trong, triệt để cùng mình đã mất đi liên hệ. lấy ra lực lượng, kỳ thật cũng có thể dứt vào thâm viên thế giới đi đoạt lại linh hồn của mình mảnh vỡ. Nhưng hắn vẫn không cách nào làm như vậy, một cái thiên sứ tiến vào ác ma thế giới, chẳng những muốn trả một cái giá thật là lớn, còn có thể dẫn đến thâm viên người thống trị thế giới, những đại ma vương đó nhóm xuất thủ, hậu quả như vậy, Gaberzien cũng không thể không suy tính một chút. Cho nên, dù là không cam tâm, Gaberzien cũng chỉ có thể như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể thời gian dần qua hóa thành hư vô. Chết tiệt ác ma, ta nhớ kỹ ngươi hơi thở, đừng để ta tại thế giới khác phát hiện ngươi. Kim sắc ma pháp chợt biến mất, thiên quốc chi môn, Gaberzien cũng trở về đi, chiến sĩ vạn nhỉ ạ trấn nhỏ mọi người, cái này mới tỉnh cơn mơ, ngơ ngác nhìn qua bầu trời đêm tối đen. Bọn hắn kỳ thật cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại cũng nhìn thấy Gaberzien xuất thủ, đem giờ dạ cụ lạ thành bảo hủy diệt lúc tình cảnh. Làm ý thức được bao phủ tại mọi người trên đầu quỷ hút máu bóng tối đã trải qua tiêu tán sau, cả cái chấn nhỏ mọi người tất cả đều ôm lẫn nhau lấy vui đến phát khóc. Hắc Sắc mê vụ tan đi, doy thân hình xuất hiện ở tế đàn ma pháp trận bên trong, làm nhìn lấy xung quanh cảnh tượng quen thuộc lúc, doy mới ý thức tới bản thân thực sự đã trở về. Đưa tay trên người mình bốn phía sờ lên, phát hiện nhất cái linh kiện cũng không thiếu, lần này liền doy chính mình cũng khiếp sợ không thôi. Ta vậy mà, thực sự từ Gaberzien vị này đại lão trong tay chạy mất. Mặc dù may mắn không thôi, nhưng tương tự, Joy cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, gặp mơ chân thân vậy mà lại giáng lâm, như vậy cũng tốt so một cái mới vừa ra tân thủ thôn người chơi, đi ra ngoài liền gặp được 999 cấp thế giới bột mỡ dạng, quá đặc biệt kích thích. Chương 37, trừ bằng A, còn có Q. Chạy mất là chuyện tốt, nhưng chuyện lần này, cũng cho Joy một lời nhắc nhở. Xem ra, loại này được triệu hoán đến thế giới khác đi hành vi, ý nguyên vẫn là phải cẩn thận mới được. Mặc dù nói, cho dù là hạ vị ác ma cũng so rất nhiều nhân loại thế giới quái vật cường đại, nhưng đây cũng không có nghĩa là ác ma liền có thể không chút kiên kỵ gây sóng gió. Ác ma đồng dạng có địch nhân cường đại. Triệu hoàng ác ma thường thường là nhân loại, nhưng là tại thế giới loài người bên trong, ác ma thường thường là khó mà bị người tiếp nhận đối tượng. Dù là nhân loại muốn mượn ác ma lực lượng, lại đồng dạng phỉ nộ cùng e ngại ác ma, thậm chí không ít khu ma nhân còn tận sức tại giết chết ác ma làm nhiệm vụ của mình. Có thể nói, tại nhân loại trên địa bàn, ác ma tiên tiên liền có to lớn thế yếu, cái này gọi là sân nhà bất lợi nhân tố. Doi cảm thấy bất đắc dĩ nhất chính là điều này, hắn là nhân loại tư tưởng, ác ma thân thể. Hắn không cách nào đem Ác Ma xem như đồng loại của mình, nhưng là làm đi đến thế giới loài người thời điểm, nhân loại cũng đồng dạng không cách nào đem hắn xem như đồng loại. Dù là hắn thực sự chuyện gì xấu cũng không làm, mọi người nhìn thấy hình dạng của hắn, liền sẽ đối với hắn kêu đánh kêu giết. Doi lúc trước chính là thanh tỉnh ý thức được điểm này, cho nên đối với Ác Ma hắn cũng hạ thủ được, đối với nhân loại hắn cũng đồng dạng hạ thủ được, bởi vì hắn biết rõ bản thân chẳng khác gì là bị cô lập, hai bên đều không chiếm được lợi ích. Nếu như muốn hảo hảo mà còn sống, vậy liền tốt nhất đừng có cái gì ý tưởng lây thơ. Đang nhìn qua Gaberjian loại kia thiên sứ hình thái về sau, doi e ngại về e ngại. Nhưng trong nội tâm nhưng thật ra là thật hâm mộ, vì cái gì bản thân liền không có trọng sinh thành một cái thiên sứ đâu? Nếu là trọng sinh làm một cái thiên sứ, dù là bỏ mặc mọi người bị quái vật tha hỏa mấy trăm năm, chỉ cần cuối cùng hiện thân tùy tiện làm một chút, cũng làm theo có thể dẫn tới vô số người sùng bái cảm kích. Nơi nào sẽ giống như bây giờ, vừa hiện thân liền sẽ gây nên khủng hoảng, để người hận không thể giết chết sau nhanh. Ngẫm lại thật là, tư vị không hiểu a. Đặc biệt, thật là nhan trị chính là chính nghĩa a. Bởi vì thiếp thân dáng rất quá đẹp, cho nên vô luận làm cái gì cũng biết được tha thứ. A. Lắc đầu, rời đi tới đàn, rời leo ra ngoài núi lửa dự định tìm một chỗ dàn xếp lại, lại đến kiểm nghiệm thu hoạch của mình. vô luận là Gabriel viên kia thần thánh mảnh vụn linh hồn, vẫn là lũ sỉ u viên kia sa đoạ linh hồn, roi đều thu đến hệ thống bên trong đi. hắn căn bản không dám lấy ra cẩn thận quan sát, hắn biết rõ, hai thứ đồ này một khi xuất hiện ở thâm viên thế giới, đoán chừng biết dẫn tới nơi này đám ác ma bạo động, chỉ có thu nạp tại hệ thống không gian bên trong mới có thể ngăn cách hương vị. vốn cho rằng lần này có lẽ có thể thu lấy được một khỏa sao đoạn linh hồn cùng một khỏa cao quý linh hồn, nhưng không nghĩ đến cao quý linh hồn cái bóng cũng không thấy đến, cuối cùng lại được khỏa thần thánh linh hồn mảnh vỡ đây coi là không tính là mất cái này được cái khác mất công này được công kia nếu xa đoạn linh hồn cùng cao quý linh hồn cùng thuộc tại phẩm chất cao linh hồn như vậy thần thánh linh hồn lại là cấp bậc gì có thể sử dụng tới làm cái gì đâu những vấn đề này roi tạm thời không biết cần chính hắn đi thử nghiệm bay ra núi lửa về sau roi dựa vào đỉnh động không trên vách tìm được một cái phi hành ác ma xào huyệt cái này xào huyệt kỳ thật chính là một cửa hàng thoạt nhìn giống như hoang phế không ít thời gian nguyên chủ nhân đoán chừng đã sớm tại một lần nào đó trong săn thú bị người phản săn thú cho nên roi trực tiếp chiếm cái này xào huyệt đến lấn dụng ngươi đừng nói bên trong vẫn rất rộng rãi. Doi chui sau khi đi vào, phát hiện bên trong ước chừng có thể dung nạp 2-3 cái hắn lớn như vậy thể tích. Tại trong xào huyệt ở lại sau, Doi liền bắt đầu nghiên cứu hệ thống tới. Tại hệ thống giới diện bên trong, quả nhiên như là Doi dự đoán như thế, lục sĩ hữu sa đọa linh hồn vừa đến tay, 3D cùng AE hai cái công năng giới diện đã bị mở ra, có thể sử dụng. Doi một bên nghiên cứu, một bên trưng cầu ý kiến hệ thống, rất nhanh liền hiểu rõ hai chức năng này là dùng để làm gì. 3D công năng, kỳ thật chính là dùng để để Doi thiết lập mô hình, mà AE thì là dùng để để Doi thành lập đặc hiệu cùng tạo ra video dùng. Hơn nữa hai chức năng này nhưng thật ra là hợp lại sử dụng, doi có thể dùng 3 d công năng thành lập tự thân nhân vật mô hình, hòa đồ ra động tác bất đồng tư thái, sau đó đem chồng chất lên nhau, hình thành một đoạn liên tục động tác hình ảnh, lại thông qua ae tăng thêm đặc hiệu, tạo ra video sau lấy ra trong đó một đoạn tranh số, tạo ra gif cách thức hình vẽ văn bản tài liệu. đơn giản mà nói, thông qua hai chức năng này, sinh thành gif hình ảnh, kỹ thuật chính là một phần kỹ năng đặc hiệu biểu thị. làm phần này tài liệu về sau, doi liền có thể sử dụng cái này gif bên trong kỹ năng, liền đánh ra đặc hiệu, đều là giống nhau như lúc. làm doi hiểu rõ hai thứ này chức năng tác dụng sau cũng nhìn không được có chút động, ngay cái vương đại truy, lại còn có thể chơi như vậy. roi lập tức hứng thú, tranh thủ thời gian thử lấy bắt đầu kinh doanh tới. ba dê thiết lập mô hình làm việc là so sánh dồn già, bởi vì họa đồ tự thân nhân vật mô hình trước đó, ngươi nhất định phải trước hết nghĩ tốt, kỹ năng này biểu thị bên trong, ngươi cần làm ra cái nào động tác bất động, sau đó muốn đem những cái này động tác bất động đều họa đồ một lần mới được. đồng thời, nếu như roi cần những động tác này bổ sung đặc hiệu, như vậy thì cần đối với mấy cái này đặc hiệu cũng tiến hành thiết lập mô hình, đánh cái so sánh. nếu như roi muốn hỏa diễm đặc hiệu, như vậy hỏa diễm hành động quỷ tích là như thế nào? là khuyết tán vẫn là phóng lên tận trời. hắn đều nhất định phải cũng làm đi ra mới được. Tóm lại, cái này hai hạng công năng bên trong từng cái tử công năng hợp lại, kỳ thật chính là một cái ạ niệm quá trình chế tạo. Cho nên, một bên họa đồ thiết lập mô hình, doanh một bên đang suy nghĩ lấy bản thân muốn chế tác một cái dạng gì kỹ năng. Nếu là tự sáng tạo kỹ năng, vậy thật ra thì doanh muốn làm sao họa đồ đều có thể, nhưng cùng lúc hắn muốn cân nhắc đến hai vấn đề, một cái là lũ sỉ u viên kia sa đoạ linh hồn lượng vấn đề, bởi vì cụ hiện kỹ năng cần tiêu hao loại này phẩm chất cao linh hồn, cho nên đồng dạng càng phức tạp đặc hiệu đối với cao phẩm linh hồn tiêu hao cũng càng nhiều vấn đề thứ hai chính là hắn tự thân ma năng vấn đề, roi đã hỏi hệ thống chế ra kỹ năng uy lực, cuối cùng quyết định bởi tại roi tự thân ma lực lớn nhỏ, hắn hoàn toàn có thể họa đồ một cái nói ra nước bọt ở trên mặt đất gây nên nổ hạt nhân kỹ năng, nhưng coi như thực sự làm được, trên thực tế lấy hắn bây giờ ma năng lớn nhỏ, đoán chừng sau khi nổ tung cũng nhiều nhất một cái uy lực của liều đạn mà thôi, rất về phần ma năng, dùng một lần liền hết sạch, biết dẫn đến không cách nào thực hiện kỹ năng biểu thị bên trong hiệu quả. cho nên càng nghĩ, roi cảm thấy mình thứ một cái kỹ năng tốt nhất là hiệu quả đơn giản, lấy hắn ma năng cũng có thể liên tục sử dụng tốt nhất. Về sau đợi đến ma năng đề cao, lại dần dần sửa chữa đặc hiệu biểu hiện, để uy lực biến lớn là được rồi. Nói cách khác, kỹ năng này tốt nhất là quy kỹ năng. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là đợi đến chân chính bắt đầu thiết kế thời điểm, doi đột nhiên lại gặp khó khăn, nên làm cái dạng gì quy kỹ năng đâu? Cái này thứ một cái kỹ năng, kỳ thật cũng có thể xem như doi ma pháp thứ nhất, thuộc về lính mới cấp bậc kỹ năng, cho nên lúc mới bắt đầu nhất, doi nghĩ hỏa cầu thuật, ám ảnh tiễn loại hình đặc hiệu, dạng này kỹ năng tương đối tốt thực hiện, hơn nữa mặc kệ ma năng lớn nhỏ, bán ra thời điểm đều mới có thể hoàn mỹ thực hiện bản thân thiết định đặc hiệu. Nhưng vấn đề là, hắn luôn cảm thấy dạng này kỹ năng giống như không đủ xoáy ái trường 38, mươi thị huyết thuật, roi ban đầu, nhưng thật ra là muốn sáng tạo một cái viễn trình pháp thuật kỹ năng, một phương diện loại pháp thuật này có thể biểu diệu bắn đi ra, cảm giác rất mang cảm giác, một phương diện khác, cũng là bởi vì hắn trong tiềm thức cảm thấy chỉ có loại này có thể phát xạ ra ngoài pháp thuật mới có thể xưng là ma pháp, dạng này pháp thuật, roi trong đầu cũng biết không ít, ngọn lửa gì tiến băng xương tiến hôn loại tiến, còn có cái gì linh hoàn phong nhận dẻo gùn chờ một chút, kết quả suy nghĩ càng nhiều, roi ngược lại lựa chọn khó khăn chứng vào, cảm thấy dạng này cũng muốn học, như thế cũng muốn học, nhưng trước mắt roi trong tay sao đoạn linh hồn chỉ có một khỏa. Cũng không biết cụ hiện một cái ma pháp kỹ năng cần tiêu hao hết bao nhiêu, cho nên Doi chỉ có thể kiểm chế tâm tư, cảm thấy tốt nhất kết hợp tự thân tình huống đến tiến hành cân nhắc. Đi van hệ sỉnh thế giới lung lay một vòng, mặc dù chỉ là xuất phát từ tham dò và giải thích mục đích, dẫn đến phần lớn thời gian đều đang đánh xì dầu. Hơn nữa cuối cùng nếu không phải đã sớm sớm làm trở về dự định, hắn thiếu chút nữa thì không về được, nhưng cái này lần thứ nhất được triệu hoán kinh lịch, cũng làm cho Doi hiểu không ý chuyện. Những cái này có thể triệu hoán ác ma thế giới. Đại đa số đều hẳn là tồn tại ma huyễn siêu phàm lực lượng. Bất quá loại này siêu phàm lực lượng cũng có phân chia cao thấp, cũng chính là thường nói thấp ma cao ma thế giới. Tại đê ma thế giới bên trong, bất kể là khu ma nhân cũng tốt, trong đó quái vật cũng tốt. Tại thời điểm chiến đấu, phần lớn đều là vận dụng lục thân của mình lực lượng, cái này dẫn đến cho dù là tầng thấp thâm viên thế giới hạ vị ác ma cũng có thể tại những thế giới này bên trong có thể gây sóng gió. Doi tự thân cũng là hạ vị ác ma, bởi vì sử dụng vị dụt cường hóa, trước mắt hắn đã trải qua đào móc hắn cố này ác ma thân thể đại bộ phận tiềm lực thực lực của hắn bây giờ. Cơ bản cũng là một cái bình thường hạ vị tầng cao nhất ác ma cụ bị lực lượng, nhưng coi như là lực lượng như vậy, tại van hệ sinh thế giới cũng có thể nghiền ép dở dạ cụ lạ loại kia nổi danh vàng vài quái vật. Nhưng đáng lưu ý chính là, bởi vì huyết thống không thuần duyên cớ, roi mình cũng không làm rõ ràng được hắn ác ma thân thể phải chăng còn có tiến hóa khả năng. Dựa theo roi suy nghĩ, hoặc là theo đám ác ma triệu năm qua cổ lao quy luật tìm kiếm tấn thăng, hoặc là chính là nghĩ biện pháp đại lượng thu thập linh hồn, dùng hệ thống đến cải tạo đến thúc đẩy bản thân tấn thăng, mặc kệ một loại phương pháp nào, đều mang ý nghĩa roi còn muốn tại tầng thấp thâm viên thế giới ngây ngốc không ý thời. Gian mà tầng thấp thâm viên thế giới rốt cuộc có bao nhiêu? Roi cũng không rõ ràng. ở trong đó sinh hoạt bao nhiêu lần vị ác ma cũng không có đúng số. Ai biết những cái này ác ma bên trong còn có hay không so với hắn lực lượng mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn ác ma tồn tại? Phải biết cái gọi là hạ vị tầng cao nhất chỉ là chỉ ác ma một cái giai đoạn mà thôi, cũng không phải nói thực lực đạt tới đỉnh phong, mà là bước qua ấu sinh thể, vượt qua trưởng thành kỳ, tiến vào thành thụ kỳ giai đoạn sau đều có thể bị xưng là hạ vị tầng cao nhất. Mà sống được càng lâu ác ma, lực lượng càng cường đại, đây là sự thật không thể chối cãi. Roi cảm thấy lấy mình bây giờ ma năng tình huống làm không tốt một cái tên ma pháp lực sát thương, còn chưa nhất định có huy động móng vuốt tạo thành sát thương tới cao, cho nên suy đi nghĩ lại, Doi rốt cục quyết định hắn thứ một cái kỹ năng nên ra cái gì. Hắn dự định để cho mình ma pháp thứ nhất kỹ năng cũng có thể cường hóa lực lượng của mình tốc độ mới là tốt nhất. Thế là, quyết định ra đến về sau, Doi bắt đầu tiến hành thiết lập mô hình, hắn đầu tiên là lệnh lệnh miêu tả một cái bản thân bình thường mô hình, sau đó dựa theo cố định tỷ lệ xích nguyên tắc, phục chế một cái cẳng cơ bản hơn hình mô hình. Một phen bận rộn, nhưng trên thực tế không có tốn bao nhiêu thời gian, r้อย rất nhanh liền hoàn thành một bộ GIF biểu thị hình ảnh ở cái này biểu thị trong tấm hình, roi thân thể vừa mới bắt đầu vẫn là bình thường, nhưng là theo toàn thân trên dưới tản mát ra một trận ánh sáng màu đỏ về sau, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng lên, không chỉ là thân cao bia lớn, liền thân bên trên bắp thịt của cũng đồng dạng trở nên càng cường trắng hơn. Cùng lúc đó, roi thậm chí còn vì đoạn này biểu thị hình ảnh, bộ não bờ gờ mở phối âm, ngao ngao ngao ngao. Đây là một cái rất quen thuộc biểu thị hình ảnh, không sai. Tên của nó, liền kêu làm, thị huyết thuật. Làm hoàn thành biểu thị ạ niệm sau, roi bắt đầu là kỹ năng này tiến hành định nghĩa, danh tự không có đổi, liền kêu thị huyết thuật, roi đối với kỹ năng này miêu tả là. Dựa theo tỷ lệ phần trăm tăng phúc lực lượng và tốc độ. Cụ thể tăng phúc bao nhiêu tỷ lệ phần trăm, Joy cũng không có làm ra cứng nhắc quy định, dù sao nếu quả như thật để chính hắn đến thiết lập, hắn nhất định là hy vọng có thể 100% hoặc là 200% dạng này tăng phúc, càng cao càng tốt, nhưng dạng này hướng cao thiết lập nhất định sẽ dẫn đến linh hồn tiêu hao trên phạm vi lớn gia tăng. Hướng thấp thiết lập, hắn lại không biết thiết lập bao nhiêu mới là tốt nhất tính so sánh giá cả, cho nên dứt khoát đem tăng phúc số liệu giao cho hệ thống, hệ thống sẽ cho ra tối ưu hóa nhất vừa xứng. Thế là, Joy ma pháp thứ nhất kỹ năng cũng sẽ hoàn thành, kỹ năng này thiết lập mô hình kỳ thật tương đối đơn giản thậm chí cũng không cần làm ra động tác dư thừa, chính là đem mô hình phóng đại là có thể. Cái khác, không có gì hơn chính là thị huyết thuật tiếp tục trong lúc đó, toàn thân trên dưới một mực tản ra huyết sắc hồng quang đặc hiệu mà thôi. Doi thử lấy đem kỹ năng này, rất nhanh, Doi giao diện thuộc tính bên trong, kỹ năng một hạng bên trong liền nhiều hơn một cái thị huyết thuật năng lực. Không kịp chờ đợi, Doi liền muốn muốn thí nghiệm một chút, nhưng nhìn nhìn lấy xào huyệt, Doi có chút không nắm chắc được, thế là bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất về sau, mới đối tự sử dụng. Bởi vì không có thiết lập động tác dư thừa, thị huyết thuật cơ hồ là tuấn phát, làm hào quang màu đỏ ngổm tràn ngập đến Doi toàn thân sau hắn lập tức liền đã nhận ra toàn thân cao thấp chuyển tới lực lượng khổng lồ cảm giác roi nguyên bản cao 2 mét thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng cánh tay ngực phần bụng còn có trên đùi cơ bắp cũng theo đó cao cao nâng lên cái loại cảm giác này liền giống với là từ cự thạch dội nườn biến thành hụt một dạng để roi nhịn không được phát ra rít lên một tiếng sau một lát bành trướng ngừng roi thân cao tăng vọt đến rồi chừng 2 thước dưới thể trọng cũng tăng trưởng không ít hắn trô đứng lập mặt đất đã bị tăng trưởng thể trọng đẻ ra một cái nhàn nhạt, nhạt cái hố nhỏ liên đối cánh đều biến lớn biến chiều rộng huyết sắc hồng quang tràn ngập khi hắn toàn bộ bên ngoài thân bay biện ra một loại hướng ra phía ngoài phóng xạ trạng thái. Doi nhìn một chút mặt đất, hai tay ôm lấy một khối to bằng cái đất thạch đầu, trong tay đứa lượng, cảm thấy sợ là có nặng mấy chục kg dạng này, hắn dùng tay phải móng đuốt dùng sức cắm xuống, đem móng đuốt cắm vào thạch đầu bên trong, sau đó dùng một tay đem tảng đá kia giơ lên, sau đó bỗng nhiên hướng phía phía trước hất lên. Khối đá lớn này, mang theo một loại tiếng lực, lập tức bị văng ra ngoài, ở giữa không trung phi hành thời gian rất lâu, vạch ra một đạo hình cung quỹ tích sau, đập trúng ước chừng khoảng 1000m trở ra địa phương. A úc, nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, khí lực như vậy, thật đúng là có chút không được. Sau đó Doi bỗng nhiên đạp xuống đất, Xoát điệu một chút bay vọt ra ngoài, chẳng được bao lâu, liền vượt qua cái này 1000 mét khoảng cách, đi tới đá điểm rơi chỗ. Ta dùng đại khái 30 giây tả hữu thời gian, do chỉ là đánh giá một chút bản thân sử dụng thời gian, liền phải ra một cái kết luận, hắn hiện tại chỉ là dùng hai chân chạy, đều có thể thoải mái mà chạy ra 90 cây số giờ đến, giống như là một cỗ tại trên đường cao tốc chạy ô tô mở dạng, tốc độ này đơn giản. Mà lực lượng càng là to đến không hợp phó thường, hắn cũng không biết mình bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu khí lực. Mở ra hệ thống bảng, do phát hiện lực lượng của mình thuộc tính, từ nguyên bản 77 đã tăng tới 108 điểm. Tốc độ từ nguyên bản 35 điểm đã tăng tới 50 điểm, nói cách khác, chắc lần này thị huyết thuật mang tới tăng phúc, ước chừng là 40 phần trăm tả hữu, số này giá trị mặc dù không có đòi nghĩ 100 phần trăm cao như vậy, nhưng là đòi cũng rất hài lòng, bởi vì cái này thị huyết thuật đối với ma năng tiêu hao chỉ có 20 điểm mà thôi, tương đương với một chút ma năng, có thể mang đến 2 phần trăm tả hữu thuộc tính tăng phúc. Mấu chốt nhất là thời gian kéo dài rất dài, tròn vẹn 3 phút về sau, thị huyết thuật quang mang mới tiêu tản rơi. Đây chính là từ hệ thống lại tự động vừa xứng sau tôi ưu hóa nhất lựa chọn, tăng phúc mặc dù chỉ có 40%, nhưng là ma lực tiêu hao tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, thời gian kéo dài cũng đầy đủ ủng hộ roi quy mô nhỏ chiến đấu. Roi đối với này tự nhiên là rất hài lòng, nhưng càng làm cho hắn cảm thấy hài lòng là, kỹ năng này vậy mà không có đem viên kia sa đoạ linh hồn toàn bộ tiêu hao hết, còn thừa lại không ít. Cái này khiến roi có chút kinh ngạc, xem ra sa đoạ linh hồn chẳng những phẩm chất đủ cao, liền ẩn chứa trong đó hồn lực giá trị cũng so với hắn tưởng tượng càng nhiều. Còn giữ lại một bộ phận sa đoạ linh hồn, roi nghĩ nghĩ cũng không có dự định một lần nữa chế tác một cái kỹ năng, mà là đối với thị huyết thuật tiến hành thích hợp sửa chữa, hắn là kỹ năng này tăng thêm một đầu định nghĩa thuộc tính, có đúng không chỉ định mục tiêu phong ra. Nói cách khác, dạng này một sửa chữa sau, thị huyết thuật liền không chỉ có thể đối với roi tự thân thả ra, còn có thể đối với roi muốn ra chỉ đối tượng phong thích. Cái này sửa chữa sau, ngược lại là lại tiêu hao không ít xa đạo linh hồn, hiện tại hệ thống đối với cái này khóa xa đạo linh hồn miêu tả, đều đã biến thành sắp tiêu tán, cũng chính là không có còn lại bao nhiêu. Rồi bây giờ còn có lấy Anna cùng và kẹt linh hồn, còn có lùi xì ủ vì hắn cống hiến tới cái khác mấy khỏa linh hồn nhân loại, đều là thể tích so sánh lớn, nhưng tất cả đều là phẩm cấp thấp chất linh hồn. Nghĩ nghĩ, Roi đem những linh hồn này lần nữa dùng cho chế tác tinh túy ma lực dược tề, bốn tinh túy ma lực dược tề về sau, Roi ma năng thuộc tính lần nữa tăng lên mười mấy điểm, đột phá bốn mươi điểm, cứ như vậy, hắn ít nhất có thể cam đoan bản thân ma năng đầy đủ sử dụng hai lần thị huyết thuật đo. Lấy được phổ thông linh hồn, cơ bản đều tiêu hao sạch, Roi hiện tại còn dư lại cũng chỉ có viên kia thần thánh linh hồn mảnh vỡ. Như vậy, thần thánh linh hồn mảnh vỡ, có thể dùng làm gì đâu? Chương 39, nuôi chỉ địa ngục quyền thế nào?" Liên trước mắt mà nói, "Giỏi biết đến linh hồn chủng loại đã có mấy loại. Loại thứ nhất tự nhiên là cấp thấp, hoặc giản nói là phổ thông linh hồn, rộng khắp tồn tại ở cơ thể sống sinh mệnh, dựa theo sinh vật bản thân trí tuệ trình độ cùng cảm xúc phong phú trình độ, đàn sinh linh hồn tại thể tích cùng hồn lực giá trị bên trên không có cùng khác biệt, tại hệ thống vận dụng bên trong, những cái này phổ thông linh hồn bình thường bị dùng để miêu tả cùng chế tác trạng thái tính vật phẩm, cùng đối đối tự thân thân thể cải tạo, làm đối đối với vật phẩm định nghĩa thuộc, tính dính đến siêu phạm lực lượng quy tắc thời điểm, biết dẫn đến linh hồn tiêu hao trên phạm vi lớn gia tăng." Loại thứ hai là cao đẳng linh hồn, sa đoạn linh hồn cùng cao quý linh hồn, hai loại linh hồn từ mặt chữ ý tứ đi lên lý giải liền biết, hẳn là ở vào ngang nhau phẩm chất linh hồn, sa đoạn linh hồn dễ dàng sinh ra, cao quý chính là linh hồn là tương đối khó, cho nên doi suy đoán, cả hai mặc dù đều thuộc về đồng phẩm chất linh hồn, nhưng là tại năng lượng bên trên có thể sẽ xuất hiện khác biệt, cao quý chính là linh hồn hàm hữu chính diện năng lượng thi đấu khá nhiều một chút, sa đoạn linh hồn thì là mặt trái năng lượng nhiều một ít, đương nhiên đây chỉ là suy đoán, do hiện tại dù sao còn không có chân chính từng chiếm được cao quý chính là linh hồn. Bất kể là sa đoạ linh hồn vẫn là cao quý chính là linh hồn, tại hệ thống vận dụng bên trong đều bị dùng để sáng tạo động thái hợp chất diễn sinh, cũng chính là kỹ năng. Đối với hệ thống mà nói, bất kể là chính năng lượng vẫn là mặt trái năng lượng, đều có thể lợi dụng. Khác biệt duy nhất có thể là, nếu như giọi dùng không chính xác linh hồn đến sáng tạo kỹ năng, có thể sẽ dẫn đến linh hồn hồn lực tiêu hao gia tăng, cũng tỉ như hắn thị huyết thuật, nếu như dùng cao quý linh hồn đến chế luyện lợi. Lời. Nói, khả năng kỹ năng này sẽ trực tiếp tiêu hao hết một khóa cao quý linh hồn, mà không phải giống sa đọa linh hồn như thế, còn có thể còn lại một chút. Về phân loại thứ 3 linh hồn, chính là do hiện tại bắt được thần thánh linh hồn. Nếu như trước hai loại linh hồn là cấp thấp cùng cao đẳng phân chia lời nói như vậy, cái này thần thánh linh hồn liền hẳn là siêu giai phẩm chất linh hồn. Quét sạch nhìn linh hồn này danh sương tiền tố, nên tưởng tượng ra được. Trừ thần thánh linh hồn bên ngoài, khả năng vẫn tồn tại tà ác linh hồn loại hình cùng thuộc tại siêu giai linh hồn. Thần thánh linh hồn là từ thiên sứ trên người đạt được, tà ác như vậy linh hôn liền hẳn là từ cao giai ác mà trên người đạt được. Do hiện tại bắt được cái này một khỏa, mặc dù chỉ là mảnh vỡ, nhưng bất kể như thế nào. Nó thủy chung là từ một khỏa siêu giai trên linh hồn bóc xuống bộ phận, trừ hồn lực giá trị quá ít bên ngoài, nó kỳ thật cùng hoàn chỉnh linh hồn không có khác nhau lớn hơn gì. Nhưng từ hệ thống bảng công năng đến xem, khi lấy được sa đọa linh hồn loại này phẩm chất cao linh hồn về sau, hệ thống công năng cơ bản đều được mở ra, cho nên Joy cũng rất tò mò, loại này siêu giai linh hồn có thể đủ tới làm cái gì? Thế là hắn liền bắt đầu cùng hệ thống bắt đầu giao lưu. Hệ thống đại bộ phận thời điểm đều là cơ giới tính, phát một chút động một cái cái chủng loại kia, cho nên ngươi không hỏi nó, nó cũng sẽ không chủ động vì ngươi giải đáp. Tại cẩn thận hỏi thăm về sau, Joy lập tức một mặt quái dị Dựa theo hệ thống thuyết pháp, siêu giai linh hồn là 10 phần chân quý, dưới tình huống bình thường tại Thâm Nguyên Ma Giới bên trong, đám ác ma nếu như có thể lấy được thần thánh linh hồn tiến hành ô nhiễm, dùng hắc ám lực lượng đối với hắn tiến hành ăn mòn, như vậy cuối cùng khiến cho viên này linh hồn sa đoạn, tại Thâm Nguyên Ma Giới bên trong đản sinh ra một vị Đoạ Lạc thiên sứ tới. Đoạ Lạc thiên sứ không phải địa ngục thâm nguyên tự nhiên tiến hóa sản phẩm, nhưng tương tự thuộc về Thâm Nguyên Thế Giới trận doanh, cũng thuộc về ác ma một chủng tộc. Đồng dạng, nếu như là cao giai ác ma tà ác linh hồn bị tiên sư đạt được, đi qua tỉnh hóa về sau, cũng đồng dạng có thể khiến cho tiên sư trận doanh sinh ra một vị tiên sư. Rất kỳ diệu a. Thiên sứ cùng Ác Ma, vậy mà có thể tương hỗ chuyển hóa nói, đây chính là doi một mặt quái dị nguyên nhân. Bất quá, nếu như Ác Ma không nguyện ý đem thần thánh linh hồn chuyển hóa làm đoạn lạc Thiên sứ, cũng có thể lựa chọn đem thôn phệ, tại thôn phệ thần thánh linh hồn về sau, Ác Ma lực lượng cũng tìm được tăng lên cực lớn. Đối với thần thánh lực lượng năng lực chống cự sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Trái lại, Thiên sứ cũng có thể lựa chọn trực tiếp tiêu diệt hết Ác Ma tại ác linh hồn, sau đó đem chuyển hóa làm thuần chính thần thánh lực lượng tiến hành hấp thu. Doi lấy được, mặc dù chỉ là một khỏa mạnh vụ linh hồn, nhưng là hắn cũng có thể thử nghiệm đến thâm viên chỗ sâu đi. Lợi dụng nơi đó nồng nặc hắc ám cùng hỗn loạn lực lượng tới thực viên này mảnh vụn linh hồn, bởi vì mảnh vụn linh hồn cùng linh hồn bản thể đặc thù liên hệ bị ô nhiễm sau, mảnh vụn linh hồn cũng sẽ hướng linh hồn bản thể truyền lại loại này ô nhiễm, cũng đồng dạng có khả năng để nó xa đoạn, chỉ bất quá tỷ lệ sẽ tương đối nhỏ, có lẽ phải dùng phi thường dài thời gian cũng khó. Nói, đây chính là vì cái gì sẽ nói viên này mảnh vụn linh hồn giá trị to lớn nguyên nhân, nếu như roi có thể đem viên này mảnh vụn linh hồn hiến cho những đại ma vương đó lời nói, đối với cái này chút thâm viên người thống trị thế giới mà nói, tuyệt đối là cám dỗ khó mà ngăn cản. Bởi vì cái này rất có thể biết dẫn đến đại thiên sứ trưởng Gaberzi Ensa đoạn, có thể là thâm viên trận doanh tăng thêm cường đại như vậy chiến lực, dù là đại giới lại lớn đều đáng giá thử một lần. Phía trước nói, đây là dưới tình huống bình thường, ác ma đối với thần thánh linh hồn lợi dụng phương thức, nhưng ở hệ thống công năng bên trong, cũng chỉ có duy nhất một cái vận dụng đường tắt. Cái này phương thức vận dụng, chính là sáng tạo cùng chế tác sinh mệnh. Đúng vậy, dưới tình huống bình thường, mặc kệ Joy nắm trong tay lấy bao nhiêu cấp thấp cùng cao đẳng linh hồn, nếu như hắn muốn thông qua hệ thống họa đổ ra cái gì tiểu ngư tiểu miêu tiểu cẩu, đều là không thể nào vì hắn cụ hiện hối đối xuất hiện, chỉ có dùng siêu giai linh hồn mới có thể đạt thành mục đích này. Sáng tạo sinh mệnh a? Giょi đột nhiên cảm thấy, hệ thống mức cách lập tức liền tăng lên tới một cái tiệm độ cao mới. Người bình thường cũng là có thể sáng tạo sinh mạng, chỉ cần cùng khác phái đùng đùng là có thể, nhưng hệ thống nói tới sáng tạo sinh mệnh cũng không phải ý tứ này, mà là chỉ từ doi bản thân định chế sinh mệnh. Không chỉ là bề ngoài, còn bao gồm tính cách, có khả năng vận dụng lực lượng cùng năng lực, đều có thể tự do địa định chế, tùy tâm sở dục sáng tạo mình muốn sinh vật. Nay chỗ nào vẫn là hệ thống, cái này căn bản là tạo vật chủ a. Hệ thống lực lượng Bước cách vậy mà có thể cao đến nước này sao? Nếu không, thứ hôm nay trở đi gọi hệ thống 33A. Đối với cái này khỏa thần thánh linh hồn mạnh vỡ, Joy cũng không muốn dựa theo thường quy phương thức xử lý, đối với hắn mà nói, tiến cống cho đại ma vương cái gì, hoàn toàn không ở lo nghĩ của hắn bên trong, không nói trước hắn bây giờ có thể hay không đi đến vực sâu chỗ càng sâu, chỉ nói lấy ác ma cái kia hỉ nộ vô thường tính tình, Joy liền không cách nào kết luận đại ma vương biết làm sao hồi báo hắn, có lẽ thực sự khả năng thu hoạch được ban thưởng, nhưng có lẽ cũng có thể là không có thứ. Gì? thậm chí làm không tốt người ta đại ma vương một cái đầu ngón tay đem hắn đâm chết, như vậy thì cái gì không cần bỏ ra. Cho nên trước mắt Joy cũng chỉ có hai lựa chọn, một cái là thôn phệ hết mảnh vụn linh hồn, đổi lấy thực lực tăng lên, cùng đối với thần thánh lực lượng kháng tính tăng lên, một cái khác chính là dùng để chế tác một cái sinh mệnh đi ra. Joy tại hai loại lựa chọn ở giữa do dự, lúc đầu lựa chọn thứ nhất là tốt nhất, nhưng Joy lại có chút muốn cái thứ hai. Cái gọi là định chế sinh mệnh, không cần phải nói, giống như là trong trò chơi cho nhà chơi sủng vật hoặc là tọa kỵ loại hình, nói thật, ở nơi này thâm viên trong thế giới ngây người nhanh thời gian nửa năm, cả ngày bên trong chính là không ngừng chém giết. Thu hoạch linh hồn, cường hóa bản thân, roi ngay cả một có thể trao đổi đối tượng đều không có, coi như được triệu hoán đến thế giới khác đi, những cái kia nhân loại cũng không khả năng đem hắn xem như đồng loại, cho nên roi nội tâm cô độc. Nhưng thật ra là khó có thể tưởng tượng. Nếu có thể sáng tạo một cái tiểu sùng vật đến ngồi cùng với chính mình, có lẽ cũng có thể điều động một chút bản thân tình mình. Trở lại sao huyệt về sau, roi cuối cùng rốt cục làm ra quyết định. Thực lực cùng đối với thần thánh lực lượng khẳng tính, chỉ cần có hệ thống ba tại, có bò lớn linh hồn làm cơ sở, cũng có thể tiến hành tăng lên, còn không bằng lấy trước đến định chế một cái sùng vật hoặc là toại kỵ hơn nữa, ai nói sủng vật cùng tọa kỵ không thể mang đến tăng lên, bọn chúng đồng dạng có thể giúp roi tiến hành chiến đấu a. thế là, roi lại bắt đầu mở ra hệ thống giới diện họa đồ đi lên, muốn cái dạng gì sủng vật hào đâu. roi vừa nghĩ, trong tay lại một bên không tự chủ vẽ ra một con chó chó đồ án. chương 40, ác ma chó săn, đại học thời điểm, roi đã từng vụng trộm tại trong túc xá nuôi một cái chó bún pháp, loại này chó chơi rất vui, mặc dù hình thể nhỏ bé, nhưng là lại chất phác lại dũng cảm. hơn nữa đối với người hết sức trung thành, việc cái này chó con, roi thậm chí không tiếp cùng quản lý ký túc xá làm đi giao dịch. Về sau Joy sau khi tốt nghiệp, xuất phát từ tìm việc làm cần, không thể không tiếc nối đem đưa cho bằng hữu nuôi, nhưng là thỉnh thoảng lại nhìn nhìn tiểu gia hỏa kia, kết quả mỗi một lần đi, tiểu gia hỏa mặc kệ gian cách bao lâu thời gian, đều như cũ có thể nhận ra Joy cái này nguyên chủ nhân đến, cái này khiến Joy hết sức tăng khái. Cho nên Joy hiện tại vừa nghĩ tới sùng vật, trước tiên tự nhiên nghĩ tới, chính là cậu cậu. Nhưng lần này, Joy lại không thể chỉ là đơn thuần địa tranh đầu chó con đi ra, đừng quên, nơi này là Thâm Viên Ma giới a, ở chỗ này thẩm mỹ định nghĩa là hoàn toàn bất động, loại kia manh manh đắc tiểu phạt đấu, xuất hiện ở cái thế giới này căn bản chính là muốn chết, ở chỗ này chỉ có hung hãn bề ngoài mới đại biểu ngươi sẽ không bị khi dễ, roi mặc dù muốn cái sùng vật bồi bản thân nhưng là cũng không khả năng để sùng vật đản sinh ra, liền bị ma vật cùng đám ác ma giết chết. cho nên, roi vẽ con chó này chó là một đầu thoạt nhìn rất hung mãnh tam đầu địa ngục quyền. tại hy Lạp thần thoại chủ, địa ngục quyền xét bờ rút là vì minh vương chống coi cửa lớn của minh giới, roi không biết cái này thâm nguyên ma giới bên trong có hay không tương tự ác ma sinh vật, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng roi đối với nó sương hô. lúc đầu theo lý mà nói, gaberjien mảnh vụ linh hồn. Dùng để sáng tạo một cái thánh quang sinh vật mới là tốt nhất, nhưng vẫn là cái vấn đề trước kia, nơi này là Thâm Nguyên Ma giới a, một cái thánh quang sinh vật xuất hiện ở đây, vậy căn bản chính là mở bản đồ pháo mở dạng, có thể trong nháy mắt trào phúng đến toàn bộ vực sâu tất cả ác ma, cho nên cho dù thuộc tính không đúng, roi cũng chỉ có thể lựa chọn địa ngục huyền loại phong cách này phù hợp sinh vật. Hắn vẽ đầu này địa ngục huyền, có cường tráng vô cùng tứ chi cùng lợi trảo, trên da tràn đầy hắc diệu thạch đồng dạng lớp biểu bì, để tăng cường lực phòng ngự của nó, cái đuôi cũng bị thiết lập thành độc xà đầu, ba cái đầu thoạt nhìn không quá giống chó, ngược lại có chút giống sói, trong miệng tràn đầy sắc bén răng sáng tạo sinh vật không chỉ có chỉ là họa đồ đi ra liền xong rồi, vẫn phải đối với hắn tiến hành ba d thiết lập mô hình, hợp thành nó một chút động tác căn bản tư thái, tỉ như chạy, hành đầu, cắn xé chờ một chút, là khá phức tạp, mà roi cũng nhẫn nại tính tình, tại trong sào huyện chọn vẹn ngây người 7 ngày thời gian, lúc này mới đem tất cả hình vẽ tài liệu họa đồ hoàn thành. Sau đó chính là đối với cái này địa ngục tam đầu khiển các loại thuộc tính định nghĩa, tính cách một hạng, bị roi định nghĩa thành, trung thành, hung mãnh, nghe lời, thiếu kỷ, nhiệt tình, thông minh, cái này cơ bản cũng là roi lúc trước nuôi đầu kia chó bún động pháp tính tình, mà đối với thân thể của nó số liệu. Doi dự tính chiều cao của nó ước chừng là một m ba bốn hưu, không sai biệt lắm có một đầu con nghe con kích cỡ tương đương, thể trọng, lực lượng, tốc độ những số liệu này, này là giao cho hệ thống tiến hành vừa xứng, Bất quá doi chuyên môn cho địa ngục khiển ba cái đầu đều dự tính một cái giống nhau kỹ năng thổ tức, ba cái đầu đều có thể tiến hành thổ tức công kích. Bất quá nhưng lại riêng phần mình khác biệt, từ trái sang phải theo thứ tự là hỏa diễm thổ tức, băng xương thổ tức cùng nọc độc thổ tức. Cứ như vậy, cái này tam đầu khiển về sau liền có thể trở thành roi tác chiến trợ thủ, mà bởi vì roi có át ma chi dự có thể phi hành. Sợ về sau cần chuyển di thời điểm địa ngục quyền theo không kịp, thế là hắn dứt khoát cho địa ngục quyền vẽ lên một đôi thuộc tính định nghĩa là phi hành ác ma chi dược đặt ở trên lưng nó. Nay bằng với là một cái ma cải bản địa ngục tam đầu quyền. ở nơi này chút định nghĩa sau khi hoàn thành, doi nghĩ nghĩ lại cho nó tăng thêm một đầu định nghĩa thuộc tính có thể phát triển. Đây là vì phòng ngừa nó về sau thực lực bị hệ thống cố định mà bị hạn chế, mới cố ý tăng thêm, nhiều như dừng một đống lớn thuộc tính thiết lập sau. Doi nhìn lấy cũng có chút trong nội tâm lẩm bẩm, hắn không biết một khỏa thần thánh linh hồn mạnh mẽ có đủ hay không đem cái này địa ngục huyền sáng tạo ra, bởi vì hắn bản thân đoán trường bên trong, cái này địa ngục huyền vẫn đủ mạnh, mảnh vụn linh hồn tuy nói đến từ đại thiên sứ trưởng Gaberien, nhưng là dù sao cứ như vậy một chút xíu, mảnh vụn. Này chân quý là phẩm chất, mà không phải hồn lực đáng. Mặc kệ, thử trước một chút nhìn, nếu như không được lại tiến hành sửa chữa. Lựa chọn tất cả tài liệu sau, hệ thống giới diện đối mặt xuất hiện biến hóa, doi họa đồ đi ra tất cả liên quan tới địa ngục huyền hình vẽ, tất cả đều lập tức bị hấp dẫn tới cùng một chỗ, hóa thành một cái vòng xoáy trạng trùng sáng, dạng này dị tượng là trước kia do dùng hệ thống tiến hành định chế thời điểm cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cảnh tượng, hơn nữa hệ thống cũng hiếm thấy không có lập tức cho ra độ hoàn thành phán định, mà là xuất hiện thanh âm nhắc nhở nói, định chế tạo ra. Bên trong, 1%, 2%, rất chậm rãi tiến trình độ hoàn thành, doi nghe lấy cái này tiến độ thanh âm nhắc nhở, cũng không khỏi trong lòng rất gấp gáp. Theo thời gian trôi qua, tiến độ thời gian dần qua đã đến 80%, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, doi phát hiện càng đi về phía sau, tiến độ chạy càng chậm. Cái này làm không tốt không cách nào hoàn thành dấu hiệu, doi nghĩ như vậy, đều đã làm tốt một lần nữa sửa chữa quyết định. Nhưng mà, để giòi hết ý là chậm chạp về chậm chạp, đến cuối cùng lại còn là trực tiếp chạy xong, làm hệ thống giới diện bên trong quang đoàn sau khi biến mất, rồi đột nhiên cảm thấy trong tay của mình nhiều một chút đồ vật, tối đầu xem xét, lại phát hiện hai tay của hắn trong lòng bàn tay, bưng lấy một cái nho nhỏ hắc sắc cục thịt tử. Đó là một cái địa ngục quyền tiểu nãi cẩu. "Roi, con mẹ nó, ta địa ngục quyền sẹt bợ rụt đi nơi nào? Cho ta cái tiểu nãi cẩu là xương chuyện gì?" Ngay tại roi một mặt ngậm quyển nhìn soi mói, trong lòng bàn tay địa ngục quyền tiểu nãi cẩu, ba cái trên đầu con mắt đều chậm rãi mở ra, nó cố gắng chống lên bản thân mập mạp thân thể tại trong tay roi có chút cố hết sức đứng lên đầu tiên là cảnh giác nhìn bốn phía nhìn cuối cùng rốt cục phát hiện roi tồn tại nó ba cái đầu đều cùng nhau nâng lên đến nhìn về phía roi xác nhận xem qua thần đây là chủ nhân khi thấy rõ roi dáng vẻ sau địa ngục khiển tiểu nãi cầu sau lưng cái kia cái đuôi nhỏ lập tức bắt đầu lắc đến rồi tam đôi mắt chó bên trong đều để lộ ra đồng dạng vui mừng ánh mắt tới sau đó nó ba cái cái đầu nhỏ phân biệt hướng phía roi phát ra thanh âm trái ngao bên trong ô phải gâu roi hơn hai mét thân cao roi ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất hai tay dâng một cái dài hơn 10cm địa ngục quyền tiểu nãi cẩu, nhưng lại không biết làm như thế nào đáp lại cái này le đầu lưỡi đang ở đối với hắn chào hỏi ra hỏa, hình tượng này thật sự là có chút hài hước cảm. hắn làm sao đều muốn không thông, vì sao bản thân thiết lập bên trong y mánh địa ngục tam đầu quyền, vì sao sẽ biến thành như thế một cái mập mạp chó con, nhưng nhìn trên lưng nó cái kia thịt thịt tiểu ác ma chi dực, rõ ràng chính là bản thân định chế một con kia à? đến cùng chỗ nào có vấn đề? roi mở ra hệ thống bảng, rốt cục phát hiện tại chính mình trang chủ bức họa bên chân, nhiều hơn một cái địa ngục quyền tiểu nãi cẩu chân dung. Hơn nữa cái này địa ngục huyền tiểu náy cầu, cũng giống như hắn, có thuộc tính của mình bảng. Địa ngục tam đầu huyền. Danh tự: chưa mệnh danh. Thuộc tính: tối. Chủng tộc: không biết. Định chế sinh vật. Thuộc về, chủ ký sinh. Tối thọ, không biết. Lực lượng: 23. Tốc độ: 20. Ma năng: 15. Hoàn tính: 17. Kỹ xảo năng lực: Hỏa diễm thổ tức, băng xương thổ tức, nọc độc thổ tức. Đi vào tài liệu: Ác ma chi dịch, Thiên phú, thần thánh trong cự. Nói rõ, từ thần thánh thuộc tính linh hồn sáng tạo hắc ám sinh vật, có tiên tiên thần thánh lực lượng kháng tính. Tất cả thần thánh lực lượng đối với hắn tạo thành tổn thương giảm bớt 10%. Theo bản thể trưởng thành, nên Thiên Phú có thể đạt được tăng trưởng. Vật phẩm, không, chưa thiết lập. Nói rõ, từ chủ ký sinh định chế đặc thù sinh vật đối với chủ ký sinh cực hạn trung thành. Nhìn lấy địa ngục quyền Thiên Phú nói rõ, dòi giống như có chút rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Xem ra địa ngục quyền sở dĩ biết lấy tiểu lãi cầu hình thức xuất hiện, hẳn là bản thân định nghĩa có thể phát triển thuộc tính gây. Có lẽ là bởi vì viên kia mảnh vụ linh hồn không đủ để để nguyên bản địa ngục quyền cụ hiện đi ra, nhưng hết lần này tới lần khác. Joy là địa ngục quyền dự tính có thể phát triển định nghĩa thu tính, điều này sẽ đưa đến hệ thống điều hòa một chút, đem cái này địa ngục quyền lấy hấu sinh thể hình thức cụ hiện đi ra, về sau theo sinh trưởng sẽ chậm chậm tiếp cận Joy sở thiết định hình tượng và thu tính. Hiểu về sau, Joy lúc này mới xem như thở dài một hơi, cụ hiện đi ra liền tốt, dù sao bản thân ác ma sinh mệnh rất dài lâu, có thời gian chờ nó lớn lên. Cẩn thận từng ly từng tí rối ra ngón tay, Joy tại tiểu nãi cầu trên đầu vút vút, tiểu nại cầu đối với Joy cái kia móng tay sắc bén cũng không e ngại, ba cái đầu tranh tiên khủng hậu thay phiên đi cọ Joy ngón tay, phối hợp vẫn rất tốt. Nhìn lấy tiểu gia hỏa này tâm bị lại bộ dáng, Joey cũng không nhịn được một trận hài lòng, quả nhiên, trước đó lựa chọn là đúng. Cảm nhận được đến từ chủ tâm tình của người ta rất vui vẻ, địa ngục quyền tiểu nãi cẩu tại trong lòng bàn tay hắn nhảy giạo dục, lần nữa phát ra tiếng gào thét. Ngao, ô, oh. gâu. Lại nói tiếng thét này rốt cuộc là làm sao tới? Joey nghe được một mặt cổ quái, hắn nhớ kỹ bản thân không cho tiểu nãi cẩu thiết lập thanh âm, vì sao ba cái thanh âm liền bắt đầu, nghe lấy như vậy giống nhị cấp tiếng thê ơ. Cảm giác nên cho tiểu gia hỏa này đặt tên, Joey nghĩ nghĩ, nhìn lấy nó mập mạp thân thể, lập tức quyết định. Về sau ngươi liền kêu bản hổ đi. Nhớ kỹ a. Về sau chỉ có ngươi khi phụ người, không có người có thể khi dễ ngươi, có biết hay không? Chương 41, vô đề. Một chỗ cháy đen mà nóng bỏng trên gò đất, hai cái ác ma đang ở kịch liệt địa chém giết. Cái này hai cái ác ma, một cái có đầu lâu to lớn, trên đầu ác ma chi rắc thẳng tắp mà sắc bén, giỏi về lợi dụng đụng nhau phương thức địch nhân công kích, mà đổi thành một cái thì là chi sau cường tráng phát đạt. Am hiểu nhảy vọt, hai cái ác ma lúc này đều muốn săn ngồi đối phương, đã sớm giết đỏ cả mắt, đem hoàn cảnh bốn phía làm cho một mảnh hỗn độn. Chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, liền phân ra được thắng bại. Am hiểu nhún nhảy ác ma nhìn đúng cơ hội nhảy tới đầu to ác ma trên cổ, sau đó dùng hàm răng sắc bén, từ sau nơi cổ một hơi cắn, đối với đầu to ác ma tạo thành một kích chí mạng. Màu tím máu tươi chảy xối đi ra, thắng lợi ác ma dẫm ở thi thể của địch nhân bên trên, phát ra cuồng dã tiếng gào thét. Đang lúc hắn túi đầu chuẩn bị hưởng dụng con mồi thời điểm, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ hắn hậu phương lao đến, cái này am hiểu đốn nhảy ác ma trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian xoay mình muốn tránh né, nhưng không ngờ cái kia nhảy tới bóng đen trực tiếp cắn lấy hắn chân sau phía trên. Tận đến giờ phút này, cái này ác mới nhìn rõ ràng đánh lén lấy dáng vẻ, đó là một cái ba cái đầu điểm ngục quyển. Cái này địa ngục quyển hình thể thoát nhìn còn rất nhỏ, nhưng là nó ba cái đầu lực tấn lại dị thường kinh người, Ác ma bị tấn sau, Liều mạng đạp động bản thân chân sau, muốn đem cái này tiểu địa ngục quyển bỏ rơi đi, nhưng mà mặc kệ hắn làm sao vung hậy, tiểu địa ngục quyển đều đi theo lấy ở giữa không chung lúc gần lúc hiện, hết lần này tới lần khác chết không hé miệng. Cái này Ác ma nhặt lên mặt đất một khối đá, liền hướng phía tiểu địa ngục quyển đập tới, nhưng mà cái này địa ngục quyển lại ở thời điểm này núi lòng cậu, từ hắn chân sau bên trên thoát ly số tới, Ác thu tay lại không kịp, vậy mà ngược lại một tạch đầu đập vào trên đùi của mình. Ác tức giận phát ra phẫn nộ tiếng rống, đưa tay liền hướng phía địa ngục quyển chụp tới muốn em cái vật nhỏ này kéo thành hai nửa nhưng mà không nghĩ tới tay hắn còn không có đủ đến địa ngục quyền bên trong một cái trên đầu cái kia nho nhỏ trong mồm chó vậy mà trước một bước đung nhiên phun ra một cỗ hàn khí hướng phía tay của hắn đánh tới kém chút để tay của hắn đều lệch quóng phun ra hàn khí về sau cái này tiểu địa ngục quyền một cái nhảy vọt vọt đến ác ma khác một bên ba cái đầu lại là ba miệng cắn đi lên ác ma phát ra kêu đau bò người lên liền muốn dùng năng lực của mình nhảy ra chiến trường nhưng mà trước hết nhất bị cắn đến chân lại đột nhiên truyền đến một trận tê dại cảm giác căn bản không lấy sức nổi dẫn đến hắn một cái lảo đảo té ngã trên đất. Nhìn thấy ác ma ngã xuống đất, địa ngục quyền hưng phấn mà xuống tới, nhưng là lần này nó lại lớn ý, ngã xuống đất ác ma tại chỗ lăn mình một cái, cánh tay thuận tay liền quật ra ngoài, vừa vặn đập chúng nhào tới địa ngục quyền trên người, địa ngục quyền ngao ôm một tiếng hái thảm, lập tức bị nện bay ra ngoài. Mặc dù không có thụ thương, nhưng là đau à, địa ngục quyền đứng lên, có chút ủy khuất hai đoán hai tiếng, nương theo lấy tiếng nện nào của nó, một thanh âm từ trên không truyền đến, nói, tốt tốt, bản hậu ngươi đã trải qua làm rất khá. Bị thương ác ma thân thể cứng đờ, ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại, chỉ thấy một cái cảng cao lớn hơn ác ma vũ cánh từ bên trên rơi xuống. Hắn lập tức ý thức được, bản thân sợ là không chạy khỏi. Tới tự nhiên là Joy, khi hắn sau khi rơi xuống, bản hổ liền vui vẻ ngoắc ngoắc cái đuôi, tại Joy bên chân cọ lấy cọ để. Mấy ngày nay, Joy vẫn luôn tại mang theo nó đi ra đi săn, dùng cái này đến huấn luyện bản hổ kỹ xảo chiến đấu, mà bản hổ không hổ là địa ngục quyền thiết lập, chiến đấu thực sự rất hung mãnh, cho dù là hình thể so với nó lớn ác ma hoặc là ma vật, nó đều dám không chút do dự mà xông đi lên, bất quá, nó dù sao vẫn là ấu sinh kỳ, nhiều khi còn không thể hoàn toàn một mình giết chết con ngồi. Do vậy, bản hổ biểu hiện ra phụ trợ năng lực chiến đấu, cũng rất đáng gừng rồi. Nó đã là một cái hợp cách chó săn, Joy ngồi xổm xuống, xuống, vướt vướt bàn hộ đầu, xem như khích lệ một chút nó, sau đó liền đi ra phía trước, một cái nắm cái kia bị thương ác ma, bắt hắn lại hai cái chân sau, vung lui tới trên mặt đất dùng sức đập hai lần, lập tức liền đem cái này ác ma cho đập chết. Tính cả cách đó không xa cái kia đầu to ác ma, Joy lập tức thu hoạch hai cái con ngồi, tại linh hồn của bọn hắn ly thể về sau, Joy thu hồi trong đó một khỏa, còn giữ lại một khỏa, trực tiếp kín đáo đưa cho bản hộ. Đây là Joy mấy ngày gần đây nhất đang huấn luyện bản hộ lúc phát hiện tình huống, mặc dù là định chế sinh vật, không thuộc về ác ma nhưng có lẽ là bởi vì bản hổ cũng là linh hồn sáng tạo ra sinh vật đi, cho nên nó vậy mà cũng có thể giống ác ma dạng này thôn phệ linh hồn. Hơn nữa mỗi một lần thôn phệ linh hồn, đều sẽ để hình thể của nó lớn lên một chút. Bây giờ bản hổ đã trải qua không còn là hơn 10 cm tiểu nãi cầu bộ dáng, nó bây giờ thân thể đã trải qua dài đến khoảng 40 cm. Trên người cơ bắp đã ở dần dần cường kiện bắt đầu tấn công cắn xé cái gì, đã bắt đầu có chút ý lực, lực lượng tốc độ thuộc tính tự nhiên cũng tới tăng. Bất quá nó thoạt nhìn y nguyên vẫn là cái tiểu mật mạm. Thừa dịp bản hổ thôn phệ linh hồn thời điểm. Doi từ bốn phía thu thập đến rồi một chút nám đen cây gỗ khô, trồng chất cùng một chỗ sau, chào hỏi bàn hổ một tiếng. Bàn hổ hấp ta hấp tấp mà chạy tới, bên trong một cái đầu miệng hơi mở, phun ra một cấu ngọn lửa tại khô một phía trên, lập tức đem đống lửa hừng hực địa điểm đốt, mà Doi thì là mượn cái này đống lửa, bắt đầu nướng lên thì tới. Từ khi có bàn hổ về sau, Doi mấy ngày nay tùy thời ăn đến đều là thực phẩm chín, đây cũng là cái thu hoạch ngoài ý muốn, không phải đổi lại trước kia, hắn vẫn phải đi nham tương sông nơi đó làm hỏa chủ đâu, hiện tại chỉ cần kêu một tiếng, bản hổ liền sẽ lập tức hóa thân cái bật lửa. Nướng xong ác ma thịt, phân một chút cho bản hổ. Bàn hổ ba cái đầu hướng phía roi ngao ô gâu diên phần mình kêu một tiếng, biểu thị cảm tạ sau, mới bắt đầu vùi đầu máy liệt ăn. Dựa theo roi tính ra, bàn hổ dạng này mỗi ngày ăn cái gì ăn linh hồn, không ngừng mà trưởng thành, có lẽ không được bao lâu, liền có thể đạt tới roi ban đầu đối với nó dự tính. Roi đối với bàn hổ trong lòng mong muốn là chiến đấu sủng vật, tại nó dần dần nắm giữ một chút kỹ xảo chiến đấu về sau, roi đã tại bắt đầu nghĩ cách để bàn hổ cùng hắn hiệp đồng chiến đấu. Giống bọn hắn dạng này một ma một chó lẫn nhau hiệp đồng tình huống, ở nơi này tầng thấp thâm viên thế giới cũng không thấy nhiều, bởi vì rất nhiều ác ma đều là độc lai độc vãng. Căn bản không biết tín nhiệm cái khác các ma, cho nên có thể đoán được là về sau gặp được roi cùng bản hồ ác ma phải xui sẹo. Cái này thời gian mấy ngày bên trong, tuy nói vẫn luôn đang huấn luyện bản hồ, nhưng là roi vẫn không có dừng lại thăm dò bước chân. Hắn lần trước tìm được cái kia xảo huyễn, đã bị roi vứt bỏ. Vị trí hiện tại của bọn họ, cự ly này cái xảo huyễn đã sớm rất xa. Cho dù là tầng thấp thâm nguyên, cũng rất lớn rất rộng lớn. Roi dạng này thăm dò hành vi, tại hạ vị ác ma ở trong nhưng thật ra là một loại khác thường, bởi vì đám ác ma nếu có thực lực, bình thường đều sẽ vạch ra một khối khu vực làm lá lãnh địa của mình. Sau đó ở nơi này, khối trên lãnh địa săn ngồi cùng đi săn, trừ phi là bị mạnh hơn ác ma khu trụ, bọn hắn mới có thể tiến hành di chuyển. Doi kết quả của làm như vậy, thường thường biết dẫn đến hắn tiến vào cái khác ác ma lãnh địa, lại nhận công kích. Nhưng bây giờ có thị huyết thuật bên người, có bản hổ làm giúp đỡ, Doi không có chút nào lo lắng. Dọc theo con đường này đến, phàm là chủ động khiêu khích hắn ác ma, đều bị hắn cho xử lý. Ở trong đó còn bao gồm một chút cường đại hạ vị tầng cao nhất ác ma. Bây giờ Doi tại hạ vị ác ma bên trong đã là khó gặp đối thủ, trừ phi là loại kia hình thể quá khổng lồ ra hỏa, không phải Doi không cần đi vòng và đường này không ngừng tiến lên cùng thăm dò, doy tự nhiên là có thu hoạch, hắn đã tìm được 3 cái có thâm viên chi môn ma pháp trận tế đàn địa phương, cùng doy tưởng tượng không giống nhau, loại này tế đàn cũng không nhất định đều là tại núi lửa chết nội bộ mới tồn tại, cũng có một chút bị đặt ở lộ thiên trong hoang dã. Hắn tìm được cái này 3 cái tế đàn, không thể nghi ngờ đều là bao trùm phụ cận rất lớn một mảnh phạm vi, chỉ cần có tế đàn tồn tại, phụ cận sinh tồn ác ma cùng ma vật đều thỉnh thoảng biết chạy đến tế đàn nơi đó đi, sau đó thông qua thăm viên chi môn hưởng ứng triệu hoán mà đến. Mặc dù không biết cái này tế đàn rốt cuộc là ai thiết trí, nhưng là doy suy đoán, thứ này tác dụng chân chính Sợ không chỉ là để ác ma đi đến thế giới khác, có càng lớn khả năng là vì chiến tranh mà thiết trí, bởi vì những cái này tế đàn giống như là cơ chạm phát tín hiệu một dạng, chỉ cần tế đàn phát ra một cái tín hiệu, phù cận ác ma đều có thể thu đến. Trừ tế đàn bên ngoài, Joy bây giờ đã tại tầng thấp thâm viên thế giới đi ra hơn ngàn cây số khoảng cách, nhưng là từ đầu đến cuối, hắn đều chưa bao giờ gặp bất luận cái gì một cái trung vị ác ma, điều này không khỏi làm Joy có chút kỳ quái, đến cùng càng tầng dưới những cái kia trung vị đám ác ma là khinh thường tại bên trên tầng thấp thâm nguyên đến đâu, còn là nói có đồ vật gì hạn chế bọn hắn, để bọn hắn căn bản là không có cách đi lên đâu trương 42, bị một cái khác ác ma triệu hoán theo thời gian từng ngày địa đi qua bản hổ đang không ngừng lớn lên lấy tại lần lượt đi săn quá trình bên trong bản hổ cũng biến thành càng ngày càng hung mãnh bất quá để roi có chút bất đắc dĩ là bởi vì lúc trước cho bản hổ tính cách thiết lập bên trong có một cái hiếu kỳ thuật tính cái này dẫn đến theo bản hổ bắt đầu lớn lên nó đối với mới mẻ sự vật lòng hiếu kỳ cũng càng ngày càng nghiêm trọng khi nó có thể một mình hoàn thành đối với một chút nhỏ yếu ác ma cùng ma vật đi săn về sau nó cũng sẽ không lập tức giết chết con ngồi mà là lăn qua lộ lại treo cận bọn hắn nó đầu tiên là để con ngồi chạy trốn. Nó từ phía sau truy, chờ đợi kịp một cái bổ nhào ép đến đối phương, sau đó lại buông ra con ngồi để bọn hắn tiếp tục chạy, lại hoặc là đối với một chút hình thủ kỳ quái ác ma, nó sẽ làm giòn một mực dùng móng vuốt đè lại đối phương, ba cái đầu trứng mắt sáu con mắt, càng không ngừng vây xem đối phương, cái kia kỳ quái bộ dáng, phải chờ tới nó chơi chán mới có thể một ngụm tằn chết con ngồi. Mà khi roi mang theo nó trên mặt đất đi về phía trước thời điểm, nó lại còn càng không ngừng chạy tới chạy lui, mặc dù rất nhanh biết chạy trở lại, nhưng là trong miệng thỉnh thoảng đều sẽ tha trở về một chút vật kỳ quái, đại đa số là đánh mất tại giữa đồng trống ác ma thicốt, nhưng là hữu hình trạng, kỳ lạ thật đâu. Một ít ma vật lưu lại vỏ trứng chờ một chút. Mỗi lần tha hồi những vật này đến, nó đều biết tràn đầy phấn khởi địa hiến cho roi cái chủ nhân này. Sau đó một mặt mong đợi nhìn qua, roi cầu khẩn ngợi. Mỗi khi gặp được loại tình huống này, roi đều có điểm dở khóc dở cười, nói tới nói lui, địa ngục quyển nó xét đến cùng vẫn là trò a. Roi duy nhất cảm thấy may mắn là bản thân còn không có chân chính ăn ra, nếu không, roi cảm thấy bản hổ thực sự biết giống hở sở huy như thế phá nhã. Trong khoảng thời gian này đến nay, roi đem đi săn có được linh hồn, trừ một bộ phận đốt cho bản hổ để nó tiếp tục trưởng thành bên ngoài, cái khắc tích chưa tới đều dùng để chế tinh túy ma lực chất thuốc. Khi hắn tiến hành định nghĩa thiết lập sau, ma lực dược tỷ đối với linh hồn tỷ lệ lợi dụng tăng lên thật nhiều. So với đơn thuần thôn phệ linh hồn mà nói, loại tăng trưởng này ma năng phương pháp phải tốt hơn nhiều. Hơn 2 tháng xuống tới, doi ma năng đã trải qua dâng lên đến rồi hơn 90 điểm, sắp đột phá 100. Hiện tại bản hổ cũng kém không nhiều trưởng thành. Từ van hệ xỉn thế giới sau khi trở về thu hoạch cũng coi là tiêu hóa được không sai biệt lắm. Doi nhịn không được lại muốn đi thế giới khác chơi đùa. Từ lần trước van hệ xỉn thế giới sau khi trở về, doi liền đã hiểu một việc, cái kia chính là thâm liên chi môn liên thông. Hẳn là một ít song song thế giới, nhưng những thế giới này bên trong nhân vật chính cũng không phải là chân chính nhân vật chính, bởi vì bọn hắn cũng là có thể bị giết chết, thậm chí có thể bị tùy tiện giết chết. Cho nên do suy đoán, những cái này cái gọi là nhân vật chính, kỳ thật chỉ là nên thế giới diễn hóa đến đặc biệt thời gian điểm tạo ra nhân vật đặc biệt mà thôi, coi như đã mất đi bọn hắn, nên thế giới y nguyên biết tồn tại, cũng sẽ tiếp tục vận chuyển cùng diễn hóa đi xuống. Một cái van hư sảnh thế giới có lẽ còn nhìn không ra, nhưng là doi lại ẩn ẩn có chỗ dự cảm, nếu như hắn lựa chọn lần nữa được triệu hoán, rất có thể cũng sẽ là bản thân hoặc nhiều hoặc ít quen thuộc thế giới. Bất kể là ác ma cũng tốt, thiên sứ cũng tốt, kỳ thật xét đến cùng, đều là nhân loại tưởng tượng ra được sinh vật, nhưng là bây giờ ác ma thật tồn tại, thiên sứ cũng thật tồn tại, liền mang ý nghĩa nhân loại huyền tưởng trở thành sự thực. Lại thêm một cái nguyên bản hư ảo văn hư sinh thế giới, ở trong này cũng thay đổi thành chân thực tồn tại một cái thế giới song song, như vậy, lại có những nhân loại khác thế giới tưởng tượng, giống như cũng chẳng có gì lạ. Joy cũng không biết vì sao biết dạng này, nhưng là, hắn lại cảm thấy loại tình huống này sợ là cùng nhân loại có quan hệ. Liên tưởng đến bản thân hệ thống thực hiện cái tạo cụ hiện thực thức, cái này khiến Joy càng phát hoài nghi, có hay không tất cả thông tin cũng có thể sinh ra vật chất tính truyền hóa. Trí tưởng tượng của nhân loại là rất phong phú, khi bọn hắn đối với thần bí sự vật đại lượng huyền tưởng bị văn tự ghi chép, bị hình ảnh hình ảnh thể hiện ra thời điểm, liền sinh ra khá là khổng lồ thông tin tin tức, những cái này thông tin tin tức cuối cùng thôi sinh thiên sứ cùng ác ma hai loại tồn tại, đồng thời cũng thôi sinh số lớn huyền tưởng thế giới, trái lại, thiên sứ cùng ác ma không ngừng mà ở nhân gian thế giới xuất hiện, cũng lần nữa sâu hơn nhân loại đối với hai người này nhận. Biết, đến mức huyền tượng trở nên càng tới nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Nhân loại, thiên sứ, ác ma, hình thành một loại tuần hoàn thức lẫn nhau quá nhiều, mà ở ở trong đó linh hồn thứ này trở thành liên hệ ba cái khẩn mật nhất đồ vật, cho nên mới sẽ lộ ra trọng yếu như vậy. Những ý niệm này đều là Doi suy nghĩ lung tung đi ra, hắn cũng không biết đúng hay không. Dù sao hắn dù sao cũng là muốn tìm một hợp lý thuyết pháp để giải thích đây hết thảy. Không chỉ là hắn, nhân loại từ xưa đến nay đều ở tìm kiếm hợp lý thuyết pháp để giải thích những thứ không biết. Có lẽ muốn nhiều hơn tiếp xúc thâm viên thế giới, nhân gian thế giới thậm chí thiên sứ thế giới về sau Doi mới có thể tìm tới đáp án. Lại tại tầng thấp thâm viên trong thế giới ở lại mấy ngày sau, Doi mang theo bản hồ tìm được một cái mới tế đàn. Đây là hắn tìm được cái thứ tư tế đàn cái này tế đàn lại là đặt ở lân cận hai tòa núi sơn cốc ở giữa. bàn hổ nhảy lên, Rồi trước một bước leo lên tế đàn, lập tức hướng về phía sau lưng bàn hổ vậy vây tay, chờ bàn hổ sau khi đi lên, Rồi tại ở gần ma pháp trận biên giới vị trí ngồi xuống, bàn hổ hấp ta hấp tấp mà cũng đồng dạng ghé vào bên cạnh hắn ngồi xuống. Rồi đang lặng lẽ đợi lên ma pháp trận mở ra, chờ có người triệu hóa nó mà. về phần có thể hay không đem bàn hổ dẫn đi, Rồi trong lòng cũng không chắc, bởi vì bàn hổ mặc dù là địa ngục quyền, nhưng lại không phải át ma chủ tẩu, nó thậm chí ngay cả huyết thống đều không có. Cho nên Joy cũng không xác định thâm viên chi môn có thể hay không tiếp nhận nó. Coi như tiếp nhận nó, Joy cũng không biết hàm vị xà ấn ký sẽ hay không đối với nó có hiệu lực. Cho nên nếu như bản hồ không cách nào đi theo bản thân được triệu hoán đi qua, như vậy Joy cũng chỉ có thể đến lúc đó cự tuyệt ký kết khế ước sau đó đã trở về, đến lúc đó chỉ có thể đợi thêm đợi một thời gian ngắn, chờ bản hồ trưởng thành hoàn toàn thể về sau, Joy mới có thể yên tâm tiến về tiến về thế giới khác. Đến lúc đó, hắn còn có thể để bản hồ canh giữ ở tế đàn bên này, xua đuổi phụ cận cái khác các ma, để tránh vạn nhất bản thân xảy ra ngoài ý muốn, thủ thương trở về bị cái khác các ma. Đánh lẻn Lần này chỉ là làm thí nghiệm, cho nên Joy cũng không cần cân nhắc cái gì tế phẩm vấn đề. Nhưng hắn cảm thấy vẫn là muốn để cao cảnh giác mới được, ác ma có thể chui qua lại thế giới, thường thường cũng sẽ có tử địch thiên sứ tồn tại, mặc dù khả năng không phải nhất định sẽ chính diện đụng tới, nhưng là nhất định phải cẩn thận. Lại thêm lúc trước hắn còn âm Gaberzien một cái, đem hắn mảnh vụn linh hồn mang đi, cho nên Joy nhất định phải phòng bị, vạn nhất gặp lại Gaberzien càng cường lực hơn hóa thân làm sao bây giờ? Phải biết, Gaberzien giống văn hiệp sĩ như thế, yếu kém tiểu mảnh vụn linh hồn hóa thân, thế nhưng là rất ít gặp, hơn nữa tiên sứ mảnh vụn linh hồn tại thoát ly hóa thân về sau sẽ lập tức bị Thiên Quốc Quang Mang bao phủ trong đó tiến hành thu về, lại thêm cảm ứng được mảnh vụn linh hồn xảy ra vấn đề, Gaberzien liền sẽ lập tức giáng lâm tới tiến hành bảo hộ, dạng này song trọng dưới sự bảo vệ, Doi lần trước có thể mang về một quả mảnh vụn linh hồn, quả thực là chúng số độc đắc một dạng. Thiên sứ linh hồn, không phải là không có bị đám ác ma đắc thủ qua, bằng không, Đoạ Lạc Thiên sứ cũng sẽ không tồn tại, nhưng là bị đám ác ma đắc thủ cao dài thiên sứ linh hồn, cũng rất hiếm hoi, giống Gaberzien một tộc này, càng là vạn người không được một. May mắn về may mắn, nhưng là rơi cái này ác ma, khẳng định đã là lên tiên đường dành sắc đen một khi bị bắt được, chính là trực tiếp đập chết cái chủng loại kia, cho nên nhất định phải cẩn thận. Joy cũng không có chờ đợi thời gian quá dài, cũng không lâu lắm, trên tế đài ma pháp trận liền khởi động sáng lên, Joy đem bàn hộ ông lấy, kẹp ở dưới nách đi ra phía trước, đứng ở ma pháp trận ở trong. Thâm Viên Chi môn đối diện tế phẩm khí thức, cũng là một trận mùi máu tươi, nhưng là cái này máu tanh vị có chút kỳ quái, cùng thông thường mùi máu tươi khác biệt, bên trong giống như xen lẫn một ít gì đó. Nhưng là kỳ quái thì kỳ quái, Joy lần này chỉ là dự định thí nghiệm một chút mà thôi, cho nên cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp hưởng ứng triệu hoán. Joy không có chú ý tới là Hắn đối với tế phẩm khí tức cảm thấy kỳ quái, nhưng là trong ngực hắn ôm bản hổ, lại nghe lấy cái mùi này, rất là bộ dáng hư phấn. Thâm viên chi môn mê vụ lần nữa tràn ngập lên đến, bao phủ roi toàn thân, làm roi thân thể bắt đầu dần dần biến mất thời điểm, hắn mới phát hiện bị hắn ôm vào trong ngực bản hổ, vậy mà cũng đi theo trở nên hư vô bắt đầu, lập tức một trận kinh hỉ. Xem ra thực sự có thể mang theo bản hổ cùng một chỗ xuyên qua thâm viên chi môn a. Bản hổ thoạt nhìn có chút khẩn trương, nó là lần đầu tiên tiếp xúc thâm viên chi môn, nhìn lấy roi chủ nhân còn có bản thân, thân thể đều ở hóa thành hư vô, nó nhịn không được ngao ồm địa liền thanh kêu lên chia sáng từ sáng tỏ đến ảm đạm, lại từ ảm đạm đến sáng tỏ, lại một lần nữa đã trải qua lần trước xuyên toa thâm viên chi môn giống nhau như lúc kinh lịch về sau. Doi phát hiện mình đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm ở trong. Nơi này đồng dạng là một cái ma pháp trận bên trong, nhưng là trung quanh lại chuyển đến phi thường nóng rực khí tức. Một lần để Doi cho là mình còn tại thâm viên thế giới, bản hổ cũng còn tại bị hắn ôm vào trong lực, mà đồng thời Doi cảm giác được cái này thế giới chi lực cảm giác bài xích tác dụng ở trên người hắn lúc, vậy mà cảm giác không có lần trước cường đại như vậy. Ngay tại Doi còn tại cảm thụ được bất đồng thời điểm, đột nhiên bên tai chuyển tới một thanh âm ẩu hống giống giống. Nhìn a, lại có chỉ không phải địa ngục khuyến ác ma bị triệu hoán đi ra. Thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ hắn cũng ưa thích sư thiếu nước tiểu máu tươi. Rồi quay đầu, hướng phía thanh âm chủ nhân nhìn lại, kết quả vừa mới nhìn thấy bộ dáng của đối phương, đôi liền có chút ngộp. Bởi vì người nói lời này, vậy mà cũng là một cái ác ma. Cái này ác ma, vậy mà cũng là hình người ác ma, hắn toàn thân da thịt xích hồng, cầm trong tay một đầu roi ra, mang trên mặt một đỉnh toàn bộ bao trùm thức hắc sắt sắt thép vũ giáp, một đôi thương đối cao lớn hắc sắt gác ma chi giác, từ đầu nón trụ đỉnh chọc xuyên ra ngoài, hắn thân hình cao lớn, phía sau mặc dù không có ác ma chi dự, nhưng là chỉnh thể tràn ngập nóng dực khí lưu hoàng, đây là không hơn không kém ác ma. Nhất khiến roi nghi ngờ là, đứng ở nơi này chỉ ác ma trước mặt, roi có thể cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác đè nén, để cho mình tuyệt không dễ chịu. Có lẽ là nhìn chằm chằm đối phương nhìn thời gian có chút lâu, những lời ấy lời nói ác ma lập tức sẽ không thoải mái. Vung trong tay roi ra, một roi quất vào trên người roi, hướng về phía hắn quát, nhìn cái gì vậy? Còn không mau từ bên trong ma pháp trận cút ra đây. Chương 43, mươi thượng vị át ma. Một roi này từ rút tới, vậy mà quất đến roi đau nhất, có thể thấy được nó lực đạo chi lớn đau đớn để roi giận dữ. Mặc dù hắn ẩn ẩn cảm thấy trước mắt cái này ác ma không đơn giản, nhưng là giờ này khắc này, hắn nhất định phải biểu hiện ra một cái ác ma vốn có tính tình táo bạo đến mới được. Thế là roi rông giận một tiếng, vứt xuống trong ngực ôm bàn hổ, hướng phía ác ma kia phóng đi. Mà bàn hổ tại sau khi rơi xuống đất, cũng gầm thét đi theo roi tiến hành công kích. Cái kia ác ma vốn là đứng ở ma pháp trận nơi danh giới, khoảng cách không xa, roi một cái nhào này, cơ hội là trong nháy mắt liền đi tới mặt của đối phương trước. Hắn roi ra móng vuốt bóp một cái ở ác ma cổ, liền như muốn ép đến, nhưng mà không nghĩ tới chính là. Ác Ma kia lại sừng sững bất động, trở tay một đấm đập vào roi bên quai miệng, khó mà chống cự lực lượng khổng lồ truyền đến, roi trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, mà bàn hổ gào thét xông đi lên căn xé cái này Ác Ma chân lúc vậy mà cũng đồng dạng bị hắn nhấc chân một cước đã bay, để bàn hổ ở giữa không trung phát ra ồ ồ tiếng ai mình. Phi, roi chống đỡ từ dưới đất đứng lên, đổ ra trong miệng màu đỏ tím bẩn máu, cái này Ác Ma vừa rồi một quyền kia, kém chút đem trong miệng hắn răng đều cho đánh rớt, roi cũng biết lần này sợ là gặp gỡ nhân vật lợi hại, gia hỏa này là trung vị Ác Ma sao? Vẫn là lợi hại hơn thượng vị Ác Ma, roi cũng đoán không chính xác nhưng là hắn có thể cảm thụ được trên người đối phương loại kia đối với mình hình thành áp chế khí tức tại loại khí tức này ảnh hưởng dưới roi chỉ cảm thấy cả người khí huyết vận hành cũng không chót lọt lực lượng căn bản không thể lành lặn phát huy ra đây tuyệt đối là so với hắn giai vị cao hơn ác ma mới có thể có áp chế lực đứng dậy sau roi đem bàn hổ đỡ lên bàn hổ ba cái đầu bị khuyết nút ở roi bên chân giống như đang ở hướng chủ nhân cáo trạng a thấy cảnh này cái kia ác ma lộ ra có chút kinh ngạc nhịn không được mở miệng nói ta còn tưởng rằng ngươi là đang cùng cái này địa ngục quyền chém giết thời điểm bị truyền đưa tới xem ra cũng không phải như vậy a Rồi cũng không có trả lời, mà là trực tiếp mở ra Ác Ma Chi Dực bay lên. Sau đó mượn nhờ hạ lạc trọng lực lần nữa hướng phía cái này Ác Ma đánh tới. Cũng không phải hắn không lý trí, đối mặt đối thủ cường đại cũng không biết tự lượng sức mình địa sông đi lên chém giết, mà là hắn rõ ràng một cái Ác Ma xem như triệu hoán giả, cái này tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Lần này Doi hưởng ứng triệu hoán căn bản không chọn tốt, hắn cũng không muốn cùng một cái Ác Ma ký kết khế ước, cho nên nhất định phải phản kháng, không thể cho hắn nói ra ý nguyện thời gian. Lam núi phương không cách nào nói ra ý nguyện, liền sẽ không sinh ra Ác Ma khế ước. Đến lúc đó tại thế giới chi lực bại sích dưới. Hắn liền có thể đi về. Hơn nữa roi bây giờ ưu thế ở chỗ, hắn là thông qua thâm viên chi môn tới được, có hàm vị xà ấn ký bảo hộ linh hồn không diệt. Dù là cùng đối phương giao thủ bị giết chết, hắn cũng có thể tại trong vực sâu khôi phục lại. Ác ma chi dự hắn có thượng vị ác ma huyết thống. Nhìn thấy roi cánh sau, ác ma kia hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước hắn tại roi mới xuất hiện tại ma pháp trận thời điểm cũng nhìn thấy, nhưng lúc đó roi cánh là thu nạp lấy, hắn không thấy rõ ràng, coi là roi chính là một cái bình thường có cánh át ma mà thôi. Nhưng là giờ phút này roi mở rộng ra đến từ sau, hắn mới nhìn rõ ràng. Thượng vị át ma không nhất định đều có át ma chi dực nhưng là có ác ma chi dực khẳng định có thượng vị ác ma huyết thống đây là thâm viên thế giới quy tắc lúc đầu cái này ác ma nhìn thấy roi vậy mà còn dám phản kháng thời điểm đều đã đối với hắn lên sát tâm nhưng là khi nhìn đến roi ác ma chi dực sau lập tức bỏ đi ý nghĩ này hắn cười lạnh một tiếng giương lên roi trong tay chuẩn bị đem roi từ giữa không trung trực tiếp kéo xuống tới nhưng mà đúng vào lúc này roi lại đột nhiên đối với tự sử dụng thị huyết thuật thân thể của hắn đột nhiên nổi lên hồng quang, lực lượng tốc độ hình thể trong nháy mắt đột nhiên gia tăng không đợi át ma kia roi rút đến hắn roi trước một bước từ không trung đụng ngã cái này át ma Lúc trước hắn khí lực để không ngã ra hỏa này, nhưng là lần này có thể, thị huyết thuật tăng lên cộng thêm lao xuống công kích, cái này Ác Ma rốt cuộc đứng không vững, ngã xuống đất thời điểm, giữa hai người lực lượng khổng lồ va chạm, vậy mà đem mặt đất đều đẻ ra một cái hố to. Tại đây hố, doi một cái tay đặt tại cái này Ác Ma trên mặt, một cái tay khác khép lại đầu ngón tay, hóa trưởng làm nao, hướng phía đối phương ngược vị trí trái tim đâm xuống, thổi phun một tiếng nhẹ vang lên, cái này Ác Ma mặc dù cảm nhận được nguy cơ, vươn tay bắt lại doi lợi chảo, nhưng doi cái kia vững như sắt thép bóng tay, vẫn có không ít đâm vào trong độ ngực hắn, màu tím máu tươi trong nháy mắt liền bay vụt đi ra. Sau khi bị thương, bị roi đặt ở dưới người Ác Ma, không những không giận mà còn cười, hắn nắm thật chặt roi thủ đoạn, không cho roi tay lại tiếp tục hướng xuống đâm, đồng thời lớn tiếng nói, "Ha ha ha, làm được tốt, để cho ta đoán xem nhìn, ngươi là dự định giết chết ta, sau đó trở lại trong vực sâu đi, đúng hay không?" Roi mặt lạnh lấy, căn bản không đáp Ác Ma lời nói, mặc dù hai tay đằng không ra, nhưng là hắn còn có sau lưng cái đuôi, ba cạnh như lưỡi dao cuối đuôi khép lại đến, cao cao giơ lên, liền hướng về phía Ác Ma cánh tay đâm tới. Nhưng vào đúng lúc này, cái này Ác dưới mũ giáp hai cái Ác chi đồng đột nhiên sáng lên một cái. Suy yếu bất lực, Theo tiếng nói của hắn, roi trên người lập tức xuất hiện một trận ẩm đạm quang mang, quang mang này lóe lên một cái rồi biến mất không thấy, phản phất lập tức dung nhập vào trong thân thể của hắn mở dạng. Một giây sau, roi toàn bộ thân thể đều giống như quá độ vận động mở dạng, đột nhiên bủn rủn vô cùng, cái kia đâm về ác ma cánh tay cuối đuôi, vẹn vẹn chỉ là rạch ra lằng ra, liền rốt cuộc bất lực đi tới. Mặc dù roi trên người thị huyết thuật hiệu quả còn đang kéo dài, nhưng là giờ phút này lại giống như là không có da chỉ mở dạng, bị dưới người ác ma dội ra một chân, đột nhiên đạp một cái sọc liền bị lật ngược. Ở chính giữa thu một khắc này, roi trong lòng lột bột một tiếng, không hề nghi ngờ. Cái này ác ma sử dụng là ma pháp, nhưng là một cái suy yếu vô lực ma pháp, vậy mà có thể triệt tiêu mất bản thân thị huyết thuật 40% tăng thêm hiệu quả. Vậy hắn ma pháp này đẳng cấp rốt cuộc có bao nhiêu cao? Doi bị lật tung về sau, bản hổ lập tức nào tới, bảo hộ ở trước người hắn, đồng thời hướng về phía ác ma kia nhẹ rằng ba cái trong cổ họng đều phát ra giống giống uy hiếp tiếng. Kết quả ác ma kia sau khi đứng dậy, đổ đập xuống địa vài roi tử hướng phía bản hổ cùng roi rút tới. Mặc dù vừa rồi hắn dùng một cái ma pháp trong nháy mắt để roi đã mất đi sức chiến đấu, nhưng là chỗ ngực bị roi lợi chảo đâm ra đến mấy cái huyết động, lại cũng không nhịn được để hắn có chút nghĩ mà sợ nếu là ma pháp phóng thích được chậm thêm một chút, chờ hắn cánh tay bị roi cái đui đâm xuyên sau, hắn khả năng liền không có khí lực khống chế nữa roi đâm xuống lợi chảo. đến lúc đó sợ là toàn bộ ngực đều sẽ đâm ra một cái độc lớn. chết tiệt, rõ ràng từ khí tức bên trên phán đoán, chỉ là một cái hạ vị ác ma mà thôi, lại kém chút để cho mình bị thiệt lớn. ác ma nhịn không được tức giận không thôi, hung hăng quất lấy roi cùng bản hổ cho hạ giận. roi lúc này trên người mặc dù còn có chút khí lực, nhưng là hắn cũng rõ ràng, ở đối phương ma pháp còn tại tiếp tục dưới tình huống, hắn là không cách nào đánh thắng đối phương, cho nên chỉ có thể đem bản hổ ôm vào trong ngực, một cái tay ngăn tại trên đầu. Dù là bị roi quật cũng không rên một tiếng, giấu ở dưới cánh tay hai mắt, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy cái này ác ma. Hắn đã đem cái này ác ma bộ dáng nhớ kỹ, mẹ nó, về sau mặc kệ dùng phương pháp gì, đều muốn tìm tới hắn, sau đó xử lý hắn. Liên tục quất mười vài roi từ sau, ác ma kia rốt cục dừng lại, hắn giống như đã nhận ra roi ý nghĩ, cười lạnh một tiếng nói, "Hử? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể trở về sao?" Hắn nắm lấy roi dùng sức giật hai lần, để roi phát ra đùng đùng thanh thúy tiếng vang, nói, "Nói cho ngươi đi, hỗn loạn chi long nặng gật lực lượng ảnh hưởng cái thế giới này." cho nên đối với tử thâm nguyên tới ác ma mà nói, cái thế giới này lực bại xích có thể so sánh thế giới khác nhỏ hơn nhiều lắm. Coi như không kỳ ác ma khế ước, cũng có thể ở cái thế giới này dừng lại thời gian rất lâu. Ngươi nếu như muốn trở về, hoặc là dựa vào ma lực của mình khởi động chuyển tống trận, hoặc là cũng chỉ có bị giết chết mới có thể trở về. Cái gì? Doi nghe được trong lòng giật mình, còn có chuyện như vậy? Nhìn thấy Doi trên mặt kinh ngạc biểu lộ, ác ma kia rất là hài lòng, cười to nói, không sai, chính là như vậy. Bằng không ngươi cho rằng vì sao chúng ta ác ma nhất tộc có thể ở cái thế giới này đặt chân, ở cái thế giới này tranh chiến? Hắn đi đến roi bên người, một cước gọi roi đập lăn, dấm lên roi lồng lực, từ trên cao nhìn xuống nói, trừ phi ngươi có thể ở cái thế giới này ngốc đến một năm trở lên, mới có thể bị thế giới chi lực bài xích trở về, cho nên đừng nghĩ đào tẩu, bởi vì ta có bó lớn thời gian đem ngươi bắt trở lại, đồng dạng, cũng đừng nghĩ đến chủ động tìm chết, bởi vì nơi này có có thể triệt để giết chết ác ma tồn tại, cho nên ngươi tốt nhất thành thật một chút. Nói xong, roi bên người đột nhiên xuất hiện một trường ác ma khế ước, ác ma kia nói, vất quá, đừng nói ta không chiếu cố ngươi." lưu ở cái thế giới này thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt, ký chương này khế ước, thần phục với ta sẹo lận, vì ta chinh chiến, xem ở ngươi giống như ta có thượng vị ác ma huyết thống phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội, phần này ác ma khế ước có thể cho ngươi thu hoạch được một thành chiến tranh địch lợi, đây đã là ta có thể cho ngươi lớn nhất nội bộ. chương 44, thinh anh ác ma, thượng vị ác ma, gia hỏa này vậy mà thật sự là một thượng vị ác ma, do kỳ thật trước đó liền ẩn ẩn có chỗ suy đoán, hắn tự nghĩ cho dù là trung vị ác ma cũng không khả năng một cái ma pháp liền hoàn toàn triệt tiêu mất bản thân thị huyết thuật hiệu quả. Nhưng là giờ phút này khi hắn chính thai nghe được đối phương thừa nhận mình thượng vị ma tộc giai vị lúc, vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Đặc biệt, thực sự là xui xẻo, không nghĩ tới lại là một cái thượng vị ác ma tại khởi động triệu hoán giả hấp dẫn ác ma, nếu sớm biết dạng này, mình đương thời sẽ không nên bước vào ma pháp trận tương ứng triệu hoán. Rõ rất rõ ràng, cao giai ác ma đối với đê giai ác ma thái độ, chỉ có hai cái, một cái là giết chết, một cái khác chính là nô dịch, không, có cái khác càng nhiều lựa chọn, hiện tại chương này ác ma khế ước, dù là không cần nhìn đều biết, là một chương nô dịch khế ước. Rõ không muốn bị người khác nô dịch. Dù là đối phương là cái cao giai ác ma cũng giống như vậy, có lẽ tại cái khác ác ma xem ra, thần phục với cao giai ác ma là chuyện đương nhiên tình, nhưng roi vốn là ác ma bên trong dị loại, tư tưởng của hắn quyết định hắn từ trước tới giờ không nguyện ý bị người nô dịch. Có lòng muốn muốn liều một phát, cùng gia hỏa này liều mạng, dù là liều mạng linh hồn bị thương, roi cũng muốn trở về, coi như đối phương cũng là cùng ác ma, cũng là đùa bỡn linh hồn người trong nghề, nhưng chỉ cần không phải thiên sứ loại này ác ma tử địch, hắn liền không cách nào đột phá hàm vi xà ấn ký đối với Joy linh hồn bảo hộ. Nhưng vấn đề là Joy bây giờ đối với xẹo lần ma pháp căn bản không có bất kỳ biện pháp nào một cái suy yếu bất lực tới, hắn liền không có sức chiến đấu gì, dưới tình huống như vậy, làm sao liều? Hơn nữa nhìn xeo lần người này thái độ, hắn giống như căn bản không nguyện ý liền bị giết như vậy bản thân. Không khí khế ước ngược lại là có thể, nhưng là muốn sinh sinh ở cái thế giới này ngốc một năm mới được. Xeo lần đoán chừng sẽ đem mình giam lại, nói như vậy cùng ngồi tù có gì khác biệt? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái biện pháp, vậy chính là mình khởi động ma pháp trận trở về. Cho nên, làm xeo lần còn tại lúc nói chuyện, roi liền lén lén đưa tay để ở trên ma pháp trận mặt, ý đồ chuyển vận ma năng khởi động truyền thống trận, hắn nhưng là nhớ khởi động triệu hóa trận. Cho dù là có yêu ước ma lực đều có thể, nhưng mà lại không có có phản ứng chút nào, là không đúng chỗ nào, là không có tiến hành nghi thức nguyên nhân, còn là nói ác ma muốn đem bản thân đưa trở về, cùng triệu hắn nghi thức là không đồng dạng như vậy. Rồi còn tại trong kinh ngạc đâu, kết quả hắn thâu suất ma năng, lại bị xéo lần cho đã nhận ra, xéo lần lập tức dùng kinh ngạc giọng nói, ngươi, ngươi có thể chuyển vận ma lực. À, đúng rồi, ngươi có thượng vị ác ma huyết thống, có thể có chuyển vận mạch kín không hề kỳ quái. Bất quá, xéo lần hơi nghi hoặc một chút địa sở lên bản thân ác ma chi giác. Nói, bất quá ta khởi động ma pháp trận thời điểm, là mặt hướng tầng thấp thâm nguyên tiến hành triệu hoán đó A, ngươi một cái thượng vị huyết thống ác ma, làm sao biết lưu lạc tại tầng thấp trong vực sâu. Vừa nói, hắn còn vừa nhìn roi trong ngực bản hổ, tiếp tục nói, còn có cái này địa ngục khuyến cũng thế, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua mọc ra ác ma chi dược địa ngục khuyến. Quá quái gì? Cái này là dạng gì biến chủng? Roi trên người điểm đáng ngờ nhiều lắm, nhưng mà nghi hoặc thì nghi hoặc. Sẹo lần lại cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Joy thân phận, bởi vì Joy đồng dạng có sâu xa thế giới đặc lưu ác ma khí tức, điểm này hắn là sẽ không tính sai, cho nên sẹo lần nghi ngờ sau một lúc, cũng liền không suy nghĩ nhiều, thâm viên thế giới lớn như vậy, chuyện kỳ quái còn thiếu sao? Hắn buông xuống nghi hoặc về sau, ngược lại càng phát mà muốn đem Joy đã thu phục được. Hắn cảm thấy Joy cái này ác ma mặc dù là hạ vị ác ma, nhưng tuyệt đối là hạ vị ác ma bên trong tinh Anh. Trước kia cũng đích xác từng có ví dụ như vậy, cho dù là cùng một chủng loại ác ma, lẫn nhau ở giữa cũng có thể sẽ xuất hiện to lớn khác biệt, ngẫu nhiên dưới tình huống sẽ sinh ra ra so cái khác đồng loại cường đại hơn nhiều cá thể, cái này ác ma bình thường tại cùng một giai vị bên trong, đều lại được xưng là tinh anh ác ma. Cho nên hắn lấy ra ít có kiên nhẫn, đối với Joey nói, ta đã nói rồi, đừng uổng phí sức lực, muốn đem bản thân truyền tống về đi, nhất định phải đem triệu hoán trận ma lực đảo ngược chuyển vận, cái này cần ma lực cũng không phải một điểm nửa điểm, mà là rất khổng lồ ma lực lượng, nếu như ngươi coi là có thể dễ dàng truyền tống về đi, vậy liền sai hoàn toàn. Nói xong lời cuối cùng, hắn thời gian dần qua hơi không kiên nhẫn, nói, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi thực sự không nguyện ý ký khế ước thần phục với ta, như vậy ta liền đem ngươi quẳng, trực tiếp đưa ngươi ném đến quốc gia của nhân loại đi, vân trung thành những tiên sứ kia, biết hảo hảo chiêu đãi ngươi. Rồi cũng bất đắc dĩ, hắn cảm giác mình đường trở về, giống như tất cả đều bị lấp kín, thế là chỉ có thể nhìn chằm chằm giấy khế ước bên trên văn tự nhìn lại. Chương này ác ma khế ước bên trên nội dung là như vậy, r้อย nhất định phải thần phục với Sẹo lần, đang dừng lại ở cái thế giới này trong lúc đó, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của hắn, xem như thuộc hạ của hắn vì hắn chiến đấu, chẳng đến ở cái này chết đi hoặc là bị khu trục. Tại trong lúc này, tất cả trên chiến trường tịch thu được linh hồn, đều phải nộp lên cho xeo lẩn, tương ứng, xeo lẩn biết cung cấp nhất định đồ ăn cho hắn. Nguyên bản là như vậy, bất quá bởi vì muốn mời chào roi cái này tình anh ác mà, xeo lẩn cuối cùng tại khế ước đằng sau phụ thêm vào một hạng điều khoản, cái kia chính là nếu như một trận chiến tranh có thể đạt được thắng lợi, như vậy roi có thể có được lần này trong chiến tranh thu hoạch linh hồn số lượng một thành làm tưởng tượng. Nhìn thấy cái này khế ước nội dung, Giôi lập tức liền biết, vì sao sẹo lần loại này thượng vị ác ma biết xuất hiện ở cái thế giới này nguyên nhân, chính là bởi vì bọn hắn có thể lưu lại lâu dài ở cái thế giới này, cho nên liền không tiếp chiêu mộ quân đội, ở cái thế giới này khởi xướng chiến tranh, phải biết, mỗi một lần chiến tranh chỉ cần có thể đánh thắng, xem như phe thắng lợi ác ma, đều có thể từ trên chiến trường thu hoạch được số lớn linh hồn, thượng vị ác ma loại thu hoạch này linh hồn. Phương thức có thể so sánh đơn độc một cái ác ma tiến hành săn giết tới cũng nhanh nhiều. Nếu Giôi chỉ là một thông thường hạ vị ác ma lời nói, theo lần căn bản không có khả năng phân cho hắn chiến tranh lực lượng sẽ trực tiếp giống chủ nô như thế, liều mạng nghiền ép hắn. Không thể không nói, roi lúc trước vì chính mình tăng thêm ác ma chi dược cải tạo, với hắn mà nói thật là rất may mắn. Thượng vị ác ma chú trọng huyết thống, nhưng xeo lận vĩnh viễn sẽ không biết, kỳ thật roi trên người huyết thống là rất phức tạp, hắn là tại sai lầm địa nhận biết roi huyết thống sau, mới đối với hắn nhìn với con mắt khác. Phần này khế ước tổng thể mà nói, mặc dù cũng vẫn là nô dịch khế ước, nhưng là so sánh cái khác được triệu hoán tới ác ma mà nói, đã trải qua tốt hơn rất nhiều. Một thành linh hồn ních lợi, đối với roi mà nói đã trải qua từ nô lệ biến thành chế độ công nhân nô lệ, cho nên nhìn kỹ một chút. Phát hiện ở trong không có cái gì bấy dập sau, roi vẫn là ký xuống danh tự để khế ước có hiệu lực. Nhìn thấy roi ký xuống danh tự sau, xeo Lần nhịn không được đắc ý cười ha ha, hắn đem trên đầu mình mũ giáp hái một lần, lộ ra hắn nguyên bản bộ dạng, đó là một chương thoạt nhìn có điểm giống nhân loại mặt, nếu là không có như vậy đối với ác ma chi giác, nói hắn là cái nhân loại roi cũng sẽ không hoài nghi. Nay chủng loại hình người ác ma, kỳ thật thường thường cũng là một chút thượng vị ma tộc biểu tượng. Xuống đây đi, ta còn phải tiếp tục chiêu mộ quân đội đâu. Xiêu Lần chỉ chỉ Joy nói, ngươi là cái kia địa ngục khẩn chủ nhân đi, vậy ta cũng không cùng nó ký hợp đồng. Ngươi về sau liền phụ trách mang theo nó, không chính xác đưa tiến nó. Ta đối với mệnh lệnh của ngươi, đối với hắn hữu hiệu giống vậy. Đây là xéo lần mệnh lệnh, doi ra hạn khế ước về sau tự nhiên không cách nào vi phạm, chỉ có thể nhẹ gật đầu đáp ứng. Kỳ thật nói chuyện cũng tốt, chỉ có doi rõ ràng, bản hồ cũng không phải thật sự là ác ma địa mục quyền, nó là không cách nào cùng bất luận kẻ nào định ra khế ước. Xéo lần nếu không ký kết, vậy liền sẽ không phát phát hiện điều này. Hiện tại, cho ngươi một cái nhiệm vụ, tới trên mặt đất đi, nhìn chăm chăm miệng núi lửa tiến độ. Xéo lần tiếp tục nói, đợi đến ta bên này triệu hoán đến đủ số lượng quân đội về sau, ta liền muốn dẫn bạo núi lửa. Rồi cũng không biết xẻo lần muốn dẫn bạo núi lửa làm gì, nhưng là hắn cũng không có hỏi, mang theo bản hộ rời đi. Lúc trước hắn nhà địa phương, là trong lòng đất, từ triệu hắn trong trận lúc đi ra, sở dĩ có loại nóng rực kia cảm giác chính là nguyên nhân này, nơi này tựa hồ là lòng đất sông nham thạch một cái nhánh sông vị trí bên trên, theo sông nham thạch một đường tiến lên, liền có thể từ lòng đất tiến vào một ngọn núi lửa dưới đáy. Lại từ dưới đáy leo đến miệng núi lửa sau, rồi liền phát hiện nơi này đã có số lớn tâm nguyên sinh vật tồn tại, bất quá phần lớn đều là dê bọn hắn đang ở giữa theo đá trải qua vẽ xong đồ án, đốt nước chảy ngân một dạng chất lỏng, tưới nước đến phía trên những đồ án này hình thành một cái vòng quanh miệng núi lửa to lớn ma pháp trận liên tưởng đến xeo lần trước đó nói muốn dẫn bạo núi lửa ngôn luận roi lập tức liền biết ma pháp trận này tác dụng khả năng chính là dùng để cưỡng ép dẫn bạo núi lửa bằng không roi đoán chừng núi lửa này tạm thời là phun trào không được nhìn lấy những cái này dai ác ma đang làm việc roi cũng không có can thiệp hắn mang theo bản hộ bay lên bầu trời nhìn về phía núi lửa bốn bề hoàn cảnh ha ha hỗn loạn chi long ngạ cạn còn có vân trung thành cái gì anh hùng vô địch thế giới bản thân lần này bị là bị triệu hoán đến một cái địa phương rất nguy hiểm à roi tự dễu lẩm bẩm một câu bất quá ta ác ma như vậy ở cái thế giới này rất nguy hiểm, ngươi một cái thượng vị ác ma chẳng lẽ cũng rất an toàn sao? Muốn nô dịch ta, không dễ dàng như vậy. Chương 45, xây thành trì. Lam ma pháp trận đổ bê tông sau khi hoàn thành, Sẻo lần xuất hiện ở miệng núi lửa chỗ. hắn đứng ở ma pháp trận biên giới, trong hai tay bắt đầu nổi lên quan mang, trong miệng thấp giọng ngâm sướng cái gì, chẳng được bao lâu, ma pháp trận bắt đầu cũng bắt đầu xuất hiện ánh sáng nhạt. Sau đó, Sẻo lần đung nhiên nâng lên hắn ác ma chi võ, một cước dẫm lên trên mặt đất, vang một tiếng tiếng vang bạo phát đi ra, cả tòa núi lửa vậy mà bắt đầu rung rung, tượng như động đất đồng dạng. Cả ngọn núi đều ở lung lay, rất nhiều đứng thẳng đứng ác ma đều bị sáng rõ té ngã trên đất. Xeo lần để người đổ bê tông đi ra cái kia ma pháp trận, nhưng thật ra là một cái máy khuếch đại, hắn mượn dùng cái này máy khuếch đại công hiệu, sử dụng một cái đất dung núi chuyển ma pháp, để ma pháp lực lượng trực tấu núi lửa dưới đáy. Đều rút lui nơi này. Xeo lần ra lệnh về sau, tụ ở trên núi lửa đám ác ma, lập tức mất mạng hướng xuống chạy vội, cho dù là sinh hoạt tại cùng núi lửa cùng nham tương làm bạn thế giới bên trong, nhưng không có nghĩa là đám ác ma sẽ không sợ núi lửa bạo phát, hoàn toàn tương phản, đám ác ma đối với núi lửa bộc phát là nhất sợ hãi bởi vì bọn hắn rõ ràng nhất lúc núi lửa bùng phát có được như thế nào lực lượng bị diệt bị xéo lần trước gọi tới ác ma ước chừng có hơn 200 con làm những cái này đám ác ma trốn xuống dưới về sau không bao lâu một mực bị địa chấn lực lượng ảnh hưởng núi lửa cuối cùng đã tới điểm tới hạn phát ra đinh thay nhức có tiếng oanh minh bắt đầu bạo phát cuồn cuộn khói đặc mang theo số lớn bụi núi lửa từ miệng núi lửa chỗ phóng lên tận trời ngọn núi lửa bùng nổ lực lượng phun ra ngoài ra vô số to to nhỏ nhỏ còn đang thiêu đốt hòn đá những tảng đạn này phát tán bốn phương tám hướng như là thiên nữ tán hoa một dạng nhìn rất đẹp cũng rất khủng bố nương theo lấy phun trào Nhiệt độ dung nham cũng từ miệng núi lửa chỗ chảy ra, những cái này dòng sông màu đỏ rực dọc theo núi lửa ngọn núi một đường hướng xuống lan tràn, thiêu hủy ven đường tất cả thụ một cùng tùng lâm, một chút tiểu động vật không kịp chạy trốn cũng nho nhau táng thân ở nơi này dòng nham thạch bên trong. Lần này núi lửa bùng phát, trọn vẹn đã trải qua 2 giờ về sau mới có thể lắng lại, nhưng núi lửa phủ cận phương viên 10 dặm trong vòng đã trải qua toàn bộ đều biến thành đất khô cằn, không có một mảnh cỏ. Những cái kia tràn ngập nham tương, có một bộ phận đã bắt đầu làm lạnh, biến thành hắc sắc mặt đất, có một bộ phận là còn tại nóng hổi, phát ra hào quang màu đỏ sẩm bốc lên khói xanh. Tiểu Lần đắc ý mà nhìn mình cái tác, càn rỡ địa cười lớn, hắn đối với cái này loại đất khô cằn lãnh địa hết sức hài lòng, cảm thấy có thể bắt đầu xây thành trì. Đúng vậy, dẫn bạo núi lửa mục đích đúng là vì sáng tạo ra một cái thích hợp đám ác ma ở lại hoàn cảnh, cái gì non xanh nước biết không có chút nào là ác ma thích phòng, ác ma rất thích, vẫn là loại này tràn ngập mùi lưu huỳnh không khí chính là địa phương. Tại xiếu lần quát lớn dưới, bao quát roi ở bên trong hơn 200 con dê dai ác ma bắt đầu làm việc, bọn hắn tìm tới tảng đá lớn, thừa dịp nham tương mặt đất còn mềm mại thời điểm, đem mặt đất tận lực rèn luyện vững vững, dùng cái này đến xem như nền tảng đợi đến nền tảng đánh hảo về sau liền bắt đầu kiến tạo thành trì. Doi lúc này ngược lại là không có đạo thủ, hắn mang theo bản hổ thành những cái này ác ma giám sát, cầm trong tay sẹo lẩn cho hắn xây thành trì bản vẽ cùng Doi ra, đốc thúc lấy những cái kia đê dài đám ác ma dựa theo quy hoạch đến tiến hành kiến thiết. Đám ác ma kỳ thật cho tới bây giờ đều không phải là làm kiến thiết liệu, cho nên Doi cái này giám sát nhiệm vụ cũng không nhẹ, hắn nhất định phải tùy thời chỉ điểm lấy những cái kia làm việc đê dài đám ác ma, bằng không bọn hắn có thể đem tưởng vây xây giống như mì ăn liền một dạng thoải mái chập trùng. Hơn nữa đám ác ma còn thiếu khuyết công cụ, bọn hắn kiến tạo tất cả kiến trúc đều là dùng thạch đầu cùng đầu gỗ đến trồng mà tôi, kiến trúc như vậy, lúc đầu 89 phần 10 phải không kiên, cố phải ngã tháp, nhưng đám ác ma cũng có biện pháp, bởi vì tiếp giáp núi lửa, bọn hắn phân ra nhân thủ trừ hỏa chân núi bộ phận làm ra nham tương, hơi làm lạnh sau liền đem chất lỏng nham thạch đổ bê tông tại lũy tốt kiến trúc phía trên, dùng để bổ khuyết khe hở ra cố tường thành. Đợi đến thành thị thời gian dần qua có hình thức ban đầu về sau, sẽ lần lại đem đến rồi mới bản vẽ, để ác ma bắt đầu kiến tạo chính bọn hắn dùng cho chỗ ở. Nói trắng ra là, chính là xà hoạt, từng cái chủng loại ác ma đều có bản thân nữa ở lại xà hoạt loại hình, dạng này tạo sau khi đi ra đám ác ma biết tự động phân loại ở lại đi vào, mà xeo lần lại tại những cái này xào huyệt bên trong, phân biệt lần nữa khắc xuống triệu hoán ma phát triển, sau đó càng không ngừng triệu hoán đồng loại ác ma đi vào cái thế giới này, cũng tỉ như dùng cho triệu hoán địa ngục quyền ác ma chuồng chó, tại ác ma chuồng chó bên trong, xeo lần sẽ chỉ triệu hoán địa ngục quyền đi ra, mỗi lần triệu hoán đến một nhóm, hắn liền cùng những cái này địa ngục quyền ký khế ước, sau đó thả bọn họ tại chuồng chó ở trong ở lại. trong khoảng thời gian này Joy vẫn luôn đang lén lén quan sát xeo lần động tác, hắn phát hiện xeo lần triệu hoán đến ác ma, cơ hồ đều là mấy loại cố định chủ loại, khả năng này là cân nhắc đến cần tổ kiến quân đội. Cần giống nhau binh chủng duyên cớ, cho nên mới không có triệu hoán quá tạp nham ác ma ra đi, mà xeo lần cơ hội mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn triệu hoán đến những cái này ác ma. Doi quan sát không ít thời gian mới nhìn rõ ràng, nguyên lai nơi này mặt là có quyết thiếu, xeo lần giống như rất rõ ràng cái nào đó chủng loại ác ma ưa thích đồ vật như thế nào, cũng tỉ như hắn triệu hoán tiểu ác ma thời điểm, thường thường lại ở tế phẩm trong máu tươi tăng thêm một chút loài chim hoặc là chủng loại vỏ trứng mài thành một mạt, để máu tươi khí tức phát sinh một chút cải biến. Mỗi một lần hắn vận dụng loại này tế phẩm, đều có thể gọi đến số lớn tiểu ác ma, những cái này tiểu ác ma dĩ nhiên chính là những cái kia mới vừa sinh ra không bao lâu mới vừa gia nhập đến tầng thấp thâm nguyên thế giới có lẽ là trong máu tươi vỏ trứng phấn hương vị để bọn hắn nhớ tới bản thân ấp trứng lúc ăn hết bản thân ác ma vỏ trứng tình cảnh đi tóm lại những cái này tiểu ác ma nhóm cuối cùng sẽ chạy theo như vị truyền thống tới mà một khi được triệu hoán tới bọn họ kết cục cũng liền đã chú định những cái này vừa ra đời không bao lâu tiểu ác ma có thể có bao nhiêu sức chiến đấu xéo lần triệu hoán bọn hắn đơn giản là vì gia tăng làm lao động nhân thủ cùng về sau chiến tranh lúc cần có pháo hôi mà thôi chứ triệu hoán tiểu ác ma bên ngoài còn có triệu hoán địa ngục khuyến phương pháp cái kia chính là ở trong máu tươi trộn lẫn sư thiếu thú nước tiểu sen lần bắt được một chút hoang dã sư thiếu nuôi lên khi hắn dùng sư thiếu thú nước tiểu trộn lẫn tiến huyết dịch ở trong sau đối với địa ngục khuyến sức hấp dẫn tuyệt đối là nhất đẳng loại tình huống này để roi nhớ tới kiếp trước bạn thân học câu cá tình cảnh nhằm vào bất đồng loài cá áp dụng núi bất đồng con muỗi lúc trước roi tại hưởng ứng triệu hoán thông qua thâm liên chimuluk người được chính là cái này xen lẫn sư thiếu thú nước tiểu huyết tinh bị đạo hắn lúc ấy ngay tại nghi hoặc làm sao mùi máu tươi có chút kỳ quái đâu nơi nào sẽ nghĩ đến Sau lần khi đó kỳ thật chỉ là đang dẫn dụ địa ngục quyền mà thôi, do căn bản chính là không hiểu loại này môn đạo, cho nên ngộ nhập. Ác ma Triệu Hoang Nghi thức chính là như vậy, bởi vì nhìn không thấy thâm viên chi môn đối diện Triệu Hoang giả rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, cho nên căn bản là không có cách lần tránh phong hiểm, một khi gặp được loại này bấy dập Triệu Hoang, cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đã thoát khốn. Chỉ có ác ma mới nhất hiểu ác ma, sau lần cái này thượng vị ác ma, cũng không biết sống bao lâu, khi hắn cảm thấy mình cần gì dạng ác ma lúc, hắn liền có biện pháp triệu hoán đến dạng gì ác ma, thâm viên thế giới là rất lớn lớn đến không ai nói được rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu ác ma sinh hoạt ở trong đó, dù là hạ vị ác ma huyết thống hỗn loạn, bộ dáng thiên kỳ quái quái, nhưng số lượng nhiều như vậy ác ma bên trong, giống nhau chủng loại ác ma vẫn là tìm ra được không ít. Mà đều không ngoại lệ, tất cả bị hắn triệu hoán tới được ác ma, đều bị hắn cho nô dịch, vì ứng đối sau đó phải tiến hành chiến tranh, xéo lần không có khả năng để được triệu hoán tới ác ma tùy tiện trở về, ở trong này xéo lần chính là một cái ác ma linh chủ, được triệu hoán tới ác ma chính là hắn linh dân, tại đường về nhà bị xéo lần lập kín về sau, đám ác ma chỉ có thể mặc hắn muốn gì cứ lấy. Đương nhiên, cũng đồng dạng có giống như roi Đang triệu hoán tới sau không phối hợp, tiến hành phản kháng, nhưng là đều ở bị quất một cái về sau đàng hoàng, định ra khế ước về sau, ngoan ngoãn vì xeo lần làm việc. Do nhìn lấy một màn này, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt nhưng không có sinh ra cái gì đồng bệnh tương liên cảm xúc, trên thực tế hắn biết rõ, xeo lần cách làm này, đối với ác ma mà nói mới là phù hợp nhất ác ma phương thức hành động. Ác ma cùng ác ma ở giữa, xưa nay sẽ không tồn tại cái gì ô nu, chứ dết chóc, chính là lợi dụng thường thường sẽ rất ít sinh ra đồng loại khái niệm, coi như cao giai ác ma sẽ đối với huyết thống so sánh coi trọng, đó cũng chỉ là đối với cùng giai vị ác ma mà nói, giống như vậy cao giai ác ma đối đại đế giai ác ma, nô dịch tẩu đạo căn bản là chỉ là cơ bản thao tác mà thôi, một chút cũng không đáng kỳ quái, xem lần triệu hoán ác ma đến vì hắn chiến tranh, chi phí cơ hồ tương đương không, ít lợi, lại là số lớn linh hồn, cao như vậy hồi báo tỷ lệ, đừng nói là ác ma, nhân loại nhà tư bản đều sẽ xu trì nhiệm vụ. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, tòa này ác ma thành đã trải qua thời gian dần qua co quy mô, mà vừa lúc này lại có hai cái thượng vị ác ma xuất hiện đến đây cùng xẹo lần hội hợp cái này hai cái thượng vị ác ma đều là mang theo chút ít ác ma quân đội cưới mộng hiểm chiến mã mà đến loại này mộng hiểm chiến mã tinh khí nóng nảy toàn thân có loe sáng hắc sắc nặn hóa lằng ra trên đầu có một cây mũi sừng vậy ác ma chi rác bốn vó thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực đi tới chỗ nào chỗ đó liền sẽ lưu lại một chuỗi hỏa diệm dấu chân cái này ác mộng chiến mã cũng thuộc về ác ma mà không phải ma vật bởi vì bọn họ là có linh trí là một loại trung vị ác ma rất nhiều không có thượng vị ác ma đều thích nô dịch loại này mộng hiểm chiến mã đến xung làm toà kỵ Hai cái thượng vị ác ma đều mặc áo choảng, thấy không rõ lắm bộ dáng, tiến vào ác ma thành về sau, liền cùng xéo lần cùng một chỗ, tại nội chính trong sảnh bắt đầu nói chuyện, mà doi cái này tình anh ác ma, trong khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn bởi vị trí lực tương đối cao, cho nên bị xéo lần xem như phụ tá đến sử dụng, cho nên khi ba cái thượng vị ác ma nói chuyện thời điểm, doi liền canh dự ở bên ngoài đại môn, rất dễ dàng địa liền nghe được nói chuyện của bọn họ. Trưng 46, Long Tộc Xéo lần, làm được tốt, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền dẫn bạo núi lửa thành lập thành trì, trong đại sảnh. Bên trong một cái thượng vị ác ma vừa tiến đến liền đối với sẹo lần nói, cờ dệ gắng quốc vương đối với biểu hiện của ngươi rất hài lòng, nắm ta mang đến đối ngươi ngợi khen. Khá hơn nữa ngợi khen, cũng không có chiến tranh sắp đến càng làm ta hơn vui vẻ. Sẹo lần hồi đáp, quốc vương bệ hạ nói cái gì thời điểm có thể tiến quân sao? Là có thể chuẩn bị xuất phát. Cái kia thượng vị ác ma nói, bất quá bây giờ ra một vấn đề, khả năng hiện tại chúng ta còn không có cách nào cùng minh hữu của chúng ta, nhưng cái kia địa hạ thành các lĩnh chủ cùng đi tiến đánh dị dạt thì ả thủ đô căn cứ phía trước dán điệp trở lại tới địa hình báo cáo có người chắn chúng ta tiến về Ý Dạt Thị ạ thủ đô trên đường đi của sở Tý Đuối là cái gì người? Xéo lần rất là bất mãn hỏi. ạ Vị Tinh Linh, cái kia thượng vị ác ma cũng rất bất mãn nói, bọn hắn vẫn luôn là Ý Dạt Thị ạ Minh hữu. trước đây không lâu, ạ Vị Tinh Linh một tên lãnh chúa mang theo quân đội gấp rút tiếp viện Ý Dạt Thị ạ, hiện tại bọn hắn chẳng những chắn trên đường đi của chúng ta, hơn nữa giống như còn phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, căn cứ gián điệp báo cáo, bọn hắn đã tại yếu đạo bên trên trú đóng lại, xây dựng công sự phòng ngự, chuẩn bị tại Ý Dạt Thị ạ trên biên cảnh ngăn chặn quân đội của chúng ta, vậy liền giết chết bọn hắn. Xéo lần nện một phát cái bản, những cái kia nhu nhược tinh linh, bọn hắn không cách nào ngăn cản cước bộ của chúng ta, địa ngục đại quân gót sắt trước mặt, tất cả chướng ngại đều đưa hóa thành đất khô cằn. Một tên khác vẫn không có mở miệng nói chuyện thượng vị ác ma, dùng một loại thèm thùng giọng điệu mở miệng nói chuyện nói, ta và Xéo lần ý nghĩ một dạng, những cái kia tinh linh linh hồn thế nhưng là rất mỹ vị. Thật đáng tiếc, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, bởi vì chúng ta phát hiện chi này hạ vực tinh linh trong quân đội có kim long nữ vương tồn tại, nàng thống lĩnh số lượng không ít kim long, đang trợ giúp tinh linh quân đội diệt cạn, Xéo lần, những kim long đó thế nhưng là rất khó đối phó. Trong đại sảnh trầm mặc một hồi, sau đó Sẹo lần lên tiếng nói, "Ngươi nói đúng, Ý Natiis, chúng ta cần cường đại hơn quân đội đội hình." Được xưng là Ý Natiis thượng vị Ác Ma, gật đầu nói, "Triệu Hoán một chút thượng vị ma tộc đi, chỉ có những cái này thượng vị đại ác ma có thể giúp chúng ta đối kháng Kim Long." Một cái khác thượng vị ác ma dịch cả rất là khó chịu nói, nhưng là triệu hoán thượng vị ác ma đến giúp đỡ, chúng ta thu hoạch linh hồn, thế tất yếu chia lại một chút ra ngoài cho bọn họ. Sẹo lần nói, "Chia liền chia một chút đi, có Long tộc tại, chúng ta dựa vào một đám dê dai ma tạo thành quân đội, cũng rất khó lấy được thắng lợi." bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là cùng các đồng minh của chúng ta hoàn thành đối với Y Dạt Thị ạ thủ đô sở tị tuyệt vây kín tại Y Dạt Thị ạ trong lịch sử chưa bao giờ rơi vào trong tay của địch nhân bây giờ chúng ta phải cải biến cái kỷ lục này rất tốt đặt thành chung nhận thức Y Nạ Thị nói như vậy ai lưu tại nơi này triệu hắn những cái kia đại ác ma ta sẽ không lưu tại nơi này Dịt Cả nghe thế vấn đề lập tức nói lưu tại ác ma trong thành không cách nào ra ngoài tác chiến không cách nào thu hoạch linh hồn cái này với ta mà nói là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ Y Nạ Thị đối với Sẹo lần nói như vậy Sẹo lần ngươi lưu tại nơi này Dựa vào cái gì? Seok lần cũng bất mãn nói, một tháng này đến nay, ta đã trải qua ở chỗ này được quá lâu, liền vì sợi cái này chết tiệt thành trì, hiện tại ngươi lại còn muốn để cho ta lưu tại nơi này. Ta muốn máu tươi, ta muốn giết chóc, ta muốn linh hồn. Lưu tại nơi này ai có thể cho ta? Tốt à? Ignatius tức giận dữ nói, vậy chỉ có thể ta lưu lại, các ngươi dẫn đội trước lên đường đi, ven đường tiêu diệt toàn bộ một chút những cái kia tiểu quy mô điều tra bộ đội, ta bên này triệu hoán đến đầy đủ kích thước quân đội sau, liền từ đằng sau đuổi đi lên. Ha ha ha. Ignatius, ngươi cái tên này quả nhiên có ý tứ. Nghe lời ý nạ tỉ chủ động lưu lại, Dịch Cạ cười ha ha, nói, yên tâm đi, nhưng cái kia xinh đẹp tinh linh nữ nhân, ta sẽ cho ngươi lưu một chút. Đừng nói nữa, lại nói ta lo lắng ta ngươi sẽ phải hối hận. Ý nạ tỉ nói, chết tiệt, lúc ấy tới thời điểm, kỳ thật nên mang lên một cái dị giáo đồ lãnh chúa, nếu như vậy, có thể cho hắn lưu thủ, ta cũng liền có thể đi ra. Tại địa ngục trận doanh bên trong, trừ xeo lần, Dịch Cạ, ý nạ tỉ bọn hắn dạng này thuần khiết ác ma bên ngoài, còn có một số tín ngưỡng ác ma lãnh chúa có thể lĩnh quân tác chiến, những lãnh chúa này bản thân là nhân loại, nhưng lại bởi vì tín ngưỡng ác ma, mà bị vương quốc loài người chỗ bài xích. Bọn hắn thường thường được xưng là dị giáo đồ, ý nạ thì nói, chính là cái này lãnh chúa. Rồi ở ngoài cửa đứng gác thời điểm, đem ba cái thượng vị ác ma đối thoại nghe trong tai, không khỏi một trận như có điều suy nghĩ. Hắn biết, nơi này là anh hùng vô địch thế giới, nhưng bởi vì nơi này là thế giới chân thật, cho nên tình huống vẫn là cùng nguyên bản trong trò chơi có khác nhau rất lớn. Ở chỗ này, địa ngục trận doanh dẫn quân anh hùng, kỳ thật chính là một chút thượng vị ác ma, quân đội của bọn hắn đều không phải là dùng kim tệ chiêu mộ mà đến, mà là dùng triệu hoán nghi thức trực tiếp từ thâm nguyên thế giới kéo tới trắng linh, lúc đầu cũng là nhà, ác ma cầm kim tệ có thể làm gì? bọn hắn cũng sẽ không mua đồ. Đối với tiền tệ căn bản không khái niệm gì. Cái khác trận doanh quân đội cũng có thể có thể là chiêu mộ tới, đương nhiên cũng có thể là huấn luyện ra. dẫn quân anh hùng là thượng vị ác ma, mà cao giai binh chủng đại ác ma cũng thuộc về thượng vị ác ma. nhiều lắm là chỉ là tầng dưới chót cùng tầng cao nhất dạng này khác nhau. điều này sẽ đưa đến một vấn đề, sẽ lần bọn hắn muốn đối phó địch nhân cường đại lúc, thì không khỏi không sửa chữa khế ước. thượng vị ác ma không có khả năng nô dịch thượng vị ác ma, vậy cũng chỉ có thể tiến hành giao dịch. hạ vị ác ma bị nô dịch, trung vị ác ma bị đương thành toại kỵ, chỉ có đồng dạng là thượng vị ác ma mới có thể bình đẳng giao dịch liền có thể rất rõ ràng nhìn ra ác ma ở giữa giai cấp là được chia rõ ràng như thế, chỉ có thực lực, huyết thống, giai vị mới là quyết định một cái ác ma vị mấu chốt. Kỳ thật từ một phương diện khác đến dạng, doi dừng lại ở cái thế giới này cũng đích xác là có chỗ tốt, tại thâm liên thế giới, hắn còn không cách nào tiếp xúc đến cao giai ác ma, cho nên căn bản không làm rõ ràng được các ma loại này giai vị đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Nhưng bây giờ ở cái này anh hùng vô địch thế giới, hắn không ít thấy đến rồi trung vị ác ma, cũng nhìn được thượng vị ác ma, có lẽ lưu ý thêm quan sát là hắn có thể đủ rõ ràng giai vị khác nhau đến cùng ở nơi nào, điều này có. Thế vì hắn sau này tấn thăng mang đến có lợi tham thảo, Mà do hiện tại phát hiện, còn có một cái cự khác nhau nhiều. Tại trò chơi bên trong, anh hùng là dẫn đầu quân đội, dùng các loại ma pháp cùng tự thân thuộc tính đến là quân đội cung cấp phụ trợ cùng thêm được, thậm chí địch nhân đều không cách nào công kích được anh hùng. Nhưng đó là trò chơi, mà bây giờ ở cái này thế giới chân thật bên trong, anh hùng nếu xuất lĩnh lấy quân đội, như vậy tại chiến tranh ở trong khẳng định cũng là muốn tham dự chiến đấu, đây là một cái phi thường to lớn khác nhau. Nếu tham chiến. Vậy liền mang ý nghĩa Anh Hùng cũng là có khả năng tử vong, nhất là giống ác ma tốt như vậy chiến chủng tộc, Joy cũng không tin tưởng xéo lần bọn hắn sẽ chỉ trốn ở quân đội đằng sau phóng ma pháp, người nghe bọn hắn tràn đầy cuồng nhiệt thảo luận chém giết chiến đấu liền hiểu, nếu Anh Hùng cũng có thể sẽ trong chiến trường chiến tử, như vậy Joy liền có thể thao tác đường sống. Anh Hùng vô địch thế giới là một cái lấy chiến tranh làm chủ giọng thế giới, Joy lưu tại nơi này kỳ thật là rất không tệ, dù sao có thể vơ vét đến đại lượng linh hồn đến cường hóa bản thân, nhưng hắn coi như muốn vơ vét linh hồn, cũng cũng không hi vọng là ở vào bị người bức bách dưới tình huống, nếu như có thể Doi đương nhiên muốn chờ sau này thực lực cường đại, lại đến cái thế giới này xem như anh hùng lĩnh quân tác chiến, nếu như vậy, cũng không phải là nhặt người khác cơm thừa, mà là thu. hoạch tất cả thuộc về bản thân. Đổi lại là Doi bản thân, hắn đương nhiên cũng ứa thích nô dịch khác ác ma đến thay mình tác chiến, thay mình thu hoạch linh hồn. Mặc dù Doi trong khoảng thời gian này đến nay, một mực biểu hiện được rất phục tử, để xéo lần cũng bung lòng không ít dám thị đối với hắn, nhưng Doi nhưng chưa bao giờ dao động qua tự mình nghĩ thoát khỏi ác ma khế ước suy nghĩ. Nếu Xeo lần lấy Ác Ma phương thức đối đãi mình, như vậy mình cũng đồng dạng có thể lấy Ác Ma phương thức đối đãi hắn. Mà muốn lấy Ác Ma phương thức thoát khỏi Khế ước trói buộc, cái kia biện pháp tốt nhất chính là để Khế ước giả đã chết. Nếu như chiến tranh quy mô không đủ lớn, Doi muốn làm đến điểm này có lẽ vẫn rất phiền phức. Nhưng là bây giờ nha, Doi nghe được với hắn mà nói tin tức tốt nhất. Đám này Ác Ma, bọn hắn muốn phải đối phó địch nhân, lại là Long tộc. Hơn nữa nghe nói còn là Kim Long nhất tộc nữ vương. Lúc đầu Doi đều đã làm tốt thời gian dài tại Xeo lần thủ hạ làm việc chuẩn bị tâm tư, nhưng không nghĩ tới cơ hội vậy mà đến mức như thế nhanh chóng. Doi bản thân khả năng không có cách nào giết chết Xeo lần nhưng là Long tộc lại nhất định có thể. Đến lúc đó chỉ cần sẹo lần tại cùng Kim Long nữ vương trong chiến tranh đã chết, như vậy roi liền có thể giải thoát rồi. Cho nên, là thời điểm nên hảo hảo mà mưu đồ một chút.